Trước rơi nhưng bây giờ mắt thấy sắp làm được chuyện lớn lại bị bức rút quân anh nhịn không được mà rơi nước mắt phá được thủ đô của sư quốc đó là dùng vô số tính mạng của các tướng sĩ đổi lấy thành quả chiến đấu nhưng bây giờ muốn chắp tay hoàn trả cho sư quốc bảo sao anh có thể không đau lòng muốn chết cho được nếu như không giúp binh mà là tử thủ thủ đô sư quốc có thể dựa vào phòng thủ kiên cố của công sự phòng ngự thủ đô sư quốc với bác c ả n h quân thiết huyết sư thiết kỵ sư trong ngoài tấn công quân địch tiêu diệt chủ lực của quân địch gây tổn thất nghiêm trọng cho sư quốc thế nhưng tất cả những điều này bởi vì quốc vương long quốc hạ lệnh giúp binh mà tan thành bậc nước h ộ x o á i đây là mệnh lệnh của quốc vương long quốc quân mệnh có vi phạm anh đừng quá đau lòng hà ngọc vinh nhìn thấy trong mắt lê vĩnh thiên d ư n g dưng biết rõ khẳng định anh đang vô cùng đau lòng lập tức c n đ u ổ i đúng vậy đó hồ s o á tuy lần này chúng ta công phạt sư quốc thất bại trong găng t ứ c nhưng ngày sau chúng ta còn có thể quay đầu trở lại phạm cương cũng an ủi hộ x o á i anh đã làm hết sức rồi cho dù lần này không thể triệt để chinh phục sư quốc nhưng sư quốc đã bị chúng ta dọa sợ về sau tuyệt đối không bao giờ dám tái phạm nữa đâu lần này công phạt sư quốc vẫn có tác dụng nhất định liệu văn vũ nói lê vĩnh tiên đã ổn định lại tâm trạng vô cùng bất đắc gì nói được rồi đừng nói gì nữa chuẩn bị rút binh đi vâng phạm cương lưu văn vũ hà ngọc vinh đồng thanh hô vì phòng ngừa quân địch truy kích nhất định phải nhanh chóng rút binh thừa dị p quân địch còn chưa rút về thủ đô hơn nữa rút binh phải có trật tự không được làm loạn lê vĩnh thiên lại nhắc nhở vâng phạm cương lưu văn vũ hà ngọc vinh lại đồng thanh trả lời tiếp theo phạm cương lưu văn vũ hà ngọc vinh lập tức bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh rút binh cho binh sĩ riêng của mình sư đoàn dũng sĩ quân trung nguyên đội đặc nhiệm phượng hoàng đang chuẩn bị quyết chiến một trận sống chết với kẻ thù ở thủ đô của sư quốc đột nhiên nhận được mệnh lệnh rút binh tất cả đều không thể hiểu nổi nhưng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của c ô n nhân nếu như lê vĩnh thiên đã ra lệnh rút binh cho dù bọn họ có rất nhiều điều khó hiểu cũng chỉ có thể phục tùng. Vì vậy, Sư đoàn dũng sĩ, Phượng đoàn đội đặc Hoàng và dũng quân Trung Nguyên và đội đặc nhiệm lúc ậ p tức nhanh chóng tự chóng nhanh động r t thủ khỏi đô ủ a sư quốc. Lúc này một nhóm quân địch kia bị ba đội quân lớn là bắc cảnh quân thiết luyết sư thiết kỵ sư đ u ổ i theo đánh đã chạy trốn tới chỗ cách thủ đô chưa đầy một trăm l cây số lúc lê vĩnh thiên rút quân không muốn tránh nhóm quân địch này đi mà là quyết định dẫn đầu sư đoàn dũng sĩ quân trung nguyên đội đặc nhiệm phượng hoàng đón đầu tấn công trực diện nhóm quân địch này coi như là rút binh đi chăng nữa thì trên đường rút binh cũng phải đánh tiếp một trận thắng đẹp mới được dù sao vừa rồi quốc vương long quốc cũng không có nói rõ trong quá trình muốn rút binh không thể đánh nhau với địch Chỉ có đ á nhóm tan n h quân địch này m bị bắt h phòng cảnh k ô n g quân địch này thiết huyết sau, của đội quân lớn sư thiết kỵ sư đuổi theo đánh quân lính đã sớm tan giã bây giờ đột nhiên lại chạm mặt với sư đoàn dũng sĩ quân trung nguyên đội đặc nhiệm phượng hoàng của lê vĩnh thiên lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán đánh Đánh mạnh lê n cho tôi. Lê vĩnh tiên lập l tức ra ệ nhìn một t i g đoàn dũng thấy r u n nguyên, đội i Phượng Hoàng lập tức nổ súng về hướng nhóm nổ súng lập tức về quân, quân địch hốt hoảng chạy trốn cũng không hạ lệnh truy sát nữa n lần g trốn, tiêu diệt ít. Bởi vì anh của phụng mệnh quân, chiến nghi chống lại mệnh lệnh hiểm đã đấu, tiếp tục giờ rút quốc bây lại lại có sẽ vậy ư ơ n Long chóng bên trong Long g là lui Quốc. Quốc. mau Việc cấp bách, về Vì v rút lê vĩnh tiên lập tức dẫn đầu sư đoàn dũng sĩ quân trung nguyên đội đặc nhiệm vượng hoàng và bắc cảnh quân thiết huyết sư thiết kỵ sư hợp binh lại với nhau sau đó cùng nhau rút quân bắc cảnh quân thiết huyết sư thiết kỵ sư biết lê vĩnh tiên đã nhận được bảy khối lệnh bài lòng là phụng mệnh rút quân của quốc vương long quốc cũng không khỏi không tiếp nhận kết quả này tin tức lê vĩnh tiên dưới tình thế vô cùng thuận lợi đột nhiên phụng mệnh rút binh đã lập tức được chuyển đi khắp thế giới l o n g quốc đột nhiên giúp binh cái động thái bất thường này cũng khiến cho thiên hạ khiếp sợ không biết tại sao quốc vương l o n g quốc lại ban xuống mệnh lệnh này ngay lúc quan trọng như thế bên phía sư quốc cũng vô cùng khó hiểu đối với quyết định này tân quốc vương của sư quốc đang hốt hoảng chạy trốn biết được tin lê vĩnh thiên đột nhiên giúp binh lập tức như c h ú t được gánh nặng rốt cuộc thở dài một hơi ông ta vốn dĩ tưởng rằng lần này sư quốc khả năng sẽ bị tiêu diệt không nghĩ tới quốc vương l o n g quốc sẽ bức lê vĩnh thiên giúp binh điều này thực sự là ông trời không phụ lòng sư quốc mà tha mạng mà rất nhiều tướng l ĩ n h của sư quốc cổ nào đề nghị tân quốc vương của sư quốc thừa dịp lê vĩnh thiên đang rút lui phái đội quân quân lớn ra đuổi theo giết quân binh của long quốc nhưng tân quốc vương của sư quốc không nắm bắt được ý đồ rút binh của long quốc lo lắng đây là một cái bẫy cố ý dẫn mình xuất binh đuổi theo sau đó lại đón đầu trực tiếp tấn công cho nên ông ta từ chối xuất binh đuổi giết ông ta cho rằng chuyện vô thường ngắt có quỷ long quốc không ra b à i theo như thông thường dưới tình thế thuận lợi như vậy đột nhiên rút binh trong đó tất có g a n g h à ố i bốn vị hộ xoáy còn lại của long quốc biết được quốc vương long quốc đã liên tiếp phát bảy khối lệnh bài long bức lê vĩnh thiên lập tức khải hoàn h bốn vị hộ xoáy cũng ồn ào gọi cho quốc vương long quốc hỏi thăm vì sao lại để cho lê vĩnh thiên g rút binh tư tưởng của quốc vương long quốc đã bị ngụy nghiêm khống chế cũng lấy lý do quân của lê vĩnh thiên một mình xâm nhập quốc gia của địch sớm muộn gì cũng sẽ bị quân địch sư quốc bao vây giải thích với bốn vị hộ xoáy bốn vị hộ xoáy cũng cảm thấy quốc vương long quốc quá mức lo lắng nhưng ý quốc vương long quốc đã quyết bọn họ cũng không cách nào thuyết phục được bởi vì tân quốc vương của sư quốc không dám hạ lệnh đổi giết đội quân lớn của lê vĩnh thiên nên đội quân của lê vĩnh thiên đã nhanh chóng rút về đến bắc c ả n h lúc này ở long cung bố lê vĩnh thiên dẫn đầu mấy chục vạn đội quân lớn khải hoàn hồi chiều cực kỳ không ổn ngụy nguyên trắng nói có gì lại không ổn ngụy nghiêm hỏi bởi vì lê vĩnh thiên trở về mà chúng ta muốn để cho quốc vương long quốc cách chức của anh ta lê vĩnh thiên mang nhiều quân binh trở về như vậy lỡ như lúc quốc vương long quốc ra lệnh cách chức của anh ta anh ta lại cử b i n h tạo phản thì làm sao bây giờ ngụy nguyên trắc nói đúng vậy nếu như lê vĩnh thiên tạo phản quân binh thủ thành và binh sĩ cảnh vệ của long đô sao có thể chống lại đội quân lớn mấy chục vạn của lê vĩnh thiên chứ con thọ mà bị ép đều sẽ c ắ n người chứ đừng nói đến lê vĩnh thiên còn là hộ xoáy bảo vệ dưới một người trên và người chúng ta không thể không đề phòng ngụy nguyên tùng cũng nói ngụy nghiêm lập tức tình ngộ nói các con nói đều có lý tuyệt đối không thể để cho lê vĩnh tiên mang quân binh tiến vào long đô đúng vậy, đặc biệt là sư đoàn dũng sĩ thiết huyết sư thiết kỵ sư những sư đoàn này đều là binh sĩ dòng chính của lê vĩnh tiên nếu như lê vĩnh thiên muốn làm phản bọn họ nhất định sẽ đi theo nghe theo mệnh lệnh của lê vĩnh thiên ngụy nguyên trang nói không sai cho dù lê vĩnh thiên không t ạ o phản nhưng lúc bọn họ biết được lê vĩnh thiên bị cắt trước cũng có khả năng sẽ k h n g phục vì để đảm bảo an toàn tuyệt đối không thể để cho sư đoàn dũng sĩ thiết huyết sư và thiết kỵ sư đi theo lê vĩnh thiên quay về lông đô nếu không thì có thể sẽ phát động ra một trận sóng to gió lớn ngụy nguyên tùng nói bố biết phải làm thế nào rồi bố lập tức kêu quốc vương long quốc gọi điện thoại cho lê vĩnh thiên ngụy n g i ê m nói xong đã ngay lập tức đi tìm quốc vương long quốc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 Tin tức lê vĩnh Thiên giới tình thế dưới Vĩnh Lê v ông c ù ta vốn lợi, dĩ tưởng rằng lần này sư quốc khả năng sẽ bị tiêu diệt không nghĩ tới quốc vương long quốc sẽ bức lê vĩnh thiên giúp binh điều này thực sự là ông trời không phụ lòng sư quốc mà tha mạng mà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 bọn họ thậm chí nghĩ không ra tại sao quốc vương long quốc lại phải bàn xuống mệnh lệnh như vậy bọn họ cũng là thống xoáy đã trải qua hàng trăm trận chiến đương nhiên biết rõ theo như tình hình chiến đấu bây giờ đội quân lớn của lê vĩnh thiên nên tiếp tục lưu lại sư quốc mới là thượng sách dưới tình huống liên tục thắng hết lần này đến lần khác đột nhiên g i ú p binh chẳng phải là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ bốn vị hộ xoáy cũng ồn ào gọi cho quốc vương long quốc hỏi thăm vì sao lại để cho lê vĩnh thiên g i ú p binh tư tưởng của quốc vương long quốc đã bị ngụy nghiêm khống chế cũng lấy lý do quân của lê vĩnh thiên một mình xâm nhập quốc gia của địch sớm muộn gì cũng sẽ bị quân đị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 anh ta lại c ử b i n h t ạ o phản thì là m s a o bây giờ? n g dũng u y ê n t h n ó i Đúng v ậ y n ế u n h ư Lê Vĩnh t h i ê n t ạ o p h ả n q u â n binh thủ t h à n h v à binh sĩ c ả n h vệ của l o n g Đô sao c ó t h ể c h ố n g lại lớn đội quân lớn mấy c h ụ của vạn c lê vĩnh thiên chứ con thọ mà bị ép đều sẽ cắn người chứ đừng nói đến lê vĩnh thiên còn là hộ xoáy bảo vệ dưới một người trên vàng người chúng ta không thể không đề phòng ngụy nguyên tùng cũng nói ngụy nghiêm lập tức tình ngộ nói các con nói đều có lý tuyệt đối không thể để cho lê vĩnh thiên mang quân binh tiến vào long đô Đúng vậy, đặc biệt là sư đoàn dũng sĩ thiết huyết sư thiết kỵ sư những sư đoàn này đều là binh sĩ dòng chính của lê vĩnh thiên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 Trước trạp tờ thuật. 1071, 1038 mê、thuật. sau khi ngụy nghiêm tìm được quốc vương long quốc đã dùng một loại thuật mê thuật khiến cho quốc vương long quốc phải gọi điện thoại cho lê vĩnh tiên lê vĩnh tiên thấy quốc vương long quốc gọi đến lập tức nghe máy quốc vương long quốc xin hãy đưa ra chỉ thị hộ xoáy lê anh không cần thu quân về l o n g cung quốc vương long quốc nói quốc vương long quốc không phải ngài kiên quyết muốn tôi thu quân trở về s a o s a o giờ lại bảo tôi không cần thu quân lê vĩnh tiên khó hiểu với sự thay đổi thất thường của quốc vương long quốc anh dẫn hơn mười vạn binh lính quay về đây thì làm sao mà lòng cung có thể chứa nhiều binh lính như vậy quốc vương long quốc nói quốc vương long quốc tôi phải làm sao đây hay là tôi mang binh lính quay về sư quốc lê vĩnh thiên hỏi không được vì tránh để sư quốc trả thù đột ngột tấn công vào phía bắc của chúng ta tôi quyết định mang toàn bộ sư đoàn dũng sĩ thiết huyết sư thiết kỵ sư đến phía bắc để đối phó với sư quốc quốc vương long quốc nói vâng lê vĩnh thiên cảm thấy những gì quốc vương long quốc vừa nói rất có lý liền đồng ý làm theo ba mươi vạn quân phía bắc cùng với mười vạn quân trung nguyên sẽ cùng anh đến phía bắc để ngăn chặn kẻ địch quốc vương long quốc còn nói thêm vâng lê vĩnh tiên vốn không có ý định mang quân phía bắc và quân trung nguyên về l o n g cung bởi vì bọn họ không phải quân của mình quân phía bắc thì phải ở lại phía bắc phòng thủ mà quân trung nguyên được phái đến phía bắc để ngăn cản quân địch làm sao có thể dễ dàng mang đi được sau khi lê vĩnh tiên tắt điện thoại phạm cương liền hỏi hộ soái quốc vương long quốc nói gì vậy quốc vương long quốc bảo tôi mang toàn bộ sư đoàn dũng sĩ thiết huyết sư thiết kỵ sư ở lại phía bắc ngăn chặn quân địch từ sư quốc sang trả thù tấn công vào phía bắc của chúng ta lê vĩnh tiên nói hộ soái lần này thái độ của quốc vương long quốc rất bất thường nếu anh không mang quân quay về lòng cung không chừng sẽ có nguy hiểm đấy. phạm cương lo l ắ n g nói có gì nguy hiểm chứ vua bảo bể tôi chết bể tôi không thể không chết nếu quốc vương long quốc muốn xử lý tôi tôi có dẫn theo binh lính trở về đi nữa thì có thể chống lại sao lê vinh tiên h nói hộ x o á i nói cũng có lý mong là do tôi nghĩ quá nhiều thôi phạm cương nói hộ x o á i tôi có một dự cảm không lành lần này anh một mình quay về tôi sợ sẽ xảy ra chuyện hà ngọc vinh nói yên tâm đi quốc vương long quốc không có ý kiến gì về việc lui binh cả với lại quốc vương long quốc rất khoan dung độ lượng sẽ không xử phạt tôi đâu lê vĩnh tiên rất hiểu quốc vương long quốc cảm thấy rằng anh ta sẽ không xử phạt mình vì đã chống lại bảy l o n g bài lệnh quốc vương long quốc sẽ không xử phạt anh vì chuyện này nhưng chỉ sợ có người gian xảo ở phía sau châm ngòi thổi gió giật dây quốc vương long quốc khiến quốc vương long quốc đâm lao phải theo lao rơi vào thế khó xử nên không thể không phạt anh hà ngọc vinh nói việc quốc vương long quốc bảo tôi mang binh lính đóng quân ở phía bắc rất hợp tình hợp lý nhưng quốc vương long quốc bảo tôi quay về cho dù biết rõ có thể sẽ bị xử phạt đi nữa thì tôi cũng không thể không quay về nếu tôi không chịu trở về thì lại có thêm tội kháng chỉ lê vĩnh tiên nói nếu như vậy thì cho đội đặc nhiệm vượng hoàng hộ tống anh về l o n g cung đi nếu một mình anh trở về nhớ đâu trên đường gặp phải quân địch tấn công vậy thì càng phiền thoái hà ngọc vinh nói được dù sao thì quốc vương long quốc cũng không bảo đội đặc nhiệm vượng hoàng không thể quay về l o n g cung anh ta chỉ bảo tôi đem dũng sĩ sư thiết huyết sư cùng thiết kỵ sư đến phía bắc lê vĩnh thiên nói cảm ơn hộ soái hà ngọc vinh không ngờ lê vĩnh thiên lại đồng ý cho mình đi cùng anh quay về l o n g cung nhanh như vậy Trước 1072, không phải vì sợ gặp phải đặc vụ của địch mà là bởi vì trong chiến dịch ám sát lần này cô đã thành công ám sát vua sư quốc trở thành nữ anh hùng của long quốc tôi để cô trở về cùng tôi là vì tôi muốn cô nhận được phần thưởng từ quốc vương long quốc lê v i n h thiên nói có được thưởng hay không không quan trọng là một người lính của long quốc tôi nên cống hiến hết mình vì long quốc tôi chỉ hy vọng rằng quốc vương long quốc sẽ không làm anh khó xử hà ngọc vinh nói sau đó hà ngọc vinh hỏi tình hình bên phía trương minh n g u y ệ t thế nào rồi cô ta đã thoát khỏi nguy hiểm chưa trương minh nguyện đã thoát khỏi sự truy na của nước dẫn g a o bây giờ đang trốn ở một nơi bí mật đợi khi sóng gió qua đi cô ta sẽ tự tìm cách trở về nước nên chúng ta không cần phải lo lắng về việc đó lê v i n h tiên h nói trương minh nguyệt đã ám sát thành công vua của nước dẫn g i a o mà không bị kẻ địch bắt giữ mặc dù tôi đã ám sát thành công vua của sư quốc nhưng tôi đã bị quân địch sư quốc bắt làm tù binh hai anh phải cử rất nhiều quân lính và ngựa đến giải cứu tôi nó đã gây ra chiến tranh giữa hai nước có thể thấy rằng tôi không giỏi bằng trương minh nguyệt hà ngọc vinh nói việc này không thể đem ra so sánh được các cô đều là những cô gái ưu tú của long quốc lần trước trương minh nguyệt ra tay đã làm kinh động đến sư quốc v u a n sư quốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vậy nên cô mới bị bắt hơn nữa trương minh nguyệt là tổ trưởng tổ đặc công xa đảo ngay từ đầu cô ta đã giỏi ám sát hơn còn cô là đội trưởng đội đặc nhiệm p h ư ơ n g hoàng nên cô am hiểu về chiến đấu đặc trùng hơn vậy nên cô không thể dựa vào vấn đề này để đưa ra kết luận xem ai giỏi hơn lê vĩnh thiên nói hà ngọc vinh rất vui khi nghe lê vĩnh thiên nói câu này lúc này phạm cương nói hộ x o á i hãy cho tôi trở về long đô với a n h tại sao anh muốn cùng tôi trở về long đô quốc vương long quốc đã nói rõ không được mang sư đoàn dũng sĩ trở về long đô anh phải ở lại biên giới phía bắc để đề phòng sự tấn công bất ngờ của kẻ địch lê vĩnh tiên h nói tôi không mang sư đoàn dũng sĩ trở về chỉ một mình tôi trở về cùng anh phạm cường nói trở về làm gì lê vĩnh tiên h hỏi e rằng l o n g cung sẽ có biến tôi trở về cùng anh để bảo vệ anh phạm cường nói thôi được rồi dù sao quốc vương long quốc cũng không nói rõ là anh không được trở về muốn trở về thì trở về nói thế nào thì lần này chúng ta cũng đã chinh phục được thủ đô sư quốc dù sao thì cũng là một thành tựu lớn là nhờ có anh dẫn đầu sư đoàn dũng sĩ và chinh phục thủ đô của sư quốc có lẽ quốc vương long quốc sẽ ban thưởng cho anh lê vĩnh tiên h cũng đồng ý với phạm cương và cùng anh ấy trở về tôi không dám nghĩ đến phần thưởng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem tại sao quốc vương long quốc lại đột nhiên ra lệnh cho chúng tôi rút quân trong khi tình hình đang rất tốt tôi muốn tìm hiểu xem có phải do bọn gian thần đã xúi rục quốc vương long quốc hay không phạm cương nói thôi không nói nhiều nữa đợi khi chúng ta trở về rồi điều tra chuyện này bây giờ nghe lệnh của tôi quân phía bắc quân đồng bằng sư đoàn dũng sĩ thiết huyến sư và thiết kỵ sư đều đóng quân ở phía bắc lãnh thổ để ngăn chặn kẻ thủ sư quốc tấn công lê vĩnh tiên chính thức ra lệnh rõ Cả quân đồng đội vì vậy phạm cương và hà ngọc vinh đã dẫn ba nghìn nữ binh sĩ của đội đặc nhiệm phượng hoàng hộ tống lê v i n h thiên trở về long đô người dân long đô khi biết tin hà ngọc vinh nữ anh hùng đã ám sát thành công vựa sư quốc trở về long đô đều dương cao biểu n ữ từ rất sớm và đứng dọc hai bên đường xếp thành hàng dài để chào đón nữ anh hùng hà ngọc vinh tất nhiên người bảo vệ đệ nhất của long quốc hộ soái và chiến binh ba sao phạm cương đã đánh bại kẻ thù ở sư quốc và chinh phục thủ đô của sư quốc buộc vị vua mới của sư quốc phải vội vàng chạy trốn cũng rất được người dân của long quốc tôn k í n h ngoài ra còn có rất nhiều biểu ngữ để chào đón lê vĩnh thiên và phạm cương chiến thắng trở về lê vĩnh thiên và phạm cương hà ngọc vinh và đội đặc nhiệm phượng hoàng đã chiến thắng khiến cho những người dân long đô phải đổ xô ra những con đường con hẻm long trào khi lê vĩnh thiên phạm cương hà ngọc vinh dẫn theo ba n g nữ chiến binh đội đặc nhiệm phượng hoàng tiến vào long đô giữa đường lớn tất cả người dân đều đổ xô ra đường lớn tiếng h ò hét tên của họ trước giờ chưa từng có cảnh tượng này mức độ hoan g n ê n như thế này còn lừng lẫy hơn cả những minh tính trên màn ảnh hay những ngôi sao thể thao lê vĩnh thiên phạm cương hà ngọc v i n h những anh hùng sống chết có nhau chiến đấu vì đất nước minh tinh điện ảnh hay minh tinh thể thao làm sao mà sánh nổi cuộc chinh phạt sư quốc lần này tuy rằng chưa chinh phục hoàn toàn sư quốc nhưng đại quân của long quốc đã đánh kẻ t h ù bên sư quốc đến mức binh bại như núi lở ngoài ra đã chiếm được thủ đô của sư quốc khiến cho vua của sư quốc sợ hãi bỏ chạy nâng cao được danh tiếng của long quốc đương nhiên lê vĩnh tiến với tư cách là đại nguyên xoáy của cuộc chinh phạt lần này là người có công lớn nhất cũng là đại công thần của cuộc chinh phạt lần này vị phạm cương này là chiến tướng hạng ba đã dẫn dắt các dũng sĩ chinh phục thủ đô của sư quốc chiến công cũng rất ấn tượng hà ngọc vinh thì không cần phải nói thêm rồi ngoại hình cô ấy không khác gì minh tinh màn ảnh nào thêm việc một mình đột nhập vào sư quốc thành công ám sát vua của sư quốc tiêu diệt kẻ t h ù số một cho long quốc cô ấy cũng là vị anh hùng mà hàng nghìn người ngưỡng mộ của long quốc tôn thờ cô ấy đến mức điên cuồng không có nữ minh tinh nào có thể khiến mọi người sùng bái như hà ngọc vinh mặc dù lê vĩnh thiên đã lập được nhiều chiến công hiển hách nhưng trước giờ chưa từng công bố ra ngoài cho công chúng biết đến chỉ tới lần này năm nước liên kết xâm lược long quốc anh s ô n g pha đánh nam v i bắc công khai đánh bại kẻ t h ù lúc này người dân mới biết đến công trạng của anh vì thế đây là lần đầu tiên anh nhận được sự ủng hộ của người dân long quốc đến như vậy trước đây anh chỉ ở trong quân đội nhận lời khen ngợi của các anh em nhớ lại giai đoạn đầu kháng chiến anh ở đà lạt dụ kẻ t h ù tiến vào sâu hơn rồi ra lệnh cho các thuyền chiến rút lui anh bị nhóm người không rõ sự tình g è m pha là không kháng cự tới cùng tham sống sợ chết là tội đồ của long quốc giờ đây sự thật đã được phơi bày thiên hạ Giang n h đánh Nam i bộ trưởng ợ nguyễn đánh nghiêm nguyễn c ố nghiêm trác nguyễn nguyên tùng biết tin lê vĩnh thiên phạm cương và hà ngọc vinh tới long đô được người dân điên cùng u sàn đón sùng bái ngưỡng mộ trong lòng có chút hẳn rồi bố bây giờ lê vĩnh thiên công cao như núi chính là như mặt trời ban chưa vậy còn nhận được sự sùng bái của vạn dân lát nữa chúng ta cách chức của anh ta có thể dẫn tới đại loạt không ngụy nghiêm trắc lo lắng hỏi đúng đó bố bây giờ khắp nơi ở long đô đều đã biết tới chiến công của lê v i n h thiên người dân đều đổ ra đường lớn ngõ nhỏ chào đón anh ta long đô bây giờ đông n ẹ t chưa từng xảy ra chuyện như thế này còn có cảm giác l ử n g l â y hơn cả các ngôi sao thế giới đến long đô nữa chúng ta mà cách chức hắn những người dân này có thể sẽ không phục đâu bố ạ ngụy nguyên tùng cũng rất lo lắng người dân không phải là mối đe dọa của chúng ta ngày nào lê vĩnh thiên còn tại trước chúng ta đều ăn không ngon ngủ không yên lát nữa kêu người bên điện t i ê n càng chuẩn bị cho tốt nếu đám lê vĩnh tiên phạm cương hà ngọc vinh dám làm loạn trong lòng cung giết ngay tại chỗ bộ trưởng ngụy nghiêm nói vâng vì sự an toàn trong cung không cho phép đội đặc nhiệm phượng hoàng vào trong cung chỉ cho ba người lê vĩnh thiên phạm cường hà ngọc vinh đi vào như vậy mới đảm bảo an toàn cho chúng ta ngụy nghiêm chắc nói đúng vậy cũng không cho họ mang theo bất kỳ vũ khí vào trong lòng cung bộ trưởng ngụy nghiêm ra lệnh đã rõ con sẽ ngay lập tức phân p h ó cho người của ta trong lòng cung để bảo vệ nghiêm cấm đội đặc nhiệm phượng hoàng vào cung nghiêm cấm lê vĩnh thiên phạm cường hà ngọc vinh mang binh khí vào cung ngụy n g i ê m tùng nói mau đi chuẩn bị đi khi cách chức lê vĩnh thiên nếu phạm cương và hà ngọc vinh tạo phản thì nghe lệnh của tôi giết ngay không cần luận tội bộ trưởng ngụy nghiêm ra lệnh t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi bốn trạm tơ một nghìn bốn mươi một âm m ư h ả i anh vâng ngụy nguyên trác ngụy nguyên tùng cùng nói ngụy nghiêm suy nghĩ một chút lại nói chúng ta phải làm cho quốc vương l o n g quốc cách t r ư ớ c lê v i n h thiên nhưng mà không có ai ở bên cạnh chứng kiến thì không tốt lắm chúng ta lấy danh nghĩa quốc vương long đô triệu tập toàn bộ văn võ đại thần của l o n g quốc đến đây đi bố bảo văn võ đại thần đến lòng cùng có thể bọn họ sẽ bảo vệ lê vĩnh tiên đó ngụy nguyên trác nói không phải sợ chỉ cần bố dùng pháp thuật để mê hoặc quốc vương l o n g quốc cho dù là văn võ bá quan của long đâu có ra sức bảo vệ thế nào bố đều sẽ làm cho quốc vương l o n g quốc khăng khăng cách trước lê v i n h thiên ngụy nghiêm nói bố nói đúng lắm là con lo lắng nhiều rồi ngụy nguyên trang nói vì để chắc chắn gặp được bảo quan hồng ra đây luôn đi bảo anh ta đến chỗ thống linh thị vệ bảo quan hồng k h ô n g chế giáo q u a n hình nhưng vậy mới không để cho lê v i n h thiên và văn võ bá quan của long đâu nghi ngờ ngụy nghiêm nói vâng vẫn là bố suy nghĩ chu toàn ngụy nguyên t r a n nói lợi dụng lúc lê vĩnh thiên chưa đến long cùng nhanh chóng nắm bắt thời gian mà sắp xếp đi ngụy n i ê m nói vâng nguyễn nguyên trác nguyễn nguyên tùng nhanh chóng đi sắp xếp rồi mặc dù đêm quan quan hồng bị thương nặng nhưng được cao thủ của điện thiên càng chữa trị cho nên anh ta cũng đã khôi phục rất nhiều rồi giáo chủ hình trai của âm t i bị quan hồng khống chế làm cho anh ta chỉ huy thị vệ canh phòng xung quanh long cung đương nhiên mấy người thị vệ đó đều là người của điện thiên càng hóa trang thành vì để phòng lê vĩnh thiên tạo phản mấy ngày nay toàn bộ người của điện thiên càng đều mang theo vũ khí bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị giết chết lê vĩnh thiên thị vệ của long cung vốn là có thể mang theo vũ khí sau khi văn võ đại thần của long đô nghe thấy toàn bộ đều đã tập trung đông đủ ở l o n g cung quốc vương của long quốc cũng đã đến đại điện rồi thì nhanh chóng vào trong l o n g cung sau khi văn võ đại thần của long đô đều đã đến l o n g cung quốc vương của long quốc cũng đã đến đại điện ngồi trên ghế rồng quan hồng và thị vệ thân cận cầm vũ khí đứng thẳng xung quanh quốc vương của long quốc những người thị vệ thân cận này đều là cao thủ tuyệt đỉnh của điện thiên cang hóa trang thành còn những người cao thủ của điện thiên cang khác đang hóa trang thành thị vệ của lòng cung bày s á n trận xung quanh lòng cung không lâu sau lê vĩnh thiên phạm cương và hà ngọc vinh cũng đã dẫn theo ba người của đội đặc nhiệm p ư ợ n g hoàng đến ngoài lòng cung lúc lê vĩnh tiên h phạm cương và hà ngọc vinh đi đến cổng lớn của long cung một gã thị vệ canh cổng hét lên một tiếng đứng lại lê vĩnh tiên h phạm cương hà ngọc vinh liền s ư n g sở lao t u é t chẳng lẽ mày không biết vị này là hộ xoáy đứng đầu long quốc hả mày lại dám ngăn hộ xoáy đứng đầu long quốc vào cung sao phạm cương giận dữ nói quốc vương nước long quốc có lệnh không cho phép mang binh lính vào trong gã thị vệ của điện thiên canh hóa tranh thành thị vệ long cung nói bọn họ là đội đặc nhiệm vương hoàng cũng là thị vệ thân cận của hồ xoái lê tại sao lại không được vào cung phạm cương hỏi các văn võ đại thần của long đô đều đã tụ tập ở long cung rồi không thể chứa được nhiều người này là ý của quốc vương của nước long quốc tên thị vệ long cung đ ó nói phạm cương vẫn còn đã tranh luận lê vĩnh tiên khoát tay một cái ra hiệu anh ấy không cần nói thêm nữa nếu như đã là ý của quốc vương nước long quốc vậy thì để cho đội đặc nhiệm phượng hoàng ở lại bên ngoài l o n g cung đi lê vĩnh tiên nói vâng hà ngọc vinh q u a y người nói với đội đặc nhiệm phượng hoàng đội đặc nhiệm phượng hoàng nghe lệnh ở lại bên ngoài l o n g cung vâng toàn bộ chiến sĩ của đội đặc nhiệm p ư ợ n g hoàng cùng hô lên sau khi sắp xếp xong xuôi lê vĩnh tiên phạm cương hà ngọc vinh rào bước đi về phía cổng lớn của long cung đứng lại tên thị vệ giả trang thành thị vệ long cung kia lại hét lên lao toét trước mặt hộ xoáy của long quốc mà đến lượt một tên nhỏ bé như mày nói lớn nói nhỏ hả rốt cuộc mày muốn làm cái gì nữa phạm cương liền tức giận mà hỏi quốc vương của long quốc có lệnh không cho phép mang vũ khí vào cung tên đóng giả thị vệ long quốc kia nói bọn tao có thể bỏ s ú n g lại nhưng hộ xoáy lên là hộ xoáy đứng đầu long quốc bình thường vào cung đều có thể được mang vũ khí kiếm của anh ấy nhất định phải mang theo bên người phạm cương liền nói quốc vương long quốc có lệnh cho dù là ai lần này đều không được mang vũ khí vào cung tên thị vệ long cung giả kia nói phạm cương hà ngọc vinh thấy lần này yêu cầu của quốc vương long quốc nghiêm ngặt như vậy đã có một loại cảm giác không lành hộ soái lần này vào công yêu cầu nghiêm ngặt như vậy có khi nào là có chuyện gì xảy ra không hà ngọc vinh nói không đâu đêm qua có thích khách đột nhập vào long cung lần này quốc vương long quốc yêu cầu không mang vũ khí vào cung cũng là bình thường thôi cứ làm theo yêu cầu của quốc vương long quốc đi lê vĩnh tiên nói hộ soái hà ngọc vinh vẫn muốn nói thêm nữa lê vĩnh tiên k h á c tay cắt lời cô ấy ở bên ngoài long cung phải thận trọng từng lời nói từng hành động đừng có nói thêm gì nữa nói xong lê vĩnh tiên h liền đưa thần kiếm tiểu lâu của mình cho đội trưởng đội đặc nhiệm phượng hoàng dữ sau đó lê vĩnh tiên h và phạm cương hà ngọc vinh đi vào trong l o n g cung đến phía trong l o n g cung lê vĩnh tiên h phạm cương mà hà ngọc vinh nhìn thấy những thị vệ mang vũ khí đứng xung quanh trên người tràn đầy sắc khí lúc đi vào trong đại điện lê vĩnh tiên h hà ngọc vinh nhìn thấy ba bố con nhà nguyên nghiêm và văn võ đại thần của long đô đã đứng trang nghiêm ở hai bên cung điện quốc vương long quốc cao cao tại thượng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng quan hồng và một đám thị vệ mang theo binh khí mặt lạnh tanh mà đứng xung quanh quốc vương long quốc. toàn bộ long cung đều tràn ngập hơi thở của chết chóc chương một n ư ơ i l ă trạm tơ 1042 có tật giật mình ba bố con ngụy nghiêm ngụy nguyên trác ngụy nguyên tùng nhìn thấy cuối cùng lê vĩnh thiên cũng đến trong lòng mừng rỡ nhưng cũng rất lo lắng bởi vì lê vĩnh thiên là một hộ x o á i bảo vệ dưới một người trên vạn người chiến tích đánh trận của anh ấn tượng đến nỗi đã làm chấn động cả thế giới ngay cả khi anh không mang theo bất kỳ tùy tùng hay vũ khí nào vào cung điện nhưng trên người anh cũng tỏa ra khí chất khiến cho người khác lạnh thấu xương làm cho ngụy n i ê m và con trai ông ta có cảm giác có một áp lực vô hình bọn mình, lắng rằng Vinh Thiên nhìn những họ hở. có tật giật Một lo Lê ra sẽ sơ khi lê vĩnh thiên hộ xoái bảo vệ này nhìn thấy những sơ hở, hậu quả sẽ rất khâu、lượng. Khi、lê、Vinh Thiên, xoái bảo quả vệ này lượng. rất sơ sẽ Lê phạm cương và hà ngọc vinh bước vào toàn bộ l o n g cung trở nên im lặng yên t ĩ n h đến mức chỉ có tiếng bước chân của họ các văn võ đại thần của long đô cũng cảm thấy bầu không khí lần này khác hẳn như có một luồng không khí căng thẳng vô hình không ai trong số họ biết điều gì đã xảy ra lê vĩnh thiên phạm cương và hà ngọc vinh đi đến giữa hội trường và quỳ một chân xuống mặt tướng kính chào quốc vương long quốc lê vĩnh thiên và phạm cương đồng thanh nói hà ngọc vinh kính chào quốc vương long quốc hà ngọc vinh nói nguy nghiêm vội vàng âm thầm đọc thần chú bắt đầu điều khiển suy nghĩ của quốc vương long quốc hộ xoáy lê tướng quân phạm đội t r ư ở n g hà mò bình thân đi quốc vương long quốc nói tạ ơn quốc vương long quốc lê vĩnh tiên h phạm cương và hà ngọc vinh đồng thanh rồi đứng dậy lúc này nguy nghiêm bắt đầu dùng thuật mê hoặc quốc vương long quốc chất vấn lê vĩnh thiên hộ xoáy lê tôi đã ban hành chiếu chỉ ra lệnh cho anh rút lui đồng thời đã ban hành liên tiếp bảy mệnh lệnh l o n g bài lệnh sao anh vẫn còn chậm chạp chưa rút lui quốc vương long quốc quân đội của chúng ta ngày càng thắng lợi thế như chẻ tre tình hình rất tốt chúng ta nên thừa thắng sông lên chinh phục sư quốc chứ rút lui quân chỉ khiến cho chiến tích trước kia của chúng ta trở nên vô ích lê v i n h tiên h nói tho r gan anh thật sự xem nhẹ thực lực của sư quốc để một đội quân đơn độc tiến sâu vào nội địa của quân địch gần như đặt quân đội ta vào hoàn cảnh không thể trở lại được một khi kẻ thù bao vây quân đội ta từ mọi phía quân đội ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ quốc vương long quốc tức giận nói phạm cương hà ngọc linh và các văn võ đại thần của long đô có mặt đều bị sốc khi thấy quốc vương long quốc đột nhiên nổi giận với lê vĩnh tiên lê vĩnh thiên với tư cách là hộ xoáy bảo vệ đứng đầu long quốc đã lập nên vô số chiến tích quân sự cho long quốc và cũng nhiều lần cứu giúp quốc vương long quốc quốc vương long quốc luôn coi trọng lê vĩnh thiên chưa bao giờ nổi giận quá mức với lê vĩnh thiên như vậy lần này khi lê vĩnh thiên trở về sau một trận chiến thắng lợi quốc vương long quốc không những không khen ngợi anh mà còn nổi giận đối với anh điều này thực sự không bình thường và hoàn toàn không như tưởng tượng của bọn họ ngay cả lê vĩnh thiên cũng không ngờ tới nhưng quốc vương long quốc do ngụy nghiêm điều khiển nên sẽ không cho lê vĩnh thiên có cơ hội giải thích lê vĩnh thiên anh quá tự cao tự đại không mang đến v u a n ó lơ l o n g bài lệnh của tôi tôi quyết định tước đi quyền cầm binh của anh cách chức vụ hộ xoáy bảo vệ của anh giáng xuống làm dân thường ngay khi lời nói của quốc vương long quốc nói ra ngoại trừ ngụy nghiêm và các con trai của ông ta và những người ngoài điện tiên c à n g đều kinh ngạc không nói nên lời không ai có thể nghĩ đến viện quốc vương long quốc lại đột n g ộ t cách chức hộ xoáy bảo vệ của lê vĩnh thiên quốc vương long quốc hộ xoáy lê đã lập công lớn cho long quốc dù lần này trái với thánh chỉ nhưng có thể lấy công chủ tội không cần cách chức hộ xoáy bảo vệ đâu một vị tướng tiến lại nói đỡ cố gắng bảo vệ lê vĩnh thiên đúng vậy quốc vương long quốc, mặc dù lần này hộ xoáy lê làm trái thánh chỉ, nhưng đều có nguyên nhân của nó hộ xoáy lê bất chấp thánh chỉ vì muốn chinh phục sứ quốc là vì tạo dựng sự nghiệp của long quốc thực hiện kế hoạch thống trị của quốc vương long quốc tội không đến nỗi bị bãi nhiệm một vị tướng khác cũng tiến lên can ngăn bảo vệ lê vĩnh thiên tất cả các người không cần phải nói giúp cho lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên không chỉ không chấp hành thánh chỉ, anh ta còn phất lờ l o n g bài lệnh của tôi anh ta đã hành động rất to gan không có kỷ luật nếu không bị trừng phạt tương lai lấy gì làm gương uy nghiêm của tôi sẽ để ở đâu quốc vương long quốc nói lúc này phạm cương nói nhưng cuối cùng hộ x o á i lê đã tuân theo lệnh của ngài rút quân khi nhận l o n g bài lệnh thứ bảy cuối cùng dưới áp lực lê vĩnh tiên h cũng phải rút quân nhưng anh ta đã liên tiếp khăng khăng làm trái với l o n g bài lệnh nhìn thấy l o n g bài lệnh như nhìn thấy tôi lê vĩnh tiên h đã ngó lơ liền sáu mệnh lệnh của l o n g bài lệnh gần như tội ngữ phản nệ tình lê vĩnh tiên h đã lập vô số chiến tích tôi đã miễn cho anh ta tội chết không tịch thu gia sản của anh ta chỉ bãi nhiệm chức vụ của anh ta đó đã là một sự b a n t n rồi ngụy nghiêm là bộ trưởng bên cạnh quốc vương long quốc ông ta biết rõ cách ăn nói và giọng điệu của quốc vương long quốc những lời ông ta điều khiển quốc vương long quốc nói ra đúng là ngoài sức tưởng tượng của các vị tướng nhưng cũng có lý vì vậy không ai nghĩ rằng quốc vương long quốc bị người khác điều khiển quốc vương long quốc hộ xoáy lê đã t h ắ n g trận lần này cũng có công đánh dẹp giặc sư quốc nhưng anh ấy lại bị cách chức sợ rằng điều này sẽ làm trái tim của các tướng lĩnh bị n g ộ i lạnh lại một vị tướng khác lên tiếng nói đỡ mặc dù lê vĩnh thiên t h ắ n g trận lần này nhưng chỉ là nhờ may mắn tính tình anh ta quá kiêu ngạo không ai sánh bằng đã không còn thích hợp để lãnh đạo trận chiến nữa nếu không sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị đánh bại khi các vị tướng nói giúp cho lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên vẫn im lặng anh đang bí mật quan sát tình hình xung quanh bởi vì anh cảm thấy lần trở lại hoàng cung này rất khắc thường đặc biệt là thị vệ đều tỏa ra s á t khí quốc vương long quốc dù sao thì hộ xoáy lê dụng binh như thần trăm trận trăm thắng bất khả chiến bại nếu bị cắt trước đây chẳng khác nào là tự chúng ta hủy đi trưởng thành tự cắt đi một cánh tay đắc lực ở long quốc không có ai được như lê vĩnh thiên một hộ xoáy bảo vệ khiến quân địch nghe tên đã sợ hãi lỡ như quân địch có ý định xâm chiếm long quốc chúng ta lại lần nữa thì phải làm sao một vị tướng khác nói đại long quốc của ta có đầy đủ tài năng và lực lượng mạnh như vậy dù không có lê vĩnh tiên h vẫn sẽ rất mạnh những ai giống như lê vĩnh tiên h dám chống lại long b à i lệnh thì cũng phải nghiêm trị mà gian đe quốc vương long quốc nói Trước Trạp tờ trước thấy quyết trước Thiên thần thay Thiên nữa. Dưới tình huống như thế này, nếu như tiếp tục Thiên thì vương như người Dưới như như với cách quốc Quốc cách của cũng cầu cho chống 1076, 1043 đại muốn muốn mấy dám huống nếu qu đối anh. Nghe Long kiên Vĩnh văn Long không xin Vĩnh nữa. này, Vĩnh nữa, vậy, võ vệ Lê Lê Lê là bảo Đô sẽ bọn họ đều là những người hiểu thời thế đã nhìn ra được lần này không thể cứu vớt được lê vĩnh thiên nữa rồi mà phạm cương và hà ngọc vinh ra sống vào chết với lê vĩnh thiên nhiều năm như vậy là một trong những manh tương dưới trướng của lê vĩnh thiên bọn họ nhìn thấy lê vĩnh thiên bị cách chức vô cùng sốt ruột mà nói quốc vương long quốc toàn bộ những việc mà hộ soái lê làm đều là vì long quốc xin quốc vương long quốc xuống tay nhẹ nhàng đừng cách chức của hộ soái lê lê vĩnh thiên không chịu thay đổi tính xấu vẫn thích đi gây chiến như năm năm trước gây chiến thành thói quen đã không còn thích hợp đảm nhiệm chức hộ soái bảo vệ nữa rồi quốc vương của long quốc nói quốc vương long quốc, gia quân viễn trinh là chủ ý của ngài mà trước đây hộ xoáy lê phản đối việc gia quân viễn trinh sao lại có thể nói là hộ xoáy lê gây chiến được chứ phạm cương nói ngụy nghiêm nghe thấy phạm cương nói như vậy nhất thời có chút không biết nói gì để c h ố n g chế bởi vì lần ra quân sát phạt sư quốc này thực sự là chủ trương của quốc vương long quốc mà vừa n ã y ông ta lại để cho quốc vương long quốc nói lê v ị n h thiên là đi gây chiến gây chiến thành thói quen thì có chút tự mâu thuẫn rồi ngụy nghiêm không biết nói gì để trồng chế thì tự nhiên quốc vương nước long quốc cũng không biết nói gì trồng chế bởi vì lời nói của quốc vương long quốc là chịu sự giật dây của ngụy nghiêm tôi đã nhận ra được nguy hiểm liên tục gửi long bài lệnh ra lệnh cho lê vĩnh thiên lui quân mà lê vĩnh thiên lại hết lần này đến lần khác kháng chỉ cố chấp không lui binh suýt nữa làm cho toàn bộ tướng sĩ của tôi bị diện lệnh vua như núi người lính phải làm theo chức trách của mình lê vĩnh thiên lại liên tục chống lệnh của long bài lệnh ngay cả mệnh lệnh của tôi cũng dám cãi lại nếu như, như vậy mà còn không cách trước thì sau này tôi phải thu phục dân chúng như thế nào ai còn nghe chỉ thị của tôi nữa nguy nghiêm làm cho quốc vương long quốc nói những lời này cũng đều là hợp tình hợp lý không hề có chút sơ hở nào quốc vương long quốc hộ xoáy lê chỉ huy binh lính đã lập nhiều chiến công cho long quốc cũng đã nhiều lần cứu n g à i đó là thương thì đau mà hận thì nhanh chắc chắn các nước địch sẽ nhân cơ hội này mà xâm chiếm long quốc ta đến lúc đó thì ai có thể ngăn cản được quân địch phạm cường nói ngoài lê vinh thiên g i a thì tôi còn có bốn người hộ xoáy nữa vị hộ xoáy nào cũng có thể ngăn cản được quân địch quốc vương long quốc nói lúc này hà ngọc vinh nói quốc vương long quốc hộ xoáy lên là hộ xoáy bảo vệ đứng đầu long quốc năng lực hơn hẳn so với bốn vị hộ xoáy còn lại lần năm nước liên minh xâm chiếm long quốc hộ xoáy lên nam trinh bắc chiến đánh đổi u quân địch đây là bằng chứng thuyết phục nhất xin quốc vương long quốc nhiệm tình hộ xoáy lê có quân đánh lụi địch mà xử nhẹ tội giữ lại chức cho anh ấy hà ngọc vinh cô chỉ là một đội trưởng nhỏ bé của đội đặc nhiệm phượng hoàng mà cũng dám cãi lại tôi để bảo vệ lê vĩnh thiên hạ quốc vương long quốc tức giận mà nói quốc vương long quốc mặc dù hà ngọc vinh chỉ là đội trưởng của đội đặc nhiệm p ư ợ n g hoàng nhưng lần này một mình cô ấy lẻn vào sư quốc ám sát thành công vua của sư quốc cũng là người có công mà. phạm cương nói ngụy nghiêm thấy cứ nói như vậy thì không biết bao giờ mới nói xong chắc sẽ không nói lại mấy người này lập tức dùng mê thuật làm cho quốc vương long quốc nói được rồi các người đừng nói gì nữa ý tôi đã quyết rồi cách chức hộ xoáy bảo vệ của lê vĩnh tiên và hủy bỏ vị trí thái tử giáng thành dân thường nếu ai còn dám nhiều lời thì sẽ bị cách chức giống như là lê vĩnh tiên ngụy nghiêm để cho quốc vương long quốc nói xong câu này trong lòng lập tức trở nên vô cùng căng thẳng bởi vì nếu như lê vĩnh tiên và phạm cương hà ngọc vinh khâm phục theo kế hoạch của ông ta là đầu tiên cách chức hộ xoáy bảo vệ của lê vĩnh tiên h tức quyền cầm binh của anh sau đó lại phái cao thủ của điện tiên càng đi ám sát lê vĩnh tiên đến lúc đó lê vĩnh tiên chết dưới kiếm của kẻ ám sát sẽ không ai biết là ai đang giật dây phía sau kẻ thù của lê vĩnh thiên nhiều như vậy người khác sẽ cho rằng là sát thủ của nước địch làm nếu như lê vĩnh thiên và phạm cương hà ngọc vinh dám làm phản ngay tại đây vậy thì chỉ đánh do họ uy hiếp sự an toàn của quốc vương long quốc nên giết chết bọn họ ngay tại đây đây là một hành động bất đắc dĩ mà thôi phạm cương và hà ngọc vinh còn muốn cầu xin cho lê vĩnh thiên nữa lê vĩnh thiên vội ngăn bọn họ lại các người không cần nói đỡ thay tôi tôi chống lại thánh chỉ của quốc vương long quốc và long bài lệnh tự làm thì tự chịu chấp nhận bị trừng phạt trước lê vĩnh thiên vừa nói xong phạm cương và hà ngọc vinh và các văn võ đại thần có mặt ở đây đầu vô cùng kinh ngạc bởi vì từ đầu đến cưới lệ vĩnh thiên không hề biện hộ cho mình một câu nào mà trực tiếp chấp nhận sự trừng phạt này phải biết là chức vị hộ xoáy bảo vệ đứng đầu long quốc này là dưới một người nhưng trên vạn người đấy đó là chức vị mà bao nhiêu người cả n g h ĩ thôi cũng không dám nghĩ đến mà l ệ vĩnh thiên bị quốc vương long quốc cách chức lại không thèm biện hộ cho mình câu nào mà đã trực tiếp vứt bỏ chức vị này thực ra lệ vĩnh thiên không biện hộ cho mình vì anh đã âm thầm quan sát sự bất thường của quốc vương long quốc và sự kỳ lạ của những thị vệ tràn đầy sát khí đang ẩn nấp xung quanh kia anh cũng biết được những tên thị vệ này không phải là những người thị vệ trước đây mặc dù giọng nói của quốc vương long quốc không hề thay đổi vẫn giống hệt như con rối khác rất nhiều so với trước đây anh quyết định chấp nhận kết quả này trước đã lấy lùi làm t i ế n đợi điều tra do hết toàn bộ tình hình rồi nói tiếp Trước trạm tờ trước, thấy Thiên kết nhất thời trở tôi tôi tôi rồi. Cương người cách Ngọc chấp có còn Lúc các cố Phạm mà xoáy xoáy xoáy hộ Hà Vinh Vinh nhận hộ không hộ không phải ph lo này, bằng lòng nên lắng. Đừng có gọi tôi là hộ nữa, tôi đã không còn là hộ nữa gắng gọi và là là Lê quả ở đã đây, ngụy nghiêm nhìn thấy có thể cách chức của lê vĩnh thiên dễ dàng như vậy trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng ông ta thực sự không muốn gây thêm rắc rối nữa lập tức làm cho quốc vương long quốc nói được rồi lê vĩnh thiên nếu anh đã chấp nhận hình phạt này vậy thì mời anh rời khỏi đây quay về đà lạt đi vâng tôi xin cáo lui quốc vương long quốc chú ý giữ gìn sức khỏe lê vĩnh thiên nói xong lập tức quay người đi không hề do dự mà rào bước ra khỏi l o n g cung đây cũng không phải là lần đầu anh bị cách chức sớm đã quen rồi hơn nữa anh biết sớm muộn gì mình cũng được phục chức mà quay về thôi mấy người văn võ đại thần của long đô nhìn thấy lê vĩnh thiên đã bị cách chức rồi cũng không dám đi đến tiễn sợ sẽ bị liên lụy phạm cương hà ngọc vinh nhìn thấy lê vĩnh thiên rời đi cũng không muốn ở lại chỗ này nữa đều nhanh chóng cáo lui với quốc vương long quốc quốc vương long quốc nếu như không có chuyện gì mặt tướng xin cáo lui trước phạm cương nói quốc vương long quốc hà ngọc vinh cũng xin lui hà ngọc vinh cũng nói ngụy nghiêm thấy đã thành công cách chức lê vĩnh thiên hơn nữa còn hủy được ngôi vị thái tử của anh cũng không muốn để cho phạm cương và hà ngọc vinh ở lại đây nữa lập tức dùng ma thuật mà làm cho quốc vương long quốc nói được các người quay về hết đi phạm cương quay về vùng biên giới phía bắc tiếp tục dẫn dắt sư đoàn dũng sĩ hà ngọc vinh mang theo đội đặc nhiệm phượng hoàng quay về biên giới phía tây đi ngụy nghiêm để cho phạm cương và hà ngọc vinh chạy khắp đông tây choa nhau đi biên giới phía bắc và tây chính là muốn họ phải tách nhau ra không để cho bọn họ đi theo lê v i n h thiên về đà lạt bởi vì phạm cương và hà ngọc vinh đều là người thân cận của lê v i n h thiên nếu như mà để cho bọn họ về đà lạt với lê v i n h thiên thì có thể bọn họ vẫn còn nghe lệnh của lê vĩnh thiên trở thành thế lực của lê vĩnh thiên vâng phạm cương và hà ngọc vinh không dám chống lệnh của quốc vương long quốc chỉ phạm cương và hà ngọc vinh lập tức quay người nhanh chóng đuổi theo lê vĩnh thiên cùng nhau đi ra khỏi l o n g cung đi đến bên ngoài l o n g cung phạm cương vội vã mà nói với lê vĩnh thiên hộ soái tại sao anh lại không biện hộ cho mình đúng đấy hộ soái anh một lòng một dạo vì đất nước lại bị cắt chức quá oan hủng rồi sao anh lại không biện hộ gì chứ hà ngọc vinh cũng vội vã mà hỏi tôi đã nói rồi đừng có gọi tôi là hộ soái nữa giờ tôi chỉ là một dân thường thôi tôi đã chống lại mệnh lệnh của quốc vương long quốc bị cắt chức đó là tôi tự gieo gió gây bão không thể nào biện hộ được lê vĩnh thiên nhìn thấy khắp nơi ở cổng lòng cung đều là những thị vệ xa lạ anh nhất định phải phủi sạch quan hệ với phạm c ư ơ n g vạch do giới hạn phạm cương và hà ngọc vinh còn muốn nói gì nữa lê vĩnh thiên lập tức nhỏ tiếng mà nói chỗ này toàn là thị vệ rất nhiều thay mắt không phải là nơi để nói chuyện phạm cương và hà ngọc vinh lập tức hiểu ra lập tức không nói nhiều nữa các thành viên của đội đặc nhiệm phượng hoàng đang chờ ở ngoài cổng l o n g cung nghe thấy lê vĩnh thiên nói anh đã bị cách chức tất cả đều vô cùng kinh ngạc không biết vừa rồi ở trong l o n g cung đã xảy ra chuyện gì lê lê vĩnh thiên chúng ta sống chết với nhau đã bao nhiêu năm là bạn trí cốt giờ anh bị cách chức rồi phải quay về đà lạt để tôi đưa anh đến sân bay đi đây là lần đầu tiên phạm cương gọi thẳng tên của lê vĩnh thiên rất không quen lê vĩnh thiên những năm gần đây được anh chăm sóc rất nhiều tôi cũng t i ệ n anh một đoạn đường đi hà ngọc vinh cũng nói quan g thời gian lê vĩnh thiên đang che giấu thân phận cô ấy vẫn luôn gọi tên của lê vĩnh thiên vì vậy cô ấy gọi rất trôi chảy phạm cương và hà ngọc vinh muốn đưa lê vĩnh thiên đến sân bay một là xuất phát từ tình nghĩa hai là muốn dọc đường đi có thể nghe được lê vĩnh thiên có tính toán gì bọn họ đều biết chắc chắn lê vĩnh thiên sẽ không cam tâm bị cách trước đâu chắc chắn lần này có nguyên nhân gì đó được thôi vậy thì các người tiễn tôi đến sân bay đi lê vĩnh thiên hiểu được mà nói bởi vì anh thực sự là có chuyện muốn nói với phạm cương và hà ngọc vinh chỉ có ở trên đường đến sân bay thì anh mới có cơ hội nói cho phạm cương và hà ngọc vinh biết về kế hoạch của mình đội đặc nhiệm vượng hoàng nghe lệnh đi theo tôi tiễn lê vĩnh tiên h đến sân bay hà ngọc vinh lập tức ra lệnh với đội đặc nhiệm vượng hoàng t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám chạm tờ một nghìn bốn mươi lăm có gì đó không đúng rõ tất cả thành viên của đội đặc nhiệm vượng hoàng đồng thanh nói sau đó lê vĩnh tiên h lên một chiếc xe dịp hà ngọc vinh đích thân lái xe cho lê vĩnh tiên phạm cương cũng ngồi cùng xe với lê vĩnh tiên sau khi xe chạy được một đoạn đường phạm cương mới bắt đầu tiếp tục hỏi lê v i n h thiên hộ x o á i anh có công tiêu diệt sư quốc nhưng lại vẫn bị quốc vương long quốc cách trước vì sao anh không biện hộ cho mình bởi vì tôi biết rõ cho dù là tôi có biện hộ thế nào quốc vương long quốc sẽ vẫn kiên quyết muốn cách trước tôi lê v i n h thiên đáp từ trước đến nay quốc vương long quốc vẫn luôn coi trọng anh tại sao lần này lại có quyết định như vậy phạm cương thắc mắc chuyện này trước mắt tôi vẫn chưa rõ ràng nhưng tôi phát hiện long cung có điểm không đúng lê v i n h thiên nói có gì bất thường sao phạm cương hỏi thị vệ của long cung đã không phải là thị vệ trước kia lê vĩnh tiên đáp lời cái gì lẽ nào đã thay hết thị vệ ở trong long cung rồi sao phạm cương hết sức kinh ngạc anh ấy chỉ là một tướng ba sao bình thường rất hiếm có cơ hội vào c u n g cho nên không nhớ rõ thị vệ của long cung lắm hà ngọc vinh nghe thấy lê vĩnh thiên nói như vậy cũng vô cùng ngạc nhiên cô ấy chỉ là đội trưởng của đội đặc nhiệm vượng hoàng hơn nữa cũng không có cơ hội vào long cung hôm nay là lần đầu cô ấy tới long cung vậy nên vốn d ĩ không hề biết thị vệ của long cung trông như thế nào bình thường thì long cung sẽ không thay đổi toàn bộ thị vệ bây giờ xảy ra tình huống như vậy rất có khả năng long cung đã bị kẻ khác khống chế lê vĩnh tiên nói kẻ nào to gan như vậy lại dám khống chế cả l o n g cung phạm cương lại ngạc nhiên hỏi nếu như tôi đoán không sai có lẽ chính là lão tặc nguyễn nghiêm lê vĩnh thiên nói phạm cương hà ngọc vinh thì vậy nhưng lê vĩnh thiên lại khác anh là hộ x o á i bảo vệ đứng đầu l o n g quốc thường ra vào c u n g cho nên nhớ rất rõ những thị vệ của l o n g cung nguyễn nghiêm chỉ là một bộ trưởng làm sao có đủ khả năng khống chế được cả l o n g cung hà ngọc vinh hỏi đây cũng là điều mà tôi chưa hiểu được theo lý mà nói nguyễn nghiêm vừa không có quyền điều binh không thể có khả năng khống chế lòng cung được tuy nhiên những thị vệ kia quả thực không phải những người trước đây rất có khả năng là người của ngụy nghiêm lê vĩnh thiên nói rốt cuộc những thị vệ trước đây đã đi đâu rồi sao họ lại có thể để người của ngụy nghiêm không chế l o n g cung được hà ngọc vinh thắc mắc thị vệ trước đây rất có thể đã bị bọn chúng giết chết lê vĩnh thiên nói lời của lê vĩnh thiên khiến phạm cương và hà ngọc vinh kinh ngạc thêm lần nữa thị vệ của long cung đều là những cao thủ hàng đầu sao lại có thể dễ dàng để kẻ khác giết chết toàn bộ cơ chứ phạm cương hỏi những thị vệ bây giờ khắp người đều tỏa ra một luồng sắt khí thực lực của bọn họ có lẽ còn mạnh hơn những thị vệ của long cung lê vinh t h i ê n nói hộ soái nghe anh nói như vậy tôi cũng nhớ ra lúc n ã y thực sự là cả lòng cung tràn đầy sắc khí phạm cương nói anh biết là tốt đây chính là lý do tại sao tôi không muốn biện hộ cho mình bởi tôi sợ rằng nếu như tôi không nghe theo hình phạt của quốc vương long quốc chỉ cần một chút phản kháng ngụy nghiêm sẽ nhân hướng cơ hội định cho tôi tội t ạ o phản sau đó để cho những thị vệ kia của l o n g cung giết chúng ta ngay tại chỗ lê vinh t h i ê n nói ngụy nghiêm lại có thể to gan tới mức d á m giết cả hộ soái bảo vệ phạm cương lại thêm một lần kinh ngạc tột cùng chỉ cần uy hiếp tới an toàn của quốc vương long quốc ông ta sẽ có cớ xuất binh những thị vệ ở cổng long cung không để chúng ta mang theo vũ khí t h i ê n cung chính là chuẩn bị để giết chúng ta tại chỗ lê v i n h tiên h nói ra nhưng mà long cung đã bị ngụy nghiêm khống chế tại sao quốc vương long quốc không nói với chúng ta phạm cương thắc mắc trước một nghìn bảy mươi chín trạm tơ một nghìn bốn mươi lăm có gì đó không đúng rõ tất cả thành viên của đội đặc nhiệm phượng hoàng đồng thanh nói sau đó lê v i n h tiên h lên một chiếc xe dịp hà ngọc vinh đích thân lái xe cho lê v i n h tiên h phạm cương cũng ngồi cùng xe với lê vĩnh tiên sau khi xe chạy được một đoạn đường phạm cương mới bắt đầu tiếp tục hỏi lê vĩnh thiên hộ soái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 nếu như tôi đoán không sai có lẽ chính là lão tặc nguyễn nghiêm lê vĩnh tiên h nói phạm cương hà ngọc vinh thì vậy nhưng lê vĩnh tiên h lại khác anh là hộ x o á i bảo vệ đứng đầu long quốc thường ra vào c u n g cho nên nhớ rất rõ những thị vệ của long cung nguyễn nghiêm chỉ là một bộ trưởng làm sao có đủ khả năng khống chế được cả long cung hà ngọc vinh hỏi đây cũng là điều mà tôi chưa hiểu được theo lý mà nói nguyễn nghiêm vừa không có quyền điều minh không thể có khả năng khống chế long cung được tuy nhiên những thị vệ t i ê quả thực không phải những người trước đây rất có khả năng là người của n g u y n i ê m lê vĩnh tiên nói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 chính là chuẩn bị để giết chúng ta tại chỗ lê vinh tiên nói ra nhưng mà long c u n g đã bị ngụy nghiêm khống chế tại sao quốc vương long quốc không nói với chúng ta phạm cương thắc mắc t r ư ơ n g một nghìn tám mươi trạm tơ một nghìn bốn mươi sáu có vấn đề đây cũng là điều mà tôi không thể hiểu nổi chỉ cần quốc vương long quốc ra lệnh tất cả chúng ta đều có thể chiến đấu chống lại những kẻ nổi loạn nhưng quốc vương lại thì không ngài ấy vẫn kiên quyết bãi nhiệm chức vụ của tôi lê vinh tiên nói quốc vương long quốc sẽ bị ngụy nghiêm uy hiếp sao hà ngọc vinh hỏi điều này là cực kỳ có thể xảy ra vừa rồi tôi quan sát thấy khi quốc vương long quốc nói chuyện có những biểu hiện đ ờ đ ẫ n giống như người gỗ rất khác so với trước đây lê vinh tiên h nói quốc vương long quốc luôn cứng rắn và độc đoán chưa bao giờ bị người khác bắt làm con tin chính xác thì ngụy nghiêm đã dùng cái gì để uy hiếp quốc vương long quốc hà ngọc vinh hỏi chuyện này tôi cũng không biết vì chúng tôi cũng đang điều tra lê vinh tiên h nói chúng ta sẽ điều tra như thế nào hà ngọc vinh lại hỏi chuyện điều tra không phải là chuyên môn của chúng ta cứ để tổ đặc công xạ đảo điều tra đi hãy để tổ trưởng trương minh nguyện của tổ đặc công xạ trở về nước càng sớm càng tốt để điều tra vấn đề này lê v i n h thiên nói tôi chịu trách nhiệm về việc để trương minh nguyệt trở về nước phạm cường nói trương minh nguyệt vừa tiêu diệt nước dẫn dao quốc vương sớm có tin tức bảo cô ấy lúc này về nước phải cẩn thận hơn lê v i n h thiên nói phạm cường nói tôi sẽ sắp xếp để trương minh nguyệt trở về nước an toàn để điều tra vụ việc của long cung vấn đề là vào đêm hôm qua nghe nói đêm qua thích khách đã vào long cung định ám sát quốc vương long quốc nhưng quốc vương long quốc nói rằng ngụy nghiêm đã biết trước thích khách sẽ đến nên các thị vệ của long cung đã chuẩn bị từ lâu rồi giết hết bọn thích khách ấy chuyện này không hề đơn giản lê vĩnh thiên nói đúng vậy ngụy nghiêm chỉ là một bộ trưởng làm sao có thể biết trước được đòn tấn công của thích khách đó chắc chắn là vấn đề hà ngọc vinh nói đúng vậy nếu tất cả các thích khách đều bị giết bởi các thị vệ của l o n g cung vậy thì làm sao mà tất cả các thị vệ của l o n g cung lại thay thế bằng những người mới phạm cương nói chẳng lẽ các thị vệ của l o n g cung đều bị thích khách giết chết sau đó mấy tên thích khách đó cải trang thành thị vệ của l o n g cung sao hà ngọc vinh đưa ra một suy đoán táo bạo điều này thật sự có thể xảy ra lê vĩnh tiên nói nếu đúng là như vậy thì thật quá kinh hãi hà ngọc vinh nói hèn chi quốc vương long quốc lại thắng chúng ta liên tiếp như thế trong tình huống đó mà đưa ra bảy thẻ rồng liên tiếp để buộc chúng ta phải g i ú p binh thì ra là bị uy hiếp bởi nguyễn nghiêm phạm cường nói những thích khách này có thể là người của nguyễn nghiêm sau khi giết các thị vệ của long cung chúng đã cải trang thành thị vệ của long cung lê v i n h tiên h nói hộ xoáy của long cung đều do nguyễn nghiêm khống chế đây không phải chuyện tầm thường nhưng quốc vương long quốc bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm tốt hơn hết chúng ta nên trực tiếp hợp nhất với bốn vị hồ xoáy hộ quốc để cùng nhau tiêu diệt kẻ phản loạn nguy n i ê m và giải cứu quốc vương long quốc Chờ đợi cuộc điều tra của、tổ、đặc công đảo. Phạm Cưng nói, hiện tại chúng ta cũng chỉ Phạm hiện đợi điều đảo. nói, tại tra tổ ta lệ à đoán không ra những căn k ra cứ sự i n tên phản đó. Hơn nữa tôi cũng không còn của lực tôi hộ bảo đó. là xoáy v ệ n ữ a mà c h ỉ là m ộ tiên dân thường. t ô không kết cách nào để huy động binh mã. Tất cả mọi thứ hãy thật công nào động luận cùng. có cả đặc cuối đảo để để điều đưa mọi rồi mới mã. Tất tổ tra ra sự l v i h h t i ê nói n vâng phạm cường nói hộ x o á i thế trong khoảng thời gian này kế hoạch của anh là gì hà ngọc vinh hỏi từ trước đến nay tôi đều nam trinh bắc chiến vướng vào chuyện quốc gia đại sự là không được x u n vầy cùng gia đình bây giờ hiếm có dịp không có việc gì cần làm cho nên tôi định trở về thành phố đà lạt để dành thời gian cho gia đình tôi lê v i n h thiên nói cũng được thời gian vừa qua anh đã quá mệt mỏi rồi nên cũng cần nghỉ ngơi anh vừa tìm lại được mẹ của mình cũng nên dành thời gian cho bà ấy hà ngọc vinh nói vâng lê v i n h thiên nói hộ xoáy kết hôn với chị dâu đã ba năm rồi mà vẫn chưa có con nếu lần này về thì nhớ tranh thủ cùng chị dâu sinh ra một tiểu hộ xoáy nhé phạm cương nói t r ư ớ c 1081, n h t r ạ m tơ 1047 khó chịu khi hà ngọc vinh nghe phạm cương nói nhưng câu này cô cảm thấy rất khó chịu lê vĩnh tiên cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa tối ngày bị người khác thúc giục chuyện có con trong lòng cứ muộn việc lắm không phải anh không muốn chu nhược mai sinh con mà là ông trời cố tình t r e o chọc con người sự cố ngoại ý muốn luôn xảy ra vào thời khắc mấu chốt lúc tôi đi vắng mọi người nhất định phải tuân theo công văn không được phạm sai lầm đừng để cho ngụy nghiêm nắm được tàn hắn giao hắn sẽ xử tội mọi người lê vĩnh tiên g i ả n dò vâng vừa rồi khi chúng tôi tạm biệt quốc vương long quốc, quốc vương đã yêu cầu tôi đi về phía bắc để dẫn dắt hộ soái phạm cường nói quốc vương long quốc đã cử đội đặc nhiệm p ư ợ n g hoàng đến phía tây tôi nghĩ quốc vương long quốc đã cố tình chuyển chúng ta đi để ngăn chúng tôi không ở quá gần anh hà ngọc vinh nói đây không phải là ý của quốc vương long quốc mà là ý của nguyễn nghiêm nguyễn nghiêm đã yêu cầu ngài ấy làm việc này lê v i n h thiên nói đúng là nguyễn nghiêm nguyễn nghiêm sợ rằng chúng tôi sẽ ở quá gần anh sẽ gây ra rắc rối bất cứ lúc nào hà ngọc vinh nói ừ vậy cứ làm theo lệnh của quốc vương long quốc bảo mọi người đi đâu thì đi nguyễn nghiêm sẽ không thành công được bao lâu đâu nếu thật sự như chúng ta đoán là hắn đã không chế long cùng thì sớm mượn gì toàn bộ nhà họ nguy của hắn cũng sẽ bị tiêu diệt lê vĩnh thiên nói được rồi hộ x o á i khi tôi không ở bên cạnh anh anh phải bảo trọng nhất định phải cẩn thận tôi lo lắng ngụy nghiêm sẽ làm hại anh hà ngọc vinh nói đúng đó anh phải đề phòng hiện tại anh đã bị cách r ư ớ c không có ai ở bên cạnh bảo vệ anh tôi sợ ngụy nghiêm sẽ phái người giết anh dù sao ngụy nghiêm vẫn cho rằng anh chính cái gai trong mắt hắn đây là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay với anh phạm cương cũng nói tôi sẽ cẩn thận mọi người đừng lo lắng lê v i n h thiên nói chưa kịp nhận ra thì xe đã đến sân bay sau đó phạm cương hà ngọc vinh và đội đặc nhiệm p ư ợ n g hoàng miễn cưỡng tiến lê vĩnh thiên lên máy bay Đội đặc nhiệm cũng Phượng Hoàng tuy r a thanh o thần t kiếm i ể t h nhiên Vũ Vĩnh lâu cho h Lê t việc á cách h thì trước, không ngồi chức lê vĩnh thiên vẫn chưa được công bố chính thức nên mọi người có mặt tại sân bay vẫn nhận anh là người hộ xoáy bảo, bảo vệ đất nước nữa nhưng tất cả vẫn rất tôn trọng lê vĩnh thiên họ sẽ dành cho anh những đặc quyền cứ như vậy lê vĩnh thiên đã ngồi lên máy bay chiến đấu và bay trở lại thành phố đà lạt sau khi phạm cương và hà ngọc vinh bùi ngùi chia tay lê vinh thiên họ đã đường ai nấy đi phạm cương đã đi máy bay chiến đấu và bay về phía bắc trong khi đó hà ngọc vinh và đội đặc nhiệm phượng hoàng cũng lên máy bay chiến đấu và bay về phía tây lúc này trong l o n g cung sau khi lê vinh thiên phạm cương và hà ngọc vinh rời khỏi l o n g cung nguyễn nghiêm và các đại thần trong l o n g cung vẫn chưa rời đi quốc vương long quốc vì ngài đã bãi nhiệm lê v i n h thiên khỏi chức vụ hộ xoáy bảo vệ đất nên chúng ta cần lập tức thông báo việc này với thế giới bên ngoài để cho dân chúng biết chuyện lê vĩnh thiên đã bị cách chức và đã không còn là hộ xoáy bảo vệ số một của đại long quốc rồi n g u y n g h i Trước 1982, chạm tờ 1048 cổ hoặc. Sau khi nói xong, liên dùng một thuật chạm cổ hoặc. cổ hoặc 1082, 1048 Nghiêm khi xong, Nguyễn Bộ trưởng nói liên dùng sau đồng thời cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông lớn cũng đồng loạt đưa tin quốc vương long quốc nói quốc vương long quốc thật anh minh tất cả các văn võ đại thần đều đồng thanh sau đó ngụy nghiêm bắt đầu tự mình chỉ đạo và bắt đầu sử dụng thuật cổ hoặc để khiến quốc vương l o n g quốc lên chức cho ông ta trước sự có mặt của công chúng hôm qua thích khách tấn công vào l o n g cung ba cha con bộ trưởng ngụy đã hộ giá chấm ta sẽ trọng thưởng ta sẽ quyết định phong ngụy nghiêm làm tể tướng quốc vương long quốc nói lời nói của quốc vương long quốc vừa thốt lên tất cả các ba quan văn võ đều có mặt tất cả đều s ư n g sở bởi vì địa vị tể tướng chỉ đứng sau vị trí quốc vương long quốc mà thôi trước đây vị trí tể tướng đã bỏ trống không ngờ lần này quốc vương long quốc lại trực tiếp chỉ định ngụy n i ê m làm tể tướng đối với vị trí tể tướng là sẽ có quyền tham gia phụ trách việc chính trị tài chính quân đội để tham gia vào các vấn đề trọng đại của quốc gia chức vị tể tướng là quan chức bên trái của thiên tử là chức quan cao nhất phụ trách mọi việc của tổng bà quan ngụy nghiêm chỉ là một học giả bộ trưởng nhỏ nhoi mà có thể trực tiếp nhảy lên làm tể tướng nước đi của quốc vương long quốc hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người quốc vương long quốc tuyệt đối không thể được vi thần làm sao có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng này quốc vương long quốc tốt nhất hãy chọn một cao minh khác đi ngụy nghiêm bắt đầu giả vờ từ chối lương tâm và tài năng cả đời của n g u y ái khánh đã khúc cùng tận tụy cho đại long quốc ngoại trừ ông thì không ai có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này ngụy ái khanh tôi đã đưa ra quyết định này rồi không nên từ chối thêm nữa quốc vương long quốc nói t ạ chủ long ân nếu quốc vương long quốc đã coi trọng lao thần vậy thì vi thần sẽ cung kính chi bằng tuân mệnh ngụy nghiêm nói kể từ khi chống trở thành quốc vương long quốc công việc quá nhiều hàng ngày dẫn đến sức khỏe của ta gần đây rất kém và cần được hồi phục trong tương lai nhiều công việc sẽ được giao cho tể tướng ngụy tất cả các gái khanh sẽ phải nghe lời tể tướng phải nỗ lực phối hợp với tể tướng để đưa lại long quốc trở thành một cường quốc thế giới quốc vương long quốc nói trên thực tế là do ngụy nghiêm đang tự chỉ đạo và diễn xuất ông t a đã sử dụng thuật cổ hoặc để khiến quốc vương long quốc phải nói như vậy ông ta chỉ muốn ngồi lên trước vị tể tướng một tay che trời thần tuân chỉ đại thần các quan văn võ không dám trái lệnh đều đồng thanh nói sau đó ngụy nghiêm đã dùng thuật cổ hoặc khiến quốc vương long vương phải thốt lên chấm luôn cảm thấy có người muốn hám hại ta để đề phòng lại xảy ra chuyện giống tối hôm qua ta quyết định lập tức tổ chức lại đội quân ngự lâm quốc vương long quốc thật anh minh long cung không thể một ngày mà không có đội quân ngự lâm bây giờ là lúc tổ chức lại đội quân ngự lâm rồi ngụy nghiêm nói cha Việc trước ổ đây quân đội ngự lâm đổi là do giáo đầu quan chỉ huy cho nên lần này cứ để giáo đầu quan thống lĩnh quân đội ngự lâm đi hạ giáo đầu quan hôm qua đã bị nội thương trong trận chiến ông ấy không thể làm việc quá sức được cứ để ông ấy thống lĩnh đội thị vệ long cung là được theo ta biết cậu đã học võ từ nhỏ có văn võ song toàn các h n m t h ấ bà quan rất văn võ đã rất ngạc nhiên khi nghe tin quốc vương long quốc bổ nhiệm nguy nguyên chắc con trai của nguyện nghiêm làm chỉ huy quân đội ngự lâm mạnh nhất để bảo ai còn dám chống lại nhà họ nguy trong triều nữa chứ bấy giờ quốc vương long quốc nói ta sức khỏe kém các chư hầu khắp nơi sẽ nhân cơ hội nội loạn vì vậy ta quyết định thành lập một viện giám sát chịu trách nhiệm giám sát đốc thúc quân đội quốc vương long quốc nói tất cả các văn võ bá quan sau khi nghe những gì quốc vương long quốc nói thì biết rằng viện giám sát tương đương với một cơ quan mật vụ chuyên thu thập thông tin viện này đưa thảm họa lên hàng đầu quốc vương long quốc anh minh tất cả các văn võ b á quan đại t h ầ n không dám phản lại ý của quốc vương long quốc nên họ chỉ có thể đồng thanh vì tất cả các gái khanh đều ủng hộ việc thành lập viện giám sát nên con trai thứ hai của tể tướng ngụy nguyên tùng sẽ giữ chức viện trưởng viện giám sát khi quốc vương long quốc vừa nói xong văn võ bá quan đại thần lại xứng sở n g a đương nhiên nguyễn nguyên tùng cũng giả vờ từ chối khi nghe quốc vương long quốc nói lời này cậu nguy đừng kiêm tốn cậu là người xuất thân văn võ song toàn chấm không nhìn lầm người đâu vậy nhờ bú con nhà họ ngụy các ông rồi nhà họ ngụy các ông chính là trụ cột của lòng quốc ta quốc vương long quốc nói tạ quốc vương long quốc nhà họ ngụy của chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đáp lại sự tin tưởng của quốc vương long quốc ngụy nghiêm ngụy nguyên trác và Nguyễn Nguyên được rồi nhanh thông báo cách chức hổ xoáy bảo vệ lê vĩnh tiến đi việc bổ nhiệm ngụy nghiêm làm tể tướng ngụy nguyên trạc cờ làm thống l ĩ n h quân ngự lâm ngụy nguyên tùng làm viện trưởng viện kiểm sát cũng đều phải thông báo quốc vương long u ú c nói tuân lệnh tất cả các văn võ bá quan đều đồng thanh tiếp theo Các văn v lực, lực. theo tính toán của nguyễn n g nghiêm việc để quốc vương long quốc phong ông ta làm thể tướng trực tiếp lập mình làm người kế vị như vậy sẽ không quá vội vàng để khiến người ta nghi ngờ sớm muộn gì thì ông ta cũng sẽ để quốc vương long quốc lập bản thân ông làm người kế vị nhưng không phải là bây giờ hiện tại ông ấy chỉ muốn thiết lập cho mình trước chờ thế lực đủ mạnh lúc đó mới để quốc vương long quốc lập mình làm người kế vị được khi quốc vương long quốc phong ông ta làm người kế vị ngày chết của quốc vương long quốc sẽ không còn xa nữa ngay sau khi lê vĩnh thiên hạ cánh xuống sân bay đà lạt đó là thời gian để thông báo về việc anh bị cách chức lê vĩnh thiên hộ x o á i bảo vệ đầu tiên của đại long quốc đã bị cách chức vì không tuân lệnh quân đội của quốc vương long quốc người kế vị bị phế chuất và bị giáng chức xuống thường dân ngay sau khi tin tức được tung ra toàn bộ quốc vương long quốc và cả thế giới đã bị sốc không ai có thể nghĩ một hộ x o á i công cao cái thế trong chiến thắng oanh liệt chém sư tử như lê vĩnh thiên lại có tình huống bất ngờ bị cách r ư ớ c những người có liên quan gì đến quốc vương long quốc đều cảm thấy khó hiểu lê vĩnh thiên không chỉ có sức mạnh giết chết sư tử mà vào lúc có năm quốc gia đang đối địch cùng nhau tấn công long quốc lê vĩnh thiên đã có công đẩy lùi kẻ thù xâm lược long quốc đã mất đi lê vĩnh thiên hộ x o á i bảo vệ quốc gia vậy ai sẽ là người bảo vệ long quốc trong tương lai đây sư quốc nước dẫn giao nước lực i hưng nước cực hùng khi rất bất ngờ khi biết tin lê vĩnh thiên bị cách chức ngay cả quốc vương lang quốc cũng thầm tiếc rằng nếu biết trước lê vĩnh thiên sẽ bị cách chức thì anh ta sẽ không đầu hàng với long quốc rồi quốc vương sư quốc thở phào nhẹ nhõm nếu không nhờ việc lê vĩnh thiên bị cách chức có khi sư quốc đã bị sự bị lê vĩnh thiên hủy diệt ngay cả khi liên minh thiên hạ biết rằng lê vĩnh thiên đã bị miễn nhiệm khỏi chức vụ của mình nhưng họ đã được nhẹ nhõm vâng không một chiến thần của thế giới như lê vĩnh thiên sớm muộn gì cũng trở thành kẻ thù số một của liên minh thiên hạ bốn vị hộ x o á i ở long quốc đã rất sốc khi biết rằng lê vĩnh thiên đã bị cách chức họ không hiểu tại sao quốc vương long quốc lại đưa ra quyết định như vậy tất cả đều gọi điện cho quốc vương long quốc để hỏi thăm tình hình họ đều đồng ý nên trừng trị lê vĩnh thiên thế nào người nhà họ chu ngoài chu thiệu huy và chu phi phi đều rất vui mừng khi biết rằng lê vĩnh thiên đã bị cách chức lê vĩnh thiên từng là con rể của nhà họ chu tuy nhiên lê vĩnh thiên chưa từng làm gì có ích cho nhà họ chu mà còn xử t ử chu phi dương những người nhà họ chu này đã căm ghét lê vĩnh thiên từ lâu bây giờ họ biết rằng lê vĩnh thiên đã bị sát h ả i đương nhiên là họ rất hả hê chỉ cần lê vĩnh thiên bị cách chức họ sẽ có cơ hội để làm vẽ mặt anh ta hoặc thậm chí trả thù cho chu phi dương Trạm tờ Tạ ti hết mình mong mỏi 1049 bị điều để khiển.、Tạ、chủ long Ân, chức chắc chắn sẽ dốc hết sức mình để không phụ Long Ân, lòng dốc sức của quốc, vương long quốc. Tôi sẽ sự vậy ư ơ cơ n Long dựng viện giám sát trở thành một cơ cấu tổ chức quan trọng của Long、quốc. Nguyễn Nguyên Tùng cũng không muốn g giúp giám l Quốc. Quốc. cấu chối chức của Tôi sát trở một tổ từ sẽ xây mà nữa p tức đồng n g ý a Tốt. Vậy nhờ bố con nhà họ ngụy các ông rồi nhà họ ngụy các ông chính là trụ cột của l o n g quốc ta quốc vương long quốc nói tạ quốc vương long quốc nhà họ ngụy của chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đáp lại sự tin tưởng của quốc vương long quốc ngụy nghiêm ngụy nguyên trác và ngụy nguyên tùng đồng thanh lên tiếng tất cả các văn võ bá quan khi thấy nhà họ ngụy và các con trai ông ta đều giữ những chức vụ quan trọng ai cũng đều toát mồ hôi hột cha con nhà ngụy một chức cho tể tướng một chức cho thống l ĩ n h quân đội ngự lâm một chức cho viện trưởng viện giám sát con gia tộc nào trong long quốc dám chống lại nhà họ ngụy đây được rồi nhanh thông báo các chức hổ xoáy bảo vệ lê vĩnh tiên đi việc bổ nhiệm ngụy nghiêm làm tể tướng ngụy nguyên trả cờ làm thống l ĩ n h quân ngự lâm ngụy nguyên tùng làm viện trưởng viện kiểm sát cũng đều phải thông báo quốc vương long quốc nói tuân lệnh tất cả các văn võ bá quan đều đồng thành tiếp theo các văn võ bá quan đều đi tới chúc mừng ngụy nghiêm ngụy nguyên trác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 Trạm tờ 1050 s ố chu c nhược mai lê tuyết tương và nguyễn tú hằng đều bị sốc khi biết rằng lê vĩnh thiên đã bị sa thải đó là lê vĩnh thiên người hộ xoáy bảo vệ đầu tiên của đại long quốc dưới một người trên vàng người bây giờ vì không chấp hành quân lệnh của quốc vương long quốc anh ta đột nhiên bị cách chức và bị giáng chức xuống làm thường dân điều này khiến cho họ cảm thấy như thể họ đã đột ngột rơi từ trên mây xuống đáy đây hẳn là tin tức giả đúng không quốc vương long quốc sao có thể cách chức lê vĩnh thiên đến mức giáng xuống thường dân như vậy chu nhược mai không muốn tin vào sự thật này nhược mai rất có khả năng như vậy trang báo chí quyền lực nhất của long quốc đưa ra một báo cáo các phương tiện truyền thông lớn đang cạnh tranh để đưa tin về nó các tiêu đề trên trang nhất đều được tìm kiếm nóng hổi nguyễn tú hằng nói nhưng chính lê vĩnh thiên đã lập rất nhiều chiến công quân sự cho đại long quốc vậy mà tại sao lại bị cách chức chu nhược mai thực sự không thể hiểu nổi tại sao lê vĩnh thiên lại dễ dàng bị cách chức như vậy báo cáo nói rằng lê vĩnh thiên đã bị cách chức vì anh ấy không tuân lệnh quân đội của quốc vương long quốc quân lệnh như núi một khi không tuân theo sẽ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị xử bắn lê vĩnh thiên không tuân lệnh quân đội của quốc vương long quốc chuyện nó bị cách chức như vậy là không thể nào lê tuyết tương nói vậy là các đấng quân vương đồng hành cùng vĩnh thiên cũng đã bị giáng xuống làm thường dân vậy là họ sẽ được sống cuộc đời êm ấm lặng lẽ chiến đấu cho đất nước trong nhiều năm anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi đến lúc phải nghỉ ngơi mẹ à lê vĩnh thiên bây giờ không có gì cả anh ấy sẽ bị nhiều người chế rêu và xỉ nhục cũng giống như việc anh ấy đã bị xỉ nhục với tư cách con rể bao năm qua tôi lo lắng rằng những ngày đó sẽ quay trở lại một lần nữa v à lại con lo lắng anh ấy có quá nhiều kẻ thù họ có thể nhân cơ hội đến trả thù anh ấy chu nhược mai nói bây giờ sự thật là nó đã bị sát hại chúng ta lo lắng cũng vô ích chỉ có thể chấp nhận kết quả này lê tuyết tương nói là thật đó đứng càng cao nga càng đau không ngờ lê vĩnh thiên lại rơi xuống thảm hại như mây gió nguyễn tú hằng thở dài có một cuộc tranh đấu trong triều đình nó rất phức tạp càng đứng cao bạn càng đi trên lớp băng mỏng không cẩn trọng một chút sẽ là vực thảm lê tuyết tương nói nhưng mà tôi nghĩ lần này lê vĩnh thiên không mắc sai lầm gì cả anh ấy đã giành đã đá đánh bại sư quốc lập công lớn như vậy quốc vương long quốc làm sao có thể đột ngột bảo anh ấy rút quân cơ chứ chu nhược mai nói quốc vương long quốc có tâm tư không phải chuyện chúng ta có thể đón được về mặt chiến thuật anh ấy rất đúng nhưng anh ấy sai khi không chịu nghe theo lệnh của quốc vương long quốc lê tuyết tương nói sau khi lê vĩnh tiên đến sân bay quân sự thành phố đà lạt nhiều thuộc hạ của anh vẫn coi anh như một hồ soái bảo vệ đất nước mặc dù họ biết anh đã bị cắt trước thuộc hạ đã phái một chiếc xe đặc biệt để đưa lê vĩnh tiên trở về biệt thự tinh nguyện lê vĩnh tiên không từ chối vì anh đang mang theo thanh kiếm nếu bây giờ bắt taxi trở về tài xế taxi có thể không dám c h ở anh vì nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ của anh ta khi lê vĩnh tiên trở lại biệt thự tinh nguyện các hộ vệ trong biệt thự vẫn gọi anh là hộ soái tôi không còn hộ soái nữa mọi người cứ về đi. không cần phải ở đây bảo vệ tôi nữa lê vĩnh tiên h nói ngài vẫn luôn là hộ xoáy của chúng tôi chúng tôi sẽ không rời bỏ ngài đâu các hộ vệ đồng thanh nói nếu không chịu đi cấp trên sẽ hạ lệnh điều đi thôi tới lúc đó các người không muốn đi cũng phải đi lê vĩnh tiên h nói chu nhược mai lê tuyết tương nguyễn tú hằng sau khi nghe thấy giọng nói của lê vĩnh thiên thì họ đều chạy ra khỏi khu biệt tự vĩnh tiên h về sớm vậy chu nhược mai có cảm xúc lẫn lộn khi thấy lê vĩnh thiên quay về nhưng cô không biết phải nói gì chỉ vừa mới biết tin lê vĩnh thiên đã bị đuổi việc nhưng cô lại không ngờ rằng anh ấy sẽ trở về nhà sớm như vậy tôi đã trở về lê v i n h thiên nói mau vào nhà vào nhà nói chuyện chu nhược mai nói ừ lê v i n h thiên cũng biết tin tức về việc anh bị sa thải hẳn đã được lan truyền anh cũng chắc chắn người nhà của anh đã nghe thấy chắc hẳn họ sẽ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nên cứ vào nhà mà nói chuyện với họ sau khi vào biệt thự lê tuyết tương không hỏi về việc lê v i n h thiên bị cắt trước bà chỉ nói vĩnh thiên trở về vậy là gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi từ giờ con có cơ hội bên cạnh cả nhà rồi lê v i n h thiên nói chu nhược mai thậm chí còn không hỏi về việc lê vĩnh thiên bị cắt trước cô ấy trực tiếp hỏi kế hoạch trong tương lai của anh là gì t r ư ớ c 1086, chạm tờ một n ơ i mốt cùng anh anh tạm thời không kế hoạch nào tại thời điểm hiện tại vì tôi không còn gì cả lê vĩnh tiên không muốn nói với gia đình về kế hoạch của mình với năng lực của anh cho dù làm cái gì cũng nhất định có thể thành công nếu anh thắng em sẽ cùng anh thống trị thiên hạ nếu anh thua em sẽ cùng anh làm lại từ đầu chu nhược mai nói nhưng anh rất mệt mỏi đang muốn ăn cơm mềm lê vĩnh tiên trịnh trọng nói anh anh không thể như thế này anh từng có thế lực là một hộ xoáy bảo vệ đất nước mà giờ muốn ăn cơm mềm người khác sẽ cười nhạo đấy chu nhược mai nói phải đó Con phải phân chân phân phải lê n Con là tuyết r ạ n n g g ê Lê n trong số 365 người.、Dù、con không thành cũng trong ngành đình mình. Đừng nặn lòng. trở một thì thể trợ t xoái, gia số việc Dù có các khác của hộ hỗ làm để u y tương cũng nói lê vĩnh tiên nếu anh dám ăn cơm mềm tôi sẽ viết anh vào tiểu thuyết của tôi tôi sẽ viết anh là một kẻ vô dụng hoặc một tên c ạ p bã nguyễn tú hằng nói được rồi mọi người không cần nói về chuyện đó nữa con muốn yên lặng lê vĩnh tiên nói thông báo về việc cách chức của lê vĩnh tiên đã được đưa ra ngụy nghiêm được bổ nhiệm làm tể tướng ngụy nguyên chắc được chỉ định làm thống lĩnh của quân đội ngự lâm và ngụy nguyên chắc làm viện trưởng viện giám sát cha con nhà họ n g mỹ bất ngờ được quốc vương long quốc trọng dụng nhảy lên chức cao khiến dư luận dậy sóng không ai có thể nghĩ rằng cha con nhà họ n g mỹ vốn luôn là vô danh t i ể u tốt lại đột nhiên lên chức cao như vậy và lại đều là những chức vụ quan trọng đặc biệt là ngụy nghiêm đã nhảy từ một bộ trưởng nhỏ nhoi lên làm tể tướng của đại long quốc hai người con trai của ông ta chả có kỹ năng đặc biệt nào mà cũng có thể được quốc vương long quốc giao phó trọng trách ngay khi tin tức truyền tới cả nước tất cả đều bàng hoàng bốn vị hộ soái đều không hề hay biết không biết ngụy n i ê m đã cho thuốc mê gì cho quốc vương long quốc mà ngài lại trọng dụng người bố con họ mỹ như thế tin tức cha con nhà ngụy nắm quyền không chỉ khiến long quốc chấn động mà còn khiến tất cả các quốc gia trên thế giới phải kinh ngạc tuy nhiên tất cả các quốc gia trên thế giới đều rất vui mừng khi biết rằng quốc vương long quốc đã để những kẻ tầm thường và kém cỏi như nhà họ ngụy và con trai của ông ta nắm giữ những chức vụ quan trọng bởi vì bọn họ đều biết rằng chính sự trọng dụng những kẻ kém cỏi như vậy thì sớm muộn gì long quốc cũng sẽ suy tàn long quốc suy tàn là điều đáng mừng cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới lúc đó trên thế giới ít đi một đối thủ mạnh khác thậm chí còn có cơ hội thôn tính cả long quốc chu n h ư c mai lê tuyết tương và nguyễn tú hằng đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bố con nhà họ n g mỹ đều đã trở thành các quan chức cấp cao lê vĩnh tiên vừa mới bị bãi trước thì nhà họ n g mỹ lập tức được thăng chức chẳng lẽ đây là âm mưu gì chu nhược mai nói chuyện trong triều đình rất khó để tôi giải thích với mọi người tốt h hơn hết là không nên hỏi những câu hỏi này lê vĩnh tiên nói được rồi vậy thì tôi sẽ không hỏi những câu này lúc trước anh có nói sau chiến tranh sẽ xây dựng lại tập đoàn ga la x y bây giờ anh bị cách chức chắc chắn không thể xây dựng lại tập đoàn ga la si rồi hai anh em triều đình vũ vẫn đang chờ đợi để tôi làm việc cho họ Bản thân tôi giờ cũng không còn việc làm. chu ũ n g k ô n còn g việc c làm. h nhược mai nói với giọng yên hú thể sầu. Cô có thể yên tâm, tập đừng o nói nhiều nữa tôi phải đến bệnh viện để gặp triệu đình vũ hay là tranh thủ thời gian tôi đang dành tới bệnh viện thăm triệu đình vũ và lại nhi lê vĩnh thiên nói được rồi chúng ta cùng nhau đi chu nhược mai nói vậy là chu nhược mai lê tuyết tương nguyễn tú hằng và lê vinh thiên đã ra ngoài cùng nhau ngay khi vừa đi ra ngoài biệt thự thủ lĩnh hộ vệ nhận được lệnh của ngụy nghiêm rằng họ không được ở lại biệt thự tinh nguyện để bảo vệ một thường dân như lê vinh thiên ngụy nghiêm muốn tấn công lê vinh thiên vì vậy ông ta phải giải tán hộ vệ của lê vinh thiên trước mới có thể ra tay cho nên chuyện phải làm đầu tiên sau khi nhậm chức đó là ra lệnh thu hồi đội hộ vệ của lê vinh thiên bởi vì lê vinh thiên đã bị giáng chức xuống một thường dân nên anh ta không đủ tư cách dùng hộ vệ với tư cách là tể tướng ngụy n g i ê m có đủ lý do để thu về hết hộ vệ của lê vinh thiên biệt thự tinh nguyện được cậu chủ họ hàn tặng cho lê v i n h thiên không phải là do quốc gia ban tặng nên ngụy nghiêm không thể lấy lại được biệt thự tinh nguyện hồ soái tể tướng ngụy vừa ra lệnh cho chúng tôi sơ tán người thủ lĩnh đội hộ vệ nói một cách khó xử lê v i n h tiên h nói ta đã nói chuyện trên sẽ cho ngươi đi trở về nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy chúng tôi thực sự không muốn rời xa anh thủ lĩnh đội hộ vệ nói hãy tuân thủ mệnh lệnh tôi đã bị cách chức vì không tuân theo mệnh lệnh tôi không có quyền hay chức vụ gì bây giờ nên sẽ không ai làm hại tôi đâu giờ tôi không cần sự bảo vệ của các cậu lê vĩnh tiên nói hồ x o á y sẽ luôn là một hồ x o á y trong lòng chúng ta cho dù vị trí của anh có thay đổi tôi cũng muốn đi theo anh thủ lĩnh đội hộ vệ nói vâng hộ x o á y cho chúng tôi theo anh đi những hộ vệ này đều trung thành với lê vĩnh thiên và không muốn rời đi không được các cậu sẽ bị kết á n tử hình nếu không tuân lệnh nếu mọi người vẫn xem tôi là hồ x o á y thì nghe lời tôi về nhà mau đi tôi bây giờ đã là một kẻ lang thang không thể tự nuôi sống bản thân các cậu còn theo tôi để làm gì lê vĩnh thiên nói hồ x o á y thủ lĩnh đội hộ vệ vẫn còn muốn nói tiếp lê vĩnh thiên cắt ngang lời của anh ta đừng nói gì nữa làm mệnh lệnh cậu hay dẫn các anh em mau chóng rời đi t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy trạm tơ một nghìn năm mươi hai bảo trọng vâng hộ xoái nhìn thấy lê vĩnh thiên nhất quyết đuổi họ đi thủ lĩnh đội hộ về đành phải thực hiện mệnh lệnh đừng gọi tôi là hộ xoái nữa đi nhanh lên lê vĩnh thiên nói hộ xoái hay bảo trọng có duyên gặp lại thủ lĩnh hộ vệ nghe lệnh không thể thay đổi lời nói hộ xoái hay bảo trọng có duyên gặp lại các hộ vệ khác cũng đồng thanh đ ừ n g dây dưa nữa mau đi đi lê vĩnh thiên thực ra rất buồn và bất đắc dĩ nhưng anh ta lại giả vờ sốt ruột sau khi chào tạm biệt lê vĩnh thiên Các hộ vâng ệ và v Lê chu nhược mai nói bây giờ không có người hộ tống lê vĩnh thiên người được hộ tống bằng xe đặc biệt chỉ còn cách lái chiếc bù gạ thì vậy dần chở nguyễn t u hằng lê tuyết tương và chu nhược mai đến bệnh viện mặc dù lê vĩnh thiên không còn là hộ xoáy bảo vệ quốc gia nữa nhưng anh vẫn còn biệt thự và xe sang người đàn ông g ầ y gò có thân hình lạc đà to hơn cả con ngựa này dù không còn cái gì nhưng ít nhất anh vẫn còn khấm khá hơn so với nhiều người bình thường khác chu nhược mai không muốn lái chiếc làm bộ ù hộ ý nghĩ mì của mình nên cô đã ngồi xe của lê vĩnh thiên để đi đến bệnh viện long cung sau khi quốc vương long quốc thoái triều ngụy nghiêm ngụy nguyên chắc và ngụy nguyên tùng trở về nhà họ ngụy trong sự phấn khích kế hoạch bao năm nay cuối cùng hôm nay cũng thành công ba người họ không giấu nổi sự phấn khích nhà họ ngụy trên giới lớn nhỏ khi biết tin ba bố con ngụy n i ê m trở về đã vui mừng chào đón sau khi trở về nhà ngụy n i ê m ngụy nguyên tùng và ngụy nguyên chắc không thể nhịn được cười vì quá phấn khích chúc mừng ông chủ chúc mừng cậu chủ cả nhà họ ngụy đồng thanh chỉ trong một đêm nhà họ ngụy đã leo lên đỉnh cao quyền lực của long quốc nên tất cả các thành viên nhà ngụy đang ở đều vô cùng vui mừng ba bố con nhà họ ngụy một người thì giữ chức tể h tướng một người thì giữ chức vụ chỉ huy quân đội ngự lâm và người còn lại thì giữ chức viện trưởng viện giám sát bây giờ đã trở thành gia tộc số một ở đại long quốc ngoại trừ quốc vương long quốc không một gia tộc nào trong toàn bộ đại long quốc có thể cạnh tranh với gia tộc ngụy sau khi ngụy n g i ê m và con trai chia vui cùng gia đình ba người lại quay về mặt thất bởi vì có một số bí mật chỉ có họ mới được biết ngay cả người nhà của họ cũng không thể cho biết nhằm tránh bị lộ ra ngoài vì vậy ba bố con chỉ có thể vào mật thất để bàn bạc công chuyện bố ơi bây giờ chúng ta đã đạt được thành công của kế hoạch ban đầu và nắm được sức mạnh của long quốc vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo ngụy nguyên chắc hỏi bây giờ con đã là thống lĩnh của quân đội ngự lâm bố đã giúp con ở trước mặt quan đại thần đảm nhận việc xây dựng lại quân đội ngự lâm rồi ngụy nghiêm nói nhưng trong một lúc con tìm đâu ra nhiều người cùng lúc để phục vụ cho quân đội ngự lâm đây ngụy nguyên chắc hỏi con thật ngu ngốc điện thiên cang của chúng ta chẳng phải có các môn các phái sao cứ cho các đệ tử môn phái đó đến phục vụ cho quân đội ngự lâm là được rồi đó không phải là người hạ nguy nghiêm nói nguyễn nguyên chắc đột nhiên hiểu ra đúng nhỉ rất nhiều môn phái trong điện thiên cang mà gia nhập vào quân ngự lâm thì sẽ có rất nhiều người rồi đúng vậy thị vệ của quốc vương long quốc người trong quân đội ngự lâm đều là người của chúng ta toàn bộ người trong long cung sẽ được kiểm soát vững chắc trong tay chúng ta nguy nghiêm nói bố thế viện giám sát của con sẽ sử dụng người nào n g u y n g u y ê n tùng hỏi chúng ta cũng sử dụng người ở điện thiên cang luôn người ở điện thiên cang đều là các võ lâm cao thủ để bọn họ đi giám sát các nước chư hầu nếu phát hiện ai đó có dã tâm muốn chống lại chúng ta chúng sẽ bị kết tội và loại bỏ ngay lập tức muốn đạt thành đại sự ta cần phải loại bỏ những người bất đồng chính kiến ngụy nghiêm nói vâng ngụy nguyên, nguyên tùng nói bố ơi bây giờ lê vĩnh thiên đã không quyền không thế hắn chỉ là một thường dân sao mình không tận dụng lúc này mà giết hắn chứ ngụy nguyên, nguyên chắc hỏi lê vĩnh thiên vừa mới bị cách trước tôi chúng ta cứ để hắn thành thơi vài ngày không cần phải vội ngụy nghiêm nói tại sao lại phải để cho hắn sống thêm mấy ngày lê vĩnh thành một ngày không chết thì hắn vẫn là tâm phúc đại hoạn của chúng ta đây nguyễn nguyên t r a n g nói t r ư ơ n g một nghìn tám mươi tám trạm tơ một nghìn năm mươi ba âm hữu sắp xếp bởi vì lê vĩnh thiên vừa mới bị cách chức nếu hắn bị giết ngay lập tức thế giới bên ngoài sẽ nghi ngờ chúng ta làm điều đó dù sao hắn cũng không quyền không thế chung quanh lại không có hộ vệ vậy nên chúng ta có thể giết hắn bất cứ khi nào mình muốn dù sao cũng không thể chạy trốn nguyện nghiêm nói được rồi tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bố nguyễn nguyên trân nói dù lê vĩnh thiên đã bị cách chức nhưng uy thế vẫn ở đó nhiều năm qua hắn đã lập được nhiều công lớn cho long quốc và đã thu phục được q u â n tâm để ngăn chặn lê vĩnh thiên tạo phản chúng ta phải đ i ề u bọn chúng đi xa ngụy nghiêm nói chúng ta sẽ chuyển bọn chúng đi đâu ngụy nguyên chắc hỏi không phải l a n g quốc đã đầu hàng long quốc chúng ra sao l a n g quốc là nước phụ thuộc vào long quốc của chúng ta nhưng vẫn chưa chính thức đưa quân đến đóng quân cho nên chúng ta có thể đưa lên vĩnh thiên và sư đoàn tứ vương bài hộ bôn sư hộ lang sư thiết huyết sư thiết kỵ sư toàn bộ đ ề u đi để chúng đóng giữ ở l a n g quốc đi ngụy nghiêm nói chà nếu là như vậy thì cho dù chúng ta có giết chết lê vĩnh thiên thì đội quân khi đó đã ở làng quốc rồi cũng sẽ không thể gây ra bất kỳ cơn bão nào nữa ngụy nguyên trâm nói đúng vậy hộ b ô n sư thiết huyết sư thiết kỵ sư đều ở lãnh thổ phía bắc chỉ có hộ làng sư đ a n g ở lãnh thổ phía tây hay là chúng ta cứ chuyển cả đội lê vĩnh thiên đến làng quốc ngay lập tức ngụy nguyên tùng nói còn chưa điều đi được ngụy nghiêm nói tại sao lúc này không điều đại vậy phải đợi tới khi nào ngụy nguyên tùng hỏi long quốc chúng ta vừa có một trận chiến long trời lỡ đất với sư quốc sư quốc sẽ có thể trở nên điên loạn trả thù bất cứ lúc nào chúng ta cần sử dụng hộ bôn sư thiết h u ế t sư thiết kỵ sư đang chấn giữ biên giới phía bắc để xem xét thái độ của sư quốc rồi hắn nói nguyễn nghiêm nói trên thực tế chúng ta chỉ cần nắm giữ giang sư đại long quốc chứ không cần mở rộng lãnh thổ để đề phòng sư quốc xâm lược chúng ta có thể thương lượng với sư quốc để ký hiệp định đình chiến nguyễn nguyên trang nói chúng ta h ã y chờ xem rồi mới nói về hòa ước một bên thua sẽ là động lực để đàm phán đôi khi cũng sẽ gặp bất lợi nguyễn nghiêm nói thành phố đà lạt lúc này lê vĩnh tiên chu nhược mai lê tuyết tương và nguyễn tú hằng đã đến bệnh viện quân đội Trong biết bệnh viện quân người đội, mọi đều mặc dù mọi người đều biết lê vĩnh thiên, thiên, thiên, thiên, từ từ thiên chu nhược mai và những người khác đến bệnh viện bác sĩ lưu đại thông đang điều trị phục hồi cho triệu đình vũ và lại nhi triệu vũ ngọc quan sát từ bên cạnh hộ soái là anh sao anh lại ở đây lưu đại thông ngạc nhiên khi thấy lê vĩnh thiên đang đi tới tôi đến thăm triệu đình vũ và lại nhi lê vĩnh thiên nói triệu đình vũ và lại nhi đã rất ngạc nhiên khi thấy lê vĩnh thiên đến hộ xoáy hộ xoáy triệu đình vũ và lại nhi cũng đã nghe tin lê vĩnh thiên đã bị cắt trước nhưng họ không biết phải nói gì hai người vết thương hồi phục như thế nào rồi lê vĩnh thiên hỏi nhờ có bác sĩ lưu chúng tôi đang được điều trị các vết thương đều đang hồi phục nhanh chóng lắm triệu đình vũ nói hồ xoáy ơi ý thuật của thần ý lưu đâu phải là anh không biết có anh ấy chữa trị cho chúng tôi thì anh cứ yên tâm không lâu sau chúng tôi sẽ hết bệnh và xuất viện lại nhi nói tốt quá lê vĩnh thiên nói hộ x o á i lần này anh trở về long đô rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy lưu đại thông hỏi thật khó để nói hết tất cả mọi thứ cho mọi người trong một sớm một chiều lê vĩnh thiên nói tôi nghĩ quốc vương long quốc chỉ nhất thời hồ đồ thôi sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ trọng dụng lại anh lưu đại thông nói thôi chuyện sau này thì sau này hẳn nói sau đó lê vĩnh thiên hỏi triệu đình vũ triệu đình vũ tôi có câu hỏi muốn hỏi anh từ đâu tôi luôn tò mò về thân phận của anh không biết là anh đã nhập ngũ qua c h ư ơ mà thực lực lại mạnh mẽ như vậy anh rốt cuộc tới từ môn phái nào hộ soái chuyện đến nước này tôi cũng không muốn giấu cậu tôi là người của madamon triệu đình vũ nói t r ư ơ i chín chạm tơ một n r ă m năm m ư ơ madamon madamon madamon Ma rốt cuộc là dạng tồn tại nào lê vĩnh tiên h ngạc nhiên hỏi chu nhược mai nguyễn tú hằng và lê tuyết tương cũng là lần đầu tiên nghe nói đến madamon này bọn họ rất kinh ngạc chưa từng nghe qua môn phái trên madamon là một môn phái võ lâm ở thế madamon có tuyệt thế đao pháp nổi tiếng trong giới võ lâm triệu đình vũ nói nhưng tại sao tôi chưa nghe nói về madamon này lê vĩnh tiên nói vậy thì bởi vì anh không phải người trong võ lâm triệu đình vũ nói thời đại này mà vẫn còn người trong võ lâm sao lê vĩnh t h i ê n hỏi đúng đó trên thế giới vẫn còn rất nhiều cao thủ võ lâm chỉ là họ tương đối ẩn mình họ không lưu lạc giang hồ mà sống ẩn dật để luyện tập võ công vì vậy những người bên ngoài không biết vẫn còn người trong võ lâm tồn tại triệu đình vũ nói lê vĩnh tiên h cũng tin lời triệu đình vũ vì triệu đình vũ không cần thiết phải nói dối anh v à lại sức mạnh của triệu đình vũ thật đáng kinh ngạc xuất thân từ võ lâm thật sự không thể giải thích được vậy thì tại sao người trong võ lâm như anh không ở lại ma đao môn mà đến thành phố đà lạt làm gì lê vĩnh t i ê n hỏi bởi vì ma đao môn của chúng tôi đã bị diệt môn chỉ có tôi và em gái tôi có thể trốn thoát triệu đình vũ nói ai diệt môn lê vĩnh tiên hỏi lại người của điện thiên cang đã làm triệu đình vũ nói điện thiên cang môn phái nào vậy tại sao họ lại muốn phá hủy ma đao môn của các anh lê vĩnh t i ê n hỏi về điện thiên cang tại sao họ lại diệt môn ma đao môn của chúng tôi thì thật ra tôi đã nói với trương minh vừa rồi cô ấy không nói với anh sao triệu đình vũ hỏi không có cô ấy chưa bao giờ nói với tôi lê vĩnh thiên nói nếu trương minh nguyệt không nói với anh điều đó vậy tôi sẽ nói lại với anh triệu đình vũ nói thế là triệu đình vũ đã kể lại cho lê vĩnh thiên về điện thiên cang lê vĩnh thiên chu nhược mai nguyễn tú h ằ n g và lê tuyết tương đều bị s ố c sau khi nghe kể họ không ngờ rằng võ lâm mạnh như vậy mà cũng có một điện thiên cang lợi hại như thế không ngờ rằng hai anh triệu đình vũ và triệu vũ ngọc lại phải trải qua những thay đổi bi thảm sau khi bị diệt môn bất ngờ hơn nữa trên đời này có một ma đao tên là h long thôn mượt đao gần đây tôi không có ý tưởng viết tiểu t u y ế t sau khi nghe câu chuyện của anh tôi đã có ý tưởng viết tiểu thuyết ngay lập tức rồi nguyễn tú hằng nói chuyện quan trọng như vậy mà trương minh nguyệt lại không nói với tôi lê vĩnh thiên tức giận nói hộ x o á i tổ trưởng minh nguyệt có thể nghĩ rằng anh lúc đó quá bận rộn nên cô ấy cảm thấy không cần nói với anh vấn đề nhỏ nhặt này lại nhi nói lúc trương minh nguyệt biết được chuyện của điện tiên cang lê vĩnh thiên đang tổ chức cuộc họp ngũ hộ ở l o n g đô thật sự là rất bận rộn sau cuộc họp của lê vĩnh thiên anh ta ngay lập tức yêu cầu hà ngọc vinh và trương minh nguyện lập một kế hoạch hành động trật đầu cho nên trương minh nguyệt không có thời gian để nói chuyện với lê vĩnh thiên về điện tiên cang hơn nữa chương minh nguyệt lúc đó cảm thấy điện thiên cang chỉ là một nơi mai môn tà đạo chứ chẳng phải là cơ mật quân sự gì nên không đội báo cáo với lê vĩnh tiên h vì lúc đó lê vĩnh tiên h đang lo toan mọi thứ nên cô không muốn làm phiền anh cô muốn đợi cho đến khi mình đã kiểm tra rõ ràng thì mới báo cáo cho lê vĩnh tiên h cũng không m u ộ n tại sao võ lâm phải thành lập điện thiên cang lê vĩnh tiên h hỏi chuyện này tôi không biết có lẽ điện thiên cang muốn thống nhất võ lâm triệu đình vũ nói ai đã xây dựng điện thiên cang điện chủ của điện thiên cang là ai lê vĩnh tiên lại hỏi điện thiên cang đột nhiên mọc lên như vậy đó Tôi cũng không biết Triệu Tại không ai ai điện. nói. cũng chủ Vũ dựng nó và ai là chủ điện. Triệu Đình là là và đã xây sự hình thành của điện thiên cang khiến mọi người không biết họ đã sử dụng thủ đoạn gì mà đột nhiên nhiều cao thủ hàng đầu trong võ lâm đã gia nhập sau đó ngày càng nhiều cao thủ hàng đầu khác gia nhập vào điện thiên cang bọn họ đã đi khắp nơi để thu thập tất cả các cao thủ võ lâm nếu ai không tuân theo sẽ bị diệt môn vì có nhiều võ sư hàng đầu gia nhập cho nên điện thiên cang hiển nhiên trở thành môn phái đáng sợ nhất trong giới võ lâm triệu đình vũ nói nghe những lời của triệu đình vũ lê vĩnh thiên bất chợt nhớ đến những thị vệ trong l o n g cung cũng tràn đầy sắc khí chẳng lẽ thị vệ trong l o n g cung là các cao thủ võ lâm trong điện thiên càng sao lê vĩnh tiên h đoán trong lòng nhưng anh vẫn không chắc chắn điều này đó chỉ là suy đoán của cá nhân anh bởi vì anh thật sự là không thể liên kết giữa thị vệ long cung và điện thiên càng người trong võ lâm của điện thiên càng theo lý mà nói họ chỉ muốn xưng bá võ lâm làm sao có thể lẹn vào l o n g cung lê vĩnh tiên cảm thấy khó hiểu nhưng anh cũng không dám khẳng định lòng cung đã bị điện thiên càng kiểm soát anh quyết định rằng cần phải gọi trương minh nguyện trở về nước càng sớm càng tốt để tổ đặc công xạ đ ư ợ có c thể điều tra ra thị vệ trong lòng cung r ố t cuộc là ai anh cảm thấy hắc long thôn nguyệt đao của ma đao sơn các anh và thanh kiếm thần tiệu lâu thính vũ của tôi thì ê sẽ mạnh hơn lê vĩnh tiên lại hỏi ma đao một cây đao và một thần kiếm đều là vũ khí hiếm có trên thế giới đều có thế mạnh riêng của nó nếu hắc long thôn nguyệt đao và tiểu lâu thính vũ thần kiếm đấu với nhau thì sẽ bất phân thắng bại v à lại đao và kiếm sẽ có đao pháp và kiếm pháp riêng của nó triệu đình vũ nói khi lê vĩnh tiên nghe triệu đình vũ nói như thế anh đã quyết định rằng mình phải nắm bắt thời gian nhanh chóng học thêm h i ê n viên cựu kiếm bởi vì h long thôn nguyệt đao của ma đao môn đã bị người của điện thiên cang lấy đi rồi nếu một ngày nào đó người của điện thiên cang lại đến đoạt lấy tiểu lâu thính vũ thần kiếm thì lúc đó sẽ có một trận chiến giữa anh và người của điện thiên cang nếu thật sự người của điện thiên cang kiểm soát long cung thì anh sẽ chủ động tìm người của điện thiên cang quyết chiến một trận sinh tử anh phải giữ cho cẩn thận cuốn đao phổ bảy chiêu thức càn khôn nếu không người của điện thiên cang lại lấy đi đao phổ đó là không được đâu lê vĩnh tiên nói với triệu đình vũ lê vĩnh thiên vốn luôn nắm giữ tiểu lâu thính vũ thần kiếm lại luyện h i ê n viên cựu kiếm nên đương nhiên anh biết rõ tầm quan trọng của kiếm pháp và đạo pháp anh cũng tin rằng trên thế giới thực có cây ma đao như hắc long thôn n g u y ệ t như vậy vâng tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận tôi đã cất đao phổ bảy chiêu thức càn khôn ở một nơi bí mật sẽ không ai có thể tìm thấy nó triệu đình vũ nói lê vĩnh thiên cũng không muốn hỏi triệu đình vũ nơi cất giữ đao phổ bảy chiêu thức càn khôn vì dù sao thì đó cũng là đồ của người ta miễn sao đao phổ bảy chiêu thức càn khôn càn khôn không rơi vào tay người của điện thiên càng là được bây giờ bản thân anh đã học được thanh kiếm thứ hai của h i â n viên cửu kiếm mặc dù những người ở điện thiên càng đã đoạt được hắc long thôn nguyệt đao nhưng họ vẫn chưa có được đao phổ bảy t r i ề u thức c n k h ô n nếu tiểu lâu tính vũ đấu với hắc long thôn nguyệt đao thì cơ hội chiến thắng của anh vẫn cao hơn hộ soái ngụy nghiêm chỉ là một bộ trưởng nhỏ nhoi ông ta có tài năng gì mà quốc vương long vương lại c h ọ n dụng ông ta như thế lại còn phong ông ta làm thể tướng quốc vương long quốc sao lại hồ đồ như vậy lại nhi nói lê vĩnh thiên cũng cảm thấy việc dùng người lần này của quốc vương long quốc rất có vấn đề t r ư ớ giờ phong cách dùng người của quốc vương long quốc luôn rất anh mình tuyệt đối sẽ không bao giờ trong dụng những người như ngụy nghiêm như vậy anh bị cách chức do không tuân lệnh quân lệnh quốc vương long quốc làm thế anh cảm thấy rất hợp lý và không có gì để nói nhưng ngụy nghiêm một bộ trưởng không có tài cán gì mà được quốc vương long quốc phong làm tể tướng điều này thật sự rất có vấn đề nhưng trong bệnh viện có rất nhiều người không thích hợp để bàn tán những chuyện này lê vĩnh thiên không tiện nói thêm gì nữa đừng bàn chuyện của quốc vương long quốc và tể tướng ngụy nữa để tránh rước thêm những rắc rối không cần thiết lê vĩnh thiên nói lại nhi đột nhiên tình n ộ cô cũng không dám thảo luận vấn đề này nữa bởi vì cô biết trong bệnh viện có quá nhiều người nếu không chú ý mà khiến câu chuyện bàn tán quốc vương long quốc và tể tướng t r u y ề n ra ngoài thì sẽ không hay hộ xoái tôi nghĩ anh sẽ sớm trở lại thôi lưu đại thông nói đúng đấy một tướng giỏi như hộ xoái sớm muộn gì quốc vương long quốc cũng sẽ trọng dụng lại anh mà thôi đừng nản lòng lại nhi cũng nói chuyện sau này hãy để sau này nói tôi không còn là hộ xoái mọi người đừng gọi tôi là hộ xoái nữa lê vĩnh thiên nói sau đó mọi người trò chuyện thêm một lúc rồi lê vĩnh thiên lê tuyết tương chu nhược mai và nguyễn tú hàng rời đi sau khi trở về biệt thự núi tinh nguyệt lê vĩnh thiên trốn vào trong phòng anh gọi điện cho phạm cương và nhờ phạm cương sắp xếp để trương minh nguyệt nhanh chóng trở về nước phạm cương nhận được cuộc gọi từ lê vĩnh thiên thì ngay lập tức sắp xếp để trương minh nguyệt trở về nước trương minh nguyệt đang ở nước giao dẫn sau khi nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng khởi hành cô đã biết rằng lê vĩnh thiên đã bị cách chức và cô cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì đó ở l o n g cung bản thân cô cần phải nhanh chóng quay trở lại để điều tra ra sự thật Trước 1091, chạm tờ nước. vương nước chạm Quốc của 1091, 1056 về vừa dẫn giao nhưng vì để giúp lê vĩnh thiên điều tra ra sự thật chương minh n g u y ệ t đành liệu mình bất chấp nguy hiểm nhanh chóng trở về nước cô ấy rất giỏi thuật dịch d u n g cô hóa trang bản thân mình thành cô gái nước dẫn giao cô mang giấy tờ bắt đầu bay đến một quốc gia trung lập và sau đó chuyển quốc gia trung lập về long quốc vì long quốc và nước dẫn giao đang có chiến tranh nên các máy bay đã chặn lẫn nhau và không qua lại được nữa lê tịnh vi đã theo học trường trung học cơ sở số một ở thành phố đà lạt nhằm để cô ấy học tốt hơn lê vĩnh thiên giã cho cô ấy sống trong trường vì vậy lúc này cô không có ở trong biệt thự núi tinh nguyệt v à ban đêm lê vĩnh thiên và chu nhược mai cùng ở trong cùng một phòng b ở đêm nay g trăng đã tròn thật đẹp chu nhược mai nói một cách đầy ám chỉ đúng vậy thật hiếm khi được thưởng thức trăng tròn thanh bình như thế có thể tránh xa chiến trường khói thuốc súng một cách bình yên lê vĩnh tiên nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm rồi thở dài có một bài thơ từng nói nhân sinh đắc ý tu tận h o à n mặc sử kim tôn không đối nguyện em nghĩ bài thơ này rất có ý nghĩa chu nhược mai ám chỉ thêm nhưng giờ anh đang thất vọng trước cuộc sống của mình này bị cách chức thành thường dân như thế lấy đâu ra mà đắc ý với nhân sinh đây lê v i n h thiên nói cuộc đời thăng trầm là chuyện bình thường t á i ông thất mã có khi là phúc anh không làm hộ xoáy bảo vệ đất nước nữa như vậy sẽ tránh xa sự tranh đấu của triều đình bảo toàn được tính mạng có khi là chuyện tốt chu nhược mai nói nhưng bây giờ rất nhiều quốc gia kẻ thù đang dòm ngó vào đạo long quốc bọn chúng thật sự sẽ xâm lược bất cứ lúc nào anh thực sự muốn chiến đấu vì đất nước để không ai dám xâm phạm lê vĩnh tiên nói đại long quốc hiện tại đã đủ thịnh vừa rồi đại long quốc nhân tài rất nhiều dâu chỉ có mình anh có thể chiến đất nếu có ai dám xâm phạm thì tự nhiên sẽ có người đứng lên chống lại kẻ địch chu nhược mai nói nói thì như thế nhưng mà đại trượng phu như anh mà không thể phục vụ cho đất nước thì thật là đáng tiếc lê vĩnh tiên nói chu nhược mai nói anh đã vì đại long quốc mà lập nên rất kỳ tích quân sự vĩ đại anh không cần cảm thấy có lỗi với quốc gia nữa đại trượng phu như anh không có lỗi với quốc gia nhưng có lỗi với vợ anh đấy chu nhược mai nói anh từ trước tới giờ chưa bao giờ làm gì có lỗi với em sự việc này làm sao có lỗi với em chứ lê vĩnh tiên bối rối chúng ta kết hôn đã hơn ba năm nhưng anh đối với em vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng mặt chu nhược mai đột nhiên đỏ bừng lê vĩnh tiên không hề ngốc nghe thấy chu nhược mai nói như thế anh lập tức hiểu ra dụng ý của cô khi chu nhược mai thấy lê vĩnh tiên im lặng câu nghĩ một người đàn ông gang thép như anh vẫn không hiểu cô cắn môi nói với khuôn mặt đỏ bừng trước kia anh là hổ xoáy bảo vệ quốc gia ngày nào cũng nam trinh bắt chiến không có thời gian bây giờ anh không quyền công chức rảnh rỗi ở nhà tối nay trăng thanh gió mát thế kia giữa chúng ta cần phải hoàn thành chuyện giang dở kia đúng không t r ư ơ n g một nghìn chín mươi hai trạm tơ một nghìn năm mươi bảy xúc động lê vĩnh thiên cũng rất xúc động khi nghe chu nhược mai nói điều này tuy nhiên hiện tại anh ấy vừa mới bị cách chức ở l o n g cung sự việc thế nào anh cũng chưa điều ra rõ ràng thật tình thì anh không có tâm trạng để làm những chuyện đó nhược mai anh vừa bị cách chức ở l o n g cung thiên gian thần ngụy nghiêm lại trở thành tể tướng bây giờ anh đang có tâm trạng khá chán nản lê vĩnh thiên nói nếu anh đang có tâm trạng chán nản thì anh cần phải làm như vậy để thư giãn và làm cho tâm trạng của mình tốt hơn chu nhược mai nói nguyên nhân chính là anh lo lắng ngụy nghiêm sẽ phái người đến giết anh lê vĩnh t h i ê n nói bây giờ anh đã bị giáng xuống thành thờ ư dân không có quyền thế gì liệu ngụy nghiêm vẫn muốn giết anh sao chu nhược mai ngạc nhiên hỏi ngụy nghiêm luôn coi anh như cái gai trong mắt cho dù bây giờ anh có là dân thưởng thì ông ấy cũng sẽ không b u ô n g tha cho anh lê vĩnh t h i ê n nói tại sao chu nhược mai lại hỏi bởi vì bây giờ cho dù anh đã không còn quyền thế gì hết nhưng vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với ông ta anh từng là hộ xoáy bảo vệ đất nước số một của đại long quốc uy tín quá lớn ngay cả khi bây giờ anh đã bị giáng chức xuống làm dân thường nhưng anh vẫn có một sức ảnh hưởng nhất định ông ta lo lắng rằng anh sẽ đông sơn tái khởi sẽ tranh thủ thời gian này để diệt cỏ t ậ n gốc lê vĩnh tiên giải thích chu nhược mai nghe xong liền toát cả mồ hôi lạnh ngụy nghiêm bây giờ đã là một tể tướng quyền uy còn anh thì chỉ là một thường dân không quyền không thế nếu ngụy nghiêm muốn giết anh anh chống c ự thế nào đây ngụy nghiêm mặc dù là tể tướng nhưng ông ta không dám quan minh chính đại phái người đến giết anh ông ta nếu muốn giết anh thì chỉ có thể phái người bí mật để giết thôi nếu như ông ta dám bí mật phái người giết anh anh sẽ có lý do chính đáng để giết tên đó lê v i n h thiên nói ừ ừ võ công cao cường như anh làm sao có ai giết được anh chứ chu nhược mai nói anh vốn tưởng rằng mình là người có võ công rất cao nhưng hôm nay sau khi nghe triệu đình vũ nói trên đời còn có những cao thủ võ lâm đang ẩn mình lại còn có hát long thôn nguyệt đao nên anh mới nhận ra một điều đúng là núi cao còn có núi cao hơn còn có dòng đ e n mặt trăng nuốt kiếm thực lực của anh so với các cao thủ võ lâm kia chưa chắc đánh lại được chúng lê vĩnh thiên nói anh cũng đâu phải người trong võ lâm người của điện thiên càng đâu có thủ án gì với anh chắc họ sẽ không tới giết anh đâu phải không chu nhược mai nói mặc dù anh không có thủ đ á n gì với điện thiên cang nhưng anh lo rằng ngụy nghiêm đã bí mật xây dựng cơ mật tại điện thiên cang một ngày nào đó ông ta sẽ sai người của điện thiên cang đến giết anh lê v i n h tiên h nói ngụy nghiêm chỉ là một bộ trưởng ông ta xây dựng điện thiên cang để làm gì chu nhược mai hỏi bởi vì ông ta chỉ là một bộ trưởng không có binh quyền để có thể phát triển bản thân nâng cao thể lực ông ta cần phải bắt đầu với những cao thủ võ lâm này theo một cách khác lê vĩnh tiên nói ngay cả anh cũng không biết trên đời này có võ lâm cao thủ vậy làm sao ông ta có thể biết nhỉ chu nhược mai hỏi anh không biết tại sao ông ta lại biết chuyện này nói tóm lại việc ông ta trở thành tể tướng chắc chắn có sự t ì n h đằng sau không thể nói ai biết cho dù quốc vương long quốc có hồ đồ đi chăng nữa thì ngài ấy cũng không thể để một kẻ như ngụy nghiêm làm tể tướng như vậy được lê vĩnh thiên nói vậy anh định làm gì bây giờ chu nhược mai hỏi anh định nắm bắt thời gian để luyện kiếm lê vĩnh thiên nói luyện kiếm sao đột nhiên anh lại có nhã hứng luyện kiếm vậy chu nhược mai hỏi đây không phải là nhã hứng mà là tình thế ép buộc một ngày nào đó nếu người của điện thiên càng mang theo hắc long thôn nguyệt đao tới giết anh mà anh còn chưa luyện ra hiên viên cựu kiếm vậy thì anh không đánh bại được hắc long thôn nguyệt đao rồi hôm nay triệu đình vũ đã nói hắc long thôn nguyệt đao và tiểu lâu thính vũ đều là những thần khí vô song nếu hắc long thôn nguyệt và tiểu lâu thính vũ đấu với nhau yếu tố quyết định trong cuộc chiến này không phải giữa đao và kiếm mà là đao pháp và kiếm pháp lê v i n h thiên nói ừ vậy chúng ta m a u luyện kiếm đi luyện kiếm lúc này quan trọng nhất không phải làm chuyện dường chiếu chu nhược mai nói đúng rồi ngay bây giờ chúng ta nên làm những gì nên làm chúng ta nên luyện kiếm để nâng cao sức mạnh của mình miễn sao có thể giữ được cái mạng thời gian còn dài có rất nhiều cơ hội để làm chuyện đó lê v i n h thiên nói anh nói thật có lý vậy chúng ta đi đâu để luyện kiếm đây chu nhược mai hỏi hay là đến khu rừng nhỏ ở ngọn núi phía sau lê v i n h thiên nói được rồi vậy chúng ta đi ngay nào thế là lê v i n h thiên đã mang theo tiểu lâu thính vũ thần kiếm cũng chu nhược mai bước ra khỏi biệt thự để đến khu rừng nhỏ ở ngọn núi phía sau t khi đến khu rừng nhỏ ở ngọn núi phía sau lê vĩnh thiên bắt đầu luyện hiên viên cựu kiếm chiêu thứ ba kiếm xuất thân diệt chiêu thứ ba của h i ê n viên kiếm dựa trên cơ tướng là sự kết hợp tác chiến của ba quân cơ xe ngựa pháo hình thành nên kiếm pháp lê vĩnh tiên trước đó học được chiêu thứ nhất n h ấ t kiếm xuyên tâm và chiêu thức thứ hai nhân kiếm hợp nhất của h i ê n viên kiểu kiếm. Nhất nhất kiếm xuyên tâm của nhân viên k i u kiếm r ư ỡ vào phương thức con xe trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp chiêu thức thứ hai nhân kiếm hợp nhất của nhân viên kiếm dựa vào phương thức con ngựa và pháo trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp chiêu thứ h ba kiếm xuất thân diện của h i ê n viên c ự u kiếm dựa vào phương thức con xe ngựa pháo trong cờ tướng để ngộ ra kiếm pháp mặc dù chiêu thứ ba chỉ có thêm một con cờ hơn chiêu thứ hai nhưng khi tổ hợp lại thì có rất nhiều biến hóa cho nên uy lực mạnh cũng sẽ hơn nhiều so với chiêu thức thứ hai cách luyện tập cũng phức tạp hơn sự kết hợp của ba quân cờ xe ngựa và pháo phức tạp hơn nhiều so với chiêu thức thứ hai nhân kiếm hợp nhất lê vĩnh thiên muốn tấn công và phòng thủ kẻ thù từ nhiều phương hướng khác nhau với tốc độ cực cao chu nhược mai người thông thạo cơ tướng đứng bên cạnh liên tục chỉ điểm cho lê vĩnh thiên luyện kiếm lê vĩnh thiên tiếp tục luyện tập dưới sự hướng dẫn của chu nhược mai mỗi một lần luyện tập đều có một số tiến bộ tuy nhiên chiêu kiếm xuất thần diệt này quá phức tạp lê vĩnh thiên luyện tập tới nửa đêm chỉ mới luyện được sơ sơ chứ về việc nắm vững bản chất anh vẫn chưa thực hành được n h ư ợ c mai hai chiêu thức k i a anh chỉ cần luyện trong một đêm là hoàn thành nhưng tới chiêu thức thứ ba này anh luyện cả một đêm vẫn chưa xong tại sao nó lại khó đến vậy lê vĩnh t h i ê n hỏi h i ê n viên cựu kiếm càng luyện sâu anh sẽ càng cảm thấy nó biến hóa khó lường và rất khó luyện nếu mỗi chiêu thức đều dễ luyện như vậy thì h i ê n viên cựu kiếm đơn giản quá còn gì chu nhược mai nói ừ em nói có lý lê vĩnh t h i ê n nói chiêu thứ thứ ba có thêm con xe tổ hợp biến hoa vô cùng đa dạng việc anh không thể tập luyện trong một thời gian là điều hết sức bình thường chu nhược mai nói vậy thì anh sẽ tiếp tục luyện tập lê vĩnh thiên nói anh đã tập luyện gần như cả đêm rồi chắc là rất mệt mỏi bây giờ đã muộn thế này rồi đừng cố tập luyện nữa qua ngày khác hãy tập tiếp chu nhược mai nói anh muốn luyện được chiêu t h ứ c thứ ba càng sớm càng tốt có như vậy thì mới có thể luyện ra nhân viên cựu kiếm được lê vĩnh thiên nói được rồi vậy anh cứ tiếp tục luyện tập lần nữa chu nhược mai thấy lê vĩnh thiên khăng khăng muốn luyện tập vì nên cô cùng đành để anh ấy luyện tập thêm một lúc tiếp theo đó lê vĩnh thiên tiếp tục thi triển kỹ năng kiếm xuất thần diện của mình sau hai giờ tập lần nữa vẫn không có gì tiến triển lúc này đã là ba giờ sáng chu nhược mai đã quá buồn ngủ và lê vĩnh thiên thì cũng quá mệt cho nên anh ấy đã trở về nghỉ ngơi cùng với chu nhược mai vì lê vĩnh thiên và chu nhược mai đều đã quá mệt mỏi nên họ không làm gì sau khi về phòng họ chỉ đi tắm rồi lên giường ngủ vào ngày thứ hai trương minh nguyệt đã bí mật đến sân bay long quốc bằng cách bay từ một quốc gia trung lập với một danh tính khác sau đó cô tổ chức một cuộc điều tra bí mật bởi tổ đặc công xạ đạo để điều tra những gì đã xảy ra trong long cung trương minh nguyệt tám sát được quốc vương nước dẫn giao vốn dĩ sẽ được các quan đại thần tiếp đại long trọng nhưng bây giờ t ì ở điện thiên cang trước khi đột nhập vào long cung ông ta đã phái người phá hủy hệ thống giám sát ở long cung chất rồi việc phát động mưu phản của ông ta được hành động bí mật với các kế hoạch chi tiết đương nhiên ông ta sẽ không để lại bất cứ bằng chứng nào để mọi người có thể tìm ra quá trình mưu phản đó do các camera giám sát đã bị phá hủy cho nên tôi đặt công xạ đảo sẽ có phần khó khăn khi điều tra họ chỉ có thể hành động theo cách khác ngụy nghiêm hôm nay không không có thời gian rảnh rỗi lên triều ông ta đề nghị quốc vương long quốc điều lê vĩnh thiên và người nhà anh ấy đến lang quốc để đồ n t r ú sau đó ông ta sử dụng thuật cổ hoặc để khiến quốc vương long quốc làm chính xác những gì ông ta muốn quốc vương long quốc bị thuật cổ hoặc của ngụy nghiêm mê hoặc nên đồng ý với lời đề nghị của ngụy nghiêm anh ta đích thân ra lệnh cho lê vĩnh thiên hộ b ô n sư hộ lan sư thiết huyết sư và thiết h u ế t sư toàn bộ đến lang quốc ngay lập tức hộ buôn sư hộ lan g sư thiết huyết sư và thiết huyết sư nhận được lệnh của quốc vương long quốc thì không thể chống lại mệnh lệnh học chỉ có thể tuân lệnh mà lên đường ngay lập tức để đến lan g quốc mặc dù phạm cương đoán rằng hành động của ngụy nghiêm là để làm suy yếu lê vĩnh thiên nhưng anh ta buộc phải đến lan g quốc theo lệnh của quốc vương long quốc kết quả là bộ đoàn của lê vĩnh thiên không còn ở long quốc nữa lê vĩnh thiên đã biến mất việc điều đi cả bộ đoài vương bại sư đoàn của lê vĩnh thiên đến lan g quốc lập tức gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp đất nước nước liệp hưng nước cự hùng sư quốc và nước dẫn g a o sau khi biết lê vĩnh thiên đã được điều đi lan quốc thì bọn họ cũng bắt đầu dục dịch bây giờ lê vĩnh thiên đã bị giáng chức xuống làm thường dân không những thế vương bại sư đoàn đã bị điều đi lang quốc nên bọn chúng cảm thấy đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để tấn công long quốc một lần nữa nhưng mà bọn họ vẫn lo lắng chuyện này là do long quốc cố ý tung ra bom khói để khiến bọn chúng bị lừa thế là chúng quyết định chờ xem tình hình thế nào chứ không dám hành động hấp tấp chờ đợi hộ bôn sư hộ lang sư thiết h u ế t sư và thiết h u ế t sư đã thực sự đến lang quốc rồi mới hành động hơn nữa bọn chúng cũng lo lắng quốc vương long quốc đã cố tình giáng chức lê vĩnh thiên để khiến bọn chúng xâm phạm vào lãnh thổ nếu bọn chúng thật sự xâm phạm mà đột lê vĩnh thiên xuất trận vậy thì chúng sẽ trở tay không kịp bởi vì họ thực sự không hiểu nổi tại sao quốc vương long quốc lại g á n g chức lê vĩnh thiên vị thần chiến tranh trở thành dân thường như thế những gì quốc vương long quốc chẳng khác nào tự hủy diệt trưởng thành thật khó để hiểu vì vậy các nước thù địch này không dám hành động hấp tấp vì sợ bị lửa Trước 1094, trạm tờ 1059 lập viện giám sát, Thiên vương vương sư cầu quốc vương long Quốc của Quốc giám Nghiêm nhằm lập Long Lê Lan viện Vĩnh điều đi vương bài Nguyễn đoàn của lê thiên đến yêu nguyễn nguyên chắc cũng đứng ngồi không yên và ngay lập tức thành lập đội quân ngự lâm gồm các đệ tử từ các môn phái khác nhau trong điện thiên cang những đệ tử này thực lực không hề yếu so với người luyện võ còn nguyễn nguyên tùng thì bắt đầu thành lập viện giám sát cậu ta yêu cầu người từ điện thiên cang phân tán đến mọi miền đất nước để trở thành thai mắt của nhà họ nguy họ sẽ có nhiệm vụ và trách nhiệm theo dõi các quan lại địa phương để nắm tình hình các nơi nếu ai đó dám nói xấu về nhà họ nguy hoặc điều gì đó bất lợi cho nhà họ nguy họ sẽ báo ngay cho nguyễn、nguyên、tùng viện trưởng viện giám sát nhiều quan lại trong long quốc biết nguy n g i ê m đã làm chủ được chính quyền lại có hai người con trai đều giữ chức quan nên các quan chức khác đều lo lắng không dám làm mất lòng nhà ngụy một số người thậm chí còn bắt đầu làm quen với gia đình nhà họ ngụy nữa quyền lực của nhà ngụy đã bành trướng nhanh chóng trong vài ngày tiếp theo lê vĩnh thiên và chu nhược mai vẫn luyện kiếm trong khu rừng nhỏ phía sau biệt thự mỗi đêm h i ê n viên cựu kiếm càng về sau càng trở nên phức tạp và khó l u y ệ n hơn dưới sự hướng dẫn của chu nhược mai quá trình luyện chiêu thức thứ ba của h i ê n viên cựu kiếm của lê vĩnh thiên vẫn rất trầm chạp nhưng cứ sau mỗi đêm lại có thêm chút tiến bộ nhà họ chu luôn muốn tìm lê vĩnh thiên để chút giận nhưng cả lê vì vậy họ không có cơ hội để châm biếm lê vĩnh thiên và chu nhược mai triệu đình vũ và lại nhi dưới sự điều trị cẩn thận của bác sĩ thiên tài lưu đại thông họ đã hồi phục rất nhanh có thể ra khỏi giường và đi lại thoải mái một đêm trương minh n g u y ệ t đột nhiên gọi điện thoại cho lê vĩnh thiên hộ soái tổ đặc công xạ đặc của chúng tôi đã tìm thấy một số điểm nghi vấn trương minh Nguyệt nói nghi vấn gì lê vĩnh tiên h hỏi theo điều tra của chúng tôi quốc vương long quốc đã ra long bài lệnh cho đêm hôm trước một đám người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo đen đã lẻn vào lòng cung trương minh vừa nói Quốc vương lê o n nói rằng g Quốc với tôi đ m hôm mặt nhiều thích khách đeo mặt nạ tấn công Long cung. Nhưng công đó đeo có Cung. Quốc rất tấn nạ Long vĩnh ư thành cho biết những thích khách đó có thể không bị giết bởi các thị vệ của l o n g cung mà là chính bọn chúng đã giết các thị vệ mới đúng trương minh nguyên nói làm sao cô biết chúng là người đã thị vệ của l o n g cung chứ lê vĩnh tiến hỏi bởi vì chúng tôi đã điều tra ra rằng không còn thị vệ của l o n g cung nữa trước đây đã có lính gác của l o n g cung vậy là chỉ còn một khả năng chính là các thị vệ của long cung đã bị giết bởi những thích khách này và những thích khách này đã cải trang thành thị vệ của long cung trương minh n g u y ê nói n lê vĩnh tiên lập tức đổ mồ hôi lạnh mặc dù bản thân anh đã từng suy đoán như vậy anh cũng không mong đợi điều đó xảy ra thích khách cải trang thành thị vệ long cung vậy thì tình cảnh bây giờ nguy hiểm quá rồi có vẻ như quốc vương long quốc đã bị đe dọa bởi bọn thích khách tại sao những tên thích khách này chỉ giết các thị vệ của long cung mà không phải giết quốc vương long quốc chứ lê vĩnh tiên hỏi bọn chúng có lẽ chỉ muốn kiểm soát quốc vương long quốc bởi vì kiểm soát được quốc vương long quốc sẽ có ưu điểm tốt hơn là giết quốc vương long quốc trương n h ữ n g tên thích khách này chủ mưu là ai lê vĩnh t h i ê n hỏi theo tôi đoán là nhà họ ngụy bởi vì chỉ sau một đêm mà ngụy nghiêm giã trở thành tể tướng còn con trai ông ta thì một bước lên trời cùng lúc giữ chức vụ cao ngất ngưởng ngoài nhà họ ngụy ra tôi thực sự không thể nghĩ ra ai là người đứng sau hậu trường trương minh n g vừa nói ừ tôi cũng đoán là nhà họ ngụy nhưng chúng ta phải có bằng chứng thay vì phỏng đoán như thế lê vĩnh t h i ê n nói vâng tôi sẽ tìm ra tội chứng phản loạn của nhà ngụy càng sớm càng tốt trương minh vừa nói cô còn phải tìm hiểu xem lý do tại sao quốc vương lòng quốc lại bị khống chế chính xác thì nhà họ ngụy đã sử dụng thứ gì để khống chế quốc vương long quốc nữa đó lê v i n h tiên h nói vâng tôi chắc chắn sẽ tìm ra trương minh nguyệt nói cuối cùng là điều tra những tên thích khách rốt cuộc chúng là ai tại sao lại tuân theo mệnh lệnh của nhà họ ngụy lê v i n h tiên h nói vâng trương minh nguyệt nói triệu đình vũ có nói với câu chuyện ở điện thiên càng không lê v i n h tiên h lại hỏi t r ư ơ n g một nghìn chín mươi năm trạm tờ một nghìn sáu mươi chất vấn đúng là triệu đình vũ có từng nói với tôi rằng trên đời này có các cao thủ võ lâm ẩn thế gần đây giới võ lầm đã thành lập một môn phái đáng sợ có tên là điện thiên cang triệu đình vũ thiếu chủ của ma đao môn có nói rằng ma đao môn chính là đã bị điện thiên cang diệt môn rồi trương minh nguyệt nói chuyện quan trọng như vậy tại sao cô không nói với tôi sớm hơn lê vĩnh tiên chất vấn lúc đó anh đang có cuộc họp ở long đô là triệu đình vũ nửa đêm có nói với tôi sáng hôm sau thì tôi lại đi chấp hành hành động t r g t h ủ nên tôi tưởng chuyện nhỏ tôi h không cần làm phiền anh trương minh nguyệt nói triệu đình vũ trước đây chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này tại sao anh ấy lại nói với cô lê vĩnh tiên hỏi lại vào cái đêm anh mở cuộc hợp ở long đô có một thích khách đã lẻn vào bệnh viện để ám sát triệu đình vũ sau khi chúng tôi giết chết tên sát thủ đó tôi đã ép anh ta nói thì anh ta mới nói lại sự thật với tôi trương minh nguyệt nói chuyện của điện thiên cang không phải là chuyện nhỏ chúng ta phải điều tra cẩn thận tôi nghi ngờ rằng kẻ ám sát vào l o n g cung có liên quan đến điện thiên cang lê v i n h tiên h nói những tên võ lâm trong điện thiên cang dám to gan tiến vào l o n g cung ạ thượng quan liệt nguyệt vô cùng kinh ngạc ngoại trừ những cao thị võ lâm này ở điện thiên cang ra tôi thực sự không thể nghĩ ra ai mà có năng lực khủng khiếp như vậy đột nhập vào lòng cung lê vĩnh tiên nói hộ xoáy trước đó có nói một bộ trưởng như ngụy nghiêm không có binh mã tuy nhiên ông ta lại có thể kiểm soát long cung và trở thành tể tướng rất có khả năng chính là ông ta đã lập nên điện thiên c à n g trương minh nguyệt nói chà hãy kiểm tra giúp tôi hiện tại quốc vương long quốc đang rất nguy hiểm và chúng ta phải tìm ra sự thật càng sớm càng tốt lê vĩnh thiên nói vâng sau khi lê vĩnh thiên và trương minh nguyệt nói chuyện điện thoại xong anh lại cùng chu nhược mai đi luyện kiếm trong khu rừng nhỏ phía sau biệt thự sau khoảng thời gian luyện tập này lê vĩnh thiên đã dần dần lĩnh hội được những điều cốt yếu trong kiếm suất thân diện và kiếm thuật của anh đã tiến bộ vượt bậc tuy nhiên anh vẫn chưa thể chính thức luyện thành chiêu thức kiếm xuất thần dịp này ngày hôm sau tại nhà họ chu mẹ ngày mốt đại thọ lần thứ bảy mươi của mẹ tụi con sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho mẹ chu thiệu huy nói ồ phi dương vừa đi là kẻ đầu trắng tiễn kẻ đầu xanh mẹ lấy đâu ra tâm trạng để tổ chức sinh nhật đại thọ chứ không cần đâu bà cụ chu nói mẹ à phi dương đi rồi đó là chuyện không thể nào thay đổi được và tiệc sinh nhật lần thứ bảy mươi của mẹ quan trọng lắm nó phải được tổ chức nếu không người ngoài sẽ cho rằng chúng con bất hiếu ngay cả tiệc sinh nhật của mẹ mình mà không được tổ chức chu thế huy nói đúng vậy bữa tiệc sinh nhật của mẹ phải được tổ chức v à lại mình còn phải mời cả nhà lê vĩnh thiên và chu nhược mai cùng tham gia kim ngọc nói mà lê vĩnh thiên đã ra lệnh sử quyết phi dương mẹ đã không muốn gặp lại hắn tại sao lại phải mời lê vĩnh thiên gã kẻ thù này đến bữa tiệc sinh nhật của mẹ hả bà cụ c h u hỏi lê vĩnh thiên hiện đã bị cách chức và giáng cấp xuống làm t h ư ờ n g dân nếu chúng ta mời hắn đến thì ta thể làm bẽ mặt hắn một cách nghiêm trọng trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ rồi kim ngọc nói cứ sỉ nhục lê vĩnh thiên cũng chả có ý nghĩa gì chẳng phải mấy năm nay chúng ta vẫn xỉ nhục hắn sao vậy mà hắn vẫn luôn như con heo chết không sợ nước sôi chả có hại gì đối với hắn cả bà cụ chú nói chúng ta không thể giết lê vĩnh thiên để trả t h ù cho phi dương chúng ta chỉ có thể làm bẽ mặt hắn trong b ữ a tiệc sinh nhật của mẹ thôi đó là để hắn làm cho ngu ngốc để giải quyết mối hận thù của chúng ta bấy lâu nay chu thế huy nói chu thiệu huy cảm thấy bất lực khi nghe tin chu thế huy và kim ngọc sắp làm đục lê vĩnh thiên một lần nữa được rồi vậy chúng ta hãy tổ chức tiệc sinh nhật mừng thọ hôm nay cứ gửi thiệp mời đến những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong xã hội cũng sẽ gửi luôn thiệp mời đến lê bà cụ chú nói vâng ạ vậy chúng ta sẽ cử phi phi đích thân gửi thư mời đến lê v i n h tiên chu thế huy nói tại sao anh muốn tôi đích thân gửi thiệp mời đến anh rể chu phi phi hỏi t r ư ơ n g một nghìn chín mươi sáu trạm tơ một nghìn sáu mươi một thư mời anh rể gì mà anh rể đó là kẻ thù giết em trai của con anh rể gì chứ kim ngọc tức giận nói con là người trẻ tuổi cho nên mới bảo con đi đưa thiệp mời cho hắn chẳng lẽ e muốn m trưởng bối đích thân mời h ắ n à? chu thế huy nói nếu đó là kẻ thù giết người có t h ủ vậy thì đừng kêu hắn tới để trứng mắt Chú Phi Phi h k ô n sau ố n Lê đó người nhà n lần họ n chui n anh. bắt i n đầu viết thư mời và mời những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội ở thành phố đà lạt đến dự tiệc đại thọ bảy mươi tuổi của bà chu sau khi viết thiệp mời chu phi liền lấy thiệp mời và đến biệt thự trên núi tinh nguyệt để tìm lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên bây giờ không có việc gì để làm ở nhà tập đoàn galaxy của chu nhược mai cũng không còn nữa nên họ không có việc gì làm chu nhược mai và nguyễn tú hằng rủ lê vĩnh thiên chơi bóng rổ với họ lê vĩnh thiên vốn dĩ không muốn chơi bóng rổ với phụ nữ nhưng chu nhược mai và nguyễn tú hằng vẫn cứ khăng khăng rằng anh phải đồng ý chơi bóng rổ với họ chu nhược mai và nguyễn tú hằng cảm thấy những màn cho bóng vào rổ quá nhàm chán vì vậy họ đề xuất để lê vĩnh thiên một c h ọ hay anh sẽ đấu với hai người phụ nữ lê vĩnh thiên liền đồng ý đối phó với hai người phụ nữ. anh chỉ cần chơi một cách tùy tiện là có thể đánh bại họ sau nhiều hiệp đấu liên tiếp lê vĩnh tiên h đã dễ dàng đánh bại họ chu nhược mai và nguyễn tú hằng bị lê vĩnh tiên h ngược tới n ổ i nghi ngờ nhân sinh lê vĩnh tiên h một người đàn ông gang thép t h ẳ n g nam như anh không thể để tuổi tôi thắng một hiệp sao nguyễn tú hằng tức giận nói tôi không nhường đâu một khi hai người chiến thắng thì sẽ đã thắng lê vĩnh tiên h nói cho tuổi tôi đã thắng một tí không được sao từ nay về sau tôi sẽ không chơi với một người đàn ông gang thép thẳng nam như anh nữa nguyễn tú hằng vẫn còn rất tức giận sau khi thua vài ván liên tiếp đừng thách thức tôi nếu cô không đủ sức nếu để hai người phụ nữ chiến thắng tôi thì tôi còn mặt mũi nào nữa lê v i n h tiên h nói nếu không phải vì nhược mai kết hôn sớm với anh thì anh bây giờ nhất định sẽ độc thân nguyễn tú hằng nói được rồi nhược mai chúng ta thua thì cũng đã thua rồi chỉ cần hai chúng ta luyện tập chăm chỉ sớm muộn gì cũng có ngày đánh bại được anh ấy chu nhược mai nói lúc này chu phi phi lái chiếc bi em đ ú t đến biệt thự trên núi tinh n g u y ệ t lê v i n h tiên h chu nhược mai và nguyễn tú hằng đã rất ngạc nhiên khi thấy chu phi phi tới đây tại sao phi phi lại tới đây chu nhược mai hỏi chị em mang tới t h i mời chu phi phi nói thiệp mời gì vậy chẳng lẽ em lại kết hôn sao chu nhược mai hỏi bởi vì chồng của phi phi là trần an khang đã bị xử tử nên cô ấy nghĩ rằng chu phi phi sẽ kết hôn một lần nữa chị ơi em đâu có cưới nhanh như thế chị q u ê n à, ngày mốt là sinh nhật bảy mươi tuổi của bà nội gia đình định tổ chức đại tiệc thật long trọng gia đình thống nhất quyết định mời cả nhà chị tới tham gia tiệc mừng thọ của bà nội chu phi phi nói chu nhược mai bất c h ợ t nhớ ra đúng nhỉ chị xém nữa đã quên mất sinh nhật lần thứ bảy mươi của bà nội vào ngày mốt rồi thực ra đại thọ của bà nội em không cần đích thân mang thiệp mời tới cứ gọi điện thông báo cho chị là được chu nhược mai nói chị ơi chị định đến tham gia đại thọ sinh nhật của bà nội sao chu phi phi hỏi mặc dù bà nội có từng nói rằng đã đoạn tuyệt quan hệ với chị nhưng mối quan hệ huyết thống không thể nói cắt đứt là cắt đứt đại thọ lần thứ bảy mươi của bà nội chị nhất định sẽ tham gia c h ú c thọ chu nhược mai nói nhưng bố mẹ đã lên kế hoạch sẽ làm bẽ mặt mọi người trong bữa tiệc sinh nhật của bà nội chu phi phi nói chu nhược mai đột nhiên sửng sốt cô không ngờ rằng chu phi phi lại nói cho mình chuyện này chu phi phi tại sao em lại nói trước chuyện này với bọn tôi vậy lê vĩnh tiến hỏi bởi vì anh đã cứu tôi, tôi không muốn anh lại bị xỉ đục chu phi phi nói nhưng lúc ấy tôi đã ra lệnh sử t ử em trai cô cô không ghét tôi sao lê vĩnh tiên hỏi tôi đúng là có ghét nhưng tôi hiểu nỗi khổ của anh em trai tôi phản quốc quốc pháp khó dung là thống xoáy vạn quân lúc bấy giờ nếu anh không chấp hành quân pháp thì sẽ khó thuyết phục lòng dân chu phi phi nói cô có thể hiểu được là được rồi nhược mai hiện tại anh đã không còn là hộ xoáy bảo vệ quốc gia nữa thì đại thọ sinh nhật này nếu chúng ta đến đó thì sẽ bị xỉ đục vậy chúng ta không cần tới lê vĩnh tiên nói với chu nhược mai chu nhược mai suy nghĩ một chút rồi nói việc này chúng ta cần phải cân nhắc trước rồi mới nói được rồi thiệp mời đã được gửi tới tôi cũng đã nói rõ hết muốn đi hay không t ù y hai người quyết định tôi đi trước đây chu phi phi nói phi phi đã tới đây rồi hay là em vào nhà ngồi chút rồi mới đi chu nhược mai nói không cần đâu em vẫn còn rất nhiều thiệp mời cần phải gửi mặc dù chu phi phi không còn tranh đấu với lê v ị n h thiên và chu nhược mai nhưng cô rất xấu hổ khi đối mặt với họ vậy được thôi sau này nếu em r ả n h thì đến nhà chơi chu nhược mai không ép buộc nữa sau này mới nói đi bây giờ chị và lê vĩnh thiên đều không có việc làm hai người có kế hoạch gì không chu phi phi hỏi hiện tại tuổi chị không có bất kỳ kế hoạch nào cả lê vĩnh thiên đó giờ đều nam chính bắt chiến bây giờ hiếm có thời gian nhản nhã như thế hãy để anh ấy nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn chu nhược mai nói đừng để cho tới lúc không có cơm ăn lợi chết như hồi xưa đấy nhé chu phi phi nói xong liền rời đi sau khi chu phi phi rời đi chu nhược mai lê vĩnh thiên và nguyễn tú hằng cũng trở về biệt thự vĩnh thiên đại thọ bảy mươi của bà nội phi phi đã đích thân mời thiệp nếu chúng ta không đi thì có vẻ không hay cho lắm chu nhược mai nói một cách khó chịu bây giờ anh không quyền không thế lại không có việc làm anh đã bị giáng chức xuống làm dân thường cô phi phi còn nói người nhà họ chu sẽ hạ đ ụ c anh nếu chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của bà nội biết rõ mà còn đi thì làm gì đây chẳng phải là giấc nục vào người ạ lê vĩnh thiên nói sinh nhật lần thứ bảy mươi của bà nội nếu chúng ta không tới đó é、e、rằng người ngoài sẽ đ à m tiếu chu nhược mai nói lê tuyết tương nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chu nhược mai và lê vĩnh thiên n ê n h ỏ i bà nội của hai đứa chừng nào sinh nhật ngày mốt gia đình con mời cả nhà mình tham gia mẹ nói xem chúng ta có nên đi không Chú Nhược Mai không còn cách nào khác của không đành hỏi nào kiến Mai ý lê tuyết tương Dù sao thì một nói g Tương cũng ư như ờ i lớn Lê Tuyết c sẽ k n nghiệp h tại r o n nhân nghĩ chúng nên Tương nói. g việc đối đi. thế. ta Tuyết t Mẹ là Lê sao vậy mẹ gia đình họ chu yêu cầu chúng ta đến đó chỉ để sỉ nhục chúng ta thôi lê v i n h tiên h nói bởi vì dù sao đó cũng là tiệc sinh nhật lần thứ bảy mươi của bà nội nếu chúng ta không đi thì là chúng ta không đúng bất kể nhà họ chu có làm đục chúng ta như thế nào chúng ta chỉ làm đúng việc của mình là được lê tuyết tương nói mẹ chẳng lẽ mẹ cũng muốn đi với tuổi con sao lê vĩnh tiên hỏi bên thân gia chẳng phải mời cả nhà chúng ta đến đó sao lê tuyết tương hỏi ngược lại vâng lê vĩnh tiên h nói vậy thì đúng rồi mẹ của tuổi con đương nhiên phải đi con và nhược mai kết hôn đã nhiều năm như vậy mà mẹ vẫn chưa từng gặp qua thân gia mẹ phải nhân cơ hội này đi gặp thân gia mới được lê tuyết tương nói lê vĩnh tiên h nói gia đình họ chu miệng lưỡi rất c h a n h chua mẹ vợ của con là chu ly bình sẽ khinh thường mẹ cho xem lê vĩnh tiên h nói mẹ nghĩ nếu chúng ta chuẩn bị một món quà nặng tay thì sẽ không bị bẽ mặt lê tuyết tương nói những gì mẹ nói là đúng đấy Chỉ cần chúng tặng món ta một quà lê ớ n đình không chúng Nhược、Mai、đồng ý được thôi, nếu mọi người bất chấp nhất định muốn đến đó, vậy thì còn cũng sẽ đi cùng. thì mặt ta. thôi, bất thì Chu chấp gì và vậy làm gia Mai mọi đi để được đó, mẹ em sẽ sẽ bẽ có lý l ý do vĩnh tiên không muốn quan tâm nữa dù sao thì anh ấy cũng không phải là lần đầu tiên chịu xỉ đục lúc này vương bài sư đoàn của lê vĩnh tiên gồm hộ bôn sư hộ lan g sư thiết huyết sư thiết kỵ sư đều đã đến đóng quân tại làng quốc sư quốc nước lịch ưng nước cựu hùng cùng nước dẫn ra o vui mừng không siết khi thấy long quốc chuyển chuyển vương bài sư đoàn bất khả chiến bại của lê vĩnh tiên đến đồn trụ ở làng quốc lê vĩnh tiên hộ xoáy bảo vệ đầu tiên long quốc đã bị cách chức ngay cả vương bài sư đoàn của anh ta cũng bị chuyển đến lang quốc lúc này sư quốc nước lập i ưng nước cựu hùng cùng nước dẫn giao đã bắt đầu khởi động có lại tham vọng thôn tính tân sư vương bị lần trước bị lê vĩnh thiên đánh cho mất hết mặt m ũ i bây giờ hắn không thể đợi thêm được nữa nên lập tức điều động một lượng lớn binh mã đi đến biên giới của long quốc quân địch của sư quốc bất ngờ xông thẳng tới biên giới phía bắc của long quốc hộ xoáy phía bắc lập tức báo về long cung các quan đại thần cụ long cung đều hoảng sợ khi biết tin quân địch của sư quốc đang chuẩn bị tấn công biên giới phía bắc các vị đại thần ở long cung khi biết tin quân dịch sư quốc chuẩn bị tấn công vào phía bắc long quốc thì bắt đầu hoang mang. hồi xưa một khi có địch đến thì hộ xoáy bảo vệ đất nước số một của long quốc lê vĩnh thiên sẽ có thể chống chọi nhưng lần này phải dựa vào ai để khiến địch rút lui đây sóng dớ ở long quốc ập đến khiến dân chúng rơi vào khủng hoảng dân chúng long quốc lại nhớ tới lê vĩnh thiên người dụng binh như thần mặc dù bốn vị hộ xoáy khác của đại long quốc vẫn có khả năng cản phá địch nhưng vương thức phá địch của bọn họ nhất định sẽ không hiệu quả bằng lê vĩnh thiên ngụy nghiêm và các con trai của ông ta cũng bắt đầu hoảng sợ khi biết rằng sư quốc đang tiến tới bọn di họ vừa mới leo lên vị trí cao và cũng mới nắm được sức mạnh của long quốc thôi vậy mà đã phải đối diện rồi tể tướng ngụy nghiêm không dám lập tức đưa ra biện pháp đối phó đánh hay không đánh vẫn đang do dự giặc đã gần thành rồi nếu làm không tất thì giang sơn đại long quốc sẽ mất đi cái ghế tể tưởng ngồi vẫn chưa ấm mông có khi phải trở thành tù nhân của sư quốc hàng trăm quan chức của các lực lượng dân sự và quân sự long cung đều bất lực ngụy nghiêm không muốn bàn bạc với họ cách đối phó với kẻ t h ù ông ta lui về t r ư ớ c và dẫn hai con trai về nhà ông ấy muốn thảo luận với gia đình trước rồi mới nói với văn võ bá quan trong triều Trước Tr 1098, ngụy nghiêm liền gọi hai người con trai đến mật thất của mình để bàn cách đối phó với kẻ thù là sư quốc khi lê vĩnh thiên vừa mới bị bãi trước thì sư quốc đã bắt đầu tập hợp quân đội ở biên giới phía bắc của tôi chúng ta nên làm gì đây ngụy nghiêm hỏi hai đứa con trai của mình bố ơi đại long quốc của chúng ta có muôn vàn g nhân tài tướng mạo dũng manh như mây ngoài lê vĩnh thiên ra còn có tứ đại hộ xoáy khác hộ xoáy nào cũng có thể đánh địch rút lui chúng ta sợ gì chứ con trai cả ngụy nguyên trâm nói đúng vậy quân địch sư quốc lần trước đã bị lê vĩnh thiên đánh cho không còn sinh khí lại bị thương nặng con trai thứ hai ngụy nguyên tùng nói sự thật từ lâu đã chứng minh rằng lê vĩnh thiên có khả năng chiến đấu không nghi ngờ gì nữa long quốc có tứ đại hội x o á i khác cũng không bằng một mình lê vĩnh thiên nếu lại khi chiến với sư quốc bố sợ chúng ta sẽ thua một khi bị đánh bại chúng ta sẽ rất bị động rất có thể sẽ không bảo vệ được vị trí của mình ở giang sơn đại long quốc đâu ngụy nghiêm nói b ố ả chỉ có một sư quốc thôi đại long quốc của chúng ta chắc chắn có thể xử lý được chúng ta sẽ không bị sư quốc xóa sổ đâu ngụy nguyên trắng nói chỉ một nước sư quốc thì không khủng khiếp sẽ thật kinh khủng nếu nước lựa ứng nước cự hùng nước dẫn giao cùng nhau liên thủ với sư quốc tấn công đại long quốc của chúng ta nguyễn nghiêm nói bố đã nói như vậy nếu theo ý kiến của bố thì chúng ta phải làm thế nào nguyễn nguyên tùng hỏi chúng ta khó lắm mới nắm được quyền của đại long quốc chúng ta còn chưa được hưởng ý thế của đại long quốc việc chúng ta phải làm là giữ nguyên trạng hiện tại của đại long quốc là được nguyễn nghiêm nói làm sao nắm giữ hiện trạng của giang sơn đại long quốc đây nguyễn、nguyên、chắc hỏi nếu muốn nước đại long quốc bình yên vô sự chỉ có thể cùng sư quốc thương lượng con đường này nghiêm nói. thảo luận hòa bình với sư quốc sao sư quốc vốn là nước bại trận nếu chúng ta đề nghị đàm phán hòa bình với sứ quốc thì long quốc của chúng ta có tứ đại hộ x o á i sẽ không chịu đâu ngụy nguyên trân nói nhưng con lo lắng rằng thế lực của chúng ta vẫn chưa ổn định sau khi ngươi lên t r ư ớ c chúng ta chủ trương thảo luận bá quan trong t r i ề u và tứ đại hộ x o á i e rằng họ sẽ tạo phản ngụy nguyên trân nói chẳng phải chúng ta còn có thánh khẩu của quốc vương long quốc sao bọn họ mà dám cãi lời hả ngụy nghiêm nói bố nói đúng chỉ cần quốc vương long quốc bị thặt c ổ hoặc làm cho nghe lời thì sẽ nói với bọn họ thôi lúc ấy tứ đại hộ xoáy cũng không dám trái lời ngụy nguyên tùng nói đúng vậy bây giờ lang quốc ở phía tây đã đầu hàng chỉ cần chúng ta đàm phán hòa bình với sư quốc thì không phải lo lắng về đại long quốc ở phía bắc nữa tới lúc đó nước liêu cưng nước cự hùng và nước dẫn giao cũng không dám hành động ngang tàng với chúng ta nữa ngụy nghiêm nói vậy thì chúng tôi quyết định thảo luận hòa bình với sư quốc để gia đình họ ngụy chúng ta tiếp tục tận hưởng bình hòa tại đại long quốc ngụy nguyên t r a n g nói lúc này ngụy nguyên tùng nói bố bây giờ vương bại sư đoàn của lê vinh thiên đã được chuyển đến đất nước lăng quốc anh ta về cơ bản đã bị tước đi quyền lực khi nào chúng ta có thể hành động chống lại lê vĩnh thiên để thoát khỏi rắc rối này đây bất cứ lúc nào cũng được Chuyện trừ khử lê vĩnh tiên con cứ sắp xếp đi nguyễn nghiêm nói vâng ạ con sẽ lập tức phái điện tiên càng đi đà là tám sát lê vĩnh tiên nguyễn nguyên tùng nói được rồi nhưng để ám sát lê vĩnh tiên cần phải giữ bí mật đừng để thế giới bên ngoài biết chúng ta là chủ mưu đứng sau hậu trường tránh những rắc rối không đáng có nguyễn nghiêm nói con biết rồi con sẽ phát cao thủ của điện tiên càng giết hắn thần không biết quỷ không hay nguyễn nguyên tùng nói nếu được thì nhất định phải giết lê vĩnh tiên trong một lần thôi nếu lần đầu không thành công thì sau này muốn giết sẽ khó khăn hơn n g u y n i ê m nói con hiểu rồi n g u y nguyên tùng nói con đinh sẽ phái thần đao giáo chủ cầu hạn mang theo hắc long thôn nguyệt đao tới đà lạt để giết lê v i n h thiên nguyễn nguyên tùng nói hắc long thôn nguyệt đao mặc dù rất lợi hại nhưng vẫn đánh không lại đao phổ bảy chiêu thức c ả n khôn của lê v i n h thiên nguyễn nghiêm hỏi thần đao giáo chủ cầu hạn là một người am hiểu kiếm thuật của võ lâm cho dù không dùng đao phổ bảy chiêu thức c ả n khôn thì cũng có thể ám sát lê v i n h thiên bằng hắc long thôn nguyệt đao thôi nguyễn nguyên tùng nói vậy tốt để đảm bảo an toàn hãy để cầu hạn dẫn thêm vài người đi n g u y n g h i ê m nói con sẽ thu xếp đi n g u y n g u y ê n tùng nói sau đó n g u y n g u y ê n tùng ngay lập tức liên l anh ta yêu cầu hắn đến thành phố đà lạt để chuẩn bị ám sát lê vĩnh thiên sau khi nhận được lệnh thần đao giáo chủ cầu hạng ngay lập tức đưa một nhóm cao thủ của điện thiên càng bí mật đến thành phố đà lạt sau khi vụ ám sát lê vĩnh thiên được sắp xếp ngụy nghiêm bắt đầu triệu tập các văn võ bá quan của long quốc đến long đô để bàn cách đối phó với kẻ thủ sư quốc trấn trung hộ x o á i lưu thiên du trấn đông hộ x o á i bàng siêu vũ trấn nam hộ x o á i trần kiện và trấn bắc hộ x o á i trương lầm lương cũng đều nhận được lệnh khẩn cấp đến long đô tất cả các văn võ bá quan của long quốc đều tập trung ở l o n g c u n g tứ lại hồ xoáy cũng có mặt quốc vương long quốc lên triều cùng bàn biện pháp đối phó với kẻ thù tất cả ai khánh bây giờ là lực lượng kẻ thù sư quốc đang tập hợp lại ở biên giới phía bắc mọi người có chiến lược nào để đánh tan kẻ thù không quốc vương long quốc hỏi quốc vương long quốc trước giờ luôn chặn giặc làm đầu tôi nguyện quyết chiến với sư quốc một trận trấn bắc hộ xoáy trương lâm lương nói quốc vương long quốc lần trước đã làm sư quốc đầu hàng đánh bại tới tanh bành hoa lá lần này chúng ta cũng nhất định có thể đánh bại chúng trấn đông hộ xoáy bảng siêu vũ nói đúng chỉ là sư quốc tôi mà không cần phải căng thẳng như vậy trấn Nam Hộ Xoái trung ầ n Kiện nói, Sư q ố c l ầ trước c đã đại bại. Lần này, n h ú lại dám tập trung hộ ầ u quân hết đ i biên giới phía Bắc. Đây chỉ là cơ hội để tiêu diệt bại của Bắc. chỉ cơ chúng chúng. phía Ta mình một trong lần. hoàn toàn đánh Trấn Trung Hộ ở Đây để là xoáy lưu tiên du nói tứ đại hộ xoáy đều chủ trương quyết chiến đến chết với kẻ thù sư quốc chà tứ đại hộ xoáy đã nói vậy rồi các gái khanh có nghĩ gì không quốc vương long quốc hỏi lại đại thần quốc vương long quốc vi thần tán thành cho tứ đại hộ xoáy quyết chiến với sư quốc thêm một đại thần cho biết quốc vương long quốc vi thần cũng cảm thấy chúng ta phải quyết chiến một trận với sư quốc thôi thêm một đại thần cho biết lúc này chính quốc vương long quốc lại hỏi ngụy nghiêm rằng tể tướng ngụy các văn võ ba quan đều chủ trương quyết chiến với sư quốc ông thấy sao quốc vương long quốc vi thần cảm thấy chúng ta không gây chiến với sư quốc ngụy nghiêm nói khi ngụy nghiêm nói các văn võ ba quan đều sửng sốt họ không ngờ rằng tể tướng lại thực sự phản đối cuộc chiến với sư quốc tại sao quốc vương long quốc hỏi lại vì long quốc của chúng ta có quá nhiều kẻ thù nhiều nước kẻ thù sẽ nhòm ngó long quốc của chúng ta một khi chúng ta gây chiến với sư quốc kết cục của cuộc chiến sẽ là nước dẫn g a o nước lực ưng nước cự hùng những thế lực địch này chắc chắn sẽ nhân cơ hội để tấn công long quốc từ mọi hướng nguy nghiêm nói theo ý của tể tướng nguy chúng ta nên đối phó với sự xâm lược của l o n g quốc như thế nào quốc vương long quốc lại hỏi chúng ta nên thực hiện chiến lược liên lạc gần và tấn công đường dài đó đàm phán hòa bình với sư quốc để thành lập một liên minh khi nguy nghiêm nói xong thì có một văn võ bá quan náo động một lúc sau cuộc thảo luận lại yên lặng sư quốc đã nhiều lần chiến đấu và liên tiếp thất bại quốc gia bại trận lại đàm phán hòa bình với long quốc chúng ra quốc y nước ta để đâu a nếu như chúng ta chủ động cùng sư quốc thương lượng sư quốc nhất định sẽ mở miệng tê bồi thường thậm chí là nhuộn đất bồi thường đàm phán một hòa bình với sư quốc có nghĩa là chúng tôi sợ hãi không dám chiến đấu nhiều quốc gia kẻ thù sẽ thừa nước đục thả câu trong tương lai lúc này quốc vương long quốc lại nói mọi người trước hết nên im lặng nghe lời tể tướng ngụy tất cả các văn võ bá quan ngay lập tức trở nên yên lặng khi họ nghe quốc vương long quốc nói như thế tể tướng ngụy hãy tiếp tục nói rằng ý kiến của ông về lợi ích của cuộc đàm phán giữa chúng ta với sư quốc là gì đi vị quốc vương long quốc nói quốc vương long quốc hiện tại là long quốc của chúng ta đã liên minh với lan quốc ở phía tây nếu bây giờ liên minh với sư quốc thì phương bắc chúng ta sẽ không có cả lo như vậy thì nước lập i ưng nước cự hùng và nước dẫn giao các quốc gia kẻ thù này sẽ không dám hành động hấp tấp nguy nghiêm nói cha tể tướng nguy có lý do rất chính đáng quốc vương long quốc nói sau đó nguy nghiêm nói mấy năm nay chúng ta đánh nhau quốc lực tổn hại nhân dân chịu thiệt chúng ta không nên tiếp tục tranh đấu nữa chúng ta nên tập trung phát triển kinh tế để phát triển hòa bình lâu dài nếu có quốc lực cường đại dù kẻ thù chung quanh cũng không có quân nào không dám xâm phạm nói xong nguy nghiêm liền dùng thuận cổ hoặc khống chế quốc vương long quốc ông ta còn có ý nghĩ để cho quốc vương long quốc nói theo ý mình ngụy tể tướng thật sự là thừa tướng có một không hai trong việc thể hiện quan điểm khác với những người khác long quốc có một con đường phát triển khác thực sự là thông minh quốc vương long quốc vậy là ngài đồng ý với vi thần sẽ thương lượng với sư quốc phải không ngụy nghiêm cố ý hỏi tầm nhìn xa của ngụy tể tướng vô cùng tốt điều đó rất đúng đắn đương nhiên là ta đồng ý quốc vương long quốc đã bị ngụy nghiêm khống chế lời nói đi theo ý nghĩ của ngụy nghiêm ngay khi quốc vương long quốc nói xong tứ đại hộ xoáy đột nhiên trở nên lo lắng quốc vương long quốc tuyệt đối không được thương lượng với sư quốc một khi đã làm hòa với sư quốc long quốc của chúng ta sẽ mất hết uy tín quốc gia sau này ai cũng dám bắt nạt chúng ta trấn bắc hộ x o á i trương lâm lương nói đúng vậy quốc vương long quốc không bao giờ được thương lượng hòa bình với sư quốc đây là một ý tưởng tồi nếu mọi quốc gia kẻ thù đều gây áp lực nếu chúng tôi không chiến đấu thì sẽ bị đánh bại sức mạnh của long quốc còn ở đâu chứ trấn đông hộ x o á i b à n g siêu vũ nói lúc này ngụy nghiêm nói chúng ta chỉ thương lượng hòa bình với sư quốc mà không có thương lượng hòa bình với các quốc gia kẻ thù khác sư quốc ở phía bắc của long quốc của chúng ta miễn là chúng ta liên minh được với sư quốc thì long quốc sẽ trở nên rất mạnh lúc ấy không ai dám manh động chống lại long quốc tệ tướng ngụy dựa vào thực lực là long quốc tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể quyết chiến với sư quốc và khiến sư quốc phụ thuộc vào chúng ta không cần phải cầu hòa bọn họ tôi nói rồi một khi chúng ta gây chiến với sư quốc nước lực i ưng nước cự hùng và nước dẫn giao sẽ nhân cơ hội để trở lại chúng sẽ tấn công chúng ta từ mọi hướng lúc đó chúng ta đối phó thế nào làm không xong có khi còn bị mất nước ngay khi quốc vương long quốc nói xong tứ đại hộ xoáy đột nhiên trở nên lo lắng quốc vương long quốc tuyệt đối không được thương lượng với sư quốc một khi đã làm hòa với sư quốc long quốc của chúng ta sẽ mất hết uy tín quốc gia sau này ai cũng dám bắt nạt chúng ta Trấn Trương thương Lương nói. Đúng vậy, quốc vương Long、quốc、không bao giờ được thương lượng hòa bình Bắc bao quốc Quốc được Hộ hòa Xoái giờ Lâm vậy, với sức ư tưởng quốc. quốc Nếu đều nếu đấu lực, chúng chiến Đây đánh gây là một ý tưởng tồi. Nếu mọi tồi. thù đều gây áp lực, nếu chúng tôi không chiến đấu thì ý không gia bại. kẻ áp sẽ s bị mạnh của long quốc còn ở đâu chứ t r ấ n đông hộ x o á i b à n g siêu vũ nói lúc này ngụy nghiêm nói chúng ta chỉ thương lượng hòa bình với sư quốc mà không có thương lượng hòa bình với các quốc gia kẻ thù khác sư quốc ở phía bắc của long quốc của chúng ta miễn là chúng ta liên minh được với sư quốc thì long quốc sẽ trở nên rất mạnh lúc ấy không ai dám manh động chống lại long quốc tệ tướng ngụy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 lê vĩnh thiên nổi loạn chống lại quốc vương long quốc nên bị cách chứ chẳng lẽ trần hộ x o á i không hài lòng với quyết định của quốc vương long quốc sao ngụy nghiêm nói mạc tướng không dám chỉ là mạc tướng nhớ lê hộ x o á i thôi đương nhiên trần kiện không dám bày tỏ sự bất mãn với quốc vương long quốc mặc dù trong lòng rất bất mãn lê vĩnh thiên nặng ngược kiêu ngạo giam nổi loạn hắn có lý do chính đáng để bị cách trước khi dám dám bất chấp mệnh lệnh đại long quốc chúng ta có nhiều người tài năng cho nên cần ngừng thảo luận về người này ngụy nghiêm nói nếu lê hộ xoáy những kẻ khiếp sợ kẻ thủ thì hộ bôn sư hộ lan sư thiết lan sư và thiệt kỵ sư sẽ không sợ những lực lượng liên minh của kẻ thù này trấn trung hộ xoáy lưu i thiên du nói nếu tình hình thay đổi đột ngột chúng tôi có thể điều hộ bôn sư hộ lan sư thiết lan sư và thiệt kỵ sư trở về trấn bắc hộ xoáy trương lâm lương nói chẳng lẽ ngoài lê vĩnh thiên ra thì ở đại long quốc của ta quân đội không có khả năng chiến đấu sao hộ bôn sư hộ lan sư thiết lan sư và thiệt kỵ sư nếu điều chuyển trở lại họ sẽ đi một quãng đường dài và vất vả việc canh giữ lan quốc cũng quan trọng không kém ngụy nghiêm nói nếu không kêu đội của lê vĩnh thiên trở về cũng không sao cả với binh lính và ngựa để chống lại kẻ thù chúng ta có thể nhanh chóng tiêu diệt sư quốc nếu nước lưỡng i nước cự hùng và nước dẫn giao dám xâm lược chúng ta sẽ đánh bại chúng từng nước một trấn đông hộ xoáy bàng siêu vũ nói dễ dàng nhanh chóng tiêu diệt được sư quốc như vậy nào chỉ cần chiến tranh mở ra nước lưỡng i nước cự hùng và nước dẫn giao sẽ nhân cơ hội xâm lược và thậm chí khiến ta đầu hàng lang quốc cũng sẽ nổi dậy chỉ cần chúng ta đàm phán hòa bình và thành lập liên minh quốc gia đối địch sẽ không dám hành động hấp tấp chống lại long quốc vĩ đại của chúng ta tại sao chúng ta lại không làm điều đó khi một cuộc khủng hoảng lớn có thể dễ dàng giải quyết như thế ngụy n i ê m nói n ưu tiên nói trấn quốc. Quốc Chấn Chấn trung hộ xoáy lưu tiên dù nói đúng vậy chúng ta hay khiêu chiến với sư quốc nếu lo lắng rằng nước lưu ưng nước cự hùng và nước dẫn giao nhân cơ hội tấn công chúng ta có thể yêu cầu lê hộ xoáy xuất trận để phá vỡ đối phương một lần nữa c h ấ n đông hộ xoáy bàng siêu vũ nói đúng vậy chỉ cần yêu cầu lê hộ xoáy ra trận lần nữa mọi khủng hoảng đều có thể được giải quyết t r ấ n nam hộ xoáy trần kiện cũng nói lê hộ xoáy chỉ làm trái lệnh của triều đình một lần và đã bị trừng phạt thích đáng bây giờ kẻ thù xuất hiện chúng ta nên mời lại lê hộ xoáy ra mặt t r ấ n bắc hộ xoáy trương lâm lương nói ngụy nghiêm lập tức dùng thuật c ổ hoặc khiến quốc vương long quốc tức giận đừng nói lung tung nữa lê vĩnh thiên dám làm trái ý ta chấm đã hạ lệnh đổi hắn mới mấy ngày sau lại kêu hắn ra mặt uy nghiêm của chấm đề đâu ta sẽ quyết định làm hòa với sứ quốc quốc vương long quốc người ta thường nói người không xúc phạm ta thì ta cũng không xúc phạm người. bây giờ sư quốc dám nên chiến phạm phải chúng ta chúng ta làm sao có thể không đánh mà thua chứ trấn đông hộ xoáy bảng siêu vũ cho biết chém chém giết giết không phải là kế sách lâu dài đánh nhau sẽ chỉ ảnh hưởng đến long quốc và sự phát triển kinh tế của nó chỉ có duy trì hòa bình thì long quốc của chúng ta mới phát triển đúng đắn với chính sách ai muốn chống kế hoạch này chính là chống lại ta quốc vương long quốc nói tại triều mọi người nhìn thấy quốc vương long quốc tức giận không dám nói thêm câu nào sau đó ngụy nghiêm lại khiến quốc vương long quốc nói ta sẽ giao cho tể tướng ngụy thu xếp thương lượng với sư quốc n h é vi thần tuân lệnh ngụy nghiêm nói tứ đại hộ x o á i vô cùng bất lực khi thấy quốc vương long quốc nhất quyết muốn làm hòa với sứ quốc bọn họ vốn dĩ vẫn luôn cứng rắn và thật sự không hiểu được quốc vương long vương tại sao có thể nhu nhược như vậy nhưng khi ngụy nghiêm nhìn thấy bốn vị h ộ x o á i muốn yêu cầu lê vĩnh tiên xuất trình thì ông ta có suy nghĩ n g h ị cần phải loại bỏ lê vĩnh tiên càng sớm càng tốt nếu không thì sớm muộn gì lê vĩnh tiên cũng sẽ trở lại thành phố đà lạt triệu đình vũ của lại nhi đã qua được điều trị bởi lưu đại thông cuối cùng họ đã có thể được xuất việ lê vĩnh tiên rất biết ơn triệu đình vũ và lại nhi đã cứu sống họ mẹ và chị gái đã đích thân đón họ từ bệnh viện và mời họ về nhà tối. triệu vũ ngọc em gái của triệu đình vũ tất nhiên cũng được lê vĩnh thiên mời đến nhà ăn tối cả triệu đình vũ và lại nhi đều nhận được sự quan tâm mặc dù lê vĩnh thiên không còn là hộ xoáy bảo vệ đất nước nhưng họ vẫn coi lê vĩnh thiên là một hộ xoáy bảo vệ đất nước tất nhiên họ rất tôn trọng khi lê vĩnh thiên mời họ sau bữa tối mọi người lại cùng nhau trò chuyện triệu đình vũ và lại nhi cùng mọi người nói chuyện đến nửa đêm mới rời đi lê vĩnh thiên và chu nhược mai mời họ ở lại trong biệt thự triệu đình vũ và triệu vũ ngọc không có nơi ở vì vậy họ đồng ý sống tại biệt thự của lê vĩnh thiên còn lại nhi người vừa mới bình phục chấn thương và không thể trở lại đội ngay lập tức cũng đồng ý dưỡng sức trong biệt thự của lê vĩnh thiên Trước Trạp tờ một lý do quan trọng khiến lại nhi đồng ý sống trong biệt thử Thiên. Thiên. Thiên hết thị một thành tổ theo một khẩu súng. Triệu Vũ, anh là người của anh biết dùng chứ? Lê thiên hỏi. Tôi Có của cô chuyển của đặc công cô có giờ muốn muốn mang Ma quan khẩu khiến Nhi đồng sống Vinh Vinh Vinh nên không anh viên súng. Đinh anh bảo bảo Bởi bây bảo do đảo, Đao vệ. vì, vệ vì vệ vệ Vũ, Đó lý lại Lê là Lê Lê Là dùng ai xa của Anh khỏi đi biết đã là Môn. ấy ấy. ấy triệu đình vũ khiêm tốn nói ma đao môn của các anh có thiếu chủ sao không mang đao bên người vậy lê vĩnh t h i ê n hỏi làm sao tôi có thể mang theo một thanh đao khi đến thành phố đà lạt chứ một khi người kiểm soát nhìn thấy tôi mang theo vũ khí giết người chẳng phải tôi sẽ bị họ bắt vào tù sao triệu đình vũ nói chà anh nói đúng là có lý nhưng lần trước có người từ điện thiên cang đến bệnh viện để ám sát anh nhưng đã thất bại chắc chắn họ sẽ không bỏ cuộc sớm muộn gì cũng sẽ có người phái tới tiếp lê vĩnh t h i ê n nói cái này thì tôi biết chắc chắn chúng sẽ cắt cỏ tận gốc hơn nữa họ còn muốn ép tôi giao nộp đao phổ bảy chiều thức càn khôn triệu đình vũ nói hiện tại anh sống ở nhà tôi điện tiên càng bất cứ lúc nào cũng có người tới g i ế t anh tôi có một thanh đao chi bằng đưa cho anh tự vệ lê vĩnh tiên h nói là đao nào triệu đình vũ hỏi bố nuôi của tôi dương văn đoàn có một thanh đao truyền lại của tổ tiên lê vĩnh tiên h nói đao của tổ tiên chắc chắn là bảo đao tôi không thể nhận triệu đình vũ nói hiện tại tôi chỉ cho anh mượn tự vệ tôi h đợi khi anh lấy lại được hắc long thôn nguyện đao của ma đao môn thì hãy trả lại bảo đao của bố nuôi tôi lê vĩnh tiên cũng không lỡ cho người ngoài mượn thanh bảo đao của tổ tiên truyền lại vậy được thế tôi sẽ mượn bảo đao của dương tiền bối để phòng thân triệu đình vũ nói vậy là sau đó lê vĩnh tiên vào phòng lấy thanh bảo đao của tổ tiên truyền cho dương văn đoàn cho triệu đình vũ mượn triệu đình vũ cầm thanh đao quý giá của tổ tiên dương văn đoàn và n g ô hưng múa vài chiêu đao pháp thực sự là một thanh đao vô song rất vừa tay để sử dụng bố nuôi của tôi đã từng dùng con đao lớn này để giết vô số kẻ thủ trên chiến trường mặc dù nó không tốt bằng hắt long thôn nguyệt đao của madamon Đa nhưng nó vẫn là một thanh bảo đao lê vĩnh tiên nói đúng vậy thanh đao này là một thanh đao chính nghĩa. còn h á c long thôn nguyệt đao là một ma đao tà khí rất nặng triệu đình vũ nói được rồi tới lúc mọi người phải nghỉ ngơi sớm rồi lê vĩnh thiên nói vâng hộ xoáy ngủ ngon chị dâu ngủ ngon triệu đình vũ nói triệu vũ ngọc và lại nhi cũng nói lời chúc ngủ ngon với lê vĩnh thiên và chu nhược mai sau đó trở về phòng nghỉ ngơi sau khi mọi người về phòng ngủ lê vĩnh thiên và chu nhược mai đến khu rừng nhỏ phía sau biệt thự để lời kiếm đêm vừa đúng vầng trăng rằm sáng trong treo cao trên bầu trời đêm rừng cây nhỏ với ánh trăng chiếu khắp mặt đất giống như một lớp tuyết lê vĩnh thiên tiếp tục luyện tập nhân kiểu kiếm dưới ánh trăng sau buổi luyện tập tối nay lê vĩnh thiên về cơ bản đã thành thạo chiêu thức thứ ba trong hiên viên cửu kiếm em nghĩ hiện tại anh đã luyện xong chị ở h ủ thứ ba kiếm xuất thần diệt rồi buổi hôm sau ta sẽ phải luyện chiêu thứ tư hoành tạo thiên quân rồi chu nhược mai nói được rồi bây giờ anh đã luyện thành chiêu kiếm xuất diệt thần nhưng thật đáng tiếc khi không có đối thủ để thử sức mạnh lê vĩnh thiên nói lê vĩnh thiên vừa dứt lời một con quạ đột nhiên hét lên và bay lên trời bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái một luồng sát khí vô hình đột nhiên bao trùn toàn bộ khu rừng này chu nhược mai sợ h ã i t r ư ớ c bầu không khí kỳ lạ đến mức giữ chặt lấy cánh tay của lê vĩnh thiên khí thế ngất trời này sao có thể đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy chúng ta trở về ngay thôi chu nhược mai lo lắng nói t r ư m linh h trạm tơ 1067 tạm thời không thể chúng ta tạm thời bây giờ không thể quay về lê vĩnh thiên đã cảm thấy tình hình vô cùng nguy cấp lời nói của lê vĩnh thiên vừa chưa dứt cây cối xung quanh đã bắt đầu rung chuyển vô số bóng đen từ tứ phía bay tới dẫm lên ngọn cây chu nhược mai trong nháy mắt kinh ngạc đến biến sắc có vô số người mặc đồ đen đã đứng trên cành cây xung quanh cô Mỗi những g ông Trong ư ờ i đàn đồ đen đều con trên n mặc cầm một tay. đao á trăng con sáng lên ánh sáng hấp dẫn và lạnh lùng. n chiếu hấp h dọi, mỗi đều đao và người mặc đồ đen này giống như chính á c c g t i di bất những người mặc đồ đen này chính là đệ tử của thần đao giáo thuộc điện tiên cang nguyễn nguyên tùng đã thần đao giáo chủ cầu hạn để ám sát lê vĩnh tiên vì để bảo đảm sự an toàn anh ta đã yêu cầu cầu hạn mang thêm người đến cầu hạn dân theo đồ đệ của mình bọn họ đều là cao thủ giỏi nhất của thần đao giáo có những đệ tử mà ông ta đưa đến đây và có những cao thủ bậc nhất trong việc dạy kiếm thuật của thủ đô hiện tại bản thân cầu hạn vẫn chưa xuất hiện với tư cách là thần đao giáo chủ ông ta cảm thấy là cao thủ thì sẽ là người xuất hiện cuối cùng ông muốn những đệ tử này gặp lê vĩnh tiên trước nếu họ không thể đánh bại lê vĩnh tiên ông ta mới ra tay sau nếu lê vĩnh tiên không thể đánh bại được đệ tử của mình thì ông ta khỏi đánh tiếp mấy người là ai lê vĩnh tiên bình tĩnh hỏi anh không cần quan tâm chúng tôi là ai anh chỉ cần biết rằng chúng tôi đến giết anh một trong những người mặc đồ đen nói tôi không có thủ h o á n với mấy người tại sao các người lại tới giết tôi ai đã chỉ thị cho các người giết tôi lê vĩnh thiên muốn hiểu rõ lai lịch của những người này anh đừng nhiều chuyện nhảm nhí nữa trước khi chết tôi sẽ nói cho anh biết người mặc đồ đen nói tôi sợ sau này cậu sẽ không có cơ hội nói cho tôi biết tranh thủ thời gian cậu còn sống nên tôi hỏi chút lê vĩnh thiên nói đúng là n ự c cười anh nghĩ rằng mình có thể giết chúng tôi sao người đàn ông mặc đồ đen nói đừng nói quá nhiều lời vô nghĩa thế nữa ra tay đi ai sống ai chết sẽ biết nhanh thôi lê vĩnh thiên nói chu nhược mai lúc này mới lo lắng nói lê vĩnh thiên chúng là người xấu anh phải cẩn thận anh biết rồi anh sẽ cẩn thận bọn họ đến đúng lúc để anh có dịp thử sự uy lực của chiêu thức kiếm xuất thần diệt rồi lê vĩnh thiên nói lúc này trên ngọn cây có những người mặc đồ đen tất cả đều vung đao nhảy từ trên ngọn cây xả xuống lê vĩnh thiên trong một khoảnh khắc bóng đen của thanh đao giống như hàng ngàn bầy rắn đang nhảy múa điên c u ồ n g dẹp thành một t ấ m l ư ớ i bao phủ lê vĩnh thiên từ trên số dưới vô số bóng đao giống như thủy ngân tuân ra từ bầu trời cứ giống như thiên la địa võng cả lê v i n h thiên và chu nhược mai đều vô cùng sửng sốt vì không ngờ những người mặc đồ đen này lại có đao pháp kinh khủng như vậy sức mạnh của những người háo đen này hoàn toàn vượt quá mong đợi của lê v i n h thiên anh ấy chưa bao giờ thấy một đội hình đao pháp kinh khủng đến thế đúng là không phải người xấu thì họ sẽ không đến trên thực tế chiêu thức này là đao chấn độc nhất vô nhị của thần đao giáo tên là thiên la địa v o n g c h ấ n ngay khi cuộc chiến bắt đầu lê v i n h thiên đã cảm thấy áp lực vô cùng lớn anh ấy chỉ là người thống lĩnh vạn quân giỏi vệ mưu lược lại chẳng phải người trong võ lâm nên anh chưa từng so đao với những cao thủ này bây giờ anh khó có thể đối mặt với một đội hình đao khí mạnh mẽ kín kẽ như vậy cũng như để bảo vệ người vợ không biết võ công chu nhược mai của anh sau đó anh mới nhận ra rằng những tên thích khách mặc áo đen này đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng lúc này lê vĩnh thiên không thể tránh nữa anh chỉ có thể ôm chu nhược mai sau đó nằm trên mặt đất và nhanh chóng từ trên mặt đất trượt ra khỏi vòng tấn công của các bóng đao vô số đao chém trên mặt đất mặt đất bị chém ra vô số vết nứt đan chéo nhau bởi vì lê vĩnh thiên đã cùng chu nhược mai lao ra như một mũi tên nên chính thiên lao vong chấn của thần đao giáo coi như lao vào không trung Họ không thể thoát Khi Vĩnh Thiên và Chu Nhược、mai、nhìn thấy mặt đất bị chém ra bởi các bóng đao, mồ hôi lạnh của họ không tự chủ má ra. Nếu vừa rồi không chạy nhanh, chắc hẳn lúc này đã bị những thanh đao này làm cho kiếp đôi tuôn ngờ trốn nạn này. bóng Nếu này này tan nát cặp có được các của lúc mặt đất đao, lại Mai bởi rồi rồi. Lê làm tự ra ra. đao má và vừa mồ bị bị đã sau khi những cao thủ của thần đao giáo này xuất chiêu bị lao hết vào không trùng họ lại nhanh chóng áp sát lê vĩnh thiên và chu nhược mai từ mọi hướng lê vĩnh tiên h và chu nhược mai trong phút chốc lại rơi vào một vòng đ â y những cao thủ của thần đao giáo không hề vội vàng xông vào lê vĩnh tiên mà chúng không ngừng chạy xung quanh họ xung quanh khu rừng có vô số bóng ma có những bóng đen quay xung quanh lê vĩnh thiên và chu nhược mai những bóng đen lóe lên này giống như những bóng ma hư ảnh nặng nề làm trói mắt cả lê vĩnh thiên và chu nhược mai mặc dù lê vĩnh thiên về cơ bản đã luyện được chiêu thứ ba kiếm xuất thần diện của h i ê n viên cựu kiếm nhưng đối mặt với bao nhiêu chuyện thất thường lại có nhiều sát thủ áo đen như thế nên anh không biết dùng đao pháp này thế nào bởi vì có quá nhiều người nên anh không thể giết hết ngay một lúc giết xong người này lại có thêm người khác nhưng lê vĩnh thiên không muốn ngồi yên mà chôn thân tại đây anh lập tức ôm chu nhược mai xoay người tại chỗ dùng kiếm chém ra cho dù bọn chúng có chạy thế nào chỉ cần một nhát kiếm được tung ra thì cũng có thể giết được một số lê vĩnh tiên quét ra một nhát kiếm và ngay lập tức một luồng kiếm khí rít ra và được vẽ thành một vòng tròn những khu rừng xung quanh lần lượt bị chặt bởi kiếm khí nhưng lại bị chặt ở giữa một số người mặc đồ bị chém chúng leo thành hai khúc chúng bắt đầu đi chậm lại còn không kịp hét lên đã phải chết Trước 1103, chạm tờ 1068 cao thủ thần nhưng có một vài cao thủ của thần đao giáo thân thủ vẫn rất tốt, Nhưng chạm cao có cao của họ phản ao. đao giáo vẫn ứng vài vậy là họ đã thoát khỏi đòn tấn công bằng kiếm khí của lê vĩnh thiên sống lại sau nạn tiếp những người mặc đồ đen này đã biết rằng thanh kiếm trong tay lê vĩnh thiên có uy lực lớn cỡ nào chúng sẽ không cho anh có cơ hội lần thứ hai để quét ngang kiếm nữa họ lập tức lao về phía lê vĩnh thiên vung đao từ mọi hướng dưới ánh trăng có vô số lơi kiếm và bóng đen nhấp nháy hối loạn phát ra những tia sáng chói mắt lạnh lẽo lê vĩnh thiên chỉ có thể tung là tiểu lâu thính vũ kiếm không ngừng nên đó mọi hướng công kích từ phía các cao thủ thần đao giáo thanh đao mà các đệ tử sử dụng đều là các cây đao bình thường còn thanh kiếm của lê đúng là một trời một vực lê vĩnh thiên dựa vào tiểu lâu thính vũ thần kiếm bất khả chiến bại chỉ cần kiếm chạm vào đao đao sẽ gãy nhưng vì chu nhược mai không biết võ nên lê vĩnh thiên chỉ có thể ôm cô đi đánh địch chu nhược mai luôn trở tay không kịp điều này khiến cho việc di chuyển và tấn công của lê vĩnh thiên bị đình trệ lê vĩnh thiên bây giờ phải đối mặt với một số lượng lớn cao thủ thần đao giáo một chút sai lầm cũng sẽ dẫn đến tử vong trong biệt thự núi tinh n g u y ệ t đang ngủ say triệu đình vũ đột nhiên tỉnh dậy bởi vì anh nghe thấy tiếng đao kiếm tiếng va chạm và âm thanh từ lùn cây phía sau biệt thự anh vốn dĩ là thiếu chủ của ma đao、giáo. vừa nghe là biết có cao thủ tấn công mặc dù không biết vì sao ở sau núi lại xảy ra đánh nhau nhưng anh vẫn vác đao tổ tiên của dương văn đoàn lao ra khỏi phòng lại nhi cũng bị đánh thức bởi âm thanh của những cuộc đụng độ đao kiếm ở sau núi cô biết chắc tiểu lâu tính vũ thần kiếm của lê vĩnh thiên đang chiến đấu ở trong ngọn núi phía sau rất có thể lê vĩnh thiên đã bị tấn công cô lập tức bật dậy khỏi giường lấy sung và lao ra khỏi phòng lại nhờ ạ triệu đình vũ cùng lúc lao ra khỏi phòng của mình thế là họ đã gặp nhau ở cửa phòng triệu đình vũ sao anh lại ra phòng lại nhi tò mò hỏi khi thấy triệu đình vũ mang thanh đao tôi nghe thấy âm thanh đánh nhau từ sau núi nên tôi muốn ra ngoài xem xét triệu đình vũ nói có lẽ hộ xoáy đã bị ai đó tấn công cho nên chúng ta hãy đi cứu hộ xoáy lại nhi nói hộ xoáy tại sao có thể lên núi sau triệu đình vũ ngạc nhiên hỏi ai mà biết được có lẽ hộ xoáy muốn có thời gian lãng mạn với vợ mình ở núi sau cứ đi xem là biết ngay lại nhi nói vậy được chúng ta đi xem một tí triệu đình vũ cũng cảm thấy lê v i n h thiên rất có thể bị tấn công ngoại trừ lê v i n h thiên anh thực sự không nghĩ ra có ai sẽ chiến đấu sau núi vì vậy triệu đình vũ và lại nhi nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự về phía núi sau lúc này họ đang ở trên ngọn núi phía sau trong khu rừng nhỏ lê vĩnh tiên h kéo c h u n h ư ợ c mai ứ n g chiến và nhanh chóng rơi vào vòng vây nặng nề tuy kiếm của anh rất sắc bén như đ a o pháp của các cao thủ thần đao pháp cũng rất lợi hại không kém bọn họ biết rằng kiếm của lê vĩnh tiên h rất mạnh mẽ nên cũng cố gắng không để va chạm kiếm của anh bọn chúng tung ra nhiều loại dao pháp khác nhau để bao vây lê vĩnh tiên h Lúc mặc này, người một đồ hai bên so tài ai có tốc độ càng nhanh thì người đó sẽ thắng càng nhanh thanh kiếm của lê vĩnh thiên định đâm vào đối thủ trước nhưng trái tim của anh ta vẫn đang kéo chu nhược mai nên tay trái của anh đột nhiên trùng xuống hóa ra là lê vĩnh thiên đang kéo chu nhược mai xuất kiếm pháp lao về phía trước nhưng lúc đó chu nhược mai phản ứng không kịp với lê vĩnh thiên nên đã đột nhiên ngã xuống lê vĩnh thiên vội vàng buông cô ra để tiếp tục đâm đối phương nhưng bị cô kéo nhiều như vậy nên kiếm pháp cũng bị chậm lại một chút cho nên khi anh đâm kiếm vào tim của đối phương thì đối phương cũng dùng đao xuyên qua vai anh nhưng không sâu lắm nếu thanh kiếm của lê vĩnh thiên chậm thêm một chút thì đao pháp của đối thủ sẽ đâm vào ngực trái chứ không có b ả vai trái mà là đâm thẳng vào tim vừa rồi bởi vì đối phương bị trúng kiếm trước t r ò nên n mới khiến đối phương đâm tới sự khác biệt nhỏ nhất giữa sự sống và cái chết khiến lê vĩnh thiên đã toát mồ hôi lạnh vừa quay đầu lại thì anh đã thấy ngay ba nhát đao đâm từ trên xuống dưới rồi rơi xuống đất ở đó đang có chu nhược mai anh liền quay lại tới cứu cô đ ỉ n h rong đ ỉ n h rong vài âm thanh giòn r ã từ thanh kiếm của lê vĩnh thiên phá vỡ đao pháp của đối thủ nó phát ra âm thanh kinh người cứu chu nhược mai một cách rất ly kỳ người của thần đao giáo tiếp tục x ô n lên khi thế càng hung ác và nguy hiểm v t phần vĩnh tiên h anh chạy đi đừng quan tâm đến em chu nhược mai hét lên khi câu ngã xuống đất cô biết rằng mình đã trở thành gánh nặng cho lê vĩnh tiên h vì vậy cô ấy không muốn liên lụy lê vĩnh tiên h nữa nếu lê vĩnh tiên h mang theo cô đi chiến đấu cả hai người có thể sẽ chết với nhau dưới đao pháp của đối phương nhược mai lê vĩnh tiên h anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ mình mà không quan tâm muốn đi cùng nhau gì sau khi lê vĩnh tiên h nói xong anh ấy ôm chu nhược mạch vào vòng tay của mình lúc này Các cao thủ của thần đao giáo đao thủ thần lúc ạ i thiên sử dụng n la địa v o này để tấn lê vĩnh thiên và chu nhược mai đã quá trễ để trượt ra khỏi mạng lưới đao rồi như lần trước rồi tình hình đột nhiên trở nên cực kỳ nguy cấp với một tấm lưới đao dạy đặc đan vào nhau ngay trên đỉnh đầu của lê vĩnh thiên và chu nhược mai lê vĩnh thiên đã không thể rút lui không có cách tránh nào để nẻ nó. có để lê vĩnh thiên chỉ có thể ôm chu nhược mai và bay lên trời anh ấy muốn xuyên thủng lưới đao này tay phải anh ấy cầm thanh kiếm tay trái ôm chặt e o của chu nhược mai n h y vọt lên lưới đao trên đầu chu nhược mai sợ hãi ôm chặt lấy c ổ lê vĩnh thiên bùm bùm bùm lê vĩnh thiên dùng thanh kiếm không ngừng chặn những lưới đao trên đầu của mình những thanh đao đó va vào thanh kiếm thần của lê vĩnh thiên g ã y ra thành từng mảnh lê vĩnh thiên từ một khe hở trên lưới đao lao ra ôm chặt lấy chu nhược mai trong tay bay vút lên không trung chu nhược mai lần đầu tiên bị lê vĩnh thiên ôm trong không khí cô sợ h những người đao thần giáo không ngờ lê vĩnh thiên lại có thể thoát ra khỏi lưới đao của họ tất cả đều kinh ngạc đao trận thiên la địa vòng của bọn họ lại bị phá vỡ bởi một lỗ hổng đao khí lần lượt rơi xuống đất những vết nước chẳng trị hiện ra trên mặt đất vào lúc này những người của đao thần giáo đều đã rơi xuống đất còn lê vĩnh thiên đã lao lên không chung với chu nhược mai trong vòng tay lê vĩnh thiên từ trên cao nhìn xuống lao thanh kiếm xuống bên dưới trong khoảnh khắc một luồng kiếm khí mạnh mẽ r í lên giống như một thanh đại kiếm khổng lồ chém ngang không chung cùng với một tiếng động lớn thanh kiếm chém nát mặt đất tạo thành một cái h À, các đệ trong ử của đ i lúc này, lê vĩnh thiên, thiên ôm chu nhược mai bắt đầu bay xuống trong lúc lê vĩnh thiên ôm chu nhược mai bay xuống đất những người của đao thần giáo không bị thương bởi kiếm khí ngay lập tức bao vây lê vĩnh thiên và chu nhược mai đối mặt với sự bao vây của rất nhiều cao thủ đao pháp lê vĩnh thiên chỉ có thể tiếp tục ôm chu nhược mai trong vòng tay của mình nhưng chiến lê vĩnh thiên ôm chu nhược mai bay lên bay xuống không ngừng xuất kiếm lúc đó chu nhược mai bị lê vĩnh thiên ôm chặt trong đao quang kiếm ảnh bay qua lượt lại có cảm giác cực kỳ an toàn cảm giác như đang khiêu vũ vậy tuy nhiên có đường kiếm nguy hiểm chỉ lê vĩnh thiên biết được lúc này lê vĩnh thiên vì ô m chu nhược mai đánh nhau động tác có phần chậm chạp lại bị lọt vào vòng vây người của đao thần giáo nắm lấy cơ hội n h o nhao dùng đao chém về phía lê vĩnh thiên và chu nhược mai những con đao tràn đến từ m chu nhược mai sợ tới mức mắt n h ắ m nghiền chờ chết đúng vào thời khắc mấu chốt này một tràng súng đột nhiên vang lên bum, bum những người của đao thần giáo đang lao về phía lê vĩnh thiên đều bị trúng đạn l a n ra đất những người không bị bắn đều chạy tán loạn vì khiếp sợ hộ x o á y lại như tới cứu anh đây dọn một người phụ nữ từ xa v ọ c lại lê vĩnh thiên và chu nhược mai vừa mở mắt ra liền nhìn thấy lại như cầm hai khẩu súng trong tay và triệu đình vũ cầm một cây đao lớn chạy nhanh từ phía lùng tây lại như và triệu đình vũ cuối cùng đã đến kịp vừa rồi lại như nhìn thấy lê vĩnh thiên và chu nhược mai bị một nhóm người mặc đồ đen dùng đao vây lại trong tình thế nguy cấp cô ấy quyết định dứt khoát lập tức nổ súng về phía những người mặc đồ đen đó người của đao thần giáo vừa rồi chỉ muốn giết lê vĩnh thiên hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người bắn vào bọn họ họ mất cảnh giác vài tên trong số họ bị trúng đạn tử vong lúc này những người còn sống của đao thần giáo đều đã phản ứng lại thấy có người tới cứu lê vĩnh thiên họ lập tức chia thành hai nhóm một nhóm tiếp tục bao vây lê vĩnh thiên đồng thời một nhóm tấn công triệu đình vũ và lại như bằng bằng bằng lại như nhìn thấy một đám người mặc đồ đen lao về phía mình lập tức nổ súng bắn về phía họ. bùn đ á m người đao thần giáo lúc này đã có chuẩn bị vung đao lia liệu trong tay để chặt đạn đạn của lại như đều bị chặt lại lần này người của đao thần giáo không có bất kỳ ai trúng đạn cả lại như thấy những người mặc đồ đen này có thể dùng dao chặn được tất cả các viên đạn của cô ngây người vì kinh ngạc điều này hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của cô ấy viên đạn nhanh như vậy mà bọn họ đơn giản có thể chặn nó lại người của đao thần giáo đao pháp như thần dùng đao chắn đạn đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là đồ trời của trẻ con nếu bọn họ không giỏi lê vĩnh thiên đã không bị mắc bẫy liên tục và suýt chết những người của đao thần giáo vừa dùng đao chắn đạn vừa tiếp tục lao về phía lại như và triệu đình vũ lại như đừng bắn nữa để tôi xử lý bọn họ triệu đình vũ nói xong mang theo cây đao lớn của dương văn đoàn xông về phía bọn người của đao thần giáo anh ấy lo lắng mình đang chiến đấu với người của đao thần giáo nếu lại như tiếp tục nổ súng anh ấy sẽ bị bắn nhầm mà bị thương lại như thấy triệu đình vũ đã lao tới nên không dám bắn nữa lúc trước khi triệu đình vũ nằm viện có nói với cô rằng đao pháp của anh ấy rất đáng sợ vung đao ra một phát chắc chắn sẽ lấy đi một mạng người bây giờ cô cũng muốn chứng kiến tận mắt đao pháp của triệu đình vũ xem xem anh ta có phải khoác lác hay không nói cũng một rồi rất nhanh triệu đình vũ lúc này nhanh chóng lao tới trước mặt người của đạo thần giáo rồi sau đó triệu đình vũ gầm lên lao vào đám đông sử dụng ma đao môn của tuyệt thế đạo pháp những tia chớp lóe lên từ lưới đao vụt ra trong tích tắc máu bắn tung tóe và đầu người lăn lóc những tia máu phun lên không trung máu phun ra từ những chiếc cổ bị đứt của người đao thần giáo đầu trên cổ của họ đã lăn lóc dưới đất nhưng thân thể của bọ vẫn đứng yên chương nga xuống thế nên máu từ trên cổ bị đứt cứ liên tục phun ra tạo thành những dòng máu phun thẳng lên trời Trạm tờ 1070 ngạc nhiên. lúc ạ hại ngạc i Triệu lợi người nhiên. Triệu người tiêu như nhìn Đình như ngây cũng không nhìn rõ triệu Đình vũ xuất như thế nào, cô chỉ nhìn thấy đầu người lăn cuộn cuộn, văng tung thấy pháp thế chỉ thấy xuất ấy vậy, đao đều đao đầu của máu Cô cô rõ Vũ Vũ l trước triệu đình vũ từng nói với cô đao pháp của anh ấy rất đáng sợ vung đao ra nhất định nhất định nhìn thấy máu bình thường không dám dùng đao sợ không khống chế được sẽ giết người lúc ấy cô còn không tin cứ ngỡ triệu đình vũ đang ba hoa k h o a n lá bây giờ nhìn thấy triệu đình vũ vừa xuất đao thì đầu người lăn quần quận bất khả chiến bại cuối cùng cô cũng tin rồi đao pháp ma đao môn quả nhân danh bất hư truyền lại như đều bị tuyệt thế đao pháp của triệu đình vũ mê hoặc lê vĩnh tiên h và chu nhược mai cũng chưa từng nhìn thấy triệu đình vũ sử dụng đao đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy triệu đình vũ sử dụng đao pháp ma đa môn hai người đều không ngờ rằng triệu đình vũ lại tiến bộ tới mức xuất thần nhập hóa này lê vĩnh tiên h cũng hiểu đao pháp đao pháp của anh ta là đao pháp nhà họ dương mà cha nuôi dương văn đoàn truyền lại giờ phút này nhìn thấy đao pháp của triệu đình vũ anh mới biết được một ngọn núi cao còn có ngọn núi khác cao hơn đao pháp ma đ a môn lợi hại hơn đao pháp nhà họ dương rất nhiều tuy rằng đao pháp của đao thần giáo cũng vô cùng lợi hại nhưng những người này chỉ là đệ tử đao thần giáo. vẫn chưa hoàn toàn luyện thành đao pháp của đao thần giáo mà triệu đình vũ lại là thiếu chủ của ma đa môn thâm sâu đến là chân truyền của đao pháp ma đa môn cho nên bọn họ đụng độ với ma đao môn thiếu chủ triệu đình vũ chỉ như thầy nhỏ gặp thầy lớn lúc này đám người đao thần giáo xông về phía lê vĩnh tiên h đã lao tới gần lê vĩnh tiên h đành phải ôm chu nhược mai giao chiến với người của đao thần giáo bởi vì triệu đình vũ bên kia đã thu hút một nửa người của đao thần giáo cho nên lê vĩnh tiên h bên này áp lực đương nhiên ít hơn rất nhiều anh ấy ôm chu nhược mai ứng chiến cũng có thể dễ dàng hơn lại như lúc này cũng không muốn khoanh tay đ nhắm về phía những người đao thần giáo cách lê vĩnh tiên h xa hơn một chút mà bắn những người của đao thần giáo đang giao chiến với lê vĩnh tiên h lại như đột nhiên nổ súng vào bọn họ bọn họ đều không kịp đề phòng không kịp dùng đao ngăn đạn đều bị bắn chết nhìn thấy lại như thỉnh thoảng đột nhiên lấy súng bắn người của đao thần giáo đều điên lên phẫn nộ chỉ muốn giết chết cô ấy trước vì thế một đám người đao thần giáo xông tới chỗ lại như lại như thấy nhiều người lao về phía mình như vậy nhất thời kinh hãi không ngừng nổ súng vào bọn họ tuy nhiên những người của đao thần giáo này đã chuẩn bị trước khi lao đến tất cả đều sử dụng đao để chặn viên đạn triệu đình vũ nh lập tức giết hết đám người vây quanh chạy đến trước mặt lại như chắn những người của đao thần giáo đang xông tới bảo vệ lại như triệu đình vũ một đao ở trong tay một mình anh ấy đủ để giải quyết đám này cho dù có hàng ngàn hàng vạn người cũng không làm gì được những người của đao thần giáo xông tới đều chưa thể làm tổn thương nổi một cọng tóc của lại như đã bị triệu đình vũ giết chết tại thời điểm này trong biệt thự nguyễn tú hằng lê tuyết tương triệu ngọc vũ đều bị tiếng súng sau núi đánh thức ba người vội vàng thức dậy chạy ra khỏi phòng gặp nhau trong phong khách làm sao phía sau núi lại có tiếng súng vậy nguyễn tú hằng hoàng hốt hỏi sau núi chắc là có người đang đánh nhau triệu ngọc vũ chẳng những nghe được tiếng súng còn nghe được những thanh â m đao kiếm chạm vào nhau vĩnh thiên với nhược mai đâu sao không thấy bọn nhỏ ra đây lê tuyết tương hỏi chúng ta đến phòng của nó coi sao nguyễn tú hằng nói xong liền dẫn đầu chạy về phía phòng lê vĩnh thiên và chu nhược mai lê tuyết tương và triệu ngọc vũ theo sát phía sau cũng chạy về phía phòng lê vĩnh thiên và chu nhược mai mở cửa ra nhìn chỉ thấy trong phòng trống rỗng không một bóng người lê vĩnh thiên chu nhược mai đều không ở trong phòng không hay rồi lê vĩnh thiên và chu nhược mai nhất định là đi đến sau núi gặp phải nguy hiểm nguyễn tú hằng nói chúng ta hãy nhanh đi đến phía sau núi xem sao lê tuyết tương lo lắng đến an nguy của con trai và con dâu muốn đi qua sau núi xem tình hình được vậy thì đi nhanh thôi nguyễn tú hằng nói chờ một chút đi gọi anh trai cháu và chị lại như d ậ y đã bà bọn họ cùng đi giúp hộ x o á i và chị nhược mai triệu ngọc vũ nói biết được lê v ị n h thiên và chu nhược mai gặp nguy hiểm triệu ngọc vũ đương nhiên cũng rất lo lắng muốn cùng triệu đình vũ và lại như đi hỗ trợ bởi vì cô biết thực lực của anh trai mình và lại như có hai người bọn họ giúp đỡ nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều lê tuyết tương và nguyễn tú hằng cũng biết thực lực của triệu đình vũ và lại như vì vậy lê tuyết tương nguyễn tú hằng và triệu ngọc vũ liền cùng nhau chạy về phía sau núi khi bọn họ chạy đến sau núi nhìn thấy lê vĩnh thiên ôm chu nhược mai đang dùng tiểu lâu nghe vũ thần kiếm cùng một đám mặc đồ đen đánh nhau triệu đình vũ cũng đang kéo lại như dùng thanh đao lớn lê vĩnh thiên tặng cho anh ấy tối nay cùng một đám người mặc đồ đen khác đánh nhau lúc này người của đao thần giáo đã chết và bị thương hơn phân nửa những cánh tay cái chân bị chặt đ ứ t đầu người trải đầy trên mặt đất thấy cảnh tượng này lê tuyết tương nguyễn tú hằng và triệu ngọc vũ đều sợ hãi lê vĩnh thiên triệu đình vũ nhìn thấy lê tuyết tương n g u y tú hằng và triệu ngọc vũ những người không biết võ công cũng tới đều không khỏi lo lắng nhỡ đâu những người của đao thần giáo này chạy tới gi và ngay sau đó một âm thanh đột nhiên vang ra trong rừng cây tất cả dừng lại cho tôi lê vĩnh tiên h kiếm pháp của cậu cũng chỉ có vậy thôi ngày chết của cậu đã đến rồi âm thanh này hư vô phiêu diêu làm cho người ta khó nắm bắt được phương hướng phản phất như âm thanh đến từ địa ngục đám người lê vĩnh tiên h chu nhược mai triệu đ ì n h vũ lại như nghe được thanh âm này tất cả đều kinh hãi không biết là yêu n g h i ệ t phương nào con người của đao thần giáo nghe được thanh âm này đều biết là thanh âm của giáo chủ cầu hạn của bọn họ giáo chủ của họ cuối cùng cũng đã xuất hiện tất cả mọi người đều ngừng đánh nhau chờ đợi người vừa nói chuyện h i ra chỉ một lát sau một người đàn ông mặc áo tròn đen cầm trong tay một thanh đại đao đen ấ y giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trên ngọn cây t r ư ớ c 1106, c h ạ m tơ 1071 t h ủ giết cha triệu đình vũ và triệu vũ ngọc lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy con thanh đao màu đen trên tay của người đàn ông mặc áo tròn đen bởi vì thanh đao này chính là vật chấn giữ ma đao mồ ên hắc long d i ệ t n g u y ệ t mà người mặc áo đen cầm hắc long d i ệ t n g u y ệ t chính là giáo chủ của ma thần rộ cụ hạ hai anh em triệu đình vũ và triệu vũ ngọc đều biết cầu hạ cầu h ạ là người dẫn đầu đội điện thiên cang đến bao vây ma đao môn ngày hôm đó chính cầu hạng đã d hơn nữa bố của triệu đình vũ và triệu vũ ngọc bỏ mạng dưới đao của cầu hạn cầu hạn là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ vừa rồi cầu hạn trốn trong bóng tối trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị g i ế t bởi lê vĩnh thiên và triệu đình vũ chỉ để xem kiếm pháp của lê vĩnh thiên như thế nào nhìn thấy kiếm pháp của lê vĩnh thiên đấu với đệ tử của mình thì có hơi quá sức cực kỳ nguy hiểm cầu hạn chỉ biết rằng lê vĩnh thiên không phải là đối thủ của mình nếu triệu đình vũ không đến kịp có lẽ lê vĩnh thiên đã bị bỏ mạng dưới đao của đệ tử của mình cầu hạn đã quan sát kỹ kiếm pháp của lê vĩnh thiên thấy đệ tử của mình bị rết nếu anh ta còn không xuất hiện có lẽ đệ tử của anh ta sẽ không còn một a i nhưng mà lê vĩnh tiên vừa mới đấu với người đao thần giáo nhưng anh chưa hề sử dụng hiên viên cựu kiếm pháp các người là yêu nghiệt nơi nào lê vĩnh tiên nhìn thấy cầu hạn cầm thanh đao đen tuyển đột nhiên xuất hiện trên ngọn cây anh biết rằng người này không đơn giản cao thủ thường là đến cuối mới xuất hiện không đợi cầu hạn trả lời triệu đình vũ đã dành nói trước hộ x o á i anh ta là cầu hạn giáo chủ của đao thần giáo anh ta cũng đã gia nhập điện thiên cang ma đao thôn bị diệt là do anh ta chỉ huy người điện thiên cang tấn công đám người lê vĩnh tiên chu nhược mai lê vĩnh tiên bây giờ cuối cùng đã hiểu tại sao những người này lại lợi hại như vậy có thể gọi là được gọi đao thần giáo đương nhiên dùng đao phải cực kỳ lợi hại đúng vậy thanh đao trong tay cầu hạn là ma đào trấn ma đào thôn chúng ta ạc long diện nguyệt triệu đình vũ nói khi lê vĩnh tiên nghe thấy vậy anh lại thầm ngạc nhiên hóa ra thanh đao màu đen đó chính là hắc long d i ệ t nguyệt huyền thoại thảo nào thanh đao toát ra một nào đao ra lúc u nguyệt cầu ồ rồng n mạnh mẽ. Lê Vinh Tiên cẩn thận nhìn thanh dao diệt nguyệt trong tay cầu hạ. Chỉ nhìn thấy trên thân đao được hình một con đen dữ tợn sống động. g sát diệt tay thấy một rất khí khắc hạ. Chỉ mẽ. Lê l được dao đao dữ này c ầ u hạ nói triệu đinh vũ tao thực sự không nghĩ rằng mày sẽ ở cùng với lê vĩnh tiên cũng tốt đêm nay để tao có thể giết mày và lê vĩnh tiên cùng một lúc c ầ u h ạ n mày phá hủy ma đao môn của tao giết chết bố mẹ tao tao với mày không đội t r ờ i c h u n g đêm nay tao sẽ giết mày trả thù cho ma đao môn và bố mẹ của tao triệu đinh vũ người mang trên lưng hận thù của gia đình giờ phút này anh ta gặp cậu h ạ n kẻ thù của mình hai mắt đỏ ầ u trần ngập tức giận hạ hạ mày có thể giết tao chỉ dựa vào công phu mẹo cào và thanh đao g ã y kia cầu hạ n cười điên cuồng hoàn toàn không để triệu đình vũ vào mắt triệu đình vũ cũng biết mình không phải là đối thủ của cầu hạ n thanh đao trong tay không thể so lại hắc lòng diệt nguyện nhưng kẻ thù không đội trời chung đứng trước mặt mình cho dù đánh không lại nhưng anh ta vẫn muốn liều mạng đao pháp của ma đao môn của lợi hại hơn so với đao thần giáo cho dù mày có được hắc lòng diệt nguyện tao vẫn có thể dùng đao pháp vô song của tao để giết mày triệu đình vũ nói cười chết tao ma đạo môn của mày làm sao có thể so với đao thần giáo của tao bố của mày môn chủ của ma đạo môn đã bị tao đánh bại rồi bị tao giết chết có thể thấy thần đao giáo của tao lợi hại hơn so với ma đạo môn còn mày miệng còn hôi sữa còn chưa học hết kiếm pháp của ma đạo môn sao có thể giết tao câu hạn k i n h thường nói sở dĩ bố tao bại trong tay mày là bởi vì mày ỷ đông hiện yếu nếu một mình mày chiến đấu nhất định không phải là đối thủ của bố tao triệu đình vũ nói câu hạn lập tức đỏ mặt anh ta cũng biết ngày đó anh ta có thể đánh bại môn chủ của ma đạo môn chính là bởi vì bên anh ta đông người còn bên ma đạo môn ít người không đánh lại số đông nên mới bị đánh bại đừng nói nhầm nữa anh em không sợ chết anh nhất định không được để đao phổ càng không thất đao rơi vào tay người khác triệu vũ ngọc lên tiếng nói lúc này lê vĩnh thiên thờ ơ nói đừng nói nữa cứ để tiểu thính vũ lâu phân ngưỡng cao thấp với hắc long diện t g ư ợ n đi để xem kiếm của tôi hay kiếm của anh lợi hại Trước trạm tờ thần thấy Thiên trọng trọc vào người anh. Ông ta thấy thanh tiểu thính vũ lâu thần kiếm trong tay Thiên trăng trói, thấy một thanh tuyệt thế thần kiếm tên là tiểu thính truyền như người dưới người. Được. sớm Cầu càng phách có 1107, 1072 hạn kiếm. kiếm kiếm ma kiếm Vĩnh nhìn anh. Vĩnh ánh nhìn Phu nghe hiên nói liền Ông sáng loáng, sáng nói đến viên lâu lâu vậy, gây Lê Lê Lao là vào vũ vừa vũ đã đã lê vĩnh thiên cũng không ngại ngần gì nói cho cầu hạ n biết bởi vì các náo vật ở chân núi hồ sơn bây giờ đều đã bị lấy đi rồi cho dù cầu h ạ n có quay lại dưới chân núi hồ sơn cũng không thể tìm được cái gì nữa thật là không thể ngờ được thanh thần kiếm của kiếm ma hiên viên phách lại được cất giấu ở dưới chân núi hồ sơn cầu hạng cảm thán g nói tôi với các người không thủ không đoán vì sao ông lại tới đây giết tôi tuy rằng anh với tôi không thủ không đoán nhưng tôi là người của điện thiên cang tôi vân g mệnh chủ nhân tới nơi này giết chết anh câu hạn nói chủ nhân của điện thiên cang là ai lê vĩnh tiên h lại hỏi không thể nói ra câu hạn cũng không dễ dàng nói ra kẻ chủ mưu cho lê vĩnh tiên h biết tuy rằng ông ta tin chắc rằng mình hoàn toàn giết chết được lê vĩnh tiên h nhưng ông ta vẫn lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bởi vì lê vĩnh tiên h có trong tay thành tiểu thính vũ lâu thần kiếm lỡ như tiểu thính vũ lâu so với hắc long thôn nguyệt đao lợi hại hơn giút cho lê vĩnh thiên tránh được một kiết nạn không phải ông ta đã tự mình làm lộ bí mật hay sao nếu ông đã không chịu nói ra vậy thì ra chiêu đi lê vĩnh tiên cũng không bắt ép cầu hạn phải nói kẻ chủ mưu dù sao chính anh đã bảo trương minh nguyệt đi điều tra sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra manh mối được thanh hắc long thôn nguyệt đao trong tay tôi chính là tuyệt thế ma đao đêm nay vừa đúng lúc anh sở hữu tuyệt thế thần kiếm nhất định phải tranh tài cao thấp cầu hạn cũng không nhiều lời ông ta nhìn thấy thanh thần kiếm trong tay lê vĩnh tiên ánh sáng lưu chuyển chân chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm trong lòng nghĩ nên nhanh chóng giết chết lê vĩnh tiên sau đó đem thanh tiểu thính vũ lâu thần kiếm này làm vật sở hữu của ri nếu như chính bản thân ông ta cùng lúc sở hữu cả tuyệt thế ma đao hắc long thôn nguyệt đao và tuyệt thế thần kiếm tiểu thính vũ lâu cái này tương đương với thiên hạ vô địch lê vĩnh thiên biết rằng trận quyết đấu giữa tiểu thính vũ lâu và hắc long thôn nguyệt đao sẽ bắt đầu ngay liền nói với chu nhược mai nói nhược mai cô đi trước đi đến chỗ mẹ tôi được anh phải cẩn thận đó chu nhược mai cũng biết trận đại chiến này là không thể tránh được cô không muốn gây ảnh hưởng cho lê vĩnh tiên h nên sau khi nói xong liền chạy về phía lê tuyết tương sau đó lê vĩnh tiên lại nói với triệu đình vũ triệu đình vũ anh phụ trách bảo vệ người của chúng ta không để cho người của đao thần giáo chạm tới bọn、họ. Vâng t h ư anh ta h n Long Thôn Nguyệt、đao、này tà khí quá nặng, h Hạc khí anh phải cẩn tả quá Đao khi chiến thận đấu. rất i vài ệ u câu. đình、vũ、cũng dặn dò vài câu. Anh Vũ dò ta r muốn trợ giúp lê vĩnh thiên một tay nhưng anh ta cũng biết thanh đao trong tay mình căn bản không thể chống lại được thanh hắc long thôn nguyệt đao cho nên chỉ có thể để cho lê vĩnh thiên dùng thanh tiểu thính vũ lâu thần kiếm so t à i với thanh hắc long thôn nguyệt đao của cầu hạ tốt nhất t ừ anh ta đảm nhiệm việc bảo vệ người nhà bạn bè của lê vĩnh thiên không để lê vĩnh thiên phải phân tâm cũng coi như là trợ giúp to lớn cho lê vĩnh tiên rồi vì thế triệu đình vũ liền chạy ngay về phía mấy người lê tuyết tương chu nhược mai nguyễn tú hằng triệu vũ ngọc lại nhi cũng đi về phía mấy người này sẵn sàng làm tốt công việc bảo vệ người nhà của lê vĩnh thiên đám đệ tử của đao thần giáo vừa rồi thấy tuyệt thế đao pháp của triệu đình vũ rất nhiều anh em đồng môn đều chết thảm dưới đao của triệu đình vũ cho nên bây giờ bọn họ đều sợ hãi triệu đình vũ không dám hành động liều lĩnh mà cầu hạn không có ra lệnh cho bọn họ tấn công người nhà của lê vĩnh thiên cho d nên ông ta bọn h cũng không thèm kêu đám đệ tử tấn công người nhà của lê vĩnh thiên làm gì đợi sau khi giết chết lê vĩnh thiên sau đó diệt khẩu người nhà của anh cũng không m u ộ n lúc này cầu hạ n dùng toàn bộ nội lực chuyển vào thanh đao sau đó đột ngột chém một đao vào lê vĩnh tiên trong phút chốc một luồng đao khí bay ra từ hắc long thôn n g ư ợ t đao giống như một con rắn lớn màu đen há to cái miệng toàn máu me điên cuồng lao vào lê vĩnh tiên sau một hồi trận quyết đấu giữa ma đao và thần kiếm rốt cuộc cũng đã bắt đầu mấy người chu nhược mai lê tuyết tương nguyễn tú hằng vừa nhìn thấy cầu h ạ n r a chiêu khí thế r ồ i r à o đao khí hóa thành rắn lớn tất cả đều vô cùng sợ hãi tim của bọn họ dường như nhảy lên tận cổ họng ai ai cũng lo lắng lê vĩnh thiên có thể sẽ không tránh được đao này sẽ chết dưới đao khí của cầu h ạ n ngay cả triệu đình vũ cũng không kìm được mà toát mồ hôi hột thay cho lê vĩnh thiên anh ta biết hiện tại đao pháp mà cầu h ạ n đang sử dụng là tuyệt thế đao pháp của đao thần giáo bởi vì cầu h ạ n không có đao phổ bảy chiêu thức càng khôn nên ông ta không thể luyện thành càng khôn thất đao vì vậy ông ta dùng đao pháp của đao thần giáo để khống chế hắc long thôn nguyệt đao chỉ có thể khiến cho thanh hắc long thôn nguyệt đao này chém ra kiếm khí hình con dao lớn nếu như ông ta sử dụng đao pháp của c à n khôn thất đao hắc long thô ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ lê vĩnh thiên không thể ngăn cản được chiêu thức của cầu h ạ n thì đột nhiên anh cũng xuất ra một chiêu lê vĩnh thiên vừa ra chiêu thứ nhất của h i ê n viên cựu kiếm nhất kiếm xuyên tâm trong phút chốc luồng ánh sáng trói mắt từ m ũ i kiếm của thanh tiểu thính vũ lâu mạnh bạo bay ra một luồng kiếm khí giống như sao băng chạm vào con rắn lớn xuất phát từ thanh hắc long thôn mượn tờ h hãi. hạn nhìn thấy Vĩnh Thiên Cầu Lê đào t nhiên luồng chém ra mấy tên đệ tử của đao thần giáo đang đứng một bên xem cuộc chiến nhìn thấy kiếm khí sắc bén của lê vĩnh thiên cũng vô cùng kinh hãi kiếm khí như sao băng v à chạm vào đao khí hình con rắn lớn màu đen đang há muộn xuyên qua miệng của, của con ủ a c rắn lớn tất cả mọi người đều mở to hai mắt quan sát trận quyết đầu giữa thần kiếm và ma đao mấy người chu n h ư ợ c mai lê tuyết tương nguyễn tú hằng lại nhi chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế thật là một trận quyết đấu ngoài sức tưởng tượng của bọn họ trận quyết đấu này giống như đang xem phim điện ảnh võ hiệp bọn họ đều hiểu rõ tính mạng của mình đều nằm cả trên người của lê vĩnh thiên nếu lê vĩnh thi còn nếu lê vĩnh tiên thua bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị dết theo đương nhiên đám đệ tử của đao thần giáo trong phút giây này ai ai cũng vô cùng lo lắng bởi vì bọn họ cũng biết tính mạng của bọn họ tất cả đều đặt trên người giáo chủ cầu hạ nếu giáo chủ thắng như vậy bọn họ chắc chắn sẽ sống còn nếu giáo chủ thua bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị lê vĩnh tiên giết chết nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh lúc này kiếm khí của lê vĩnh tiên đã chui lọt vào trong cơ thể con rắn lớn、Bùm. một tiếng nổ long trời văng lên con rắn lớn màu đen bị nổ tan cành thành những mảnh nhỏ hóa thành hư ả o lá cây ở xung quanh cũng bị tác động rơi là tả xuống phía d mà lúc này kiếm khí của lê vĩnh thiên sau khi phá nát đao khí của cầu h ạ n vẫn nguyên vẹn như cũ tiến về phía trước khi lá cây đã rung hết mọi người nhìn thấy lê vĩnh thiên vẫn cầm thanh tiểu thính vũ lâu thần kiếm trong tay sừng sừng đứng tại chỗ cũ một tên i đệ tử của đao thần giáo đứng phía sau cầu h ạ n quan sát trận quyết đấu bởi vì tránh không kịp bị kiếm khí của lê vĩnh thiên xuyên thủng ngực máu tươi từ ngực phun ra hào h ạ n mà bóng dáng của cầu h ạ n không thấy đâu cả lúc này lê vĩnh thiên vô cùng kinh hãi anh vốn nghĩ một chiêu nhất kiếm xuyên tâm kia hoàn toàn có thể ám sát cầu h ạ n không nghĩ tới ông ta vậy mà lại có thể tránh được thực lực không phải nhỏ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bị lê vĩnh thiên một chiêu giết chết như vậy vừa rồi cầu h ạ n nhìn thấy kiếm khí sắc bén của lê vĩnh thiên thì biết ngay tình huống không ổn ông ta lập tức né sang một bên cầu h ạ n mới vừa chạy đi kiếm khí như sao băng của lê vĩnh thiên đã phá vỡ đao khí hình con rắn lớn của ông ta từ giữa thân con rắn kiếm khí sượt qua bên người cầu h ạ n đúng lúc ấy có một tên đệ tử đứng ngay phía sau cầu h ạ n không may chúng chiêu mà bỏ mạng mấy tên đệ tử của đao thần giáo có mặt ở đây tận mắt nhìn thấy một người anh em đồng môn bị kiếm khí của lê vĩnh sắc trong lòng mừng thầm may mà họ không đứng ở phía sau giáo chủ. nếu không nhanh nhạy thì người chết kia chắc chắn chính là họ trước tình huống nguy hiểm vừa rồi giáo chủ đao thần giáo như cầu hạn bị dọa sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh nếu như ông ta phản ứng c h ậ m một chút n ẽ chậm chỉ nửa như tôi h chắc chắn kẻ bị kiếm khí của lê v i n h thiên xuyên thủng ngực chính là ông ta tình trạng của ông ta sẽ giống ý trang tên i đệ tử kia lúc này cầu hạn biết ông ta đã quá xem thường thực lực của lê v i n h thiên lợi dụng lúc lá cây rơi lả tạ vội trốn ngay sau một gốc cây lớn ông ta cũng nghĩ lúc này nên đánh lén lê vĩnh tiên vì chỉ có như vậy ông ta mới có thể nắm chắc cơ hội giết chết lê vĩnh nhưng mà lê vĩnh trong h ì biết ằ n ông trốn anh hạn đánh lén. Anh không thèm đi tìm chỗ cầu hạn đang ẩn nấp, mà cứ bay thẳng đến rừng ngang g ta chết, biết rất thể tìm thèm tìm trước mặt chém ngang một t chưa bay phía có cầu cơ chỗ cầu cứ cây chém hội kiếm. mà mà đã đi. đi r Vì vậy sẽ phút chốc một luồng kiếm khí vô cùng mạnh mẽ được phát ra giống như một luồng ánh sáng trắng trói l o a quét ngang qua khu rừng kiếm khí đi đến đâu cây cối ở đó đều bị chém gãy ngang cầu hạn đang nấp ở sau gốc cây cảm giác được kiếm khí đang sống tới ông ta sợ tới mức nhảy dựng lên khi cầu hạn vừa nhảy lên kiếm khí đã quét ngang lòng bàn chân của ông ta thật là vô cùng nguy hiểm ông ta mới có thể tránh được một chiêu này c ầ u hạn dù sao cũng là giáo chủ của đao thần giáo hơn nữa còn là một trong những tuyệt thế cao thủ của điện thiên c à n g sau khi ông ta nhảy lên cao lập tức lại sử dụng tuyệt thế đao pháp của đao thần giáo liên tiếp chém ra hai đao chém về phía lê vĩnh tiên trong phút chốc hai luồng đao khí màu đen bay ra từ hắc long thôn n g u y ệ t đao sáng lọe giống như hai con rắn lớn từ trên không trung lao xuống phi thẳng vào người lê vĩnh tiên lúc này c ầ u hạn chém ra một luồng đao khí hình con rắn lớn nhưng giờ đây là hai luồng đao khí hình con rắn lớn hai luồng đao phiên đuổi theo nhau gào thét giữa không trung đám người triệu đình vũ chu nhược mai đều lo lắng cho lê vĩnh thiên vừa rồi lê vĩnh thiên đối mặt một luồng đao khí hình con rắn lớn còn có thể chống đỡ được dễ dàng lần này đối mặt hai luồng đao khí hình con rắn lớn liệu anh có thể hóa giải hay không mọi người đều lo lắng cho lê vĩnh thiên tất nhiên đám người của đao thần giáo thì ngược lại bọn họ đều hy vọng cầu hạn có thể giết lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên nhìn thấy hai luồng đao khí hình con rắn lớn theo không trung bay vút lên rồi lao xuống anh lập tức dùng chiêu thứ hai trong hiên viên cựu kiếm nhân kiếm hợp nhất chiêu nhân kiếm hợp nhất này là hiên viên phách căn cứ vào sự phối hợp của con mã và con pháo trong cờ vua yêu cầu một kiếm phải cùng lúc tách làm hai vừa phải biến thành con mã vừa phải biến thành con t h á o kiếm khí của lê vĩnh thiên cũng chia làm hai luồng tách ra chiến đấu với hai luồng đao pháp hình con rắn lớn của cầu hạng Trước 1109, chạm tờ 1074 trường đao. hai đường đao khí của cầu hạng biến ảo khó lường hai đường kiếm khí của lê vĩnh thiên cũng chẳng kém cạnh gì hai đường đao khí và hai đường kiếm khí lao vào nhau trên không trung so đấu sau một hồi thi đấu cuối cùng hai đường đao khí và kiếm khí đều nổ tung ở trên không trung làn sóng sung kích mạnh mẽ làm cho mọi người xung quanh đều dung chuyển tất cả mọi người bị đẩy lui về phía sau chu nhật m a i lại như nguyễn tú hằng triệu ngọc vũ và những người phụ nữ khác bị làn sóng s u n g kích này dùng chuyển đến nôi đầu tóc đều b ụ xù hết cả câu hạn nhìn thấy kiếm pháp của lê vĩnh thiên xuất thần nhập hóa như vậy không khỏi âm thầm kinh ngạc đại ý ở hôm n à y với những gì ông ta quan sát được tình huống trước đó hoàn toàn không giống nhau kiếm pháp của lê vĩnh thiên hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ông ta ông ta vốn tưởng rằng lê vĩnh thiên chỉ dựa vào uy lực của tiểu lâu thính vũ thần kiếm chỉ biết thao tác đơn giản như đâm thẳng quét ngang không ngờ rằng lê vĩnh thiên lại giấu sâu kiếm pháp của anh ấy đến vậy cho đến bây giờ ông ta mới biết được kiếm pháp của lê một chiêu vừa rồi ông ta sử dụng đã là tuyệt đỉnh đao pháp của đao thần giáo cũng không thể đánh bại lê vĩnh tiên h chỉ miễn cưỡng đánh bình thường lê vĩnh tiên h thấy mình xuất ra chiêu người kiếm hợp nhất đều không thể đánh bại cầu hạ cũng âm thầm kinh ngạc trong lòng trước đây hạt nôn được mệnh danh là kiếm thuật thiên hạ vô sóng đều chết dưới chiêu người kiếm hợp nhất này của anh ấy không ngờ rằng tên giáo chủ đao thần giáo này so với kiếm pháp của hạt nôn càng lợi hại hơn nhanh chóng giết người nhà của lê vĩnh tiên cầu hạ thấy tình hình k h ổn lập tức hạ lệnh cho đệ tử của mình ông ta muốn đệ tử của mình đi giết người nhà lê vĩnh tiên Để Lê hơn nữa bọn họ không tin một mình triệu đình vũ có thể bảo vệ được nhiều người như vậy em gái mau đưa nhược mai bọn họ lui về phía sau anh sẽ chặn bọn chúng lại triệu đình vũ nói xong lập tức vung đao lên nên chiến người của đạo thần giáo triệu ngọc đình cũng biết những người này của mình ở lại đây chỉ thêm vướng tay vướng chân lập tức đưa chu nhược mai nguyễn tú hằng lê tuyết tương bọn họ lui về phía sau còn lại như thân là người của tổ đặc công sa đạo cũng có trách nhiệm bảo vệ người nhà lê vĩnh thiên đương nhiên sẽ không lùi bước cô ấy thừa dịp người của đao thần giáo cùng triệu đình vũ đánh nhau không ngừng nổ súng một số người đao thần giáo vẫn không tránh được đạn từng tên bị bắn chết triệu đình vũ một thân một mình thi t r i ể n ra tuyệt thế đao pháp của ma đa môn những người của đao thần giáo đều không thể vượt qua đao pháp của anh có vài người muốn vòng qua triệu đình vũ để đuổi giết đám người chu nhược mai đều bị lại như bắn chết lúc này câu hạn cũng không hề nhắn rỗi không ngừng vung hắc long d i ệ t nguyệt đao trong tay chém về phía lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên c u ộ n người bay lên không trung cầm tiểu lâu tính h vũ thần kiếm cùng cầu hạn trên không trung bắt đầu xuất chiêu tới lần này hai người quyết chiến ở cự ly gần chứ không phải so đấu đao khí với kiếm khí nữa keng keng keng tiểu lâu tính h vũ cùng hắc long d i ệ t nguyệt đao không ngừng chém vào nhau phát ra từng đợt â m thanh trói thai tiểu lâu tính h vũ cùng hắc long d i ệ t nguyệt đao đều là tuyệt thế thần khí không phân biệt cao thấp đao cùng kiếm chạm vào nhau đều không có bất kỳ tổn thương nào lúc đao kiếm chạm vào nhau lê vĩnh tiên cùng cầu hạn bị chấn động đến một miệm tê lúc này cầu h ạ n dùng hết sức mạnh chém về phía lê v i n h thiên một đao lê v i n h thiên cũng phát huy hết sức mạnh của mình vung kiếm chém về phía hắc long diệt nguyệt đao của cầu h ạ n thần kiếm và ma đao chạm vào nhau phát ra một âm thanh khổng lồ những chiếc lá rụng trên mặt đất đều bị chấn động bay cả lên còn lê v i n h thiên và cầu h ạ n đều bị chấn động đến mức mỗi người bay văng về phía sau lúc này cầu h ạ n bị hất ngược lên trên một cành cây, cây đứng ở trên đó cảm thấy cùng lê v i n h thiên quyết đấu như vậy cũng không phải cách hay lành phải sử dụng sát chiêu cuối cùng của đao thần giáo tam hồ danh thực chỉ thấy ông ta nhanh nhẹn vùng liên tiếp ra ba đao ba đường đao khí giống như ba con mánh hổ xuống núi gầm thét lao về phía lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên biết lựa quyết chiến cuối cùng đã đến cũng lập tức sử dụng chiêu thứ ba vừa mới luyện thành của h i ê n viên cựu kiếm kiếm xuất thân ầ n diện. thường. Vĩnh Tiên dùng Trước tờ chạm c 1110, 1075 h vô Lê đạp phát phía một cầm kiếm kiếm thân tây, trước, xuất chiêu kiếm xuất thần chiêu vào về bay diệt h Vĩnh nháy mắt hóa thành ấ y Lê Tiên trong đường, đường, đường mắt chu nhược mai biết lê vĩnh thiên vừa mới luyện thành chiêu thức kiếm xuất thần diệt này thấy lê vĩnh thiên hóa thành ba đường ảo ảnh liền biết anh ấy đã xuất ra chiêu kiếm xuất thần diệt này lê tuyết tương nguyễn tú hằng lại như triệu ngọc vũ đều không biết kiếm pháp của lê vĩnh thiên đã xuất thần nhập hóa đến mức này thấy lê vĩnh thiên bất ngờ có thể xuất thành ba đường ảo ảnh tất cả đều cực kỳ kinh ngạc triệu đình vũ cùng người của đao thần giáo nhìn thấy lê vĩnh thiên và cầu h ạ n đều dùng sát chiêu cuối cùng tiến hành quyết đấu không nói không rằng mà cùng này chỉ thấy ba đạo ảo ảnh của lê vĩnh thiên với đao khí mánh hổ của cầu h ạ n không ngừng chiến đ triệu đình vũ cũng không nghĩ tới kiếm pháp của lê v ị n h thiên đột nhiên lại có thể đạt tới loại cảnh giới này thán phục không ngừng tự thấy bản thân không thể so sánh được cầu hạ n thân là giáo chủ đao thần giáo đao pháp cao thâm khó lường hơn nữa còn có trong tay ma đao hắc long diện nguyệt còn lê v ị n h thiên chỉ là một thống xoáy của một vạn quân cũng không phải là người trong võ lâm vậy mà cũng có thể cùng cao thủ đao pháp như cầu hạ n so đấu điều này làm cho triệu đình vũ cùng người của đao thần giáo đều cảm thấy khá bất ngờ trận cao thủ quyết đấu này giống như một cảnh thần tiên giao đấu vậy lê tuyết tương đám người nguyễn thị hằng căn bản cũng nhìn không ra hung hiệm trong đó Nhìn thấy hào ảnh Vĩnh Thiên cùng ba con mánh hổ của cầu hạn bọn ngập họng, trong lòng nguyện Vĩnh Thiên. này, ảnh Vĩnh Thiên cùng đường thấy hổ chém họ thầm cho giết, trái tim tới đấu ảo giao đạo ảo đao của của cầu cổ cầu Lúc của ba ba ba Lê Lê Lê âm đều khi í g ố n như g mọi n hạn vẫn không ngừng phân h hổ chạm, khó phân biệt, khó giải quyết. Khi của cầu va quyết. giải m biệt người cho rằng trận quyết đấu của lê vĩnh thiên và cầu hạn này lại là ngang tài ngang sức khi đánh đến lúc tưởng chừng ở thế hòa thì thấy một đường ảo ảnh của lê vĩnh thiên biến thành một ánh sáng màu trắng lướt qua một trong số đao khí mánh hổ đó đâm thẳng đến ngực của cầu hạn c ầ u hạn nhất thời kinh hãi m à t á i mét ông ta vốn tưởng rằng trận quyết đấu này mọi người đều bất phân thắng bại không nghĩ tới lê vĩnh thiên bất ngờ vượt qua một đường đao khí của mình hướng thẳng tới bộ ngực của mình mà đánh chiêu kiếm xuất thần gì này vốn là dựa theo một số quân trong cờ vua xe ngựa pháo tổ hợp tác chiến mà nghiên cứu ra kiếm pháp bây giờ đường kiếm khí của lê vĩnh thiên chính là pháo trong mã sau pháo nói đã muộn khi đó nhanh lúc này kiếm khí quân pháo của lê vĩnh thiên đã lao thẳng tới ngực câu hạn l o a hoay chỉ có thể đem hắc long diệt nguyệt đao để ngang trước ngực nhằm ngăn cản đường kiếm khí của lê vĩnh thiên、Bùm. một tiếng nổ lớn. đường kiếm khí của lê vĩnh thiên oanh kích vào h ắ c long diệt nguyệt đao của cầu hạ n bởi vì chiêu thức này của lê vĩnh thiên quá bất ngờ hơn nữa năng lượng vô cùng mãnh liệt mà cầu h ạ n vội vàng dơ đao chắn trước ngực cũng không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng bởi vậy sau khi kiếm khí của tiêu phá thiên oanh tạc h ắ c long diệt nguyệt đao vì cầu h ạ n cầm không chắc h ắ c long diệt nguyệt đao nên h ắ c long diệt nguyệt đao trực tiếp va chạm vào ngực ông ta Bột cầu hạn chúng, một cầu h ạ n bị hất bay về phía sau nhưng trong lúc bị hất bay về h í a sau n ư n g trong lúc bị hất bay về phía sau nhưng trong lúc bị hất bay về phía sau nhưng trong lúc bị hất bay về phía sau nhưng trong lúc bị ông ta quý thanh đao như chính mạng sống của mình cho dù có bị thương cũng tuyệt đối không thể để cho đao bị mất vừa rồi ông ta bị thân đao va đập vào ngực nếu như bị lưỡi đao đâm t r ú n g có lẽ đã mất mạng ngay lập tức rồi trận chiến gây cấn này chỉ trong nháy mắt như cơn gió thoáng qua lúc này ba đường đao khí như ba con mánh hổ của cầu hạ n lập tức nổ tung còn ba đường ảo ảnh của lê v i n h thiên cũng biến mất không còn dấu vết tất cả biến hóa này diễn ra quá nhanh chu n h ư mai lại như nguyễn t h ú hằng lê tuyết tương và những người khác nhìn thấy cầu hạ bị kiếm khí của lê vĩnh thiên đánh bay ra tất cả đều vui mừng con xiết con tim bồi hồi Lo lắng cái tên đao thần giáo lê vĩnh thiên vừa ra kiếm thì đao thần giáo đã bị tiêu diệt triệu đình vũ từng nói thanh tiểu thính vũ lâu thần kiếm này và thanh hắc long thôn nguyệt đao giao đấu với nhau yếu tố quyết định thắng thua không phải là thần kiếm và ma đao mà thực chất là do kiếm pháp và đao pháp bởi vì tiểu thính vũ lâu và hắc long thôn nguyệt đao đều là binh khí tuyệt thế thực lực tương đương nhau hiện tại quả nhiên lời nói ấy đã ứng nghiệm lê vĩnh thiên sử dụng h i ê n viên cựu kiếm đã chiến thắng đao pháp của đ a o thần giáo những đệ tử của đao thần giáo nhìn thấy giáo chủ bị thua đều sợ tới mức mặt mũi biến sắc đều chạy như bay lại gần cầu h ạ n cầu h ạ n bị đánh bay ngược mấy chục mét va chạm vào làm gãy vài cây rồi mới rơi xuống mặt đất khi ngã xuống mặt đất cầu h ạ n dùng thanh hắc long thôn nguyệt đao châm đỡ không để cho bản thân ngã xuống giáo chủ đám đệ tử của đao thần giáo đồng loạt chạy tới đỡ cầu h lập tức tiến đến chỗ người của đào thần giáo bọn họ thừa thắng xông lên lê vĩnh thiên muốn bắt giữ vài người sống ép buộc bọn họ nói ra kẻ chủ mưu mà triệu đình vũ lại muốn tiêu diệt hết bọn họ báo thù cho bố mẹ và ma đamôn còn lại nhi vẫn đứng yên tại chỗ bảo vệ cho người nhà của lê vĩnh thiên đề phòng còn sót lại kẻ địch bất ngờ tập kích người nhà của lê vĩnh thiên chu nhược mai nguyễn tú hằng lê tuyết tương và triệu vũ ngọc đều nhìn thấy lê vĩnh thiên và triệu đình vũ chạy lại chỗ đám người kia trái tim bọn họ thắt chặt lại bọn họ đều hiểu bản thân không biết võ công chỉ có thể ngoan, ngoan đứng tại chỗ không được chạy loạn nếu không sẽ gây thêm phiền phức cho lê vĩnh thiên và triệu đình vũ c h ạ y mau c ầ u hạn nhìn thấy lê vĩnh thiên và triệu đình vũ cùng nhau đổi tới tình thế vô cùng bất ổn lập tức ra lệnh chạy trốn ông ta đã bị nội thương rất nghiêm trọng căn bản không thể đ ấ u tiếp với lê vĩnh thiên nên chỉ còn nghĩ cách bảo toàn tính mạng d ừ n g xanh còn chẳng sợ không có cùi đốt ông ta biết ông ta thua dưới tay lê vĩnh thiên không phải do thanh hắc long thôn n g u y ệ t đao của ông ta không sánh bằng t h à n h tiểu thính vũ lâu của lê vĩnh thiên mà chính là đao pháp của ông ta không sánh bằng kiếm pháp của lê vĩnh thiên trải qua trận chiến này ông ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của cán k h ô n thất đ chỉ có luyện thành càn k h ô n thất đao ông ta mới có thể phát huy hết uy lực của thanh h ắ c l o n g thôn nguyệt đao này chỉ cần thoát được kiếp nạn này về sau nhất định phải tìm bằng được càn k h ô n thất đao luyện thành càn k h ô n thất đao sau đó đi tìm lê vĩnh thiên quyết chiến người của đao thần giáo nhìn thấy hai người lê vĩnh thiên triệu đình vũ chạy về phía mình đều sợ h ạ i đến mức hồn vĩa lên mây bọn họ bỏ lại cầu hạn tự thân chạy trốn cầu hạn cực kỳ tức giận vừa rồi ông ta ra lệnh chạy trốn vốn là muốn đám đệ tử giúp đỡ ông ta chạy trốn không ngờ đứng trước t h i họa đám đệ tử lại bỏ mặc ông ta rồi tự chân chạy chối chết lập tức mang theo thanh hắc long thôn nguyệt đao h o à n g hốt chạy trốn tuy rằng ông ta đã bị nội thương nhưng ông ta đường đường là giáo chủ của đao thần giáo thực lực vô cùng mạnh mẽ vẫn có thể chạy trốn lê vĩnh thiên nhìn thấy cầu hạn và đám người của đao thần giáo bắt đầu chạy trốn lập tức quét ngang một kiếm nếu không thể bắt giữ người sống vậy giết chết tất cả bọn họ đi trong phút chốc một luồng kiếm khí màu trắng hồng mạnh mẽ bay ra nhắm vào sau lưng cầu hạn và đám người đao thần giáo đang vội vã chạy trốn da kiếm là tiêu diệt tất cả quả nhiên là danh bất hư chuyển cái tên đao thần giáo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 cầu hạn bị đánh bay ngược mấy chục mét va chạm vào làm gãy vài cây rồi mới rơi xuống mặt đất khi ngã xuống mặt đất cầu hạn dùng thanh hắc long thôn nguyệt đ a o chống đỡ không để cho bản thân ngã xuống giáo chủ đám đệ tử của đ a o thần giáo đồng loạt chạy tới đỡ cầu hạn dậy lê vĩnh tiên h và triệu đình vũ nhìn thấy cầu hạn đã bị thua lập tức tiến đến chỗ người của đ a o thần giáo bọn họ thừa thắng xông lên lê vĩnh tiên h muốn bắt giữ vài người sống ép buộc bọn họ nói ra kẻ chủ mưu mà triệu đình vũ lại muốn tiêu diệt hết bọn họ báo thù cho bố mẹ và ma ra môn còn lại nhi vẫn đứng yên tại chỗ bảo vệ cho người nhà của lê vĩnh đề phòng chạy ò n xót lại kẻ đ ị c bất ngờ tập ngờ người n kích h mau Lê Vinh i h t cầu hạn nhìn thấy lê v i n h thiên và triệu đình vũ cùng nhau đổi tới tình thế vô cùng bất ổn lập tức ra lệnh chạy trốn ông ta đã bị nội thương rất nghiêm trọng căn bản không thể đấu tiếp với lê v i n h thiên nên chỉ còn nghĩ cách bảo toàn tính mạng rừng xanh còn chẳng sợ không có cùi đốt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 trong phút chốc một luồng kiếm khí màu trắng hồng mạnh mẽ bay ra nhắm vào sau lưng cầu hạn và đám người đao thần giáo đang vội vã chạy trốn chết đôi. lại kiếm Một mất thì theo trốn trọng, số sau phản nhanh nhau nhau họ khí bản ứng năng quan bọn quên của vào Vào V là cây. lúc Lê một chiêu của lê vĩnh thiên quét ra làm đám người hốt hoảng của đào thần giáo chết đầy d â y mà cầu hạn vừa nghe tiếng gió thổi lập tức đã biết kiếm khí của lê vĩnh thiên đã đánh đến nơi ông ta lập tức vươn người bật lên nhảy lên ngọn cây sau đó ông ta không ngừng dẫm lên các ngọn cây từ ngọn cây mà chạy thoát thân kiếm khí của lê vĩnh thiên cũng không thể chém đứt toàn bộ cây được thấy cầu hạn từ trên ngọn cây trốn thoát lê vĩnh thiên lập tức vùng kiếm đuổi theo một chiêu kiếm khí vừa nãy của lê vĩnh thiên đã chém gần chết hết đám đệ tử của đào thần giáo chỉ có một đám thông minh hơn trước khi kiếm khí đánh tới khi bọn họ còn đang vui mừng vì sự thông minh của bản thân nên đã thoát được một lần thì triệu đình vũ đã cầm thanh đao đổi g i ế t tới nơi rồi bọn họ trông thấy mắt triệu đình vũ đỏ lên giống như s á t thần lao tới ngay tức khắc bị dọa đến hồn bay p h é t tán không biết phải ứng chiến như thế nào mang trong mình biển máu và lòng căm thù sâu sắc triệu đình vũ sử dụng tuyệt thế đao pháp của ma đạ môn đường kiếm nhanh như chớp với vẻ tức giận đùng đùng chém hết đám người của đao thần giáo như bổ dưa thái rau a a máu bắn lên tung tóe đám người may mắn sống sót của đao thần giáo cũng bị triệu đình vũ chém chết phát ra những tiếng gào rú thảm thi triệu đình vũ đã chém hết đám người của đao thần giáo lê vĩnh tiên cầm kiếm đuổi theo hướng cầu hạn trốn thoát lại không thấy tung tích của cầu hạn đâu cả bởi cầu hạn tinh thông tinh công từ trên ngọn cây mà trốn thoát chạy rất nhanh ngược lại lê vĩnh tiên từ phía rừng cây t h ụ ộ c mạng chạy vẫn không đuổi kịp cầu hạn đuổi được một đoạn lê vĩnh tiên không dám tiếp tục đuổi theo sợ cầu hạn sẽ quay lại ép buộc người nhà của anh vì thế lê vĩnh tiên lập tức theo đường cũ mà quay lại khi lê vĩnh tiên về đến chỗ cũ triệu đình vũ đã chém hết đám đệ tử của đao thần giáo đến cả đám người đã bị thương đến mức nằm bẹp d g i ế triệu chết. n g ư đình vũ nói tôi còn muốn giữ lại vài người để ép bọn họ khai ra chủ nhân của điện tiên càng là ai không ngờ cậu lại giết hết bọn họ rồi lê v i n h t h i ê n nói hộ soái sao anh không nói sớm triệu đình vũ bỗng dưng tỉnh lộ có chút xấu hổ ban nay không dành để nói với cậu lê v i n h tiên h nói giờ tôi giết hết rồi làm thế nào đây triệu đình vũ hỏi giết thì cũng giết rồi còn làm sao được nữa lê v i n h tiên h nói chương một n h r ă m một m ư trạm tơ 1078 h ỏ i chuyện thế anh đã giết cầu hạ chưa triệu đình vũ hỏi chưa ông ta chạy thoát rồi lê v i n h tiên h đáp thế còn hắc long thôn nguyệt đao thì sao triệu đình vũ lại hỏi hắc long thôn nguyệt đao cũng bị cầu hạ n lấy đi mất rồi lê v i n h tiên h đáp thế thì thiết thật hắc long thôn nguyệt đao đã ở ngay trước mắt rồi còn bị cầu hạ lấy mất nếu như chúng ta cùng lúc có được cả h á c long thôn nguyệt đao và tiểu thính vũ lâu thì sẽ trở thành thiên hạ vô địch rồi triệu đình vũ tiếp nối nói trận vừa rồi đã làm cho tôi thấy được uy lực của h á c long thôn nguyệt đao thanh h á c long thôn nguyệt đao này quả đúng là tuyệt thế ma đao lê vinh tiên h nói đúng vậy c ầ u hạn vốn không hiểu đao pháp càn khôn thất đao không thể phát huy uy lực của h á c long thôn nguyệt đao được nếu không thì uy lực của h á c long thôn nguyệt đao sẽ còn lớn hơn bây giờ h á c long thôn nguyệt đao lại bị cầu hạn mang đi giống như thả hổ về rừng sau nhất định sẽ có r ắ rối triệu đình vũ nói câu hạn đã bị thương rồi mà vẫn còn chạy nhanh như vậy tôi cũng không còn cách nào khác lê vĩnh thiên nói lúc này chu nhược mai lê tuyết tương nguyễn tú hằng triệu vũ ngọc và lại nhi thấy trận chiến đã kết thúc lao nhau đi đến chỗ lê vĩnh thiên và triệu đình vũ thế giới đất toàn là thi thể chất đống đám phụ nữ có chút sợ hãi đương nhiên là ngoại trừ lại nhi cô là đặc công của tổ đặc công x a đ ả o số xác chết mà cô từng thấy còn nhiều hơn vĩnh thiên anh không sao chứ chu nhược mai bước lên ân cần hỏi thăm lê vĩnh thiên anh không sao lê vĩnh thiên đáp hộ soái người chết nhiều thế này phải xử lý đống thi thể này như thế nào đúng lúc này lại nhi hỏi gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an thành phố bình loan đến đây lê v i n h thiên đáp gọi bình loan đến làm gì chúng ta giết nhiều người thế này hơn nữa bây giờ anh không còn là hộ soái nữa rồi mà cô ta lại là cục trưởng cục công an gọi cô ta đến không sợ cô ta sẽ gây thêm phiền phức cho anh sao lại nhi nói không đâu đây là chúng ta đang phòng vệ chính đáng là đám người đao thần giáo bọn chúng muốn giết chúng ta trước để bình loan dẫn theo đám người của cục công an đến thu dọn thi thể và truy nã cầu hạ lê v i n h thiên nói được vậy thì tôi lập tức gọi bình loan đến lại nhi vừa nói xong lập tức lấy điện thoại ra ấn số gọi đến cục công an bảo nửa đêm bình loan nhận được thông tin biết biệt thự sau núi của lê vĩnh thiên xảy ra đại án mạng cô không dám chậm trễ lập tức dẫn theo người của cục công an đến cô đã rất lâu không gặp lê vĩnh thiên rồi nhưng vẫn luôn nhớ nhung anh tuy cô sớm biết lê vĩnh thiên bị cắt trước nhưng cô vẫn luôn tôn trọng lê vĩnh thiên bởi vì lê vĩnh thiên đã nhiều lần giúp đỡ cô cô có thể ngồi lên chức cục trưởng cục công an này đều là nhờ lê vĩnh thiên âm thầm giúp đỡ mà cô lại là người có ơn tất sẽ báo đáp lê vĩnh thiên vừa mới bị cắt t r ư c được mấy ngày đã bị đám người áo đen tập kích chắc chắn bên trong co âm u cô phải điều tra rõ ràng sau khi lại nhi báo án xong tất cả lại ở nguyên đó đợi đám người của cục công an đến không lâu sau bình l o a n dẫn theo một đám đông người của cục công an đến hiện trường hộ soái anh không sao chứ bình l o a n vừa nhìn thấy lê vĩnh thiên lập tức hỏi hàn anh có làm sao không tôi không sao cả không phải tôi vẫn đang bình yên vô sự đây sao bây giờ tôi không còn là hộ soái nữa rồi cô không cần phải gọi tôi là hộ soái nữa lê vĩnh thiên nói anh đã vì long quốc mà trinh nam chiến bắc lập nên bao chiến công trong lòng tôi anh mãi là hộ soái hộ quốc hàng đầu long quốc bình l o a n đáp được rồi đừng nói chuyện này nữa tôi gọi cô đến đây là để cô xử lý chuyện này lê vinh thiên nói được rồi vậy thì tôi hỏi anh đám người đến giết anh là ai bình loan thấy lê vinh thiên lạnh lùng như thế thì cũng không khách sao nữa là đám người của đao thần giáo lê vinh thiên nói đao thần giáo đao thần giáo là cái tổ chức gì bình loan trước giờ chưa hề nghe đến đao thần giáo vì thế cô vô cùng ngạc nhiên Trước 1115, trạm tờ 1079 bang phái võ lâm. Thần giáo là một bang phái võ lâm. Lê Thiên nói. Bang phái võ lâm. Thời ư. còn đại lâm. lâm. lâm. lâm bang bang Bang bang Bình Đao Loan Vĩnh nói. này vẫn Giáo phái phái phái phái võ võ võ võ v là Lê đám người này đều cầm đao mà không phải là súng những cái cây này đều là bị kiếm khí với đao khí gây nên đó lê vĩnh thiên nói đám người đao thần giáo này tại sao lại muốn giết anh bình loan tin chắc lê vĩnh thiên sẽ không lừa cô đương nhiên cũng tin trên đời này vẫn còn tồn tại bàn phái võ lâm bọn họ chỉ là làm theo lệnh mà thôi đằng sau bọn họ còn có người s ú i rục lê vĩnh thiên nói người ra lệnh đằng sau là ai bình loan hỏi tôi cũng không biết tôi chỉ biết bọn họ gia nhập một tổ chức khủng bố gọi là điện thiên cang chủ nhân của điện thiên cang chính là người đứng sau giật dây bọn họ lê vĩnh thiên nói điện thiên cang tôi chưa từng nghe thấy cái tên điện tiên h cang bao giờ điện tiên h cang lại là tổ chức gì bình luân hỏi điện tiên h cang là một tổ chức vô cùng thần bí bọn họ liên hệ với những cao thủ của các bang phái môn phái khác trong võ lâm đao thần giáo chỉ là một trong số những môn phái gia nhập vào điện tiên h cang lê v i n h tiên h nói thật không thể tưởng tượng được trên đời này lại vẫn còn tồn tại nhiều bang phái thần bí và các cao thủ thần bí như vậy bình luân nói đúng vậy trước đây tôi cũng không nghĩ đến lê v i n h tiên h nói bây giờ anh đã bị cách t r ư c rồi không quyền không thế rốt cuộc ai muốn giết anh bình luân nói v i bây giờ tôi không quyền không thế nhưng uy nghiêm của tôi vẫn còn đây chắc hẳn sẽ có những người sợ tôi đông sơn tái khởi vì thế muốn d i ệ t trừ tôi lê vĩnh thiên nói đối thủ lớn nhất của anh là n g u y n g h i ê m lẽ nào n g u y n g h i ê m muốn d i ệ t trừ anh bình luân nói những chuyện chưa có chứng cứ thì không nên nói bựa tránh rước họa vào thân lê vĩnh thiên nói đúng vậy tôi nhất định sẽ điều tra kỹ cảng nhất định sẽ điều tra ra chân tướng hộ x o á i anh có bắt được người nào còn sống không bình luân nói trong lòng cô vẫn luôn coi lê vĩnh thiên là hộ x o á i không có những người đến giết tôi đều bị chúng tôi giết chết hết cả chỉ có giáo chủ cầu hạn của đao thần giáo là trốn thoát lê v i n h thiên nói vậy tôi lập tức cho người đi bắt ông ta bình luân nói đợi đã ông ta trông như thế nào có đặc điểm gì các cô đâu có biết làm thế nào mà bắt được lê v i n h thiên nói vậy thì ông ta trông thế nào có đặc điểm gì anh mau nói cho tôi biết bình luân đáp ông ta mặc đồ màu đen che mặt tay cầm theo một thanh đao màu đen lê v i n h thiên nói ông ta trông thế nào bình luân lại hỏi ông ta che mặt tôi làm sao mà biết được cô chỉ cần biết ông ta mặc áo tròn đen tay cầm một thanh đao màu đen là được rồi lê vĩnh thiên nói không biết ông ta trông như thế nào tôi sợ rằng ông ta thay áo cho khác vứt thanh đao đi thì chúng tôi sẽ hoàn toàn không nhận ra được bình luân nói thanh đao đó tên là hắc long thôn n g u y ệ t đao là tuyệt thế m a đao ông ta sẽ không dễ dàng làm mất nó đâu lê v i n h tiên h nói được vậy tôi lập tức hạ lệnh truy nã ông ta trong toàn thành phố bình luân nói các cô cẩn thận chút ông ta võ nghệ cao cường đao pháp không thể khinh thường sẽ không dễ dàng để bắt được ông ta lê v i n h tiên h nói cho dù đao pháp của ông ta có cao cường thâm hậu đến đâu lẽ nào có thể đấu lại được súng của chúng ta bình luân nói trong trường hợp ít súng hơn ông ta có thể đấu lại được lê vĩnh thiên nói k hòa t r ư ơ n g đến thế sao đao mà có thể đấu lại súng ư bình l o a n vô cùng kinh ngạc đây có gì là đâu tôi cũng có thể dùng kiếm để chặn đạn được mà lê vĩnh thiên nói được rồi chúng tôi cẩn thận một chút là được bình l o a n cũng biết lê vĩnh thiên có thể dùng kiếm mà chặn được đạn súng nên cũng tin chắc cầu hạn cũng có thể dùng đao chặn đạn súng được cho người dọn dẹp đống thi thể này trước đi đã lê vĩnh thiên cảm thấy tỷ lệ cục công an có thể bắt được cầu hạn là vô cùng thấp nên cũng không hy vọng gì nhiều đao thần giáo là một bang phái võ lâm lê vĩnh tiên h nói bang phái võ lâm thời đại này vẫn còn bang phái võ lâm ư bình loan vô cùng ngạc nhiên đúng vậy cô xem đám người này đều cầm đao mà không phải là súng những cái cây này đều là bị kiếm khí với đao khí gây nên đó lê vĩnh tiên h nói đám người đao thần giáo này tại sao lại muốn giết anh bình loan tin chắc lê vĩnh tiên h sẽ không lừa cô đương nhiên cũng tin trên đời này vẫn còn tồn tại bang phái võ lâm bọn họ chỉ là làm theo lệnh mà thôi đằng sau bọn họ còn có người xúi rục lê vĩnh tiên nói người ra lệnh đằng sau là ai bình loan hỏi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 đúng vậy trước đây tôi cũng không nghĩ đến lê v i n h tiên h nói bây giờ anh đã bị cách trước rồi không quyền không thế rốt cuộc ai muốn giết anh bình luân nói tuy bây giờ tôi không quyền không thế nhưng n g uy nghiêm của tôi vẫn còn đây chắc hẳn sẽ có những người sợ tôi đông sơn tái khởi vì thế muốn d i ệ t trừ tôi lê v i n h tiên h nói đối thủ lớn nhất của anh là n g u y nghiêm lẽ nào n g u y nghiêm muốn d i ệ t trừ anh bình luân nói những chuyện chưa có c h ứ n g cư thì không nên nói bựa tránh rước họa vào thân lê v i n h tiên h nói đúng vậy tôi nhất định sẽ điều tra kỹ cảng nhất định sẽ điều tra ra chân tướng hộ xoái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 bình l o a n lại hỏi ông ta che mặt tôi làm sao mà biết được cô chỉ cần biết ông ta mặc áo t r ò n đen tay cầm một thanh đao màu đen là được rồi lê v i n h tiên h nói không biết ông ta trông như thế nào tôi sợ rằng ông ta thay áo t r ò n khác vứt thanh đao đi thì chúng tôi sẽ hoàn toàn không nhận ra được bình l o a n nói thanh đao đó tên là h ắ c long thôn n mượt đao là tuyệt thế m a đao ông ta sẽ không dễ dàng làm mất nó đâu lê v i n h tiên h nói được vậy tôi lập tức hạ lệnh truy nã ông ta trong toàn thành phố bình l o a n nói các cô c ẩ n t h ậ n chút ông ta võ nghệ cao cường đao pháp không thể khinh thường sẽ không dễ dàng để bắt được ông ta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 lê vĩnh thiên cảm thấy tỷ lệ cục công an có thể bắt được cầu h ạ n là vô cùng thấp nên cũng không hy vọng gì nhiều Trước Trạm Tơ thay sát. thân là cao thủ võ lâm thân, thế ta thể một vết Thực tế sát tôi sát. chút khó chịu, mỗi lần lê Thiên giết người, anh ta luôn có hộ pháp theo sát thay, anh ta thật ra lưu người, nhạc cầu cao có nhạc chúng nhạc có chịu, có nhạc coi hạn lại lâm mà muốn dùm. muốn mỗi hơn anh không hề hộ pháp Bình khó Vĩnh anh hộ pháp anh hộ pháp Loan sau ẩn nên ông đến đến lần luôn Bởi đi Lại đội vì võ gì. dấu là là Lê là sự tôi sẽ sắp xếp người xử lý những s á c chết này đồng thời cũng sẽ sắp xếp chuyện bắt giữ cầu hạ bình l o a n đáp ngay sau đó bình l o a n đã sắp xếp cho thuộc hạ của mình đến xử lý những s á c chết kia đồng thời cũng phát lệnh truy nã giáo chủ đ a o thần giáo cầu hạ thi thoảng lê vĩnh tiên cùng chu nhược mai sẽ nhặt sắc ở h ộ pháp còn tuyết tương lý nhụy triệu vũ đình và triệu vũ ngọc sẽ trở về bích tự những người đã phải trải qua trận quyết đấu sống chết gây cấn kia không một chút buồn ngủ họ đang bàn tán xôn xao về vụ việc vừa rồi trong phòng khách cho tới khi đã tờ mờ rạng sáng mọi người mới lần lượt quay trở về phòng để nghỉ ngơi ngày hôm sau tất cả mọi người đều ngủ thẳng đến sau mười giờ mới rời giường vĩnh thiên hôm nay là sinh nhật thứ bảy mươi của bà nội chúng ta nên mua quà gì để tặng bà đây chu nhược mai hỏi việc này do em tự quyết định vậy dù sao chúng ta vẫn còn một ít tiền mà lê vĩnh tiên h đáp tuy rằng hiện tại chúng ta vẫn còn chút tiền nhưng anh bị cắt chức em lại không có việc làm sớm muộn gì cũng sẽ miệng ăn núi l ở thế chúng ta chỉ nên mua một ít đồ vật đơn giản thôi vậy chu nhược mai nói miệng ăn núi l ở thành ngữ ăn mà không làm thì bao nhiêu cũng hết tùy em dẫu sao bất kể chúng ta có mua quà gì thì cũng sẽ bị bẽ mặt thôi lê vĩnh tiên nói đúng vậy bất kể chúng ta có mua quà gì thì cũng sẽ bị bẻ mặt chẳng qua quà mà chúng ta mua tuy ít nhưng tấm lòng nhiều chu nhược mai nói tiếp theo chu nhược mai cùng lê vĩnh thiên và tuyết tương đi ra ngoài mua quà tạo lúc này tại nhà họ long lần trước long trấn tiêu đã chặn hàn c ử bằng cách canh giữ t ử thủ k i ể u U, phản quân đã vượt ra ngoài vì lê vĩnh thiên một lực lượng quân lớn giải cứu long Chủ chỉ trong một thời gian ngắn và lập được công lớn sau đó long chủ đã gọi long trấn tiêu trở về long đô thưa ông chủ theo một nguồn tin tức đáng tin cậy thì vào tối hôm qua một nhóm người áo đen đã đến đà lạt để ám sát cậu chủ q u ả n g i a khương hạc kính cẩn nói với long trấn tiêu ngay vậy long trấn tiêu vừa kinh ngạc lại vừa có chút lo lắng thế cậu chủ sao rồi có chuyện gì xảy ra không cậu chủ không sao cả vì những sát thủ đó đã bị cậu chủ cùng triệu vũ đình giết chết chỉ có mỗi tên thủ lĩnh trốn thoát được khương hạc nói đã tìm được nguồn thông tin nào về những tên sát thủ đó chưa long trấn tiêu hỏi hộ pháp ở đà lạt đã hạ lệnh truy nã giáo chủ đao thần giáo cầu hạ khương hạc đáp tại sao người của đao thần giáo lại đi ám sát cậu chủ long trấn tiêu chuyện này tôi cũng không rõ trò lắm từ trước tới giờ cậu chủ không hề đi gieo rắc bất kỳ thù oán gì trong võ lâm chẳng rõ tại sao họ lại phải ám sát cậu chủ có thể bọn họ muốn đến tiểu lâu thần kiếm để cướp đi thần kiếm của cậu chủ khương hạc nói tôi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy long trấn tiêu nói thế theo ý của ông chủ tại sao họ lại muốn ám sát cậu chủ khương hạc hỏi cậu chủ đã từng làm dung c h u y ể n trời đất tại long quốc hẳn là vì bọn họ sợ sự trở lại của cậu chủ nên muốn diệt cỏ t ậ n gốc long trấn tiêu nói ông chủ nói rất có lý nhưng ai lại muốn giết thiếu gia khương hạc tiếp tục hỏi chương một nghìn một trăm mười tám trạm tờ một nghìn tám mươi thay anh nhạc xác bởi vì cầu hạ n thân là cao thủ võ lâm văn thần thế nên ông ta có thể ra đi mà không hề lưu lại một dấu vết gì thực tế hơn là muốn hộ pháp đến nhạc s á t d ù m lại muốn chúng tôi đến nhạc s á t bình loan có chút khó chịu mỗi lần lê vĩnh thiên giết người anh ta luôn có hộ pháp theo sau nhạc s á thay anh ta thật sự coi hộ pháp là đội nhạc s á t chuyên nghiệp luôn mất tất nhiên rồi nếu các người không đến nhạc s á t chả lẽ phải để tôi nhạc s á t chắc lê vĩnh thiên nói được tôi h tôi sẽ sắp xếp người xử lý những sắc chết này đồng thời cũng sẽ sắp xếp chuyện bắt giữ cầu hạ bình loan đáp Ngay sau đó, Bình mình Loan đến những đồng cũng lệnh nã thần thoảng, cho thuộc hạ chết thời phát chủ hạ. Thì lý Lê giáo đao giáo của kia, đã sắp xếp xử sắc cầu truy vĩnh tiên hôm nay là sinh nhật thứ bảy mươi của bà nội chúng ta nên mua quả gì để tặng bà đây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 dưới một người trên v à n người nếu như ngụy nghiêm có ý định muốn giết cậu chủ thì sớm muộn cậu chủ cũng không thoát khỏi kiếp nạn này đâu đúng vậy hiện giờ cậu chủ đã bị cách chức tước đi binh quyền bên cạnh cậu ấy không có ai bảo vệ cả hiện giờ cậu ấy thì ngoài sáng còn kẻ địch thì trong tối vậy nên ngụy nghiêm muốn giết cậu ấy thì quá dễ dàng luôn rồi long t r ấ n tiêu nói vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây khương hạc hỏi chúng ta sẽ phái vệ sĩ của nhà họ long đến thành phố đà lạt để bảo vệ cậu chủ long trân tiêu nói nhưng mà cậu chủ đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ long của chúng ta không muốn nhận lại tổ tiên nữa mà chúng ta phái vệ sĩ qua thì chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối khương h ạ c nói vậy thì cứ âm thầm bảo vệ đừng cho cậu chủ biết long trấn tiêu nói nếu như nói ra chân tướng chuyện năm đó phu nhân và cậu chủ bị đuổi khỏi nhà họ long cho cậu chủ nghe thì có lẽ cậu chủ sẽ hiểu chuyện hơn hoặc hơn nữa thì có thể sẽ tha thứ cho nhà họ long luôn đấy chuyện đã xảy ra tới bây giờ rồi thì chúng ta nên nói ra hết chân tướng cho bọn họ biết việc mẹ con bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà họ long là như thế nào khương h ạ c nói ai năm đó đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ long để mẹ con họ phải chịu biết bao nhiều khổ cực vậy nên cho dù chúng ta có kể hết chân tướng cho bọn họ biết thì bọn họ cũng sẽ không thể nào hiểu được đâu và cũng sẽ không thể nào tha thứ cho chúng ta được long t r ấ n tiêu nói nhưng mà năm đó đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà họ long là vì muốn tốt cho bọn họ cậu chủ đã làm được hộ soái bảo vệ biết rõ trong chiều tranh đấu tàn khốc đến cỡ nào nên chỉ cần chúng ta nói ra hết chân tướng cậu chủ chắc chắn sẽ hiểu được mà khương hạc nói những việc như vậy thì nên đợi khi nào có thời gian thích hợp hãy nói với họ long t r ấ n tiêu nói năm đó vì nhà họ long đắc tội với thái sư trong triều nên bị thái sư âm thầm tạo rất nhiều chứng cứ cho rằng nhà họ long muốn tạo phản vu khống với quốc vương long quốc là nhà họ long có ý đồ mưu phản long trấn tiêu nghe trong tiếng gió cảm nhận được nhà họ long sắp gặp phải hai họa diệt vong nên đã quyết định trước khi cả nhà bị tịch thu tài sản và kẻ phạm tội bị giết ông ấy sẽ đuổi phu nhân lê tuyết tương và con trai lê v ị n h thiên ra khỏi nhà họ long bảo toàn t á n h mạng của bọn họ để lại chút huyết thống cuối cùng của nhà họ long vì tránh không để cho lê tuyết tương và lê vĩnh thiên bị đuổi giết long trấn tiêu chỉ có thể bỏ rơi lê tuyết tương với lý do xuất thân của bà ấy quá bần hèn cắt đứt mọi quan hệ. dĩ nhiên lúc ấy lê tuyết tương thật sự có xuất thân nghèo khó thật khi đó ông cụ long vẫn còn sống người nhà họ long trừ long trấn tiêu ra hầu như tất cả bọn họ đều ngại cái xuất thân bần hèn của bà ấy đối xử với bà ấy không thân thiện chút nào sự thật là lê tuyết tương và lê v ị n h thiên luôn bị ghét bỏ ở nhà họ long này lúc nhà họ long gặp nguy long trấn tiêu cũng chỉ biết làm mỗi thế dùng lý do tuyệt tình đó để đuổi phu nhân và con trai ra khỏi nhà họ long long l o trấn tiêu đuổi phu nhân và con trai ra khỏi nhà họ long cũng chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho hai người bọn họ muốn để lại chút huyết thống cuối cùng của nhà họ long nhưng cũng không thể nói sự thật cho lê tuyết tương và lê vĩnh thiên biết về sau quốc vương long quốc nhìn thấu được mọi chuyện t r a ra được chân tướng sự thật là thái sư tự biểu ra chuyện tạo phản và nhà họ long đã bị nghi o a n quốc vương long quốc cũng không tiến hành giết kẻ phạm tội và tịch thu tài sản của nhà họ long mà thay vào đó là xử tử tên thái sư tạo phản nhà họ long may mắn thoát khỏi khó khăn tránh được một kiếp nạn long trấn tiêu cũng rất hối hận khi đuổi lê tuyết tương và lê vĩnh thiên ra khỏi nhà họ long nhưng ông ấy đã mắc phải sai lầm lớn tất cả đều không thể cứu vãn được nữa rồi bởi vì ông ấy biết rõ lê tuyết tương và lê vĩnh thiên đã hận nhà họ long này đến thấu sơn rồi lúc ấy lê vĩnh thiên vẫn còn nhỏ tuổi chắc chắn sẽ không biết chuyện tranh đấu ở trong triều về sau long trấn tiêu cũng đã từng nghĩ đến việc tìm lê tuyết tương và lê vĩnh thiên về nhưng khi đó ông ấy nghe tin lê tuyết tương đã qua đời vì bệnh tật còn lê vĩnh thiên cũng đã nhập ngũ rồi ông ấy cũng không còn cơ hội nào để đem hai mẹ con trở về lê tuyết tương năm đó già chết giấu tất cả mọi người chỉ có dương văn đoàn biết chuyện này long trấn tiêu ở phía xa long đôn nên dĩ nhiên ông ấy cũng sẽ cho rằng lê tuyết tương đã thật sự qua đời rồi vậy nên ông ấy đã đau khổ rất lâu mãi cho đến gần đây ở thành phố đà lạt việc lê vinh thiên đã tìm được mẹ là lê tuyết tương bị chuyển ra bên ngoài long chấn tiêu ở phía xa long đô hay tin lê tuyết tương vẫn còn sống thì đã mừng rỡ như đi ê n lên ông ấy rất muốn đến thành phố đà lạt để gặp lại được phu nhân lê tuyết tương của mình nhưng mà năm đó ông ấy đuổi lê tuyết tương ra khỏi nhà họ long một cách vô cùng tuyệt tình xấu hổ ở trong lòng nên không dám gặp mặt lê tuyết tương nữa ông chủ hà đã nhiều năm vậy rồi không thể đợi thêm được nữa đâu ạ nếu còn chờ nữa ngài và phu nhân đều già cả hết rồi khi nào mới đoàn tụ được chứ khương hà nói dù sao cũng đã chịu được nhiều năm vậy rồi bây giờ cũng không cần gấp gáp đâu long trấn tiêu nói kẻ làm tôi tớ i này cảm thấy bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất để ngài hòa giải với phu nhân và cậu chủ đấy ạ khương hạt nói tại sao ông lại nói vậy long trấn tiêu hỏi lại vì bây giờ cậu chủ đã bị cắt trước đang trong khoảng thời gian tuyệt vọng nếu ngài đưa tay giúp đỡ cậu ấy thì không khác gì đưa than sửa ấm trong những ngày tuyết r ơ i cả còn nếu cậu chủ vẫn là hộ x o á i bảo vệ thì khi ngài đi tìm cậu ấy cậu ấy sẽ cho rằng ngài muốn dựa vào cậu ấy để trèo cao lên khương hạt nói ừ ông nói rất có lý long trấn tiêu đột nhiên tịt ra vậy nhân thời gian này ngài mau tranh thủ đi tìm phu nhân và cậu chủ đi ạ nếu không thì loại người hiếm gặp như cậu chủ kiểu gì thì cũng sẽ sớm muộn trở lại như cũng a y thôi khương đ n g nói tôi phải dùng lý do gì để tìm hai người đó đây long trấn tiêu hỏi theo tôi biết thì hôm nay bà của cô chủ chu mừng thọ lần thứ bảy mươi cậu chủ và cô chủ sở đều sẽ về nhà mẹ đ ể để tham dự tiệc sinh thần của bà chu khi cậu chủ và cô chủ chu kết hôn nhà họ chu cũng là thông gia của ngài ngài có thể đi chuẩn bị một phần quà để tặng cho bà chu vậy thì ngài sẽ có khả năng đụng mặt phu nhân và cậu chủ ở nhà họ chu khương hạp nói được lắm bà của con dâu tôi mừng thọ bảy mươi thì tôi cũng phải tặng một món quà quan trọng chứ tranh thủ thời gian chuẩn bị đi rồi sau đó cùng tôi lên máy bay đến thành phố đà lạt để chúc thọ bà chu nào long trấn tiêu thật sự rất nhớ vợ lê tuyết tương của mình nên đã đồng ý cái đề nghị của khương hạc ngay lập tức ông ấy và người vợ lê tuyết tương đã vài chục năm không gặp mặt nhau rồi chương một nghìn một trăm hai mươi t r ạ n tơ một nghìn tám mươi hai an bài vâng tôi lập tức đi làm khương hạc nói xong nhanh chóng đi ra ngoài long trấn tiêu nghĩ đến đêm nay có thể nhìn thấy lê tuyết tương rồi trong lòng vừa kích động lại vừa thấp thỏm không yên bởi vì ông ta không biết lê tuyết tương có thể tha thứ cho mình hay không nhưng chuyện nên đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt mặc kệ lê tuyết tương có tha thứ hay không ông ta cũng quyết định đi gặp bà ấy một lần cho dù là nhìn thấy gương mặt của bà ấy một cái giải tỏa nỗi khổ tương tư cũng tốt lắm rồi trong căn phòng bí mật của nhà họ ngụy bố tối hôm qua hành động ám sát lê vĩnh thiên thất bại rồi ngụy nguyên tùng ngủ rũ thất vọng nói rốt cuộc con đã làm thế nào vậy hả không phải con thể thốt sát sơn nói cao thủ của điện thiên càng nhất định có thể giết chết lê vĩnh thiên sao sao có thể thất bại chứ ngụy n i ê m tức giận hồn hện chất vấn c o nguyễn nguyên tùng nói cầu a hạng h n thân i là giáo chủ của đ a o thần giáo đao pháp lại không sánh bằng lê vĩnh tiên h đây thật sự là một chuyện cười xem ra cầu hạ này chẳng qua là hưởng được cái danh háo mà thôi ngụy nghiêm tức giận nói thật ra đao pháp của đao thần giáo rất lợi hại chủ yếu là bởi vì k i ể u giáo chủ không biết đao pháp của càn k h ô n thất đao không thể phát huy uy lực của hắc long thôi nguyện đến mức tật cùng cho nên mới thua bởi kiếm thần tiểu lâu thính vũ của lê v i n h thiên kiếm thần của lê v i n h thiên lại lợi hại hơn so với hắc long thôi nguyện đao sao ngụy nghiêm hỏi tiểu lâu thính vũ và hắc long thôi nguyện đao thực ra là ngăn nhau mỗi thứ đều có sở trường、riêng. nhưng lê vĩnh thiên đã luyện thành kiếm pháp của nhân viên cự kiếm rồi cho nên anh ta mới thắng ngụy nguyên tùng nói Thì ra là thế. người phái ra ngoài ám sát lê vĩnh tiên bây giờ thế nào rồi bọn họ đều trở lại rồi chứ nguyễn nghiêm hỏi đệ tử của đao thần giáo đều bị lê vĩnh thiên và triệu đình vũ giết chết hết rồi chỉ có kiểu giáo chủ chạy thoát trở về thôi nguyễn nguyên tùng nói không có nhân chứng sống rơi vào trong tay của lê vĩnh thiên chứ nguyễn nghiêm hỏi không có ngoại trừ kiểu giáo chủ bị nội thương chạy trốn trở về ra những người khác đều chết cả rồi có điều tối hôm qua cục công an thành phố đà lạt đã phát ra một lệnh truy nã truy nã toàn quốc kiểu giáo chủ rồi n g u y n g u y ê n tùng nói trong khoảng thời gian này con bảo cầu h ạ n cố gắng không nên hoạt động tránh để bị bắt tiết lộ bí mật của chúng ta nguyễn nghiêm nói vâng con sẽ để cho ông ta trốn ở trong trụ sở chính của điện thiên càng chữa trị vết thương thật tốt h ậ t t nguyễn nguyên tùng nói lê vĩnh tiên một ngày không chết chúng ta còn một ngày không yên nhất định phải nhanh chóng diệt trừ lê vĩnh tiên này tránh cho anh ta đợi thời trở lại nguyễn nghiêm nói vâng con lập tức đi sắp xếp cao thủ của điện thiên càng một lần nữa đi đến thành phố đà lạt tám sát lê vĩnh tiên lần này nhất định sẽ không thất bại nữa n g u y n g u y ê n tùng k h thế bừng bừng nói không cần phải gấp gáp như vậy tối hôm qua hành động thất bại đã đánh rắn động cỏ rồi chúng ta muốn giết lê vĩnh thiên lần nữa sẽ không dễ dàng như vậy đâu ngụy nghiêm nói bố yên tâm lần này con để cho cao thủ của điện thiên cang đồng loạt ra hết nhất định có thể giết chết lê vĩnh thiên sẽ không gây thêm phiền p à i nữa ngụy nguyên tùng nói lê vĩnh thiên đã có phòng bị rồi cầu hạn mang theo một thanh ma đao như hắc long thôn nguyệt đao đi cũng không phải là đối thủ của lê vĩnh thiên bây giờ con lại phái những cao thủ k h á c đi nội n h ỡ tiếp tục thất bại bị lê vĩnh thiên bắt được nhân chứng sống khai ra chúng ta là chủ mưu sai khiến phía sau chúng ta sẽ xong đời rồi ngụy nghiêm đã không thể nào tin tưởng người của điện thiên cang có thể giết chết lê vĩnh thiên được nữa rồi vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào ạ nguyễn nguyên tùng sốt sáng hỏi nhiệm vụ cấp bách hiện nay trước tiên chúng ta cần phải tìm được đao phổ bảy chiêu thức càng khôn để câu hạn luyện thành đao pháp càng khôn thất đao sau đó lại đi giết lê vĩnh tiên như vậy phần thắng của chúng ta mới có thể lớn hơn một chút nguyễn nghiêm nói nhưng mà tăng tích của đao phổ bảy chiêu thức càng k h ô n chỉ có triệu đình vũ biết chúng ta không biết anh ta giấu nó ở nơi nào mà nguyễn nguyên tùng nói sao con lại ngu ngốc như thế chứ nếu đã chỉ có triệu đình vũ biết vậy thì con phải nghĩ cách é p anh ta giao ra đao phổ bảy chiêu thức c à n k h ô n đi lê vĩnh tiên chúng ta không giết được lẽ nào còn không thể bắt được một tên triệu đình vũ kia sao cho dù ngay cả triệu đình vũ cũng bắt không được chẳng lẽ không thể bắt được em gái của anh ta lợi dụng cô ấy để uy hiếp triệu đình vũ sao ngụy nghiêm nói ngụy nguyên, nguyên tùng nghe vậy ngay lập tức bừng tỉnh nộ ra nói đúng triệu đình vũ có một em gái tên là triệu vũ ngọc cô ấy là người thân duy nhất của triệu đình vũ triệu đình vũ đối xử vô cùng tốt với người em gái này của anh ta chỉ cần chúng ta bắt được triệu vũ ngọc thì có thể uy hiếp triệu đình vũ giao ra đào phổ bảy chiêu thức càn không rồi vậy thì đúng rồi con nhanh chóng sắp xếp người đi làm đi ngụy nghi vâng ạ bố con còn có một vấn đề nguyễn nguyên tùng nói vấn đề gì mau nói đi nguyễn nghiêm hỏi cho dù chúng ta lấy được đao phổ bảy chiêu thức tạc hôn tiêu giáo chủ cũng không thể nhanh như vậy luyện thành được vẫn phải để lê vĩnh thiên sống lâu thêm một thời gian nặng n u y ễ n nguyên tùng nói không có vấn đề gì bây giờ lê vĩnh thiên đã hết hy vọng rồi tạm thời sẽ không tạo nên được sóng gió gì đâu để anh ta sống lâu thêm một chút cũng không sao cả đợi câu hạn luyện thành c à n k h ô n thất đau rồi lại đi giết lê vĩnh thiên cũng không mượn chúng ta phải làm chuyện có năm chắc không năm chắc giết chết lê vĩnh thiên được thì h k ô ngụy nên tiếp t c h nguyên t h i n g tùng r nói lúc này ngụy nguyên chắc đứng ở bên cạnh nói bố bên phía sư quốc đã phái ra đoàn đàm phán hòa bình rồi bọn họ đang ở biên giới bắc cạnh đợi chúng ta đi đàm phán trao đổi thủ tục ngừng chiến tranh đoàn đàm phán hòa bình của bên phía chúng ta đã chuẩn bị xong cả chưa ngụy nghiêm hỏi tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi ạ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát ngụy nguyên trắc nói g t n g h t r ư m h a 1 m ư ơ t r ạ m tơ 1083 dẫn đội đàm phán Tốt, vậy con dẫn theo đoàn đàm phán hòa bình của chúng ta đi đàm phán với đoàn đàm phán hòa bình của sư cốc đi con phải cố gắng duy trì kiềm chế cố gắng thỏa mãn điều kiện của bọn họ đưa ra ngụy nghiêm nói vâng nếu như bọn họ đưa ra yêu cầu rất quá đáng thì sao ạ ngụy nguyên trắc hỏi bọn họ đưa ra yêu cầu quá đáng thì báo cáo lại với bố trước đã chỉ cần không phải là vô cùng quá đáng chúng ta đều có thể đồng ý mục đích của chúng ta là muốn ngừng chiến đấu ngồi hưởng giang sơn của long quốc nguyễn nghiêm nói vâng nguyễn nguyên trắc nói vì thế kế tiếp hai người con trai của nguyễn nghiêm là nguyễn nguyên trắc và nguyễn nguyên tùng đã lập tức chia nhau ra hành động rồi nguyễn nguyên trắc dẫn đầu đoàn đàm phán hòa bình đi lên máy bay từ long đô đi thẳng đến biên giới bắc cảnh chuẩn bị đàm phán với đoàn đàm phán hòa bình của sư quốc nguyễn nguyên tùng thì bí mật triệu tập cao thủ của điện tiên tàng lên kế hoạch hành động bắt cóc triệu vũ ngọc lấy chuyện này để uy hiếp triệu đình vũ giao ra đào phổ bảy chiêu thức cát côn sau khi khương hạc chuẩn bị xong một phần lễ trọng long trấn tiêu ăn mặc tỉ mỉ một phen lập tức dẫn theo khương hạc và một nhóm vệ sĩ ngồi máy bay bay thẳng đến thành phố đà lạt chuẩn bị tham gia tiệc mừng thọ của bà chu long trấn tiêu tham gia tiệc mừng thọ sinh nhật của bà chu mục đích chủ yếu nhất là gặp mặt bà xã lê tuyết tương của mình tin tức long quốc phái ra đoàn đàm phán hòa bình tới biên giới bắc cảnh cầu hòa với sư quốc vừa chuyển ra nhân dân khắp nơi trên cả nước lập tức đều trào dâng lòng càm p h n bọn họ đều cảm thấy long quốc là nước lớn khí phách mạnh mẽ lại cầu hòa với sư quốc một nước thua trận điều cuộc đàm những người c dân này tâm trạng xúc động phẫn nộ cái gì cũng dám mắng thậm chí ngay cả quốc vương long quốc cũng dám mắng bởi vì quốc vương long quốc cách chức của lê vĩnh thiên trọng dụng ngụy nghiêm hạng người ham sống sợ chết này bọn họ mắng quốc vương long quốc là quân ngu dốt không có tài cán gì đồng ư thời bọn họ cũng yêu cầu một lần nữa trọng dụng hộ xoáy bảo vệ lê vĩnh thiên mời lê vĩnh thiên ra làm quan lại lần nữa thảo phạt sư quốc giờ phút này nhân dân cả nước thật sự hoài niệm vị hộ xoáy bảo vệ lê vĩnh thiên đánh đâu thắng đó bách chiến bách thắng đã đánh là t h ắ n g kia biết bao nhiêu vĩnh thiên bây giờ khắp nơi trên cả nước đều đang lên án công khai nguy nghiêm yêu cầu ông ta xuống đ à i mời anh ra làm q u a n đi đánh địch đây là chuyện tốt nha em đoán không còn bao lâu nữa đâu anh sẽ được trở lại như ngày xưa lần nữa được trọng dụng rồi chu nhược mai vui vẻ nói sự việc không có đơn giản như vậy đâu nguy nghiêm thật không dễ dàng mới làm được tể tướng em cho rằng nguy nghiêm thật sự sẽ tự nhận trách nhiệm từ trước sao lê vĩnh thiên nói bây giờ thanh thế lên án công khai nguy n i ê m lớn như vậy trước sức ép dư luận có lẽ nguy n i ê m thật sự sẽ tự nhận trách nhiệm từ t r ư c thì sao chu nhược mai nói k h ô lê vinh tiên nói sẽ xảy ra chuyện gì chứ chu nhược mai hỏi sẽ bị đàn áp thậm chí bị ám sát lê vinh tiên nói nhất thời chu nhược mai cảm thấy sợ hai sắc mặt cũng thay đổi hốt hoảng nói vậy chúng ta mau chóng kêu gọi bọn họ đừng náo loạn nữa đi chúng ta không ngăn cản được đâu người dân biểu tình khắp nơi trên cả nước đông như vậy làm sao chúng ta ngăn cản được nhiều như thế lê v i n h thiên nói vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn những người dân yêu nước này bị giết hại chết thảm được chu nhược mai vội và nói g n việc cấp bách hiện nay chính là nhanh chóng tìm được bằng chứng phạm tội của nguyễn nghiêm sớm ngày vạch trần tội ác của ông ta d i ệ t trừ t ậ n gốc bằng không long quốc vĩnh viễn sẽ không có ngày yên bình lê v i n h thiên nói bây giờ ngụy nghiêm quyền thế ngọc trời nào có dễ dàng diệt trừ ông ta như vậy chứ chu nhược mai thất vọng nói được rồi trước tiên chúng ta không thảo luận những chuyện này nữa nhanh chóng trở về nhà tôi sau đó đi tham dự tiệc mừng thọ của bà nội đấy lê vĩnh thiên cũng không muốn thảo luận những chuyện này quá nhiều với chu nhược mai ở trên đường cái vâng chu nhược mai cũng biết thảo luận những chuyện này ở trên đường cái vô cùng không thích hợp lập tức cùng lê vĩnh thiên quay trở lại biệt thự sau khi về đến biệt thự chu nhược mai cũng bảo triệu đinh vũ triệu vũ ngọc và lại nhi cùng nhau đi tới nhà họ chu tham gia tiệc mừng thọ sinh nhật của bà nội triệu đinh vũ triệu vũ ngọc và lại nhi không thân cũng chẳng quen với bà chu cho nên đều không muốn đi tham dự tất cả đều hiện chuyện từ chối bọn họ biết nếu bọn họ đi cùng lê vĩnh thiên và chu nhược mai tới tham dự tiệc mừng thọ của bà chu thì sẽ chỉ có thể bị nhà họ chu xem như đi ăn trực bởi vì chu phi phi đã từng nói nhà họ chu mời người một nhà lê vĩnh thiên đi tham dự tiệc mừng thọ của bà chu chính là để làm nhục bọn họ triệu đình vũ triệu vũ ngọc và lại nhi cũng không muốn đi để tự dứt lấy nhục chu nhược mai nhìn thấy triệu đình vũ triệu vũ ngọc và lại nhi đều từ chối đi tham dự cũng không cưỡng cầu nữa bởi vì cô cũng biết đưa bọn họ đi cùng sẽ chỉ khiến cho bọn họ cùng chịu nhục theo mà thôi vì thế chu nhược mai chỉ dẫn theo lê vĩnh thiên lê tuyết tương đi đến nhà họ chu tham dự tiệc mừng thọ sinh nhật của bà nội lúc lê vĩnh tiên lê tuyết tương và chu nhược mai đi đến buổi tiệc ở nhà họ chu thì long trấn tiêu cũng đã đáp chuyến bay xuống sân bay quân dụng ở thành phố đà lạt từ lúc long trấn tiêu vừa ngồi chuyên cơ riêng xuất phát từ long đô thì sân bay quân dụng ở thành phố đà lạt đã nhận được tin tốt rồi long trấn tiêu cùng quản gia và vệ sĩ vừa đi xuống máy bay thì đã có người ở sân bay quân dụng thành phố đà lạt này cho xe chuyên dụng chạy ra đón hộ tống long trấn tiêu đi đến nhà họ chu nhà họ long ở long đô nhiều đ ờ i nay đều là người trung thực thẳng thắn đã lập rất nhiều công lao hiển hách cho long quốc tổ tiên của nhà họ long cũng là người có công lớn trong việc lập nên long quốc thời xưa được phong chức hộ quốc công nhà họ long từ trước đến nay luôn là dòng họ nổi tiếng và nhận được nhiều sự kính trọng ở long quốc địa vị của nhà họ long quyền thế như vậy đương nhiên quân đội ở thành phố đà lạt không dám tiếp đón một cách qua loa mặc dù đến đời của long trấn tiêu nhà họ long đã có chút xa suốt không còn huy hoàng sán lạn như trước kia nữa nhưng mà lạc đà có gầy ố m thì vẫn lớn hơn ngựa dù thế nào đi nữa nhà họ long vẫn là một dòng họ có quyền thế ở long quốc như trước kia trên phương diện chính trị thì nhà họ long vẫn giữ được một địa vị nhất định hơn nữa long trấn tiêu lúc còn trẻ cũng đã từng quyết chiến với bọn phản quân của hàn cử ở cựu h ữ quan sau đó lê vĩnh thiên giải cứu được quốc vương long quốc được ban thưởng cho bảo vật vô giá coi như lập được công lớn vì vậy mà quốc vương long quốc cũng từng bước trọng dụng long chấn tiêu hơn thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vì long chấn tiêu có một người con trai là lê vinh thiên người trong quân đội ai ai cũng biết long chấn tiêu là cha ruột của lê vinh thiên nếu như không phải tại vì lê vinh thiên đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ long nếu không phải vì lê vinh thiên bị cách chức thì với chức vụ hộ xoáy tối cao của long quốc thời điểm đó cũng đủ để khiến cho nhà họ long có được vẻ vàng một c õ i địa vị hộ xoáy tối cao của long quốc của lê vinh thiên thậm chí còn cao hơn cả chức hộ quốc công của tổ tiên anh ngày xưa mặc dù bây giờ lê vĩnh thiên đã bị cách chức hộ xoáy long quốc thế nhưng khi anh vẫn còn giữ chức vụ đó đã từng t r ì n h chiến khắp trời nam đất bắc vì long quốc lập được vô số công lao to lớn đặc biệt anh lại rất được lòng binh sĩ luôn yêu thương bọn họ như người thân của mình người trong quân đội ai cũng ủng hộ và yêu quý lê vĩnh thiên hôm nay khắp nơi trong cả nước đâu đâu cũng là những lời lên án nguyện nghiêm khiến cho các cuộc biểu tình đòi lê vĩnh thiên phải trở lại diễn ra người trong quân đội ai nấy cũng cảm thấy rằng sớm hay muộn thì lê vĩnh thiên cũng sẽ giành lại được quyền quản lý quân đội về tay mình lê vĩnh thiên lấy lại được quyền quản lý quân đội là điều tất yếu phải xả l o ngoài t ấ thay cổng ư i nhà họ Long thành Đà chu là hàng loạt các dãy xe hơi đắt tiền mặc dù nhà họ chu ở thành phố đà lạt này không phải là một dòng họ quyền lực hàng đầu thế nhưng vẫn được xem như là một dòng họ có chút uy tín nên cũng xem như là có địa vị rất cao ở thành phố này buổi tiệc mừng thọ ngày hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng có uy tín đã gửi đến rất nhiều quà tặng quý giá bà chu lúc này đã tạm thời quên đi nôi đau mất cháu của mình gương mặt niềm nở đón khách đến tham dự toàn bộ người nhà họ chu đều rất nhiệt tình chào hỏi những vị khách quý đến chúc thọ tham dự buổi tiệc những vị khách quý như thế này có thể nhận lời mời đến đây người nhà họ chu cảm thấy vô cùng vinh dự gương mặt vô cùng giả rỡ lúc buổi tiệc sắp bắt đầu thì lê vĩnh thiên lê tuyết tương và chu nhược mai cũng vừa đến chu phi phi lúc này đang đứng đón khách ngoài cổng nhìn thấy lê vĩnh thiên và chu nhược mai đến tham dự còn đưa lê tuyết tương theo thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mặc dù cô ta biết lê vĩnh thiên và chu nhược mai có thể sẽ đến thế nhưng điều cô ta không ngờ đến chính là hai người họ còn đưa lê tuyết tương theo cùng hai người bọn họ đến đây chịu sỉ nhục là đủ rồi còn muốn đưa mẹ mình đến chịu nhục chúng không biết bọn họ đang nghĩ gì nữa thực ra lê tuyết tương đến đây không phải ý của lê vĩnh thiên và chu nhược mai mà là bà tự mình muốn đến tham dự buổi tiệc lê tuyết tương đến đây chủ yếu là bởi vì bà nghĩ rằng bản thân vốn dĩ là mẹ ruột của lê vĩnh thiên thì nên đến đây để chào hỏi mẹ và bà của chu nhược mai mới phải c h ư n g một n t r ă m hai m ư chạm tơ 1085 t i ệ c sinh nhật cho dù thế nào chu nhược mai và lê vĩnh thiên cũng đã kết hôn bố mẹ của anh và chu nhược mai là thông gia xét theo lễ nghĩa thì vẫn phải đến, đến dự chị anh rể sao hai người đến đây chu phi phi hỏi với vẻ kinh ngạc cô cũng đã tự tay đưa thiệp mời cho chúng tôi chúng tôi có thể không đến sao lê vĩnh thiên nói sinh nhật của bà nội sao chúng tôi có thể không đến được chứ sao vậy không lẽ không chào đón chúng tôi hả chu nhược mai nói tôi thì hoan nghênh đấy nhưng bà nội và bố mẹ tôi có thể sẽ không chào đón lắm đâu hai người cũng đâu phải không biết chu phi phi nói tôi biết nhưng bà nội mừng thọ bảy mươi tôi là cháu gái của b à n ê n dù bà có chào đón hay không thì tôi cũng nên đến mừng thọ bà chu nhược mai nói được tôi vậy mọi người mau vào trong đi sắp sửa khai tiệc rồi chu phi phi nói sau đó chu phi phi nói với lê tuyết tương chào bác mời bác vào trong ạ tiếp theo chu phi phi dẫn chu nhược mai lê vĩnh thiên và lê tuyết tương vào nhà họ chu trong nhà chu lúc này đã có rất đông người đang ngồi vô cùng náo nhiệt lê vĩnh thiên chu nhược mai và lê tuyết tương cùng nhau bước vào ánh mắt của mọi người đều chú ý vào họ thiếu huyên náo lập tức im mặt có lẽ do khí thế của lê vĩnh thiên và chu nhược mai quá mạnh nên mọi người đều không cầm lòng nổi mà im lặng chu nhược mai là người đẹp số một của đà lạt vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người rung động vô số thanh niên trẻ tuổi đều muốn thấy được gương mặt xinh đẹp của cô chu nhược mai đến tham dự tiệc mừng thọ của bà nội nên đã an diện trang điểm thật kỹ càng rất nhiều đàn ông đã lập tức chết mê chết m ệ n vì nhan sắc tuyệt đẹp của cô đây là lần đầu tiên tất nhiên bà ấy cũng không muốn quá khiếm nhã nên cũng đã mặc một bộ đồ xinh đẹp trang điểm một chút tuy bà ấy đã đứng tuổi nhưng năm xưa có thể khiến cho long chấn tiêu bất chấp mọi thứ để cưới bà ấy nên chắc chắn cũng là một người đẹp t u y ệ t trần bây giờ bà ấy vẫn còn t h ứ c tha một số đàn ông trung niên cũng bị vẻ đẹp của lê tuyết tương thu hút đã rất lâu lê tuyết tương không tham dự những buổi tiệc thế này đã lâu rồi không được trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn nên bà ấy cũng hơi lung túng không có quen mà lê vĩnh thiên thì càng khỏi phải nói anh đã từng là hộ xoáy bảo vệ số một long quốc hải phong mật phương cho dù bây giờ anh đã bị cách chức nhưng vẫn còn uy nghiêm khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghe tở lúc này những vị khách quý có mặt ở đây đều không còn một ai cho rằng lê vĩnh thiên chỉ là một người con rể vô dụng của nhà họ chút như trước kia nữa cho dù anh đã không còn là hộ x o á i bảo vệ nhưng cũng không có ai dám xem thường anh dạo trước rất nhiều người muốn gặp lê vĩnh thiên một lần cũng rất khó khăn hiện giờ có cơ hội được nhìn thấy phong thái của người từng là hộ x o á i bảo vệ hô mưa gọi gió này nên họ đều không muốn bỏ lỡ một số cô gái có mặt ở đây nhìn thấy dáng vẻ sáng sủa uy phong lấm liệt của lê vĩnh thiên cũng chết, mê chết mệt chu n h ư c mai lê vĩnh thiên lê tuyết tương vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của mọi người thế nhưng còn bà chu chu thế huy kim ngọc chu ly bình và những người còn lại của nhà họ c h u đã lập tức đen mặt khi nhìn thấy chu nhược mai và lê vĩnh thiên bước vào chỉ có chu thiệu huy tiến lên đón tiếp nhiệt tình nhược mai vĩnh thiên cuối cùng mọi người cũng đến, đến rồi vâng thưa bố đây là mẹ của vĩnh thiên chu nhược mai giới thiệu hóa ra là thông gia à chào chị vô cùng hoan nghênh chị đến đây tuy chu thiệu huy đã nghe nói lê vĩnh thiên đã tìm lại được mẹ ruột của mình nhưng ông vẫn chưa được gặp lê tuyết tương nên cũng không biết bà ấy là mẹ của lê vĩnh thiên cho đến khi được chu nhược mai giới thiệu mới biết chào anh lê tuyết tương cũng mới được gặp bố của chu nhược mai lần đầu bẹn vội vàng chào hỏi mời chị vào ghế ngồi nhé nhược mai vĩnh thiên hai con ngồi chung bàn ăn với mẹ các con nhé chu thiệu huy nhìn thấy thông gia đã đến nên vội vàng mời bà ấy ngồi vào chỗ khách quý khoan đã lúc này chu ly bình bông quát lên một tiếng t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi bốn t ạ m tơ một nghìn tám mươi sáu cậy khỏe nghe thấy tiếng quát giận dữ này của chu ly bình chu nhược mai lê vĩnh thiên và lê tuyết tương đều dừng bước ly bình cô lớn tiếng như vậy làm gì cô có chuyện gì ạ chu thiệu huy không hài lòng hỏi không phải con gái anh và lê vĩnh thiên đã nói không bao giờ bước chân vào nhà họ chu nữa rồi hả sao bây giờ lại đến chu ly bình bắt đầu xỉa sói trước đó cô ta thay mặt nhà họ chu đến tập đoàn ga la xi tìm chu nhược mai b à n chuyện hợp tác lại bị cô từ chối ngay tại trận chịu đựng sự khó chịu của chu nhược mai thậm chí sau đó suýt chút nữa đã bị lê vĩnh thiên bắn chết trước mộ của dương văn đoàn cô ta vẫn luôn nén cơn tức này trong lòng chưa có cơ hội xả ra bây giờ l ê vĩnh thiên đã không còn là hộ xoáy bảo vệ nữa tập đoàn ga la xi cũng mất rồi khó khăn là mới có cơ hội m ỉ mai bọn họ tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội tôi đến để chúc t h ọ bà nếu như không vì sinh nhật của bà nội thì không cũng không đến đây đâu chu nhược mai bình tĩnh nói không phải các người đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu rồi hả ai là bà nội của cô lúc này kim ngọc cũng không nhịn được nữa muôn chế rêu chu nhược mai và lê v i n h tiên h lê tuyết tương cảm thấy bầu không khí rất không đúng vô cùng lúng túng mặc dù bà cũng đã nghe nói đến nhà họ chu sẽ chịu nhục nhưng không ngờ đối phương sẽ nhục mạ dữ dội đến vậy nếu như không muốn chúng tôi đến thì vì sao các người còn đưa thiệp mời cho chúng tôi chu nhược mai nói bị chu nhược mai hỏi vậy kim ngọc lập tức cầm nín không sao trả lời được đưa thiệp mời lại không cho người ta tới thì đúng ra rất tự mâu thuẫn bà ta đành chuyển đề tài nếu mấy người đến để chúc thọ bà nội vậy thì tặng quà chúc mừng trước đi chu nhược mai cũng đã chuẩn bị một phần quà nghe kim ngọc nói vậy cũng buộc lòng cầm quà đi đến trước mặt bà chu nói bà nội chúc bà phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn đây là chút quà bọn cháu tặng bà xin bà vui lòng nhận cho bà chu liếc nhìn quà tặng chu nhược mai mang đến thấy là một hộp quà bèn hỏi cô đưa quà gì vậy là thứ chăm sóc sức khỏe cháu dày công lựa chọn cho bà có tác dụng kéo dài tu để tôi nhìn xem rốt cuộc là đồ chăm sóc sức khỏe gì lại có thể kéo dài tuổi thọ kim ngọc vừa nói vừa tiến đến mở hộp quà của chu nhược mai sau khi mở ra thì thấy chu nhược mai tặng một bộ não kim cương thì ra là não kim cương tôi còn tưởng là chân bảo gì quý hiếm lắm cơ bộ não kim cương chừng bảy mươi triệu nào có tác dụng kéo dài tuổi thọ gì kim ngọc đ i ể m a i nhược mai khách mời của bà nội cô đến c h ú c thọ nào có ai đưa quà rẻ tiền như vậy cô thế này cũng quá khó coi rồi đấy n à y không trách bọn họ được bây giờ lê vĩnh thiên bị cắt trước không còn là hộ xoáy bảo vệ nữa tập đoàn galaxi của chu nhược mai cũng mất rồi làm gì còn tiền để tặng quà cao sang chu ly bình cũng nhân cơ hội móc địa chu nhược mai nghe bọn họ nói vậy thì mặt cũng hơi đỏ lên còn lê tuyết tương đã lung túng cực độ khách mời ở đó thấy chu nhược mai chỉ tặng nao kim cương có giá trị khoảng bảy mươi triệu đồng làm quà cũng bắt đầu nhỏ giọng xì xào bà n tán mọi người đều cảm thấy chu nhược mai và lê vĩnh thiên đã xa suốt đến mức không có tiền để mua quà chu nhược mai lê vĩnh thiên nếu hai người muốn định bợ nhà họ chu chúng tôi nối lại quan hệ với nhà họ chu chúng tôi cũng được thôi nhưng ít nhất cũng nên bày tỏ thành ý tặng một phần quà có giá trị chứ chu thế huy nói chương một n h r ă m hai m ư trạm tơ 1087 t ặ n g quà tôi chưa từng có ý nghĩ muốn định bợ nhà họ chu tôi chỉ mong thân thể bà nội khỏe mạnh sống lâu hơn bộ não kim cương này rất phù hợp với bà không cần biết các người nghĩ thế nào tôi đã thành tâm t ặ n g rồi chu nhược mai đáp lại cô đ a nghĩ n g như vậy tặng những thứ đồ cổ tranh chữ vô giá thì có ích lợi gì bà nội đã từng n à y tuổi quan trọng nhất là thân thể khỏe mạnh được rồi tặng quà rẻ như vậy cũng muốn ngồi ghế khách quý các người không thấy xấu hổ hạ vị trí khách quý thế như ý nghĩa là để cho khách quý đến ngồi các người đến bàn phía sau bên kia ngồi đi chu ly bình khinh bị nói đủ rồi ly bình đừng phá dối nữa mẹ của lê vĩnh thiên là thông gia nhà chúng ta nếu như ngay cả thông gia cũng không được ngồi ghế khách quý thì ai có tư cách ngồi chỗ khách quý chu thiệu huy tức giật quát chu ly bình chẳng những không dừng mà còn cãi lại ai là thông gia với bà ta anh đừng quên chu nhược mai và lê vĩnh thiên đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta từ lâu rồi đúng vậy hai vợ chồng bọn họ đến cũng tôi đi lại còn mang theo mẹ các người đến xin ăn đúng là chưa thấy người nào không biết xấu hổ như vậy kim ngọc t r ê bảo lúc này rốt cuộc lê vĩnh thiên không thể nhịn được nữa nói Các người có thể nhục mạ tôi nhưng không được làm nhục mẹ tôi tôi cứ làm mẹ cậu nhục nhà đấy cậu có thể làm gì được tôi chẳng lẽ cậu có thể buộc tội rồi g i ế t tôi chắc mẹ cậu chính là a n xin kim ngọc nói ban đầu anh là hộ x o á i bảo vệ nắm giữ quyền sống chết trong tay chúng tôi cầu xin anh tha cho phi dương nhưng anh ý chí sắt đá xử tử anh ấy bây giờ chúng tôi nhục mạ mẹ anh có bản lĩnh thì anh xử tử chúng tôi đi chu thế huy tức giận thêm bảo nhanh nhanh đến bản cuối cùng kia ăn đi đừng có ở chỗ này làm mất thể diện nữa không phải ai cũng có thể làm thông gia với nhà họ chu chúng ta lúc này bà chu cũng lên tiếng lê vĩnh thiên nghe người nhà họ chu nhục mạ mẹ mình như mình s á t khí đột ngột dâng lên muốn ra tay đánh người chu nhược mai cũng vô cùng hối hận khi đã tham gia t i ệ c chúc thọ này dù cô dự đoán được người nhà họ chu sẽ lăng nhục mình mà lê vĩnh thiên nhưng hoàn toàn không lường trước được ngay cả mẹ của lê vĩnh thiên cũng bị bọn họ h ừ a vào làm n ụ hơn nữa còn nhục mạ quá đáng đến vậy vĩnh thiên nơi này không chào đón chúng ta chúng ta đi thôi lê tuyết tương cảm nhận được s á t khí của lê vĩnh thiên thì vội vàng kéo anh đi ra ngoài lê vĩnh thiên vẫn cực kỳ kiềm chế tất nhiên sẽ không ra tay đánh người ở nơi này bèn theo mẹ đi chu nhược mai thấy lê tuyết tương và lê v i n h thiên muốn đi cũng đ ộ i vàng bước theo ở chỗ này chịu đ h ụ c còn không bằng rời khỏi cũng không phải chưa từng ăn cơm một bữa cơm tràn ngập châm t r ọ c thế này thì không ăn cũng được để các người ngồi ở bàn ăn cuối cùng đã làm nề mặt các người lắm rồi không ăn thì dẹp mau biến đi nhà họ chu chúng tôi không có thông gia nghèo kiết xác như vậy không phải ai cũng có thể trèo cao được vào nhà họ chu bà chu thấy lê v i n h thiên lê tuyết tương và chu nhược mai muốn đi còn không quên x ỉ a sói thêm vài câu ngay khi lê vĩnh thiên lê tuyết tương và chu nhược mai sắp ra khỏi cửa bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng ẩm vàng của xe quân đội lê vĩnh thiên xe được tiếng xe quen thuộc này lập tức sửng sốt không biết sao lại có xe quân đội đến nhà họ chu thường thì nhà họ chu chỉ là thương nhân đáng ra không nên có người trong quân đội đến trúc thọ bà chu chứ người nhà họ chu và khách mời ở đây cũng nghe được rất nhiều tiếng xe ngoài cửa tất cả đều cực kỳ bất ngờ không biết có vị nhân vật lớn nào đến thăm nữa lê vĩnh thiên lê tuyết tương và chu nhược mai cũng dừng bước muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đến trúc thọ bà chu Trước 1126, chạm tờ 1088 long tiêu. lúc này một đám vệ sĩ đã xuống xe rồi đứng hai bên một vệ sĩ trong số đó tiến lên mở cửa xe cho long trấn tiêu sau đó một người đàn ông có phong thái hiên ngang khí phách nạo nghễ bước xuống xe người đàn ông này chính là long trấn tiêu bố của lê vĩnh tiên chồng của lê tuyết tương những người hầu của nhà họ chu phụ trách đón khách ở ngoài cửa vừa thấy chủ nhân long trấn thiên của gia tộc đỉnh cao ở long đô đến đây thì đều sợ đến nỗi luôn cuống tay chân họ không hề ngờ tới ngay cả long trấn thiên chủ nhân của gia tộc đỉnh cao nhất long đô cũng sẽ không ngại đường xá xa xôi đến đây tham dự tiệc mừng thọ của bà chu tuy họ chưa từng gặp qua long trấn tiêu ở ngoài đời nhưng ông ấy là một người có máu mặt như vậy nên họ đều từng thấy qua trên báo đài nhìn thấy sự xuất hiện hoành tráng của long trấn tiêu họ đều sợ đến n ỗ i không biết nên đón tiếp thế nào đồng thời cũng cảm thấy bản thân không đủ tư cách để đón tiếp mấy người hầu lũ lượn chạy vào trong báo cáo tình hình bà chủ không hay rồi có người máu mặt đến, đến rồi một người hầu vừa chạy vào vừa nói năng lộn xộn vớ vẩn có người máu mặt đến sao lại không hay hả các người có biết ăn nói không là ai đến đ ấy bà c h ủ hỏi là là chủ nhân của nhà họ long ở long đô long trấn tiêu ngài long đến rồi người hầu ấy căng thẳng nói lời vừa dứt tất cả mọi người đều sửng sốt không ai có thể ngờ được rằng long trấn tiêu chủ nhân của nhà họ long ở long đô sẽ đến đây mừng thọ bà chu người nhà họ chu nằm mơ cũng không thể ngờ đến ông ấy sẽ đến đây bởi vì họ biết nhà họ chu của họ và nhà họ long không thân thiết cũng chẳng quen thuộc không có dây mơ dễ má nào cả ngay cả bà chu cũng ngạc nhiên đến xứ sở bà ta làm gì có năng lực mặt mũi to lớn để có thể khiến cho một người có máu mặt như long trấn tiêu đến mừng thọ mình người nhà họ chu đều không biết long trấn tiêu là bố của lê vĩnh thiên vì anh chưa từng nói cho họ biết lê vĩnh thiên biết tin long trấn tiêu đến đây cũng rất ngạc nhiên không biết rốt cuộc ông ấy đến đây để làm gì vĩnh thiên chúng ta mau đi thôi lê tuyết tương sợ gặp long trấn tiêu nên vội vàng kéo lê vĩnh tiên h muốn đi khỏi đây mẹ bây giờ long trấn tiêu đã ở ngoài cửa rồi bây giờ chúng ta ra ngoài sẽ gặp ông ta đấy lê vĩnh tiên h nói mẹ không muốn gặp ông ta mẹ trốn trước nhé lê tuyết tương vừa nói xong thì định tìm chỗ trốn mẹ chỗ này là nhà họ chu chúng ta có thể trốn đi đâu được mẹ bình tĩnh chút đi có con ở đây mà ông ta đâu thể ăn thịt mẹ lê vĩnh tiên h an ủi bà ấy anh cũng muốn xem thử rốt cuộc long trấn tiêu đến đây là muốn dợ cho gì đúng vậy mẹ à mẹ đừng căng thẳng chuyện gì nên đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt thôi ạ chu nhược mai cũng ă n ủi lúc này bà chu đã tỉnh táo lại rồi nói mau ra ngoài đón tiếp ngài l o n g dứt lời bà chu bèn đứng dậy trước rồi đi ra ngoài cửa người nhà họ chu vội vàng đi theo bà chu ra ngoài để đón tiếp long trấn tiêu lúc bà chu đi ngang qua lê vĩnh tiên lê tuyết tương và chu nhược mai bà ấy nói các người còn đứng đây làm gì mau quốc gia tránh làm mất mặt người khác lê tuyết tương không muốn đứng ở đây từ lâu rồi vì không muốn chạm mặt với long trấn tiêu vừa nghe thấy bà chu nói vậy thì bà ấy lập tức đi vào một góc lê vĩnh tiên và chu nhược mai cũng đành phải đi theo lê tuyết tương long trấn tiêu đang ở bên ngoài nghĩ đến lát nữa sẽ gặp lê tuyết tương thật ra ông ấy cũng rất hồi hộp ông ấy cử hai vệ sĩ khiêng một dương vàng bạc châu á o chuẩn bị tặng quà cho bà chu trước rồi mới tự bước vào lúc này một đám vệ sĩ đã xuống xe rồi đứng hai bên một vệ sĩ trong số đó tiến lên mở cửa xe cho long trấn tiêu sau đó một người đàn ông có phong thái hiên nang khí phách nạo nghễ bước xuống xe người đàn ông này chính là long trấn tiêu bố của lê vĩnh tiên chồng của lê tuyết tương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 đúng lúc này bà chu đã dẫn người nhà họ chu ra ngoài đón tiếp ông long rốt cuộc là cơn gió nào đưa ông tới đây vậy bà chu cười dạng dỡ nói bà chu được biết hôm nay là đại thọ 70 tuổi của bà cho nên hôm nay tôi đến để chúc thọ bà và gửi tặng bà một món quà chúc bà phúc như Đông hải thọ tỷ nam sơn long trấn tiêu nói ông long hôm nay tới đây giống đến nhà tôm khiến cho nhà họ chu tôi nhà tranh thêm sáng ông có thể đến là đã cho bà lão già tôi đây thể diện quá lớn rồi còn cần tặng quà gì nữa chứ bà chu cười không khép được miệng bởi vì món quà long trấn tiêu tặng không cần nhìn cũng biết là món quà vô cùng đắt đỏ đây chỉ là chút tấm lòng của tôi cũng không to tát gì mong bà chu nhận cho long trấn tiêu nói xong liền ra hiệu cho người của mình đem hộp trang sức vàng bạc đi vào ông long quá khách khí rồi mời vào bà chu tuy không biết long trấn tiêu tại sao lại đến nhưng bà ta cũng không tiện hỏi dù sao thì người ta đến thì chính là khách hơn nữa lại là vị khách quý sao có thể hỏi người ta tại sao đến cơ chứ bà chu mời long trấn tiêu nói sau đó mọi người đều bước vào ngoại trừ hai vệ sĩ bưng quà ra những vệ sĩ còn lại đều đứng ở bên ngoài canh giữ lê tuyết, tuyết từng thấy long trấn tiêu đi vào v ộ lúc này quảng già khương hạc nói nghe thấy khương hạc nói long chấn tiêu tặng một hộp trang sức vàng bạc bà chu và những người khác trong nhà họ chu đều vô cùng kinh ngạc một hộp trang sức vàng bạc giá trị của nó là vô cùng lớn nhà họ long ra tay thật là hào phóng ông long quá khách sáo rồi tặng món quà đặt giá như vậy khiến bà lao tôi đây được quý mến mà lo sợ bà chu nói Mà l ông, ông, ông, ông đã nhìn khắp phòng cũng không nhìn thấy lê tuyết tương ông chỉ nhìn thấy con trai lê vĩnh thiên và con dâu chu nhược mai đứng ở góc phòng không hề nhìn thấy lê tuyết tương long trấn tiêu không khỏi có chút thất vọng cho rằng lê tuyết tương căn bản không hề đến ông lần này đến nhà họ chu trong lòng chỉ là muốn gặp vợ lê tuyết tương chứ không phải con trai lê vĩnh thiên khi ở cựu Âu quan ông đã gặp lê tuyết tương không nhìn thấy lê tuyết tương long trấn tiêu đành phải đi về phía lê vĩnh thiên định hỏi anh xem lê tuyết tương rốt cuộc có đến hay không mọi người ở đây đều không biết long trấn tiêu thay sao lại đi về phía lê vĩnh thiên đều nghĩ là ông ta muốn chào hỏi lê vĩnh thiên suy cho cùng thì lê vĩnh thiên đã từng là hộ xoáy số một của long quốc long trấn tiêu tới chào hỏi anh ta một tiếng cũng là điều rất bình thường long trấn tiêu đi từng bước đến chỗ lê vĩnh thiên dưới ánh mắt của mọi người không có ai lên tiếng mọi người đều muốn được nghe xem hai nhân vật lớn long trấn tiêu và lê vĩnh thiên này sẽ nói chuyện với nhau như thế nào lê tuyết tương đang núp đằng sau lưng lê vĩnh thiên khi nghe thấy bước chân của l o n g chấn tiêu ngày càng gần tim bà không khỏi đập nhanh căng thẳng bởi vì bà biết chỉ cần l o n g chấn tiêu đến gần sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra bà quả nhiên khi l o n g chấn tiêu đi tới nhìn thấy thấy người vợ lê tuyết tương ngày đ ê m thương nhớ của mình đang giống như một cô gái ngại ngượng n ấ p sau lưng con trai lê vĩnh thiên t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi tám trạm tơ một nghìn chín mươi không được lại gần đứng lại không được bước thêm bước nào nữa khi lê vĩnh thiên nhìn thấy l o n g chấn tiêu tiến lại gần anh nóng lòng muốn bảo vệ mẹ của mình liền hét lên một tiếng khi nhà họ chu và tất cả mọi người trong phòng trông thấy lê vĩnh thiên dám gào thét vào mặt của l o n g trấn tiêu tất cả bọn họ đều bị sốc bọn họ đều cho rằng lê vĩnh thiên hết sức láo xược tưởng bản thân anh vẫn còn là hộ xoáy bảo vệ hàng đầu của long quốc hay sao không ngờ dám hành động lỗ mãng như vậy với long trấn tiêu đúng là không biết điều mà đương nhiên long trấn tiêu không hề sợ sệt trước tiếng thét của con trai lê vĩnh thiên ông ấy vẫn tiếp tục bước về phía trước tôi bảo ông đứng lại mà ông không nghe thấy sao lỗ thai ông bị điếp rồi hả lê vĩnh thiên trông thấy lòng trấn tiêu không thèm nghe lời cảnh cáo của anh vẫn mặc nhiên tiến lại gần anh hét lớn một lần nữa lúc này chú lão phu nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi bèn hét lên lê v i n h tiên h cậu thật láo s ư ợ c không được vô lễ chẳng lẽ cậu không biết ông ấy là long đại nhân của nhà họ long tại long đô sao ở đây không còn việc gì của cậu nữa h ã y mau chóng đưa bà mẹ ăn mày hôi hám của cậu cút khỏi đây đi cút càng xa càng tốt ở đây không hoan n ê n h a i mẹ con cậu long trấn tiêu nghe thấy chú lão phu nhân dáng mắng chửi vợ của ông ấy là một ăn mày hôi hám lập tức quay đầu lại ánh nhìn như tia lửa điện trứng mắt hướng về phía của chú lão phu nhân chú lão phu nhân bị nhìn chằm bởi ánh nhìn như tia lửa điện của long trấn tiêu l không hiểu bản thân bà ta đã nói sai điều gì rồi người mà bà ta giáo hấn là lê vĩnh thiên bà ta đang nói đỡ cho long trấn tiêu mà tại sao long trấn tiêu lại quay qua chừng mắt nhìn bà ta cơ chứ long trấn tiêu bị lê vĩnh thiên cảnh cáo tận hai lần nhưng vẫn kiên quyết bước về phía của lê vĩnh thiên ông ấy đã không gặp lê tuyết tương gần mười mấy năm rồi hôm nay bất luận thế nào ông ấy cũng phải gặp lại bà ấy lê vĩnh thiên là con trai của ông ấy đương nhiên ông ấy không thể sợ con trai của mình rồi ông ấy là một người bố có lợi thế về tâm lý có thách thì lê vĩnh thiên cũng không dám đánh ông ấy năm đó lê vĩnh thiên và mẹ bị nhà họ long đuổi đi một cách tuyệt tình trong lòng anh chứa đầy thù hận với nhà họ long và long trấn tiêu mẹ của anh lê tuyết tương không muốn gặp long trấn tiêu anh sẽ tuyệt đối không để cho long trấn tiêu và mẹ anh gặp mặt nhau vào đúng lúc lê v ị n h thiên chuẩn bị đánh nhau với long trấn tiêu lê tuyết tương đột nhiên đứng dậy từ sau lưng anh bốn mắt nhìn nhau với long trấn tiêu long trấn tiêu trông thấy lê tuyết tương đứng dậy ông ấy đột nhiên dừng lại không bước về phía trước nữa lần này ông ấy cuối cùng cũng gặp được người vợ ngày thương trộm nhớ lê tuyết tương của mình rồi bây giờ tuy lê tuyết tương trông già đi rất nhiều nhưng trong mắt của long trấn tiêu bà ấy vẫn quyến rũ như ngày nào bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc trong lòng long trấn tiêu có nhiều cảm xúc đan sen vốn dĩ ông ấy đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với lê tuyết tương nhưng vào giây phút này ông ấy đột nhiên không biết mình nên nói những gì ông ấy chưa kịp mở miệng nói lời nào nước mắt đã chịu không nổi rơi xuống trước rồi năm đó ông ấy tuyệt tình đuổi mẹ con lê tuyết tương rời khỏi nhà họ l o n g khiến hai mẹ con bà ấy chịu vô vàn khổ cực ông ấy cảm thấy vô cùng ấ y náy những người có mặt tại đó đều đang đợi xem một vở kịch hay tưởng rằng lê v ị n h thiên và long trấn tiêu sẽ đánh với nhau một trận không ngờ khi lê tuyết tương vừa đứng dậy long trấn tiêu liền dừng bước điều mà tất cả bọn họ đều không hiểu là khi long trấn tiêu và lê tuyết tương đối mặt với nhau đông nhiên ông ấy rơi nước mắt rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy tình cảnh ngoại ý muốn này khiến cho tất cả mọi người đều bối rối cảm thấy khó hiểu đường đường là gia chủ nhà họ long tại sao lại đột nhiên rơi nước mắt chứ tuyết tương long trấn tiêu nghẹn nào rốt cuộc cũng thốt ra được hai từ này t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi chín chạp tơ một nghìn chín mươi mốt tên gọi tương khi nghe thấy long trấn tiêu gọi một phụ nữ trung niên như lê tuyết tương đ ầ y với tên gọi thân mật như thế ngoài lê vĩnh thiên ra tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc và không thể giải thích được cảm thấy hết sức mơ hồ đ ư ờ n g đ ư ờ n g là gia chủ nhà họ long tại sao lại gọi mẹ của lê vĩnh thiên là tương hết sức thân mật như vậy rốt cuộc là giữa long t r ấ n tiêu và lê tuyết tương có mối quan hệ như thế nào tôi là lê tuyết tương không phải tuyết tương long đại nhân xin hãy tự trọng đừng gọi l u n g tung lê tuyết tương lạnh lùng nói khi nghe thấy lê tuyết tương nói thế mọi người đều cho rằng long t r ấ n tiêu đã nhận l ò n người một người có chức có quyền như long t r ấ n tiêu làm sao có quan hệ với một người như lê tuyết tương đầy cơ chứ tuyết tương năm xưa là do lỗi của tôi khiến bà chịu nhiều khổ cực như vậy tôi đáng tội chết một lần long trân tiêu tiếp tục nói không cần nói thêm gì nữa mọi chuyện đã qua rồi hiện tại cuộc sống của tôi và vĩnh thiên đều rất ổn xin ông đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa lê tuyết tương vẫn nói một cách lạnh lùng nghe đến những lời đó của lê tuyết tương mọi người lại kinh ngạc một lần nữa chẳng lẽ long trấn tiêu thật sự có mối quan hệ nào đó với bà ấy sao tuyết tương năm xưa tôi đuổi hai mẹ con bà rời khỏi nhà họ long là do tôi có nỗi khổ tâm long trấn tiêu nói ông thì có nỗi khổ tâm gì chứ chẳng phải ông chê tôi có xuất thân nghèo nàn không xứng làm vợ của ông mà không xứng là con dâu của nhà họ long đó sao đừng viện cớ để lừa dối tôi nữa tôi sẽ không bao giờ tin vào lời nói nào của ông nữa đâu lê tuyết tương nói sau khi mọi người nghe hết những lời lê tuyết tương vừa nói bọn họ đều choáng váng chẳng lẽ lê tuyết tương này từng là vợ của long trấn tiêu sao nhà họ chu cũng vô cùng ngạc nhiên nếu lê tuyết tương thực sự là vợ của long trấn tiêu thì khi nay bọn họ vừa xỉ và bà ấy chẳng phải là tự tắt vào mặt mình đó sao lúc này quản gia khương hạc nói long phu nhân năm xưa long đại nhân đuổi bà và cậu chủ rời khỏi nhà họ long thật sự là có nỗi khổ tâm không thể nói ra xin bà hãy tha thư cho long đại nhân trong những năm qua long đại nhân đều ngày đêm nhớ đến bà đấy mọi người nghe thấy những lời khương hạc vừa nói cuối cùng đã có câu trả lời chắc chắn thì ra lê tuyết tương thật sự là vợ của long trấn tiêu nếu không thì làm sao khương hạc lại gọi bà ấy là long phu nhân được chứ chu lão phu nhân và cả nhà họ chu khi biết lê tuyết tương chính là vợ của long trấn tiêu nhớ lại những điều x ỉ nhục mà họ đã làm với lê tuyết tương tất cả bọn họ đều không giữ được bình tĩnh nữa rồi hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết lê vĩnh thiên chính là cậu chủ của nhà họ long con trai của long trấn tiêu vì lê vĩnh thiên mang họ lê chứ không phải là họ long bọn họ đều cho rằng lê vĩnh thiên là đứa con trai được sinh ra bởi lê tuyết tương cùng với người đàn ông khác sau khi bị đuổi khỏi nhà họ long khương q u ò n g i a không ngờ đến cả người thật thà như ông đây cũng biết nói lời ngon tiếng ngọc nhỉ năm xưa khi nhà họ long đuổi hai mẹ con tôi đi chính là vì chê tôi không xứng với nhà họ long ông không cần nói thêm gì nữa đâu lê tuyết tương nói sự thật không phải như vậy đâu năm xưa là vì thái sư vu khống nhà họ long tạo phản với quốc vương long quốc đồng thời ngụy tạo ra những chứng cứ tạo phản của nhà họ long nhà họ long khi đó phải đối mặt với thai họa chém đầu cả gia tộc long đại nhân vì muốn bảo vệ dòng máu cuối cùng của nhà họ long nên mới nhận tâm đổi bà và cậu chủ rời khỏi nhà họ long ông ấy làm như vậy thực ra là đang bảo vệ tính mạng của hai mẹ con bà đó khương h ạ c nói sau khi mọi người nghe hết những lời khương h ạ c vừa nói lại một phen bàng hoàng không n g ờ rằng nhà họ long lại từng phải đối mặt với nguy cơ bị chém đầu cả gia tộc vào lúc này lê vĩnh tiên nổi giận nói đừng có bịa đặt thêm nữa các người tưởng tôi vẫn còn là con nít ba tuổi hay sao nếu như thái sư đã vu khống nhà họ long tạo phản với quốc vương long quốc đồng thời cũng đã ngụy tạo chứng cứ tạo phản của nhà họ long thế tại sao nhà họ long còn có thể thoát tội và không bị chém đầu cả gia tộc cơ chứ cậu chủ đó là vì sau đó quốc vương long quốc đã điều tra rõ tận chân tơ cái tóc biết rằng nhà họ long tuyệt đối trung thành không hề có ý tạo phản mà chính thái sư mới là người có ý muốn tạo phản sau đó chẳng phải quốc vương long quốc đã xử t r ả m thái sư rồi đó sao những sự việc này cậu vốn là một hộ xoáy bảo vệ chắc chắn đã từng nghe nói đến rồi mà khương hạc nói mọi người nghe thấy khương hạc gọi lê v ị n h thiên là cậu chủ đột nhiên lại bảng hoàng lần nữa thì ra lê v ị n h thiên thực sự là con trai của long trấn tiêu và lê tuyết tương là cậu chủ của nhà họ long thái sư bị xử trạm tôi có nghe nói đến nhưng tôi chưa bao giờ nghe quốc vương long quốc nói về việc nhà họ long từng bị vu khống bây giờ thái sư đã qua đời rồi chết không đ ố i chứng các người muốn nói gì mà trả được lê v i n h tiên nói chương một nghìn một trăm ba mươi trạm tơ một nghìn chín mươi hai tôi chỉ là thường dân cậu chủ nếu như cậu không tin thì có thể đến hỏi quốc vương long quốc khương hạt nói hiện tại tôi chỉ là một dân thường lấy tư cách gì mà gặp quốc vương long quốc chứ rõ ràng ông biết tôi không thể gặp quốc vương vì thế muốn tôi đi hỏi quốc vương chứ gì lê v i n h tiên nói cậu chủ tôi nói câu nào câu nấy cũng đều là sự thật cả khương hạc nói đừng gọi tôi là cậu chủ tôi không phải là cậu chủ của các người lê vĩnh tiên h nói chỉ cần cậu đồng ý quay về nhà họ long cậu chính là cậu chủ của nhà họ long có không nớt vinh hoa phú quý chờ cậu thừa hưởng khương hạc nói lê vĩnh tiên h tôi từng là hộ xoáy bảo vệ hàng đầu của long quốc vinh hoa phú quý như nào mà tôi chưa hưởng thụ qua tôi không cần nhà họ long tôi tuyệt đối không bước vào nhà họ long một bước lê vĩnh tiên h nói lúc này long t r ấ n tiêu nói với lê tuyết tương tuyết tương bà nghe tôi nói kỳ thực tôi vẫn luôn yêu bà nam đó đổi hai mẹ con đi thật sự là vì nhà họ long phải đối mặt với t a i họa n đầu tôi không nghe tôi không nghe lê tuyết tương hai tay bị thai lại không muốn nghe long chấn tiêu giải thích long chấn tiêu nhìn thấy hành động này của lê tuyết tương vẫn đáng yêu như năm nào suýt chút không nhịn được cười ông ta nói tiếp hiện tại vinh thiên đã bị cắt trước rất nhiều người muốn giết nó hoàn cảnh của nó rất nguy hiểm bà và vinh thiên chỉ còn nước quay về nhà họ l o n g thì sẽ không ai dám sát hại hai mẹ con bà nữa lê tuyết tương nghe long chấn tiêu nói thế đ ố n g chốc lần người vì bà ấy cảm thấy lần này lời long chấn tiêu nói là sự thật tối qua có một nhóm sát thủ đến vây giết con trai lê vinh thiên của bà tối qua tuy thoát nạn nhưng bản thân ở ngoài sáng Kẻ khó địch dịch chính chắn, Minh Thương ở bởi trong tối, tin phỏng, ám lê ầ n mắn nạn nữa. Nếu nhà Long, nhà Long, không xông nhà Long, hòng sau sự chưa may quay của chắc có có địch chết thể thoát họ họ họ giết dám bảo vào về vệ l kẻ vĩnh tiên h nữa. Long Trấn Vĩnh Thiên Lê Tiêu biết không đồng ý quay về nhà họ long vì thế ông ta mới ra tay với lê tuyết tương chỉ cần lê tuyết tương đồng ý quay về nhà họ long thì lê vĩnh thiên nhất định cũng sẽ theo mẹ quay về nhà họ long tuyết tương từ sau khi bà rời đi những năm này tôi cũng không cưới thêm ai tôi vẫn luôn đợi bà tôi thật lòng yêu bà vì sự an toàn của vĩnh tiên xin bà theo tôi về nhà họ long nhé long trấn tiêu nói tôi đã nói rồi đừng gọi tôi là t u y ế t tương một cách thân mật như thế nghe xì lắm lê tuyết tương không cự tuyệt cũng không đáp ứng chỉ là chuyển đổi đề tài nghĩ lại sự thê thảm khi bị đuổi khỏi nhà họ long năm đó trong lòng bà ấy vẫn rất tức giận không dễ gì tha thứ cho long trấn tiêu được long trấn tiêu đừng hòng lợi dụng tôi để uy hiếp mẹ tôi lê v i n h tiên căm p h ẫ n nói tiếp đó lê v i n h tiên nói với lê tuyết tương mẹ à mẹ đừng nghe lời sảng bậy của ông ta không ai có thể giết được con con không cần sự bảo vệ của nhà họ long đây vốn là nơi tổ chức tiệc mừng thọ của bà chu hiện tại bông trở thành nơi tranh chấp tình cảm giữa long trấn tiêu lê tuyết tương và lê vĩnh thiên nhưng những người có mặt tại đây đều không ai dám lên tiếng càng không ai dám đuổi họ đi vì long trấn tiêu là gia chủ của dòng tộc đẳng cấp nhất của thủ đô long quốc nghe nhiều về những đối thoại của long trấn tiêu lê tuyết tương và lê vĩnh thiên như vậy những người có mặt về cơ bản đã có thể nắm rõ mối quan hệ giữa họ rồi lê tuyết tương là vợ của long trấn tiêu lê vĩnh thiên là con của long trấn tiêu chỉ là năm đó nhà họ long đối mặt với nguy cơ to lớn long trấn tiêu vì muốn bảo vệ tính mạng của lê tuyết tương và lê vĩnh thiên vì muốn giữ lại dòng máu cho nhà họ long nên đành lòng đuổi họ ra khỏi nhà họ long trước đây không ai từng nghĩ đến lê vĩnh thiên từng bị người khác xem là đồ bỏ đi lại xuất thân từ dòng tộc đẳng cấp nhất là cậu chủ lớn của nhà họ long con trai của long trấn tiêu thì ra lê vĩnh thiên là đời sau của danh môn khó trách sao anh có thể làm được hộ xoáy bảo vệ thật là hổ phụ sinh hổ t ử mà sau khi nhà họ c h u nắm rõ mối quan hệ này đ ô n g c h ố c nhìn lê tuyết tương và lê vĩnh thiên bằng một con mắt khác người ta lê tuyết tương là vợ của long trấn tiêu và lại long trấn tiêu còn yêu bà ấy như thế chỉ cần bà ấy đồng ý quay về nhà họ long lập tức trở thành long phu nhân cao quý ngay và lê vĩnh tiên hiện tại tuy không còn là hộ xoáy bảo vệ nữa nhưng chỉ cần anh nhận lại bố quay về nhà họ long liền lập tức biến thân thành cậu chủ của nhà họ long ngay nhà họ long đó là sự tồn tại mà bao nhiêu dòng tộc khác cũng không dám trèo cao với tới nữa cho dù là dòng tộc hàng đầu của đà lạt trước mặt nhà họ long cũng chả là gì nhà họ chu trước đây có nằm mơ cũng không dám có quan hệ gì với nhà họ long chưa từng nghĩ có thể trèo cao đến thế tuy nhiên hiện tại họ lại có cơ hội với cao đến nhà họ long vì chu nhược mai là vợ của lê vĩnh thiên đây là sự thật không thể chối cãi chu nhược mai là người nhà họ chu kết hôn với cậu chủ lê vĩnh thiên của nhà họ long nhà họ chu và nhà họ long đã là thông gia là xui gia có thể thông qua tầng lớp quan hệ này với tay đến nhà họ long khiến nhà họ chu một bước nhảy lên thành dòng tộc đẳng cấp nghĩ thông mối quan hệ này bà chu liền đi về phía long trấn tiêu người nhà họ chu thấy bà chu đi về phía long trấn tiêu cũng đi theo qua đó lúc này đối thoại giữa long trấn tiêu lê tuyết tương và lê vĩnh thiên đã rơi vào cục diện bế tắc lê vĩnh thiên kiên quyết không chịu quay về nhà họ long long trấn tiêu cũng không biết nên nói gì nữa ông ấy cũng biết năm đó đổi u lê tuyết tương và lê vĩnh thiên ra khỏi nhà họ l o n g đã làm tổn thương đến trái tim họ hiện tại hai mẹ con đoán hận bản thân cũng là điều vô cùng bình thường đoạn ân đoán, đoán tình sâu này không thể nói hóa giải là có thể hóa giải được cần phải tốn chút thời gian vừa nãy lê tuyết tương nghe những lời nói từ long trấn tiêu kỳ thực cũng có chút động lòng nhưng lê vĩnh thiên không chịu quay về đương nhiên bà ấy cũng không thể quay về một mình được n g à i long thật không ngờ cháu rể hiện tại của tôi lại là cậu chủ nhà họ long lúc này bà chu đi đến trước mặt long trấn tiêu nở nụ cười tươi r ó và nói khách khứa có mặt tại đây nghe thấy bà chu nói thế đều nổi hết da gà chẳng phải vừa rồi bà chu còn mắng lê vĩnh thiên và mẹ anh lê tuyết tương sao còn muốn đuổi họ đi bây giờ liền sửa lời lê vĩnh thiên trở thành cháu rể hiện tại của nhà bà ta rồi t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi mốt trạm tơ một nghìn chín mươi ba ngẩn ngơ long trấn tiêu nghe thấy bà chu nói thế đ ỗ n g chốc ngẩn g ư ờ i lần này ông ấy đến đây một lòng là vì muốn gặp lê tuyết tương hóa giải ân đoán không nghĩ đến sẽ bàn luận về mối quan hệ thân thích với nhà họ chu vì hiện tại lê tuyết tương vẫn chưa chịu quay về lê vĩnh thiên cũng chưa chịu nhận lại ông bố này muốn đoạn tuyệt với nhà họ long hiện tại bản thân ông với nhà họ chu kỳ thực cũng chưa có mối quan hệ gì tuy bản thân là bố ruột của lê vĩnh thiên nhưng bố con chưa nhận nhau thì đồng nghĩa với việc không có quan hệ thân thích gì với nhà họ chu cả vì thế ông ấy cũng không biết phải tiếp lời như nào sợ bản thân nói sai lời sẽ bị lê vĩnh thiên và lê tuyết tương mắng mất chu nhược mai thấy bà nội chuyển biến nhanh như vậy cũng cảm thấy có chút khó chịu ngài long thật không ngờ chúng ta lại là thông gia ấy nhược mai nhà chúng tôi đã kết hôn với cậu chủ nhà ngài được ba năm rồi chúng tôi vẫn không biết vĩnh thiên là con trai của ngài chu ly bình cũng liền gió chiều nào theo chiều ấy muốn đeo bám quan hệ với long trấn tiêu l o n g t u ấ n t i ê u vẫn không biết phải tiếp lời như nào nếu như không có sự đồng ý của lê tuyết tương và lê vĩnh thiên mà tự ý thừa nhận thông gia với nhà họ chu chắc chắn sẽ bị lê tuyết tương và lê vĩnh thiên mắng mặt dày mất thấy long trấn tiêu không đáp trả chu ly bình liền chuyển hướng sang lê tuyết tương bà thông ra ngược mai nhà tôi có thể gả cho cậu chủ lê đúng là phúc phận của con bé cậu chủ lê mai phong lâm liệt là một nhân tài và lại cậu ấy còn rất khiêm tốn khiêm đường lễ phép với trường bối lại hiếu thuận thật sự rất có gia giáo bà rất biết cách quản dạy con trai lê tuyết tương đối diện với sự đột biến quá lớn của nhà họ chu bà ấy cũng thấy bối rối vừa nãy bản à là mày là à. ấy đây nãy còn cơm, cơm mắng ăn xin mắng đến ăn nữa bị bị bám b Vừa thân bà ấy cũng gọi chu ly bình là bà thông gia nhưng chu ly bình không muốn làm thông gia với bà ấy nói chu nhược mai và lê vĩnh thiên đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ chu rồi hiện tại chu ly bình mở miệng là bà thông gia khép miệng cũng là bà thông gia khiến bà ấy có chút mất nhịp theo không kịp luôn chu nhược mai nghe những lời này của chu ly bình càng cảm thấy khó chịu hơn tuy cô đã sớm thấy rõ bộ mặt gió chiều nào theo chiều nấy của nhà họ chu nhưng cũng không ngờ họ có thể mặt dậy đến mức như thế tốc độ lật mặt của nhà họ chu đã đến mức đỉnh cao vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Khách có mặt tại ra của khứa khỏi Khách cô. có đương â y đều Chu, biết rõ bộ mặt rõ của nhà n họ h n lần này nhà họ chu lật mặt nhanh đến thế, cũng vượt khỏi tưởng tượng vốn luôn. g lật họ Chu thế, khỏi họ có của mặt vượt đ ư nhiên bọn họ cũng biết nhà họ chu lật mặt nhanh như chớp hoàn toàn là vì sự có mặt của l o n g trấn tiêu nếu không phải l o n g trấn tiêu là chồng của lê tuyết tương là bố của lê vĩnh thiên thì người nhà họ chu tuyệt đối không thể lấy lòng lê tuyết tương và lê vĩnh thiên được long phu nhân m a u đến bàn khách quý ngồi nào nhà họ chu chúng tôi có thể trở thành thông gia với nhà bà thật sự vinh hạnh cho nhà họ chu chúng tôi bà chu cũng nói theo chu nhược mai nghe đến đây liền muốn nôn ra luôn vừa nãy bà nội còn nói nào là không có thứ thông gia nghèo nàn như thế nào là không phải ai cũng có thể gieo bán quan hệ với nhà họ chu hiện tại liền nói ngược lại nhà họ chu có thể trở thành thông gia với lê tuyết tương là vinh hạnh của nhà họ chu nữa chứ lê tuyết tương vừa nãy cũng bị bà chu đổi u đi bây giờ không dám vào bàn khách quý ngồi cứ thế đứng yên bất động bà chu và chu ly bình nói nhiều như thế long trấn tiêu và lê tuyết tương không đáp lại một lời nào khiến họ cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ long trấn tiêu và lê tuyết tương không phải khổ biển sáu muốn trả lời họ chả là không biết phải tiếp lời họ như nào Lúc này, kim ngọc cũng lên tiếng vĩnh thiên nhược mai mau đưa mẹ vào bản khách quý ngồi đi ngài long mời ngài cũng ngồi vào bản khách quý ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện tiếp đúng á mọi người mau vào bản khách quý ngồi sắp nhập thực rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chu thế huy cũng nói ngài long có thể ngài không biết nhược mai nhà chúng tôi cũng là tiểu thư khuê cát là mỹ nhân của thành phố đà lạt từ bé đã chi thư đạt lý ôn nu h chu đáo cực kỳ hiếu thảo hôm nay tôi mừng thọ con bé biết tôi lớn tuổi rồi cơ thể không khỏe nên tặng một phần não kim cương cho tôi cho tôi b ồ bổ sức khỏe kéo dài tuổi thọ bà chu cười he he nói nghe đến đây chu nhược mai vốn đã cảm thấy khó chịu cuối cùng không nhịn được mẹ một tiếng lấy tay bịt miệng muốn nôn, nôn ra tuy chu nhược mai không phải muốn nôn thật chỉ là nôn giả một tiếng nhưng hành động này của cô khiến mọi người hết hồn nhược mai có phải con có thai rồi không lê tuyết tương vội bước đến dịu lấy chu nhược mai quan tâm hỏi theo lẽ thường phụ nữ không thể vô duyên vô cớ mà nôn mửa được ngoại trừ mang thai ra khoảng thời gian này lê tuyết tương biết lê vĩnh thiên và chu nhược mai ngủ cùng phòng vợ chồng ngủ cùng phòng thì chắc chắn sẽ làm chuyện vui giữa vợ chồng nên khi bà ấy thấy chu nhược mai nôn mửa điều đầu tiên nghĩ đến là chu nhược mai có thai rồi lời nói lê tuyết tương vừa dứt long chấn tiêu cũng hồi hộp theo chờ hồi đáp của chu nhược mai nếu chu nhược mai có thai rồi nghĩa là ông sắp có cháu rồi t r ă m ba mươi h a trạm tơ 1094 h i b ệ u lầm nhà họ long lại có thể tiếp tục việc hương khói nối roi tông đường mặc dù con trai lê vĩnh thiên của mình vẫn không chịu nhận tổ q u ý tông nhưng sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ trở về nhà long sau khi biết được sự thật con của lê vĩnh thiên và chu nhược mai sớm muộn gì cũng sẽ là người nhà họ long còn chu nhược mai nghe thấy câu hỏi của lê tuyết tương thì lập tức lên người xấu hổ đỏ cả mặt cô hoàn toàn không ngờ chỉ vì buồn nôn nôn mẹ một lúc mà lê tuyết tương lại tưởng cô đã có thai con chu nhược mai không biết giải thích như thế nào nhưng lại không thể nói câu nghe được lời bà nội nói nên thấy buồn nôn đừng nói gì cả mau đỡ nhược mai ngồi xuống bàn viết đi bà chu quả quyết nói bởi vì bà ta biết cháu gái chu nhược mai xưa nay rất n ú c nhát cho dù có mang thai cũng không chịu thừa nhận trước mặt mọi người tốt quá rồi nhược mai cuối cùng cô cũng có máu mủ của lê v i n h tiên rồi đúng là đáng mừng chu ly bình vừa tiến lên đỡ chu nhược mai vừa vui vẻ nói cô ta là mẹ nuôi của chu nhược mai chỉ cần chu nhược mai mang thai con của lê vĩnh tiên chuyện cô ta và nhà họ lòng trở thành thông gia đã chắc như đinh đóng c ậ t rồi nhược mai cẩn thận một chút để thím hai đứa con đi từ từ không cần nội kim ngọc cũng tiến lên đỡ chu nhược mai chu nhược mai không ngờ vì buồn nôn mà nhận được đãi ngộ cao như vậy cho nên có hơi bối rối cô nhìn về phía lê vĩnh thiên thấy lê vĩnh thiên lúc này cũng đang bày ra vẻ mặt lúng túng vĩnh thiên con còn n gây ra đó làm gì mau bảo vệ cho nhược mai đi đừng để con bé ngã lúc này lê tuyết tương cũng lên tiếng lê vĩnh tiên càng xa sầm nét mặt hơn mặc dù khoảng thời gian này mình ở cùng phòng với chu nhược mai nhưng đêm nào mình cũng đến rừng cây nhỏ lượt kiếm không hề làm gì với cô ấy sao cô ấy có thể mang thai được bây giờ chu nhược mai mới chỉ hơi bồn u n ồn cả nhà đã lo lắng đến mức chăm sóc c ô như một bà bầu bảy tám tháng nếu như chu nhược mai thật sự mang thai bụng to ra chẳng phải mọi người sẽ chăm sóc c ô như một vị hoàng hậu sao lê v i n h thiên nhược mai có tin vui tại sao con lại xa sầm mặt thế kia chẳng lẽ con không vui sao lê tuyết tương thấy lê v i n h thiên vẫn không di chuyển mặt mày thì hữu ám không nhịn được nên đã cất lời t r á c h mắng lê v i n h thiên há miệng mắc quai nên chỉ có thể than thở ở trong lòng mẹ của con ơi con trai mẹ vẫn còn chưa bắp em sao nhược mai có thể mang thai được vĩnh thiên con không cần phải ngại mau đưa nhược mai đi ngồi đi chu thiệu huy cũng tưởng con gái mình mang thai cũng bắt đầu g ụ c lê vĩnh thiên bố đã có hai người đỡ nhược mai rồi con không cần ra tay nữa đâu ạ lê vĩnh thiên cũng không muốn b ạ c h trần chuyện chu nhược mai không có thai nếu không cả nhà sẽ rất thất vọng hơn nữa sau này mẹ cũng sẽ thường xuyên thúc g ụ c mình và chu nhược mai sinh con tốt hơn hết đâm lao thì phải theo lao chu nhược mai bây giờ không khác gì cưới trên lưng h ổ buộc lòng phải để chu ly bình và kim ngọc đỡ mình đến bàn vip để chăm sóc chu nhược mai lê tuyết tương cũng đi theo lê vĩnh thiên nhìn thấy chu nhược mai và lê tuyết tương đều đi cũng phải đi theo anh long mau đến bàn vip ế ngồi đi chúng ta trở thành thông gia đã mấy năm rồi hôm nay mới gặp mặt lần đầu tiên cả nhà mau ngồi xuống ăn cơm thôi b à chu nói được rồi long trấn tiêu muốn dành nhiều thời gian hơn với lê tuyết tương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy quản gia khương anh cũng ngồi xuống ăn cơm với chúng tôi đi b à chu nói với khương hạc khương hạc là quản gia họ l o n g địa vị rất cao đương nhiên phải mời ông ta ngồi bàn vip ế cùng dùng nữa rồi vâng cảm ơn bà chu khương hạc nói thế là long trấn tiêu và khương hạc đi theo bà chu đến b à n vip nơi lê tuyết tương và lê vĩnh thiên đang ngồi bởi vì mọi người đều tưởng chu nhược mai đang mang thai đều rất quan tâm đến cô nên tất cả những oan gia này đều sẵn sàng ngồi cùng nhau bà chu còn có lòng sắp xếp cho long trấn tiêu ngồi bên cạnh lê tuyết tương Trước 1133, chạm tờ 1095 bồi lê Tuyết Tương trông thấy、long、Trấn Tiêu ngồi cạnh mình, mặt lập tức tiểu thai, than. Trấn Tiêu nhận tâm như vậy, tuyệt tình rối. như như như chạm cạnh 1133, 1095 mình, nhận Năm bồi ngồi ngồi Lê Long lập lửa, Long vậy, đứng đóng đóng đỏ đó bà ấy thực sự không muốn ngồi chung một chỗ với long trấn tiêu bèn ó i xuất thân của tôi nghèo hèn không xứng ngồi ở đây ăn cơm tôi đến bản cuối cùng ăn thôi lê tuyết tương vừa nói xong đám người bà chu chu ly bình kim ngọc đều sợ hãi bọn họ đều tưởng rằng lê tuyết tương vẫn đang giận mình cho nên không muốn ngồi ở bán khách quý ăn cơm cùng bọn họ bởi vì trước đây bọn họ đã từng nói rằng lê tuyết tương không xứng để ngồi ở bán khách quý ăn cơm thực ra lê tuyết tương chẳng qua chỉ không muốn ngồi ăn cơm cùng với long trấn tiêu cho nên mới nói như vậy bà long bà là thông gia của chúng tôi nếu như ngay cả bà cũng không xứng ngồi ở đây ăn cơm vậy thì những người ở đây cũng chẳng có tư cách gì ngồi ở đây rồi chu ly bình vội và nói đừng gọi tôi là bà long tôi không phải là bà long lê tuyết tương chỉ cần nghe thấy xưng hô bà long này sẽ tức giận long chấn tiêu ở một bên trông thấy lê tuyết tương ghét mình đến vậy cũng vô cùng xấu hổ nếu không thì để tôi đến bàn phía sau ăn long chấn tiêu biết lê tuyết tương không muốn ngồi ăn cơm c ù n g mình rất thức thời nói rằng muốn ra bàn phía sau ngồi ăn n g à i long ông là khách quý trong khách quý tại sao lại đến bàn phía sau ăn được mau ngồi xuống đừng có đi bà chu vội và nói nhưng mà long chấn tiêu rất muốn nói Là、lê, lê à l tuyết tương vừa nghĩ ngồi cơm, ư n tới chu nhược mai đã mang thai bản thân mình không bao lâu nữa đã có thể ôm cháu trai trong lòng vô cùng vui vẻ cũng không để y đến long trấn tiêu ngồi bên cạnh mình nữa tuy rằng trước tiên người nhà họ chu từng niệm mai bà ấy thậm chí còn muốn đánh đổi bà ấy đi thế nhưng bà khá rộng lượng cũng không đây ể t là lần đầu tiên bà ấy và người nhà của con dâu gặp nhau không muốn khiến bầu không khí quá bị bách hôm nay còn là mừng thọ bảy mươi tuổi của bà chu nữa không thể khiến nhà người ta mất vui được nếu như mình tức giận bỏ đi trước mặt nhiều khách hứa như vậy người nhà họ chu nhất đính sẽ rất lung túng bà ấy là một người luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ bà ấy có thể rộng lượng đối với người của nhà họ chu thế nhưng không thể làm như vậy với nhà họ long bởi vì năm ấy nhà họ long khiến bà tổn thương quá sâu sắc không phải nói tha thứ là có thể tha thứ long t r ấ n tiêu trông thấy lê tuyết tương không phản đối ông ấy cũng không đi nữa bèn ngồi xuống lê vĩnh tiên mấy năm nay ở nhà họ chu cũng đã quen với việc bị t r â m t r ọ c từ lâu trông thấy người của nhà họ chu đã rất nhiệt tình với mẹ của mình anh cũng không để những chuyện lúc trước trong lòng nữa hiện giờ mẹ mình đã ngồi xuống dùng cơm anh đương nhiên cũng không hy vọng mẹ sẽ rời đi vì vậy mọi người bắt đầu ngồi chung một chỗ ăn cơm nhược mai cô mang thai lúc nào vậy đang trong bữa tiệc chu ly bình hỏi chu nhược mai mặt của chu nhược mai lập tức đỏ lên không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào bởi vì cô biết mình vốn không hề mang thai thế nhưng cô lại không muốn nói ra sự thật khiến cho mọi người thất vọng nhược mai con đường xấu hổ mang thai là chuyện mà phụ nữ nhất định phải trải qua có gì mà xấu hổ cơ chứ mong nói cho thím h a i biết rốt cuộc thì con mang thai đã mấy tháng rồi kim ngọc cũng hỏi chu nhược mai không thể nào trả lời mấy câu hỏi này đành phải đổ bài toán khó này cho lê vĩnh i ê n chuyện này mọi người hỏi lê vĩnh thiên đi ạ cô thật ra cũng muốn mang thai thế nhưng lê vĩnh thiên không hề gieo giống cô cũng chẳng có cách nào cả hiện giờ đúng lúc đổ hết tội lên người anh xem anh nói như thế nào lê vĩnh thiên vẫn luôn im lặng ăn cơm nghe thấy chu nhược mai nói vậy lập tức sửng sốt mình không nói lời nào vậy mà cũng trúng đạn quả nhiên mọi người nghe thấy chu nhược mai nói như vậy đều nao nhao chuyển múi nhọn về phía lê vĩnh thiên vĩnh thiên nhược mai ngại nói vậy thì con nói đi con khiến nhược mai mang thai khi nào thế đúng vậy mau nói cho mọi người biết rốt cuộc thì nhược mai đã mang thai mấy tháng rồi một người đàn ông như con chẳng lẽ còn n g ạ i nói ra sao mau nói nhanh lê vĩnh tiên đối mặt với những câu hỏi của mọi người lập tức thấy đầu g óc nhức nhối mọi người cứ nhiều chuyện như thế làm gì biết được nhược mai mang thai mấy tháng chúng ta có thể dự đoán ngày sinh của con bé đấy không phải chúng ta nhiều chuyện mà là quan tâm biết thời gian nhược mai mang thai chúng ta có thể làm đồ bổ tương ứng cho con bé ăn đừng có làm thần làm bí như thế nữa việc này cũng không phải chuyện không ai nhận ra con mau nói đi mọi người mồm năm miệng mới nói không nhận được một đáp án mọi người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định thậm chí cả long chấn tiêu cũng hơi nóng nảy chờ đợi đáp án từ lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên đã thành mục tiêu công kích của mọi người không cho một câu trả lời hợp lý thì không thể nào xuống được sân khấu đành phải ra rằng có chuyện vô cùng lạ lùng dòng giặc nói mọi người đừng nôn nóng như vậy thật ra nhược mai mới vừa mang thai không lâu chuyện này bọn con cũng mới biết hai ngày n à y thôi t r ư chu m anh nói dối. Chu nhược mai nghe thấy lê vĩnh thiên nói như vậy lập tức sửng sốt không ngờ tới lê vĩnh thiên vậy mà lại nói như thế tên khốn nạn này vậy mà lại nói dối nếu sau này nhỡ để mọi người mình không mang thai thì bảo mình lưu kiệu gì đây trong lòng chu nhược mai oán hận thâm nghĩ mọi người khi nghe thấy lê vĩnh thiên nói như vậy tất cả đều tin là thật bởi vì ban nãy mọi người tận mắt nhìn thấy chu nhược mai buồn nôn mặc kệ mang thai bao lâu chỉ cần có là tốt rồi đúng vậy hôm nay là sinh nhật của bà nội nhược mai lại có tin vui đúng thật là hai chuyện vui đến nhà không bao lâu nữa tôi đã được ôm cháu ngoại rồi vui quá đi mất mọi người vui vẻ nói nào chúng ta cùng cặn ly chúc bà nội sinh nhật vui vẻ cũng chúc chị sớm sinh quý tử chu phi phi giơ chén rượu lên nói không thể sinh sớm được nhất định phải sinh đúng hạn nếu là sinh sớm thì thành sinh n o n đó kim ngọc nói vì không thể nói những lời không may như vậy n h ư ợ c mai mang thai không thể uống rượu chúng ta uống đi chu ly bình nói vì vậy mọi người bắt đầu ăn uống linh đình thoải mái chè chén no say lúc ăn cơm long trấn tiêu thỉnh thoảng tìm cơ hội nói chuyện với lê tuyết tương lê tuyết tương cũng không để ý đến ông ấy một chút nào long trấn tiêu cũng không cảm thấy bản thân mất mặt bởi vì ông ấy biết mình mắc nợ lê tuyết tương quá nhiều bà ấy tức giận trong lòng cũng là bình thường sau đó long trấn tiêu còn không biết xấu hổ mà lén gắp thức ăn mà lê tuyết tương thích ăn nhất cho bà ấy lê tuyết tương lập tức đỏ bừng mặt ăn không được mà không ăn cũng không được động tác nhỏ này của long trấn tiêu lê vĩnh thiên và chu nhược mai đều để trong mắt lê vĩnh thiên trông thấy long trấn tiêu lại dám gắp thức ăn cho mẹ mình trong lòng rất tức giận nhưng lại không thể phát c á o trước mặt mọi người mà chu nhược mai trông thấy long trấn tiêu thật lòng yêu lê tuyết tương thực ra trong lòng lại mong muốn hai người bọn họ có thể hòa thuận thế nhưng ân đoán giữa long trấn tiêu và lê tuyết tương quá phức tạp chu nhược mai cũng không biết nên hòa giải thế nào cho nên cũng không muốn nhiều lời trong chuyện này người của nhà họ chu đương nhiên cũng rất mong muốn lê tuyết tương có thể tha t h ứ cho long trấn tiêu quay về là tốt chỉ có lê tuyết tương sẵn lòng hòa thuận với long trấn tiêu trở về nhà họ l o n g lại làm bà long thêm một lần nữa nhà họ chu mới có thể bám được nhà họ long nếu không thì tất cả những gì mà người nhà chu thể hiện đều là hưởng công vì vậy người nhà họ chu bắt đầu mồm năm mười muốn làm mối cho lê tuyết tương và l o n g trấn tiêu để bà ấy tha thứ cho l o n g trấn tiêu bà thông ra tôi thấy ngài long thật lòng với bà đó không thì ông ấy cũng không thể nào vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm bà đâu bà tha thứ cho ông ấy đi đúng vậy nếu như ngài long không thật lòng yêu bà với thân phận đó của ông ấy muốn người phụ nữ nào mà không có ông ấy cũng không thể không lấy vợ dù đã qua nhiều năm như vậy chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi ngài long cũng biết những năm gần đây ông ấy thiếu nợ bà hiện giờ ngài long muốn bù đắp b à cho ông ấy một cơ hội đi người nhà họ c h u nhau nhau lên rối rít khuyết nhủ lê tuyết tương còn chưa lên tiếng lê vĩnh thiên đã tức giận nói mọi người đừng nói nữa cho tôi mẹ tôi không thể nào tha thứ cho ông ta cho dù mẹ tôi có tha thứ tôi cũng tuyệt đối không tha lỗi cho ông ta vĩnh thiên cái thằng nhỏ này đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả chẳng lẽ con lỡ lòng nhìn mẹ mình l ạ loi một mình như vậy sao sống một mình cả đời chuyện của người lớn con không cần lo đến ba chú mắng đúng vậy không phải bây giờ anh đã là hộ xoáy bảo vệ rồi sao chẳng lẽ anh nhận tâm nhìn mẹ mình tiếp tục chịu khổ à? anh có biết không một người phụ nữ không có đàn ông yêu thương đau khổ biết bao nhiêu chu ly bình cũng nói lê vĩnh thiên lập tức t h o á n g không biết nói sao bởi vì lời của mọi người nhất định có lý lẽ tuy rằng anh tin rằng mình có năng lực cho mẹ một cuộc sống tốt nhất thế nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình cô đơn như vậy thế nhưng năm đó nhà họ long tuyệt tình với mẹ của mình như vậy anh vô cùng thù hận với nhà họ long cực kỳ không hy vọng mẹ mình hòa thuận với long trấn yêu chờ đến khi tôi điều tra rõ sự thật năm đó xem nhà họ long năm đó có phải đứng trước nguy cơ bị hủy diệt mới đ u ổ i chúng tôi ra khỏi nhà hay không rồi quyết định tha thứ hay không tha thứ cho nhà họ long lê vĩnh thiên nói t r ă m ba mươi lăm trạm tơ một n c h í mươi bảy không gấp gáp được một ngày nào đó chân tướng sẽ được phơi bày hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của bà chu chuyện vui vẻ như thế chúng ta trước tiên đừng nói về những việc này nữa mọi người tự nhiên vui vẻ ăn cơm đi long trấn tiêu nói lúc đầu ông ấy cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt lê tuyết tương và lê vĩnh thiên sẽ tha thứ cho mình cho nên ông ấy cũng không gấp gáp với lòng chân thành và kiên định ông ấy tin tưởng rằng một ngày nào đó mình có thể dùng lòng chân thành khiến cho lê tuyết tương rung động khiến bà ấy tha lỗi cho ông mọi người nghe thấy long trấn tiêu nói như vậy liền rời đi chủ đề câu chuyện nói về những chuyện khác sau khi cơm nước xong long trấn tiêu xin từ biệt quay về lê tuyết tương và lê vĩnh tiên chu nhược mai cũng quay về biệt thự tinh nguyệt sau khi bữa t i ệ c tan nhà họ chu kiểm Kê chút q u à lễ thấy long trấn tiêu tặng một tương vàng bạc châu đ á o đâu đâu cũng thấy s á n g loá vô cùng vui vẻ ngài long này ra tay thật hào phóng thế mà lại tặng một tương vàng bạc châu đáu cho chúng ta chu ly bình nói đúng vậy nếu như nhà họ chu chúng ta có thể cải thiện quan hệ với nhà họ long trở thành thông gia sau này nhà họ chu chúng ta không muốn lên như diều gặp gió cũng khó khăn kim ngọc nói đúng nhà họ long ở long đô có địa vị như vậy sau này nhà họ chu chúng ta muốn làm ăn chỉ cần ngài long nói một câu ai dám không cho chúng ta làm chu thế huy nói có thể thành thông gia của nhà họ long hay không chủ yếu vẫn phải để ý đến lê tuyết tương chỉ cần lê tuyết tương đồng ý quay về nhà họ long chúng ta và nhà họ long lập tức trở thành thông gia rồi nếu như bà ấy không chịu quay về tất cả đều thành công cốc bà c h ú nói lê tuyết tương này thật sự chẳng biết bà ta rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa nhà họ long tốt như vậy bao nhiêu phụ nữ muốn gả vào nhà họ long cũng không có cơ hội hiện giờ ngài long tự mình tìm đến đà lạt tìm bà ta rồi bà ta vẫn còn giận lấy cái gì nữa không biết chu ly bình nói đúng vậy cho dù trước kia ngài long có lỗi với bà ấy chuyện bây giờ đã qua nhiều năm như vậy nên phai nhặt từ lâu rồi nếu như là tôi tôi sẽ lập tức quay về với ngài long ngồi hưởng v i n h hoa phú quý kim ngọc nói chúng ta phải tìm cơ hội dễ công tác như tưởng cho lê tuyết tương nói với bà ấy cái thiệt và cái hơn để nà ấy sớm ngày hòa thuận với ngài long như vậy nhà họ chu chúng ta mới có thể sớm ngày có quan hệ với nhà họ long bà c h ú nói mẹ chuyện nhà của người khác chúng ta tham gia vào làm cái gì chu thế huy nói con thì biết cái gì chúng ta không nhúng tay vào người phụ nữ như cây gân giống lê tuyết tương kia mãi mãi không thể quay về nhà họ long đâu nhà họ chu chúng ta cũng mãi mãi không thể nào trở thành thông gia với nhà họ long bà c h ú nói con cảm thấy muốn thuyết phục lê tuyết tương chỉ có thể để nhược mai ra tay thôi chu ly bình nói lời này hiểu thế nào bà c h ú hỏi bởi vì con thấy rằng lê tuyết tương rất thích con dâu là nhược mai bà ấy sẽ nghe lời mà nhược mai nói chu ly bình nói đúng con nói đúng lê vĩnh thiên cũng rất nghe lời nhược mai chỉ cần nhược mai hòa giải từ bên trong lê vĩnh thiên cũng sẽ tha thứ cho bố của nó kim ngọc nói bà chu bừng t ỉ n hiểu h ra mọi người nói không sai muốn làm tiêu tan lần đoán giữa lê tuyết tương và ngài long chỉ có thể để nhược mai ra tay hôm nào mọi người nói chuyện với nhược mai một chút kêu nó hỗ trợ hòa giải một tay sau khi long trấn tiêu đến sân bay quân dụng ở thành phố đà lạt để lại một nhóm vệ sĩ của nhà họ long để bọn họ bí mật ở lại đà lạt âm thầm bảo vệ mẹ con lê tuyết tương và lê vĩnh tiên sau đó long trấn tiêu bèn dẫn chút vệ sĩ cùng với quản gia khương hạc đi máy bay về lại lòng đô sau khi lê vĩnh thiên chu nhược mai và lê tuyết tương quay về biệt thự tinh n g u y ệ t lê tuyết tương tưởng rằng chu nhược mai thật sự mang thai vô cùng quan tâm đến cô thậm chí còn châm t r à đưa nước cho cô chu nhược mai trông thấy lê tuyết tương vui vẻ như vậy cô cũng không đành lòng nói cho bà ấy biết sự thật tránh cho bà chịu đà kích thế nhưng với tình huống bản thân mình không hề thực sự mang thai để cho người lớn châm t r à đưa nước cho mình cô vô cùng không quen trong lòng bức r ư c mọi việc thành ra thế này đều do lê vĩnh thiên nói dối trong bữa tiệc khiến cho mình đâm lao phải theo lao tiến hay lùiều buổi tối sau khi lê vĩnh thiên và chu nhược mai vào phòng chu nhược mai tức giận nói lê vĩnh thiên hôm nay anh nói dối em mang thai trước mặt tất cả mọi người trong bữa tiệc sau này em phải khiến lời nói dối ấy toàn vẹn thế nào đây nếu để cho người khác biết em không mang thai chẳng phải em xấu hổ đến chết sao vợ à tuy rằng bây giờ em chưa thực sự mang thai thế nhưng anh có thể khiến em mang thai thật đó lê vĩnh thiên nói anh anh có ý gì chu nhược mai không theo kịp ý của anh rất rõ ràng chính là đâm lao phải theo lao cho anh một cơ hội lấy công chủ tội để em thực sự mang thai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 sớm muộn gì thì cũng sẽ lộ thấy tình thế bất bách chúng ta nhằm chắc thời gian để tạo em bé thôi lê vĩnh tiên h nói anh đã hai mươi sáu tuổi vẫn chưa từng cảm nhận được mùi vị của phụ nữ hơn nữa kết hôn với chu nhược mai được ba năm vẫn chưa được hưởng thụ chuyện vui vẻ giữa vợ chồng hiện giờ thật sự là có hơi không chờ được nhưng mà em đang đến tháng chu nhược mai vô cùng ngượng ngùng nói lê vĩnh tiên h nghe vậy lập tức như bị xét đánh cả người như xoay vòng trong c õ i mơ em em tới tháng lúc nào thế lê vĩnh tiên đều dê nói là tối hôm qua tối hôm qua đã tới rồi chu nhược mai nói chu kỳ của em làm sao lại trễ không đến sớm không đến cứ nhằm vào lúc này mà đến vậy lê vĩnh tiên khóc không ra nước mắt tháng nào em cũng đến vào thời gian này được chưa nhưng chính anh ấy bình thường cũng làm được cơ mà sao sớm không nói muộn không mưa lại chọn đúng lúc này để tạo em bé chu nhược mai hỏi ngược lại không phải bình thường anh đều luyện kiếm ở đây sao nếu như anh không luyện kiếm có lẽ tối qua đã bị cầu hạn giết rồi lê vĩnh tiên nói được rồi bây giờ là thời kỳ đặc biệt của em anh chờ một chút đi chờ em hết tháng chúng ta làm sao dù sao thì nó cũng chỉ kéo dài có vài ngày rồi lâu như vậy anh cũng chờ cũng không phải vội vã trong mấy ngày nay đâu chu nhược mai nói lẽ nào trong thời kỳ này không thể làm sao hiện giờ anh muốn lê vĩnh t h i ê n nói không thể đương nhiên không thể một người đàn ông thẳng thắn kiên cường như anh chẳng lẽ không biết làm chuyện đó trong lúc em đến tháng hại đến vết thương của em bao nhiêu sao chu nhược mai từ chối được rồi vậy anh chờ một chút chờ em hết tháng rồi anh sẽ khiến em mang thai lê vĩnh t h i ê n nói được hôm nay bố anh tới tìm mẹ với chuyện này anh thấy thế nào chu nhược mai muốn nghe thái độ của lê vĩnh tiên l o n g trấn thiên vô tình vô nghĩa năm ấy đuổi mẹ anh ra khỏi nhà họ l o n g để cho mẹ anh chịu bao nhiêu cực khổ anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta lê vĩnh thiên nói nếu như năm ấy nhà họ long thật sự vì phải đối mặt với thai hương ngập đầu cho nên mới phải đuổi hai người ra khỏi nhà anh có tha thứ cho bố mình không chu nhược mai hỏi sẽ nếu quả thật là như vật chứng minh nhà họ long không có lỗi đuổi hai mẹ con anh ra khỏi nhà là vì giữ tính mạng của mẹ con anh là có thể tha thứ lê vĩnh thiên nói vậy thì tốt rồi em luôn cảm thấy lời của bố anh nói rất chân thành không giống như đang lừa người hiện ngờ anh đã bị cắt trước lúc này bố anh lại tìm điện a nhờ và mẹ anh nói rằng ông ấy cũng không hề cầu mong anh cái gì nếu là lúc anh giống như mặt trời ban trưa ông ấy tới tìm anh và mẹ anh vậy thì có thể nghi là ông ấy muốn mượn sức của anh chu nhược mai nói có phải lừa người hay không chờ đến khi điều tra rõ ràng rồi kết luận lại đi lê vĩnh thiên nói hiện giờ anh đã không có quyền chức gì rồi muốn gặp quốc vương long quốc thực sự rất khó khăn điều tra như thế nào chu nhược mai nói chuyện này để sau hắng nói đi kiểu gì cũng sẽ có cơ hội lê vĩnh thiên nói ừ hiện giờ bố và mẹ anh đều đã xuất hiện rồi mà mẹ đẻ của em vẫn là một tần số một chút thông tin cũng không có còn ở nhân thế hay không cũng không biết chu nhược mai đa cảm nói anh vẫn luôn sai người nghe ngóng về tin tức mẹ ruột của em em kiên trì thêm một chút một ngày nào đó sẽ tìm được bà ấy thôi lê v i n h tiên h nói không nói về những chuyện này nữa tuy rằng bây giờ anh đã luyện đến chiêu thứ ba trong hiên viên cựu kiếm rồi thế nhưng sáu chiêu còn lại anh vẫn chưa luyện thành không bằng nắm chắc thời gian luyện hết hiên viên cựu kiếm đi chu nhược mai nói không phải em nói em đang tới tháng sau trong thời gian này hẳn phải nghỉ ngơi thật tốt đừng có đi theo anh luyện kiếm nữa tránh cho mệt mỏi quá độ không tốt cho thân thể lê v i n h tiên h nói tới tháng cũng không phải bệnh nặng gì cả là hiện tượng sinh lý rất bình thường không có gì đáng ngại cả cho dù trong lúc tới tháng không làm được gì cả không bằng nắm chắc thời gian để luyện kiếm thật tốt nếu không lần sau điện thiên càng phái cao thủ tới nữa anh chưa chắc sẽ ngăn cản được chúng ta phải lo trước tính sau trước tiên luyện kiếm đã như vậy mới có thể lo trước khỏi họa chu nhược mai nói được rồi vậy anh nghe lời em đêm nay chúng ta tiếp tục luyện kiếm lê vĩnh tiên nói sau đó lê vĩnh thiên và chu nhược mai lại lặng lẽ đi tới rừng cây nhỏ phía sau núi của biệt tờ ư hờ bắt đầu luyện tập chiêu thứ tư của h i ê n viên c ự kiếm quét sạch n á n quân lúc này ở m ậ t thất nhà họ ngụy bố hiện giờ chúng ta cầu hòa với sư quốc khắp nơi trên toàn quốc đều lên tiếng phê phán cuộc biểu tình của bố mang chửi mọi người là tội nhân ngàn đời giặc bán nước đồng thời dối dít yêu cầu để cho lê vĩnh thiên xuống ra làm quan một lần nữa biểu tình nhanh chóng tràn ra khắp nơi chuyện càng ngày càng lớn làm sao bây giờ ngụy nguyên tùng nói người ở viện giám sát của chúng ta không phải đã phân bố khắp toàn quốc hay sao để cho người của viện giám sát bắt tất cả những người đứng đầu biểu tình sau đó đưa vào trong tù hành hạ đến sống không bằng chết xem còn ai dám lên an ta nguyễn nghiêm nói vâng chúng ta lập tức truyền lệnh xuống lệnh cho những người ở viện giám sát của chúng ta bắt tất cả những người cầm đầu biểu tình lại nguyễn nguyên tùng nói em gái của triệu đình vũ đã bắt được chưa nguyễn nghiêm hỏi vẫn chưa tối hôm qua con đã sai người của điện kim cang đi suốt đêm về phía thành phố đà lạt rồi em gái của triệu đình vũ vẫn luôn ở trong biệt thự của lê vĩnh tiên bọn họ có lẽ vẫn chưa có cơ hội ra tay thế nhưng con tin rằng không bao lâu nữa sẽ có chút tin tức tốt chuyển tới Nguyễn、nguyên tùng nói anh trai dẫn đoàn đàm phán hòa bình đi đến bắc cảnh đàm phán với s ư quốc tình hình ra sao rồi nguyễn nguyên tùng nói chương một nghìn một trăm ba mươi tám trạm t ờ một nghìn chín mươi tám tới tháng đêm nay sao anh đột nhiên thẳng thắn thế chu nhược mai đỏ m ặ t nói đã là lúc này rồi hơn nữa chúng ta đều là người trưởng thành rồi chuyện như vậy cũng không cần phải ngại ngùng nữa chứ hiện giờ tất cả mọi người đều nghĩ rằng em đã mang thai nếu như không tạo ra người sớm muộn gì thì cũng sẽ lộ thầy tình thế bức bách chúng ta nhắm chắc thời gian để tạo em bé thôi lê vĩnh thiên nói anh đã hai mươi sáu tuổi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 chạm tơ một nghìn chín mươi chín được voi đòi t i ề n sư quốc bên kia đòi hỏi rất nhiều vẫn chưa nói chuyện ổn thỏa ngụy nghiêm nói bọn họ đưa ra yêu cầu gì ngụy nguyên, nguyên tùng hỏi bọn họ muốn chúng ta bồi thường năm mươi tỷ hơn nữa còn muốn chúng ta cắt một phần phía bắt cho bọn họ ngụy nghiêm nói lẽ nào lại như vậy thế này thì đúng là quá đòi hỏi bồi thường tiền cũng thôi đi lại còn muốn phía b ắ c của chúng ta ngụy nguyên, nguyên tùng tức giận nói đúng vậy nếu như chỉ bồi thường năm mươi tỷ thì chúng ta vẫn có thể đồng ý nhưng muốn chúng ta cắt một phần phía bắt cho bọn họ thì thật sự quá đáng ngụy nghiêm nói b ọ ngụy họ nghiêm nói chúng ta muốn ngồi vương giang sơn đại long quốc thì chỉ có thể đi con đường cầu hòa này nếu không một khi khắp nơi đều khai chiến chỉ bằng từng ấy năng lực của chúng ta sớm muộn gì cũng không gánh nổi giang sơn long quốc ngụy nghiêm nói nhưng bây giờ bọn họ đòi hỏi nhiều như thế chúng ta phải làm thế nào đây nguyễn nguyên tùng hỏi chỉ có thể nói chuyện trực tiếp không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không thể cắt phía bắt nhường cho bọn họ nguyễn nghiêm nói đúng vậy bây giờ người dân khắp nơi trên cả nước đã có ý kiến rất lớn với chúng ta nếu như lại d â n phía bắt cho sư quốc sẽ tạo thành cục diện không thể văn hồi những người dân này có thể sẽ phản lại chúng ta nguyễn nguyên tùng nói cho nên người của viện giám sát nhất định phải theo dõi gắt gao bất kỳ nơi n à i có gió thổi cọ lay gì cũng phải ngay lập tức báo cáo nhất định phải bóp chết ý muốn tạo phản ngay từ trong trứng nước n g u y n g h m nói、dạ. bố hôm nay người của viện giám sát còn cha ra được một chuyện nguyễn nguyên tùng nói cha được chuyện gì nguyễn nghiêm hỏi hôm nay long trấn tiêu đến thành đà lạt nguyễn nguyên tùng nói long trấn tiêu đi thành đà lạt làm gì nguyễn nghiêm hỏi ông ta đi tham dự tiệc sinh nhật của bà nội chu nhược mai vợ lê v i n h thiên cũng chính là bà cụ nhà họ sở nguyễn nguyên tùng nói tại sao long trấn tiêu lại tham dự tiệc sinh nhật của bà cụ nhà họ sở nguyễn nghiêm ngạc n h ư n hỏi mục đích thật sự ông ta đi dự sinh nhật bà cụ sở là muốn gặp vợ mình lê tuyết tương muốn nối lại tình xưa với lê tuyết tương n g u y nguyên tùng nói năm đó long trấn tiêu tuyệt tình đuổi lê tuyết tương và lê v ị n h thiên ra khỏi nhà họ long lê tuyết tương sẽ còn tha thứ cho ông ta sao ngụy nghiêm hỏi hiện tại lê tuyết tương tạm thời không có tha thứ cho long trấn tiêu nhưng sau này thì khó nói dù sao bọn họ cũng là vợ chồng lâu năm ở trong yến hội ngày trước long trấn tiêu đã nói ngay trước mặt mọi người năm đó ông ta đuổi lê tuyết tương và lê v ị n h thiên ra khỏi nhà họ long là bởi vì nhà họ long bị thái sư vũ cáo t ạ o phản long chủ động sát tâm nhà họ long đối mặt với thai họ ngập trời tùy thời đều bị chém hết cả nhà nên ông ta mới đuổi vợ con mình ra khỏi nhà họ long mục đích chính là muốn giữ lại cho nhà họ long một chút huyết mạch cuối cùng nguyễn nguyên tùng nói a lại có loại chuyện này hả tại sao bố lại chưa từng nghe nói qua nguyễn nghiêm hết sức kinh ngạc năm đó nhà họ long tuyệt tình đuổi hai mẹ con lê tuyết tương và lê vĩnh thiên ra khỏi nhà ông ta cũng từng nghe qua chuyện này nhưng cũng không biết nhà họ long có phải là vì đối mặt với nguy cơ bị chém cả nhà mới đuổi hai mẹ con lê tuyết tương đi không ông ta nghe được lời đồn đãi nói long trấn tiêu là e ngại lê tuyết tương xuất thân bần hàn không xứng làm vợ cả của mình nên mới đuổi bà ấy đi năm đó nguyễn h i ê m ngay cả t r ư c thượng thư cũng chưa làm đến nên những chuyện ẩn bên trong ông ta biết khá ít ông ta cũng không biết liệu năm đó khi nhà họ long bị thái sư vũ cáo long chủ có từng đ ộ n g ý niệm chém hết cả nhà họ long hay không chuyện này vô cùng s á c thực long trấn tiêu thật sự nói ra những lời này ngay trước mặt mọi người bây giờ toàn bộ thành đà lạt đều biết chuyện này nhà họ long năm đó đối mặt với thai họa ngập trời tất nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự đổi hai mẹ con lê tuyết tương đi nếu không bọn họ sợ rằng cũng không tránh được một kiếp ông ta chỉ có thể lấy một cái cớ là chê bai xuất thân bần h ẳ n của lê tuyết tương phải đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy mới có thể giữ được tính mạng của bà ấy và lê vĩnh thiên ngụy nguyên tùng nói ừ xem ra chuyện này là thật rồi lê tuyết tương và lê vĩnh thiên đã biết chấn tướng sao lại không tha thứ cho long trấn tiêu nguyễn nghiêm hỏi lê tuyết tương và lê vĩnh thiên không tin lời nói của long trấn tiêu nên tạm thời vẫn chưa tha thứ cho ông ta nguyễn nguyên tùng nói xem ra long trấn tiêu lần này đi thành đà lạt là muốn mang vợ mình và con trai về nhà họ long nguyễn nghiêm nói đúng vậy nếu như lê tuyết tương và lê vĩnh thiên tin lời long trấn tiêu biết nguyên nhân thật sự nhà họ long đổi u bọn họ đi năm đó là vì giữ tính mạng cho bọn họ bọn họ chắc chắn sẽ trở về nhà họ long nguyễn nguyên tùng nói nhất định không được để hai bố con long trấn tiêu và lê vĩnh thiên vào tụ nếu không một khi lê vĩnh thiên trở về nhà họ long chúng ta sẽ rất khó để ra tay với anh ta hai bố con này mà liên thủ nhà họ long sẽ là kẻ địch hùng mạnh số một của chúng ta ngụy nghiêm nói chúng ta phải làm sao để ngăn cản bọn họ đây ngụy nguyên tùng hỏi chương một nghìn một trăm bốn mươi chạm tờ một nghìn một trăm kế ly r á n long trấn tiêu nói long chủ cũng biết chuyện năm đó bảo lê v ị n h thiên cứ đi hỏi long chủ ngài ấy có thể chứng minh năm đó thật sự có chuyện như thế xảy ra ngụy nguyên tùng nói xem ra chuyện này sợ rằng chỉ có long chủ và thái sư biết thái sư đã sớm bị l o n g chủ xử tử hiện tại chỉ có mỗi mình l o n g chủ có thể chứng minh chuyện này là thật ngụy n i ê m nói nếu chuyện này chỉ có mỗi long chủ biết vậy thì dễ làm nguy nghiêm nói bố có phải người đã nghĩ ra biện pháp ngăn cản long chấn tiêu và lê vĩnh thiên làm hòa không nguyễn nguyên tùng hỏi đúng vậy không phải long chấn tiêu muốn long chủ chứng minh sao hiện tại long chủ đã bị chúng ta khống chế bố có thể dùng độc khiến ông ta phủ nhận chuyện này cứ như thế sẽ khiến long chấn tiêu thành kẻ nói dối làm tăng lên mâu thuẫn giữa hai bố con bọn họ nguy nghiêm nói được một kế ly dán này của bố thật sự là quá khéo nguyễn nguyên tùng thở dài lúc này ở rừng cây nhỏ phía sau biệt thự ở núi tinh nguyện lê vĩnh thiên dựa theo kiếm phủ của chín chiêu thức kiếm hiên viên không ngừng luyện tập một chiêu quét sạch n à n quân chiêu thứ ba kiếm xuất thần diệt chẳng qua chỉ vận dụng nguyên lý tác chiến của tổ hợp của một ngựa và một pháo còn chiêu thứ tư chính là hai xe một ngựa một pháo chiêu thứ tư mặc dù nhiều hơn chiêu thứ ba một con xe nhưng biến hóa trong đó lại rất nhiều khiến toàn bộ chiêu thức trở nên phức tạp hơn hẳn lê vĩnh thiên luyện tập suốt một đêm mệt mỏi đến nỗi đầu đầy mồ hôi vẫn không có tiến triển gì vĩnh thiên anh không nên luyện quá mệt mỏi tối nay hay là cứ dừng lại ở đây cái đã đ ừ n g luyện nữa chu nhược mai nói không được anh luyện một đêm vẫn không có được bất cứ đột phá gì anh phải nắm chắc thời gian luyện tập t ì hệ vĩnh thiên nói dục tốc bất đạt anh không cần phải nóng vội cứ từ từ tôi h tối nay anh mới luyện chiêu thứ tư lần đầu đâu thể có được đột phá nhanh như vậy được chứ chu nhược mai nói mà ngay lúc này điện thoại di động của lê vĩnh thiên để dưới đất đột nhiên văng lên anh cầm điện thoại lên nhìn một cái thì thấy lại là trương minh nguyệt gọi đến lê vĩnh thiên vội và nghe trễ như vậy còn gọi điện cho tôi là có chuyện gì sao hộp soái đã trễ thế này mà anh còn chưa ngủ ạ trương minh nguyệt cũng rất ngượng ngùng khi phải gọi điện cho lê vĩnh thiên trễ như thế này nếu như không phải xảy ra chuyện vô cùng quan trọng cô tuyệt đối sẽ không gọi cho lê vĩnh thiên trễ như thế này cô hỏi câu này không phải đang nói nhảm sao tôi nếu đã ngủ rồi thì làm sao nghe điện thoại của cô được có chuyện gì thì cô mau nói đi lê vĩnh thiên nói hiện tại chu nhược mai đang đứng nghe ở ngay bên cạnh trương minh nguyệt lại gọi cho anh ngay đêm hôm khuya khoác thế này anh phải giả bộ h ù n g dữ một chút nếu không khiến cho chu nhược mai nghĩ anh đêm hôm khuya k h á c lại đi nói chuyện phiếm với trương minh nguyện thì không tốt lắm dù sao phụ nữ tương đối nhạy cảm luôn có thể bắt bóng bắt gió tin vào mấy điều không có căn cứ mặc dù quan hệ của anh và trương minh nguyệt vô cùng trong sạch nhưng đang ở ngay trước mặt vợ của mình anh vẫn phải tránh hiểm nghi được vậy tôi liền nói thẳng chuyện chính tôi đã điều tra ra chuyện xảy ra ở long cung đêm đó trương minh n g u y ệ t cũng không muốn nói nhảm với lê vĩnh thiên nên liền đi thẳng vào vấn đề chính dù sao lê vĩnh thiên là người đã có gia đình nói không chừng vợ người ta còn đang đứng nghe ngay bên cạnh thì sao lê vĩnh thiên nghe t h ế liền giật mình một cái lo lắng hỏi đêm đó trong long cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trương minh hôm một nhóm n g ư mặc nguyệt c n Long Cung những người n g thị vệ và à huyết chiến, quả kết toàn thị bộ v đều đen bị người g i áo ế chết. t r ư ơ nói g Nguyễn Minh lê v i n h tiên h nghe xong lập tức trở nên kinh hãi mặc dù anh cũng đã dự đoán trước được rằng rất có thể toàn bộ thị vệ long cung đã chết hết nhưng đó chẳng qua chỉ là suy đoán hiện tại được trương minh nguyệt xác nhận chính xác khiến anh vô cùng khiếp sợ cô mau nói tiếp nói hết kết quả điều tra của cô cho tôi lê vĩnh tiên nói đội đặc công ám ảnh của chúng ta đã tra được là bố con ngụy nghiêm dẫn những người áo đen này tiến vào long cung trương minh nguyệt lại nói cái gì hóa ra thật sự là ngụy nghiêm làm lê vĩnh thiên vô cùng kinh ngạc những kết quả này gần như giống như lúc với những gì anh dự đoán lúc trước đúng vậy bố con ngụy nghiêm nhân dịp anh đánh giặc ở sư quốc các vị hộ xoáy không có mặt ở đây long cung c h ố n g không liền phát động đảo chính nửa đêm liền dẫn người rết vào long cung trương minh nguyệt nói cái tên ngụy nghiêm này đúng là quá to gan ông ta thế mà lại dám tạo phản đúng là chán sống rồi lê vĩnh thiên tức giận nói đúng thế những người áo đen này chính là người của điện thiên cang mà nhà họ ngụy lại là chủ nhân của điện tiên cang nhà họ ngụy những năm gần đây bí mật gầy dựng điện tiên căng để một ngày không xa phát động đảo chính cướp lấy quyền hành trương minh nguyên nói không nghĩ đến dã tâm của nhà họ ngụy lại lớn như thế tính toán cân nhắc nhiều năm như vậy trong một đêm liền cướp lấy quyền hành lê v i n h tiên h nói đúng vậy ngụy nghiêm luôn coi anh là cái đinh trong mắt là cái gai trong thịt kẻ thù số một ông ta vừa lên chức việc đầu tiên tất nhiên là muốn long chủ cách t r ư ớ c anh diện trừ kẻ thù có như vậy mới không tạo thành ý hiếp đối với ông ta trương minh nguyên nói tôi cũng biết long chủ sẽ không hồ độ như vậy mà bãi nhiệm chức vị của tôi hóa ra là ngài ấy bị ngụy n g i ê m uy hiếp lê vĩnh tiên nói đúng người của điện thiên cang nhà họ ngụy sau khi giết sạch thị vệ long cung liền để cho người điện thiên cang hóa trang thành thị vệ long cung hoàn toàn khống chế long cung trong lòng bàn tay trương minh n g vừa nói tôi cũng nghĩ không thông long chủ nếu như bị uy hiếp thì tại sao ngày đó thấy tôi t r o n g t r i ề u lại không cầu cứu hoặc là ra ám hiệu chỉ cần long chủ ra lệnh một tiếng tôi liền có thể đánh chết ngụy nghiêm ngay tại chỗ lê v i n h tiên h nói cái này cũng là chuyện chúng tôi không rõ long chủ hoàn toàn có thể phát tín hiệu cầu cứu với anh hoặc là những vị hộ soái k h á c nhưng ngài ấy lại không hề làm như vậy mà lại chọn nghe theo mệnh lệnh của ngụy nghiêm tất cả đều để yên cho ông ta thao túng ngụy nghiêm yêu cầu ngài ấy cách trước anh. ngài ấy liền làm theo lời ông ta thật sự thu hồi lại chức vị của anh ngụy nghiêm nói cầu hòa với sư quốc long chủ cũng nghe theo đề nghị của ông ta trương minh n g vừa nói tôi biết tính tình long chủ không hề mềm yếu lấy tác phong bình thường của ngài ấy tuyệt đối không thể nào cầu hòa với sư quốc cha cho tôi tiếp tục cha tôi muốn nhìn xem rốt cuộc ngụy nghiêm đã nắm được cái thóp gì của long chủ mà lại có thể khiến cho ngài ấy nghe lời ông ta như vật lê v i n h thiên nói hộ soái hiện tại chúng ta đã t r a ra được bố con nhà họ ngụy tạo phản không bằng trực tiếp xuất binh tiêu diệt lịch tặc nhà họ ngụy giải cứu long chủ Không cần lãng phí thời gian đi thăm dò, lê vĩnh tiên g nói nhưng mà anh có hy vọng lớn như vậy trong quân đội rất nhiều tướng lĩnh sẽ nghe lời anh hơn nữa anh có thể thông báo cho bốn vị hộ soái còn lại để bọn họ cùng nhau xuất binh tiêu diệt bố con nguy nghiêm trương minh nguyên nói chuyện không có đơn giản như câu nghĩ đâu trong tay tôi không có binh quyền cho dù bốn vị hộ xoáy có giao tình thâm sâu với tôi thì bọn họ cũng sẽ không nghe lệnh tôi tôi nói bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin không chừng còn cho rằng tôi vì bị cách chức nên muốn t ạ o phản lê v i n h tiên h nói vậy phải làm sao bây giờ hiện tại ngụy nghiêm đã cử một đoàn nghị hòa đến đàm phán với sư quốc ở phía bắc hơn nữa tôi còn nghe nói sư quốc bên kia đòi bồi thường rất nhiều muốn long quốc chúng ta đưa cho bọn họ năm chục tỷ hơn nữa còn muốn chúng ta cắt phía b ắ c cho bọn họ nếu ngụy nghiêm đồng ý yêu cầu của sư quốc ký vào hiệp ước long quốc chúng ta phải cắt đất bồi thường d â n phía bắt cho sư quốc trương minh nguyệt lo lắng nói tôi cũng rất lo lắng chỉ là hiện tại tôi đã bị biếm làm t h ứ dân trong tay không có quyền chức gì không có cách nào điều động binh mã muốn đối kháng với nhà họ ngụy thật sự là quá khó hiện tại biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng tra ra lòng chủ rốt cuộc đã bị cái gì uy hiếp sau đó chúng ta lại thực hiện giải pháp tương ứng giải trừ băn khoăn trong lòng lòng chủ khiến ngài ấy không còn lo lắng về sau chỉ khi lòng chủ đích thân ra lệnh bốn vị hộ xoáy mới nghe theo chỉ cần lòng chủ không bị ngụy nghiêm thao túng tự mình ra lệnh tiêu diệt nhà họ ngụy thì tất cả mọi người mới nghe theo nếu không hiện tại quyền hành đều nằm trong tay ngụy nghiêm ai dám không nghe lời ông ta chứ lê vĩnh thiên nói ra lý do hiện tại không thể thảo phạt nguyễn nghiêm được vậy tôi sẽ tiếp tục điều tra t r a xem rốt cuộc nguyễn nghiêm đã dùng biện pháp gì uy hiếp long chủ khiến ngài ấy d ă m d ắ p nghe theo lời ông ta trương minh nguyệt nói được nhất định phải t r a ra được chân tướng lê vĩnh thiên nói được sau khi lê vĩnh thiên cúp điện thoại chu nhược mai liền hỏi vĩnh thiên là nhà họ nguy tạc phản hạ mới vừa rồi chu nhược mai cũng nghe được đối thoại giữa lê vĩnh thiên và trương minh nguyệt cho nên biết nhà họ nguy tạc phản đúng vậy đúng là không nghĩ đến nhà họ nguy lại to gan như thế dám tạc phản còn dám uy hiếp long chủ lê vĩnh thiên thấy chu nhược mai đã biết liền không che giấu hóa ra long chủ lại bị ngụy nghiêm uy hiếp khó trách anh lại bị cắt c h ứ c chu nhược mai nói nhà họ ngụy sớm muộn gì cũng sẽ xong đời anh sớm muộn gì cũng sẽ được long chủ trọng dụng lê vĩnh thiên nói tiếp theo anh định làm gì chu nhược mai nói